Chương 823, đúng sai khó phân. Sáng sớm ánh mặt trời chiếu sáng kỳ thiên điện trước. Ta biết trong các ngươi có người không phục, ý hệt năm đó ta, nhưng chúng ta sống sót không phải là vì chịu phục không phục, không phải là vì mãn mũi, mà là vì là chứng đạo mệnh thuật. Hết thể trở ngại chứng đả người, đều không quan trọng gì. Triệu Thanh Xuyên âm thanh tại bầu trời vang vọng, một ít người đang chiêu. Tiếp đó, ta liền đại biểu thiên thế tông trưởng lão, đến giảng giải một ít đề mục. Đầu tiên, ta muốn nói một cái sai lầm nhiều nhất cái kia nói tuyển trẻ đề, ơn, cũng là kỳ trước đề mục bên trong nhất dễ giảng sai loại hình. Đạo đề này bên trong dễ dàng sai không phải là của các người tri thức, mà là ý nghĩa lời nói lời nói, lợi dụng nhiều tầng phủ định cũng phức tạp kiểu câu chế tạo xem cản trở. Trong môn phái vẫn có người phản đối khảo sát loại này nhìn như móc chữ đề, nhưng cũng có trưởng lão kiên trì ra loại này đề. Người ra đề ý nghĩ rất đơn giản, đạo đề này ở bề ngoài là văn tự du hí, trên thực tế, nếu mọi người dễ dàng sai, vậy thì thuyết minh, tại tương quan ý nghĩa lời nói lời nói lên, chúng ta đại đa số người ý nghĩ là sai lầm, chỉ có thay đổi loại sai lầm này, chúng ta mới có thể đọc hiểu văn tự cùng thư tịch, ở lúc nỗ chốt, tránh khỏi phạm sai lầm. Triệu Thanh Xuyên giảng xong đề thứ nhất, bắt đầu giảng đề thi thứ hai. Nếu như nói đề thứ nhất là ý nghĩa lời nói trên sai lầm, cái kia đề thi thứ hai, nhưng là chi thức trên hỗn loạn dẫn đến, đặc biệt là đối với khí cơ vận dụng. Triệu Thanh Xuyên liên tục giảng ba đạo dễ giảng sai đề, đám người liên tiếp liên tiếp gật đầu, tâm phục khẩu phục. Sau đó, Triệu Thanh Xuyên nói, giảng xong sai đề loại hình nhiều nhất ba đạo đề, tiếp đó, dựa theo thông lệ, chúng ta sẽ từng cái giảng giải bảng xếp hạng hàng đầu sai đề. Triệu Thanh Xuyên trước tiên giảng xếp hạng người thứ tư lối đề, đó lấy, giảng xếp hạng thứ 5 lối đề. Lý Thanh Nhàn xếp hạng thứ 5 Triệu Thanh Xuyên ngẩng đầu liếc mắt nhìn Lý Thanh Nhàn, nói: "Vị này Ngọc Bôi công tử kiến thức cơ bản sát thực vững chắc, nhưng các trưởng lao đánh giá là nghĩ quá nhiều." Đám người nghe được Ngọc Bôi công tử bốn chữ, dồn dập theo Triệu Thanh Xuyên ánh mắt nhìn tới. Đặc biệt là Đoàn thiên Cơ, nhìn chằm chằm Lý Thanh Nhàn, hơi nheo lại mắt lại mở ra. Rất nhiều người cũng nhìn một chút Đoàn thiên Cơ. Năm ngoái đại thú kiểu lên, Ngọc Bôi công tử không có ra mặt, nhưng lấy một tòa 88 lầu sơn hà lực cấp Đoàn Cơ, cướp đi chức thủ khoa, chuyển là ca tụng. Mọi người đều biết, đó là Đoàn Tiên Cơ lần thứ nhất thất bại, dẫn đến một nửa thuận hái ngọc tạo bị Lý được. Bất luận là chính bản thân hắn vẫn là Thiên Mệnh Tông, đều sẽ không để mặc cho Tuần Hái Ngọc tạo lực lượng bị đoạt đi. Trong đám người, đã lên cấp trung phẩm minh tử nhìn Lý Thanh Nhàn, đăm chiêu. Lý Thanh Nhàn nghe được lời nói của Triệu Thanh Xuyên, sắc mặt không hề thay đổi. Triệu Thanh Xuyên tiếp tục nói, "Ngọc Bôi công tử sai đệ, ở vào quyển thứ tư thế cục đệ, hơn nữa còn là quỷ thế cục đệ." Đám người nhẹ nhàng gật đầu, nếu như là sai quỷ thế cục đệ, vậy thì bình thường. Đồng thời, đám người dồn dập tiếc hận, như lần này không có quý thế cục đệ, vị này Ngọc Bôi công tử tất nhiên điểm tối đa. Lý Thanh Nhàn đứng chết chân tại chỗ, trên mặt xẹt qua vẻ luống tú đen tối lịch sử ra đời. Có muốn hay không đĩnh viên che giấu mình quỷ thế cục người sáng tạo thân phận. Nhưng sau đó, Lý Thanh Nhàn chau mày, tất cả quỷ thế cục tương quan đề mục, đặc biệt là quyển thứ tư, tổng cộng 24 đạo đề, chính mình gộp lại nhiều lần kiểm tra rồi mấy chục lần, không, có khả năng sai à, chẳng lẽ là lỡ bút. Đáng người phát hiện Lý Thanh Nhàn biểu tình hơi có gì, đa số cười một tiếng, thiên tài đi nữa người, gặp phải loại này chuyện, không, có khả năng thờ ơ không độc lòng. Triệu Thanh xuyên tiếp tục nói, tại hạ dù chưa có thể tinh thông quỷ thế cục, nhưng các trưởng lão nói qua, đạo đề này cũng không khó. Chỉ là đưa ra câu hỏi, tại bốn quỷ địa thế trong cuộc Hạ phòng thế cục khối bên trong thứ nhất khí cơ đoàn, khí cơ làm sao sắp xếp nhất giai? Trên sách viết rõ ràng rằng, tốt nhất sắp xếp trình tự là lấy rắc kia quỷ khí cơ, khoa trường quỷ khí cơ chờ 5 loại quỷ khí cơ làm trụ cột, lại lẫn lộn cái khác 7 loại quỷ khí cơ cùng 12 loại phổ thông khí cơ, xây dựng ra khí cơ đoàn chính là nhất giai. Các trưởng lão cho rằng, Ngọc Bôi công tử là xem qua sách, nhưng có lẽ ký ức mơ hồ, dẫn đến xếp thứ tự sai lầm. Rắc kia quỷ khí cơ không thích hợp thả tại khí cơ đoàn tầng thứ nhất. Lý Thanh Nhàn một bên hồi ức, một bên bản năng phản bác, tại nói ra khỏi miệng một sát na, nhiên tình Chính mình biên soạn hai bản quỷ khí cơ kinh cùng quỷ thế cục trải qua. Thứ nhất bản, chính là lúc ban đầu cái kia hai bản cũng là giao cho Chu Huyền Sơn chuyển ra ngoài phiên bản. Xuất bản lần hai là chính mình tại chế tác bốn quỷ địa thế trong cuộc, từ từ tìm tòi cùng sửa chữa phiên bản, bởi vì chưa hề hoàn thiện, còn có rất nhiều có thể cải tiến địa phương, vì lẽ đó không có cho người khác nhìn. Tại vừa bắt đầu, Lý Thanh Nhàn cùng Thiên Tủy thư viện Mệnh thuật sư cũng thấy được dắt kia quỷ khí cơ có thể thả tại thứ nhất khí cơ đoàn, phải lấy này khí cơ thành lập liên hệ. Có thể vấn đề ở chỗ Dắt kia quỷ khí cơ thích hợp thứ nhất khí cơ đoàn, nhưng không thích hợp thả tại thứ nhất khí cơ đoàn tầng dưới chót. Vì lẽ đó tại xuất bản lần 2 bên trong, Lý Thanh Nhàn cải tiến hắc phòng thế cục khối thứ nhất khí cơ đoàn, uy lực trực tiếp tăng cường 5 phần 10, cũng càng thêm vững chắc, thậm chí có thể nói là hoàn toàn bất đồng xây cấu phương thức. Nhưng mà, một bản không có đổi. Quỷ thôn đại thế cục khối là 4 quỷ địa thế cục cơ sở, là Lý Thanh Nhàn bắt đầu trước nhất xây cấu, phía sau có liên quan dắt kia quỷ khí cơ kết cấu cũng toàn bộ thay đổi, chủ yếu thời gian quá lâu, lại thêm đã rất lâu không nhìn một bản hai bản sách, dẫn đến đáp để thời điểm hoàn toàn không có chú ý này phương diện. Đáp đề thời điểm chỉ cân nhắc đúng sai, không có cân nhắc phiên bản vấn đề. Bởi vì Lý Thanh Nhàn mở miệng, Triệu Thanh Xuyên âm thanh im bặt đi, tất cả mọi người lại lần nữa kinh ngạc nhìn Lý Thanh Nhàn. Đại đa số người trợn mắt lên, câu nói này tại bình thường, nói một chút cũng cho qua, nhưng tại hiện tại, ý nghĩa phi phàm. Một cái trung phẩm mệnh thuật sư, dĩ nhiên tại thứ nhất thế cục mệnh tông, nghi vấn thiên thế tông trưởng lão, nghi vấn đại mệnh thuật sư sáng tạo quỷ thế cục. Trọng yếu hơn chính là, đường đường thế cục đệ nhất đại phái, tại trụ cột nhất nhập môn thử không thành vấn đề cũng cho qua, nếu như đáp án thật sai rồi, tất nhiên sẽ chấn động toàn bộ mệnh giới. Tiên Thế Tông người không để ý, nhưng vẫn đối địch với Tiên Thế Tông môn phái sẽ nói thế nào? Thần Đô thành mệnh thuật sư nhóm lẫn nhau nhìn một chút, thầm nói không tốt vội vàng nhìn phía Triệu Thanh Xuyên cùng Tiên Thế Tông đệ tử. Triệu Thanh Xuyên sắc mặt không hề thay đổi, nhưng gần một nửa Tiên Thế Tông đệ tử nhìn chằm chằm Lý Thanh Nhàn, chau mày. Đoàn Tiên Cơ liếc mắt nhìn Lý Thanh Nhàn, phản mũi bắt đầu suy nghĩ dắt kia quỷ khí cơ tác dụng, nhưng phía sau hắn Thiên Mệnh Tông Trùng phẩm mệnh thuật sư đột cận, nói, thuật sư, tông, trả lời chính xác, cái liền lấy ra chứng cứ. Ta tin tưởng." Thiên Thế Tông nhất định sẽ đưa ra một cái công bằng phân xét. Đoàn Thiên Cơ sửng sốt một cái, kinh ngạc nhìn về phía mình Sư Minh, than nhẹ một tiếng. Cái kia Thiên Mệnh Tông đệ tử sững sờ, đột nhiên nhìn phía bảng xếp hạng. Như Lý Thanh Nhàn đúng rồi, người khác sai rồi, cái kia nhập môn thử thứ nhất. Cái kia người ngây tại chỗ, sau lưng mồ hôi lạnh chảy ròng, rõ ràng nghĩ mượn Thiên Thế Tông tay chèn ép một cái Lý Thanh Nhàn, có thể vạn nhất xếp hạng biến hóa, vậy mình tránh không được Thiên Mệnh Tông tội nhân. Tất cả mọi người nhìn phía cái kia Mệnh Tông đệ tử, rất nhiều người nhẹ nhàng lắc đầu, sau đó nhìn phía Lý Thanh Nhàn. Lý Thanh Nhàn bên người một người chắp tay nói: "Mới chỉ là Ngọc Bôi công tử vô tâm lỡ lời, hắn có lẽ chỉ là học tính lệch, thuần nguyện nói, kính xin chư vị giám khảo thứ lỗi." Thiên Thế tông các đệ tử sắc mặt hoan hỉ, đám người nhẹ nhàng gật đầu, kỳ thực loại này chuyện, song phương các lùi một bước, đại sự tu nhỏ, chuyện nhỏ hoa không, cũng là không có gì. Chương 824, tự chứng đúng sai. Thiên Mệnh tông các đệ tử lẫn nhau nhìn một chút, cũng im lặng, tránh khỏi phạm sai lầm. Triệu Thanh xuyên ánh mắt ly khai Lý Thanh nhàn, nhìn quét toàn trường, thanh thủy âm thanh truyền khắp phòng trường. "Chư vị còn nhớ được ta vừa nãy ta lời sao?" Mặt mũi không tỏ yếu, trị phục không phục không tỏ yếu. Quan trọng là mệnh thuật đại đạo. Câu nói này, thả tại ta Thiên Thế Tông cũng một lượt dạng, Thiên Thế Tông đệ tử chịu phục không phục Ngọc Bôi công tử không trọng yếu, Thiên Thế Tông có không còn mặt mũi không trọng yếu, đạo đề này, chuyện này chính xác hay không, càng quan trọng. Một người có thể không tích cực, nhưng Thiên Thế Tông không tích cực, không phân thiện ác, không phân thật giả, chắc chắn cùng vô số thượng của môn phái một dạng, biến mất tại bên ngông trong thiên địa. Cùng Thiên Thế Tông mặt mũi so ra, Thiên Thế Tông có hay không có thể vẫn chính xác, vẫn trường tồn, càng quan trọng. Một ít người cau mày đầu, một ít người nhẹ nhàng gật đầu. Triệu Thanh Xuyên nhìn phía Lý Thanh Nhàn. Vệ mặt ôn hòa nói, Thiên Thế Tông không có một cái môn quý nói, tại mệnh thuật học vấn lên, đệ tử không có thể nghi ngờ trưởng lão, thiên địa đại đạo, mệnh thuật chí lý, quốc gia luật pháp, nhân tộc đạo đức, tương tự không có nói, đệ tử không có thể nghi ngờ trưởng lão. Nếu ngươi cho rằng ngươi là đối với, vậy sẽ phải chứng minh. Nếu như ngươi sai rồi, ta tiếp tục giảng đề, không nhận bất luận ảnh hưởng gì. Đám người nhìn Triệu Thanh Xuyên, nàng không cao lớn, thậm chí có chút mảnh mai, thanh âm của nàng cũng không vang lượng, nàng rõ ràng đưa thân vào xe lăn, thân thể nhưng cực kỳ vĩ đại. Này, mới là đại phái khí độ. Lúc này, một thanh âm nói, Triệu sư nói được lắm. Đúng sai, thật giả càng quan trọng, cho tới những tiểu nhân kia gây sức mít, không quan trọng gì. Lý Hư chung cùng Chu Huyền Sơn chờ đại mệnh thuật sư truyền thừa quỷ thế cục một đạo thời gian, sáng tỏ nói qua, này một đạo tuy rằng đã lập, nhưng vội vàng thành sự, không thể lên đạn, sớm tuyên bố này hai bản kinh thư, cũng là vì tiếp thu ý kiến của chúng, quả mời đồng đạo bù đắp. Ngọc Bôi công tử, nếu ngươi thật có thể vạch ra sai lầm, viết quỷ khí cơ kinh cùng quỷ thế cục trải qua đại mệnh thuật sư, ngược lại sẽ cảm tạ ngươi. Lý Thanh Nhàn theo tiếng kêu nhìn lại, người nói chuyện chính là cái kia xuyên mầu đen phục nhất tử Không sai, nếu là thảo luận đề mục, cái kia người người đều có tư cách mở mồm. Trốn tránh không nhất định là tôn kính đại mệnh thuật sư, nhưng nói thật ra, nhất định tôn kính. Đáng người dồn dập chống đỡ Triệu Thanh xuyên cùng Lý Thanh Nhàn. Lý Thanh Nhàn hít sâu một hơi, cười liền ung quyển, nói, cảm tạ chư vị. Tại hạ cũng không phải là nghi vấn đại mệnh thuật sư, cũng không phải là nghi vấn thiên thế tông, cũng không phải là nghi vấn gia để một người, chỉ là, tại hạ đã từng nhiều lần bên trong quỷ, bên trong gia kinh nghiệm, cũng không biết tại sao, đang học quỷ thế cục thời điểm, đặc biệt nhạy nhõm. Quỷ thôn là bốn quỷ địa thế cục thứ nhất, Hắc phòng lại là quỷ thôn hợp nhân, vì lẽ đó ta này một tháng Đại đa số thời gian đều dùng đến nghiên cứu hắc phòng đại thế cục hối. Nay thứ nhất khí cơ đoàn, ta nghiên cứu rất lâu, đến sau tại ngẫu nhiên tình huống bên dưới, phát hiện dắt kia quỷ khí cơ không thích hợp dùng tại thứ nhất khí cơ đoàn tầng thứ nhất. Lý Thanh Nhàn đem mình tại quỷ trấn luyện chế trải qua hơi thêm thay đổi, nói ra. Chờ Lý Thanh Nhàn nói xong, Triệu Thanh Xuyên nói, người có thể không luyện chế ra thứ nhất khí cơ đoàn, thiên thế tông có thể nghiệm chứng uy lực. Ta cái khác thế cục khối không có luyện thành, nhưng hắc phòng thế cục hối thứ nhất khí cơ đoàn đã rất nhuuyễn, hiện tại liền có thể luyện chế. Lý Thanh Nhàn nói, lấy ra mệnh tài, điều động khí cơ, luyện chế thứ nhất khí cơ đoàn. Tuy rằng 4 quỷ địa thế cục hoàn toàn hình thái cần đại lượng quỷ khí kích phát, nhưng tại trong quá trình luyện chế, khí cơ hoàn toàn là từ tự thân pháp lực chuyển hóa thành. Cái gọi là khí cơ chính là mệnh thuật sư trước tiên thôi diễn cũng mô phỏng thiên địa lực lượng, sau đó lấy pháp lực sáng tạo ra đặc thù mệnh thuật hình thái. Lý Thanh Nhàn đã hết sức giảm bất tốc độ luyện chế, thậm chí quá trình cố ý gặp gẫm chất trợ, đứt quãng, nhưng đám người vẫn cứ trận mắt lên. Gánh chịu thứ nhất khí cơ đoàn thế cục thật thể, là một khối nhỏ màu đen quả nho vân mặt che. Lý Thanh Nhàn nâng nho nhỏ miếng vải, nói, đã hoàn thành. Hơn ngàn người hiện trường, vỡ tổ rồi. Ta liền sách đều nhìn không hiểu đã có người có thể luyện chế quỷ thế cục. Các người ít nhất còn có thể nói hiểu cũng không hiểu, ta mỗi lần đối mặt cái kia hai bản sách, vẫn tại dám nhìn cùng không dám nhìn trong đó ngồi hồi Ngọc Bôi công tử không hổ là trẻ tuổi một đời thế cục đại tu, mặc dù đoàn thiên cơ, hiện tại cũng không cách nào một lần luyện chế thành công chứ. Các người nhìn bộ phận này thế cục tạo thành, khí cơ bình phận, kết cấu ngay ngắn, ở đâu là cái gì người mới, nói là luyện chế mấy chục năm đều tin. Ta muốn đi đến loại cảnh giới này, không phải 10 năm khổ công không thể. Thượng phẩm các trưởng lão, cũng chưa chắc có trình độ này đi. Nếu không phải là Lý mới ngũ phẩm, ta hoài nghi là hắn mở mang này nói. Đoàn Thiên Cơ ngơ ngác mà nhìn Lý Thanh Nhàn, nhấp giữ mệnh nháy mắt mấy cái, tự lẩm bẩm, nói, ta nguyên bản nghe nói thanh danh của hắn, chỉ là khách khí một cái, chẳng lẽ còn thật có thể lật đổ Thiên Thế Tông đán. Cách đó không xa thôi, Điểm Tinh nhìn Lý Thanh Nhàn, mơ hồ cảm giác, tình thế đang phát sinh chuyển biến. Triệu Thanh Xuyên để Thiên Thế Tông đệ tử lấy ra Lý Thanh Nhàn trong tay mới bại, nói, cho tới bây giờ, Thiên Thế Tông còn không có người luyện chế ra bốn quỷ địa thế cục, vốn lấy các trưởng lão kiến thức, đủ để nghiệm chứng giả. Vật ấy đưa cho nghị sự điện, vị hơi trợn. Đám người từ từ hướng Lý Thanh Nhàn lại. Ngọc Bôi công tử Ngươi có thể giảng giải một chút quỷ khí cơ sao? Chúng ta học hồ Lý Hồ Đồ, không chỉ có chúng ta, ngay cả chúng ta tông môn thượng phẩm trưởng lão cũng hồ đồ, nói chưa bao giờ bài kiến quái gì như vậy khí cơ. Quỷ khí cơ cùng phổ thông khí cơ, có cái gì khác biệt? Lý Thanh Nhàn trầm mặt không nói, thứ nhất mình muốn che giấu quỷ thế cục lập đạo người thân phận, thứ hai, nơi này là Thiên Thế Tông địa phương, chính mình một người ngoài nói ẩu nói tả, có chút không ổn. Qua một hồi lâu, Lý Thanh Nhàn vẫn từ chối, cái kia Triệu Thanh Xuyên nở nụ cười, nói: "Lý huynh, bất luận đạo đề này không sai sai, ngươi tất nhiên có thể trở thành là Thiên Thế Tông ngoại môn đệ tử." Chân vì là ngoại môn đệ tử, mỗi tháng đều có một hạng bài tập, đó chính là tìm tới chính mình nam hiệu nhất thế cục, dạy dô những đệ tử khác, cũng tiếp thu những đệ tử khác đưa quả cam cùng một trứng gà. Đưa quả cam đại biểu chống đỡ, vứt trứng gà đại biểu phản đối, đương nhiên, chỉ là cho miệng. Hiện tại, ta hướng ngươi vứt cái chứng gà, ngươi nếu tinh thông thế cục cùng vị thế cục, đồng đạo hỏi, lẽ ra giải đáp. Nếu như ra sai, phát sinh cái gì bất ngờ, hết thể từ ta Triệu Thành Xuyên gánh chịu, chư vị có thể gặp chứng. Đám người nhìn phía Triệu Xuyên, đặc biệt là môn phái đệ tử, trong lòng mơ hồ than thở. Không hổ là Tiên Thế Tông, không hổ là Thế Tông nội môn thủ tịch. Phân khu độ này, thậm chí vượt qua rất nhiều môn phái trưởng môn." Lý Thanh Nhàn cười nói, "Đã như vậy, cái kêu Lý mỗi liền biết gì đều nói hết không dấu diếm. Hiện trường nhất thời lặng xuống, bất luận là Đoàn Thiên Cơ vẫn là Nhiếp Tử Mệnh, bất luận là Thôi Điểm Tinh vẫn là kiểu Bất Kỳ, tất cả đều nhìn kỳ Lý Thanh Nhàn. Lý Thanh Nhàn từ cản khôn trạc bên trong lấy ra xương mù bản, một bên tại phía trên viết viết vẽ vẽ, một bên nói, "Tại hạ đọc sách có một học tập tự toàn bộ giải công thói quen, đó chính là bất luận học cái gì, đều muốn biết rõ mỗi cái từ ngữ khái niệm, lý giải mỗi cái nguyên tố căn bản hết thảy. Khí cơ, chính là thế cục nguyên tố căn bản, dường như mệnh cách bắt tự Dắt kia quỷ khí cơ định nghĩa là mềm mà nhận, lu, không tiên. Tại thế cục kết cấu bên trong, đạo này khí cơ chủ yếu đưa đến liên tiếp tác dụng. Lý Thanh Nhàn giảng giải ý nghĩ của mình, toàn trường hơn ngàn người, đám người lặng lặng lắng nghe. Từ từ, thiên thế sơn các nơi đi ra một cái lại một cái đệ tử, tới gần nghe giảng. Chương 825, không cách nào nghiệm chứng. Lý Thanh Nhàn chậm rãi giảng giải dắt kia quỷ khí cơ. Chờ Lý Thanh Nhàn kể xong, đại đa số người túi đầu suy nghĩ, bởi vì Lý Thanh Nhàn một ít nội dung, cùng hai bản quỷ kinh thư cách nhìn bất đồng, đặc biệt là chi tiết, thậm chí mang có, có tính lẫn lộn. Triệu Thanh Xuyên trầm tư một trận, nói: "Lý huynh giảng, tại hạ không khơi ra lỗi gì, hơn nữa căn cơ xác thực bắt nguồn từ hai bản quỷ kinh thư, chỉ là kéo dài sau nội dung, cùng quỹ kinh thư nguyên bản bất động. Không bằng như vậy, nếu Lý huynh có thể tại như vậy thời gian ngắn ngủi bên trong chế tạo ra thứ nhất khí cơ đoàn, vậy không bằng tại các trưởng lao nghiên cứu câu trả lời thời điểm, từng cái vì là chúng ta giảng giải, làm sao?" Đám người con mắt sáng, "Ta nhìn được. Ngọc Bôi công tử, người tại Thần Đô thành mệnh thuật trà lâu giảng thấu triệt như vậy, đến Thế Tông, không thể giấu giút ta." Lý Thinh Nhàn suy nghĩ một chút, nói: "Ta chỉ nghiên cứu triệt để thứ nhất khí cơ đoàn, cho tới cái khác phương diện liên quan đến không sâu. Nếu chưa vị thỉnh tỉnh, cái kêu lý mô liền đều xấu. Mệnh thuật sư học thiên địa vạn tượng tự thành một trường phái riêng, quỷ cũng bất quá là thiên địa vạn tượng một trong. Cho tới quỷ bản chất là cái gì, không người có thể giải đáp, nhưng tất nhiên là một loại chúng ta còn chưa hoàn toàn hiểu rõ thần bí lực lượng. Chúng ta không cách nào triệt để lý giải quỷ, nhưng nếu hai bản quỷ kinh thư bên trong làm sáng tỏ cơ bản quỷ khí cơ lực lượng, vậy chỉ cần quỷ khí cơ là đối với, chúng ta tiểuụ có thể ở đây chút đối với trên căn bản thành lập hoàn toàn chính xác quỷ thế cục." Này thứ nhất khí cơ đoàn, Người càng ngày càng nhiều vây lại, lặng lặng nghe Lý Thanh nhàn giảng đạo. Thiên Thế Tông đệ tử lấy ra pháp khí, quay chụp hình ảnh, ghi chép âm thanh, lấy cung cấp học tập. Dưới ánh mặt trời Thiên Thế Tông quảng trường, quanh quần Lý Thanh nhàn âm thanh, như trường học sẵn sớm. Chờ Lý Thanh nhàn giảng xong, quảng trường rơi vào trầm mặc. Rất nhiều người viết viết vẽ vẽ, không ngừng trầm tư. Một lát sau, Triệu Thanh xuyên nói, ta trước tiên ném cho Ngọc Bôi công tử một cái quả cam, ngài đối với thứ nhất khí cơ đoàn lý giải sâu, vượt xa tưởng tượng. Đặc biệt là đối với tương quan cơ sở khí cơ lý giải, thường thường có thể một câu nói trúng. Ta mặc dù là Thiên Thế Tông nội môn thủ tịch, nhưng đối với Quỷ Thế cục trước sau khó có thể nhập môn, nghe vừa nói một buổi, phản Phất nhìn thấy Quỷ Thế cục cửa lớn, ở trước mặt ta mở rộng một cái khe. Đa tạ. Đám người nhẹ nhàng gật đầu, trước Quỷ Thế cục học mơ mơ hồ hồ, nghe xong lý thanh nhàn dạng đạo sau, rõ ràng rất nhiều. Triệu Thanh Xuyên nói, nếu hôm nay ngẫu nhiên gặp việc này, các trưởng lão lại tại nghiên cứu đa án, chúng ta không thể lãng phí thời gian. Không bằng hôm nay coi như là Ngọc Bôi công tử truyền đạo bài tập, hắn giảng xong, tiếp đó, chư vị có thể vứt quả cam tán thưởng hoặc đấu trứng gà phản đối, đồng thời tiến hành đưa ra câu hỏi. Ta tới. Một người trung niên mệnh thuật sư lớn tiếng gọi nói, giơ lên cao tay, dọa đám người nhảy một cái. Triệu Thanh Xuyên mỉm cười nói, "Tuất, vị huynh đài này mới đưa ra câu hỏi." Trung niên kia mệnh thuật sư con mắt nhất truyện, nói, "Ta muốn hướng Ngọc Bôi công tử vứt cái trứng gà. Ta cho rằng, người giảng quỷ khí cơ cùng phổ thông khí cơ dung hợp bộ phận, mơ hồ không rõ, cật công nào rằng, ta nghe không hiểu. Ta cảm thấy được, người nên dùng tốt hơn phương thức giảng giải điểm này." Đám người cười một tiếng, người này rõ ràng tại dùng phép khích tướng. Lý Thanh Nhàn cũng cười cười, nói, "Vị huynh đài này thực sự là quá đánh giá cao Lý Mộ." Ta chỉ là ngũ phẩm mệnh thuật sư, vừa học quỷ khí cơ không bao lâu, há có thể hoàn toàn giành đấu? Bất quá, ta có thể thử mới lời giải thích để ta nghĩ nghĩ. Đánh so sánh, phổ thông thế cục là một cái nhà, kiến tạo gian nhà cần cái đầu, sau đó sử dụng mang có dính tính bùn dính lên cái đầu. Uy thế cục đây, cũng có thể ví von thành gian nhà, nhưng tạo thành nhà không chỉ có có cái đầu, còn có hình dạng, chất liệu, màu sắc hoàn toàn bất đồng hoàn đá, chúng ta nhất định phải đều muốn dùng, làm sao làm? Vậy sẽ phải quẳng đi đi qua xây nhà bộ phận phức pháp, tìm kiếm phương pháp mới. Lý Thanh Nhàn dùng đơn giản nhất ví von thai nói tới, Sau đó, lục tục có người đưa ra câu hỏi, có Lý Thanh Nhàn đáp được lên, có Lý Thanh Nhàn đáp không lên, sau đó xin mọi người thảo luận. Thời gian chậm rãi chuyển rồi, đám người không ngừng trao đổi học tập, thậm chí đến trưa cũng không người đi, tiếp tục đang thảo luận. Thiên Thế Tông đệ tử lấy ra cái bản, quảng trường bên trái rất sắp biến thành lộ thiên phòng học lớn, đám người tiếp thu ý kiến của chúng, từng cái đánh hạ chỗ khó. Thằng đến chán vạng, vạ, đám người nhiệt tình không giảm, Triệu Thanh Xuyên nhìn sắc trời một chút, nói: "Màn đêm đã tới, trừ vị trao đổi một này, cũng nên nghỉ ngơi một chút." Bất kể nói thế nào, trước tiên đi ăn cơm, cơm nước xong đồng ý tán gẫu, tiếp tục ở lại chỗ này, mệt mỏi Có thể trở về phòng nghỉ ngơi. Đám người này mới lưu luyến đứng vậy, tóp năm tóp ba, vừa trò chuyện, vừa đi về phía căng tin. Ăn xong cơm tối, hầu như tất cả mọi người trở về, tiếp tục vây quanh mới quỷ thế cục triển khai thảo luận. Thẳng đến đêm khuya, tất cả mọi người hơi mệt chút, rất nhiều người ngồi tại trên ghế nhắm mắt dưỡng thần, chỉ số ít người còn có tinh lực đang nói chuyện ngày giao lưu. Lý Thanh Nhàn mệt nhọc nhất, đã nửa cái canh giờ không nói chuyện, chỉ là lặng lặng nghe. Bóng đêm sâu sắc, tinh không điểm điểm. Một người cau mày nhìn phía tiên thế tông trên đỉnh ngọn núi, nơi nào ánh đèn bập phù. Xảy ra chuyện gì, đêm một ngày một đạo đệ đáp án còn không có rơi. Đúng đấy, có phải là xảy ra sự cố? Các trưởng lao nếu như bởi vì nghiên cứu quỷ thế trong của quỷ, vậy thì tốt cười. Loại này vui đùa mở không được. Đúng, không thể luận mở, nghe nói thiên Mệnh Tông bà cái trưởng lao tiểu. Ho khục. Bầu không khí đột nhiên biến hóa, đám người dồn dập nhìn phía Đoàn thiên Cơ chờ Tiên Mệnh Tông thí sinh, trong ánh mắt lộ ra tiểu khác ý tứ hàm xúc. Đoàn thiên Cơ vẻ mặt thản nhiên, một ít Tiên Mệnh Tông đệ tử một mặt bất đắc dĩ, ba vị trưởng lão bên trong quỷ chuyện, căn bản không che giấu nổi. Ba vị trưởng lão bên trong quỷ Đối với Tiên Mệnh Tông danh tiếng đã kích, thậm chí còn vượt qua bị trục xuất kinh thành. Người ngoài đều biết, Văn Tu, Võ Tu cùng đạo tu liên thủ chưởng phạt Thiên Mệnh Tông, Thiên Mệnh Tông bại hạ đúng là bình thường. Có thể ba vị trưởng lão bên trong quỷ hơn một tháng, đến nay không có giải quỷ, không thể không để người ý nghĩ kỳ quái. Thiên Mệnh Tông, vẫn là cái kia ép được tất cả mệnh tông không ngừng nổi đầu Thiên Mệnh Tông sao? Ban đêm cổng trường, một mảnh vắng lặng. Ho, Triệu Thủ Tịch, xin hỏi chư vị trưởng lão lúc nào ra kết quả? Một cái thí sinh đánh vỡ yên tĩnh. Triệu Thanh Xuyên đầu nhìn một chút trên đỉnh núi, nói, vừa đạt được tin tức Ta Thiên Thế tông trưởng lão xuất hiện phân kỳ. Một bộ phận trưởng lão cho rằng hết thảy dựa theo quỷ kinh thư phán định, cũng có trưởng lão cho rằng hết thệ cần phải lấy sự thực làm cho thường. Bất quá, các trưởng lão tuy rằng có sự bất đồng, nhưng trung quy vẫn là đạt thành nhất trí. Đám người lặng lặng lắng nghe. Triệu Thanh xuyên đầy mặt bất đắc dĩ nói, các trưởng lão nhất trí cho rằng, trước mắt bọn họ không cách nào nghiệm chứng lý Thanh nhàn thứ nhất khí cơ đoàn mạnh yếu. Đám người sững sốt một cái, toàn trường xôn xao. Không lạ, đây là ý gì? Ta làm sao nghe được có điểm lạ. Không có gì quái, chính là các trưởng lão thừa nhận, bọn họ hiện tại cũng không luyện chế ra quỷ thể cục. Này điệu lúng túng, thiên thế tông các đệ tử khóc cười không được, ai kêu này quỷ thế cục đột nhiên xuất hiện, đại đa số trưởng lão đừng nói luận chế, cũng còn đang học lý luận giai đoạn. Thân đô thành mệnh thuật trà lâu mệnh thuật sĩ nhóm nhìn Lý Thanh Nhàn, lại ước ao vừa đồng tình. Một người cười nói, việc này đi, nói cẩn thận chuyện là chuyên tốt, dù sao ngươi thế cục đại tu danh tiếng càng ngày càng vang rồi. Nói chuyện xấu đi, có chút cây đại chiêu gió, hơn nữa này gió có chút lớn. Chương 826, chấp pháp trưởng lão. Đúng đấy, việc này lan truyền ra ngoài, khẳng định vị, đặc biệt là những yêu thích kia chơi thủ đoạn bịp bợm nói sách tiên sinh. Ta hầu như có thể tưởng tượng bọn họ nói thế nào, vũ một cái kinh đường mục, đùng một cái một tiếng, đến một câu Thiên Thế Tông thiết lập đại khảo, ngược lại bị thí sinh làm khó. Người cái này quá tầm thường, nói sách tiên sinh nhất định sẽ như vậy nói, mệnh thuật giới tao ngộ diệt thế vấn đề khó khăn không nhỏ, toàn bộ mệnh tông bó tay toàn tập, một cái Thiên Thế Tông ngoại môn đệ tử thả xuống cái chổi, tiện tay giải đề, đồng bề mà đi, khiếp sợ mệnh thuật giới. Không không không, hẳn là Thiên Thế Tông căn cứ thế cục tu vi luận thứ tự chỗ ngồi, Lý Thanh nhàn đá đi một cái nhỏ đầu, ngồi trên tông chủ bảo tọa được rồi lực rồi. Nói thêm gì nữa, Lý Thanh nhàn mặt đều đen. Lúc này, có người lớn tiếng hỏi, vậy làm sao bây giờ? Cũng không thể như thế cho xem. Đám người nhìn cái kia trương nhập môn thử bảng xếp hạng, đều cảm thấy phi thường vướng tay chân. Triệu Thanh Xuyên nói, các trưởng lao trải qua thương nghị, quyết định mời nhận thức vị tiên lập đạo người Lý Hư trùng chờ đại mệnh thuật sư ra tay, phán định câu trả lời chính xác, thì ra là như vậy. Vậy hẳn là rất nhanh giải quyết rồi. Chờ một chút đi, cần phải sẽ nhanh có kết quả rồi. Lúc này, Lý Thanh Nhàn yên lặng lấy ra đưa tin phù bản. Người bên cạnh liếc mắt nhìn Lý trong tay đưa tin phù bản, lắc lắc đầu, thầm nói cái tên này tâm thật lớn, lúc này là lúc nào rồi? còn đang tìm người nói chuyện tiếng. Lý Thanh Nhàn bên hai truyền đến chú Huyền Sơn âm thanh. Đề kia là người đáp." "Ừm. Ta cùng Lý Hư chung đều bị dối, để ta vượt một cái sự tình trải qua. Người đi Thiên Thế Tông khảo thí, trả lời của người cùng đáp án không giống nhau, giám khảo cũng không nắm chắc được, sau cùng để cho chúng ta lại tìm ngươi phán đoán đúng sai. Đại khái chính là cái này quy trình." Nói như vậy, người thân kiêm thí sinh, giám khảo chấm bài thi người cộng thêm người ra đề. "Ta nhớ được ngươi đã nói với ta, trong biên chế soạn xuất bản lần hai." "Đúng, còn không có biên xong, vì lẽ đó không cho ngươi Ngươi xác định ngươi mới đáp án dĩ nhiên là đối với. Ngươi không là nhìn rồi sao?" Lý Thanh Nhàn hỏi. "Nhưng ta cũng sẽ không a." Chu Viễn Sơn thản nhiên nói. Lý Thanh Nhàn trầm mặt chốc lát, nói, "Yên tâm đi, nhất định là chính xác. Ta tranh thủ nửa năm bên trong trên ngựa xuất bản lần hai, nhanh lên một chút hoàn thành." "Được, chúng ta này chút đại mệnh thuật sư cũng phải nỗ lực, không thể kéo ngươi chân sau." "Chuyện này, ta tới xử lý." Lý Thanh Nhàn thu hồi đưa tin phù bản, tiếp tục nghe đám người thảo luận giao lưu. Rất nhanh, mọi người đều mệt mỏi, Triệu Thanh Xuyên tuyên bố lần này giao lưu chính thức kết thúc, cũng sớm tính toán vì là Lý Thanh Nhàn bài tập. Một ít người rời đi, nhưng càng nhiều người ở lại chỗ này, vừa táng gấu, một bên trở sau cùng tin tức. Thần đô thành mệnh thuật trả lâu người cùng Lý Thanh Nhàn quen thuộc, không giống cái khác thí sinh khách khí như thế, cái gì cũng dám tán gấu. Các ngươi cảm giác được, lần này đang án, ai đối với ai sai. Nói không chừng, bất quá nhìn bộ dáng này, Ngọc Bôi công tử có cơ hội chính xác. Ta cảm thấy được, Ngọc Bôi công tử coi như chính xác, cũng rất khó làm. Vì sao? Ngọc Bôi công tử trả lời chính xác, không thành vấn đề. Có thể trước ba cũng không tính sai à, bọn họ tựu là dựa theo quy kinh thư nội dung trả lời, làm sao có thể gọi sai. Cũng thật là quả nhiên có làm, Thiên Thế Tông các trưởng lão phòng trứng cũng đau đầu. Trờ đại mệnh thuật sư nhóm hồi âm đi. Châm chạm không hồi âm, cũng có thể là Ngọc Bôi công tử sai rồi. Cũng có thể. Bất quá, Ngọc Bôi công tử, ngươi muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt. Với bắt đầu đạo đề này đúng sai, bản thân không có gì, có thể bởi vì ngươi một cái người, không chỉ có kinh động Thiên Thế Tông trưởng lão, còn kinh động Lý Hư Trung thậm chí lập đạo người, ngươi cần phải cân nhắc một chút hậu quả. Đáng người sợ, đống nhiên tình nộ. Hỏng rồi. Lý Hư Trung đại sư lợi hại như vậy, cũng không phải lập đạo người, thiên Mệnh Tông thượng trưởng hành ép một cái thời đại, tương tự không là lập đạo người ngươi chuyện này, bất luận đúng sai, dùng có câu nói, đây là đánh lập đạo người mà ta. Lập đạo người đại sư tự nhiên không sẽ để ý loại chuyện nhỏ này, có thể những người khác không hẳn, thiên thế tông trưởng lão cũng phải cho lập đạo người một bộ mặt. Vì lẽ đó, người nếu như sai rồi, rất có thể bị thủ tiêu tư cách thi. Không tốt nói. Đám người đồng tình nhìn Lý Thanh Nhàn. Lý Thanh Nhàn giơ tay lên, gãi gai tóc mai hạ gò má, tâm nói ta đánh chính mình mặt làm cái gì. Thiên mệnh tông một ít đệ tử nhìn phía Lý Thanh Nhàn, lộ ra nhìn có chút hạ hệ tiểu rất nhanh biến mất. Đoàn Thiên Cơ nhưng căn bản không để ý tới đám người chuyện tiếm, hạ thấp xuống đầu vẫn đang suy tư quỷ thế cục, suy tư đến chỗ mấu chốt, thấp giọng lẩm non, càng thôi diễn, càng cảm giác được lý thanh nhàn càng có đạo lý, chẳng thể trách ta tại đọc hai bản quỷ kinh thư thời điểm, cảm giác được có nhiều chỗ không đủ đầy đủ. Thẳng đến sau nửa đêm, thiên thế tông mới tuyên bố tin tức, nói các trưởng lão cùng đại mệnh thuật sư đang câu thông, không có gì bất ngờ xảy ra, ngày mai sẽ công bố kết quả. Đám người lục tục tản đi. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, đám người ăn cơm xong, đi tới quảng trường bên trái. Cái kia tờ danh sách không thấy, nguyên bản lên bảng lòng người bên trong lộp bộ một cái. Vạn nhất sai để còn số biến hóa. Đám người thấp giọng nghị luận. Suy đoán nguyên nhân, đột nhiên, có người thấp giọng nói, "Đừng nói nữa, trưởng lão đến." Đám người nhìn tới, Triệu Thanh Xuyên Như cũ ngồi trên xe lăn, từ từ đi về phía trước. Phía sau nàng, thêm ra hai vị lão giả áo bào trắng, một cái hói đầu dâu mép đỏ, đầy mặt dữ tợn, hai mắt ô lượng, quanh thân tản ra hung ác khí tức. Phần cấp thấp người chỉ liếc mắt nhìn, bản năng di chuyển ánh mắt. Một ông già khác đồng nhan hạ phát, mặt mỉm cười, hòa ái hình lành. Một người thấp giọng nói, "Hỏng rồi, cái kia râu mép đỏ là Thiên Thế chấp pháp trưởng lão, ghét cái ác như kẻ thù." Hắn xuất hiện, nhất định không có chuyện gì tốt. Ta nhớ được năm đó có ma môn sát hại thiên thế tông đệ tử, chấp pháp trưởng lao tự thân xuất mã, nhốt lại toàn bộ tông môn mấy ngàn người, căn bản không cần mệnh thuật, tiêu từng cái từng cái cứng rắn tra, từng cái từng cái cứng rắn hình, sau cùng bức được ma môn không thể không giao ra hung thủ. Các ngươi cho rằng này tự xong. Chấp pháp trưởng lao trước khi đi câu nói vừa rức, các ngươi khí vận hết. Từ nay về sau, môn phái kia tiểu tăng môn sao cao chiếu, không ngừng trêu chọc kẻ địch mạnh mẽ, không ngừng bị các thế lực lớn suy yếu, sau cùng trưởng môn tự sát. Ngắn ngắn 10 năm, môn phái hủy diệt. Đến sau có người suy đoán, là chấp pháp trưởng lão tự mình ra tay, đoạn một môn thế cục vì một phái khí vận, hắn đối với người ngoài tàn nhẫn, đối với đệ tử mình cũng ác. Ngươi nhìn những đệ tử kia, mỗi cái ngoan ngoãn, ngoại trừ Triệu Thanh xuyên, không, có một cái khuôn mặt tươi cười. Các ngươi chỉ biết hắn gọi chấp pháp trưởng lão Hồ Kính Tiền, nhưng không biết hắn năm đó ở trên giang hồ có một danh hiệu, tên là Tàn Sát môn khách. Hắn khi còn bé nếm cả tình người ấm lạnh, tự nhỏ tiểu xin thể hành hiệp trượng nghĩa, kết quả đạo tu thất bại, trái lại tại mệnh tu một đạo sông ra một cái đại đạo. Hắn mỗi lần xuống núi lẫm, tất nhiên sẽ tìm kiếm nổi tiếng xấu phái, tiêu tốn mấy tháng thậm chí mấy năm bố trí xuống thế cục, chậm tiêu diệt. Trong truyền thuyết Hắn tiêu diệt qua đại đại tiểu tiểu hơn 20 cái ma môn cùng tà phái. Như thế há sao? Ma môn tà phái không tìm hắn tính sổ. Tính cái gì món nợ, có chứng cứ sao? Dám tính sổ, không sợ hắn lén lút tại ngươi cửa nhà bày xuống thế cục, làm chết ngươi toàn môn phái. Đến sau hắn thủ đoạn quá ác, Thiên Thế Tông không thể không đem mạnh Lưu Thiên Thế Tông, sau đó, Thiên Thế Tông các đệ tử xui xẻo. chấp pháp trưởng lao lúc không đến, lại cứ lúc này đến, chẳng lẽ là bức bách Lý Thanh Nhàn? Đám người giọng luận, dồn dập nhìn phía thiên là Thiên bởi vì Thiên Thế Tông Thiên tông thái quá gần vui. Ta tình cờ viết nhầm, có thể phát hiện đã đều sửa chữa, xin lỗi. Chương 827, trưởng lao đe dọa. Rất nhiều người âm thầm lắc đầu, nhìn Lý Thanh Nhàn ánh mắt tràn ngập đồng tình. Những thiên thế tông kia đệ tử ánh mắt xẹt qua chấp pháp trưởng lão Hồ Kính Thiên bên phải roi trong tay, mỗi cái thân thể căng thẳng, đã chiếu cố không được Lý Thanh Nhàn. Ngoại trừ Triệu Thanh Xuyên chờ số ít đệ tử, hầu như người người đều bị rút qua. Thôi Điểm Tinh nhìn Hồ Kính Thiên, ánh mắt lấp loé, sau đó truyền âm cho Lý Thanh Nhàn. Lý đại nhân, thiên thế tông sợ là sẽ phải trên một ít nghiêm khắc thủ đoạn, ngài định phải chú ý nếu như gặp phải sự tình Ngài tự báo trấn bắt chỉ uy dùng thân phận, từ hạ quan chứng minh, ngài sẽ không xảy ra chuyện. Hồ trưởng lao tuy rằng ghét cái ác như kẻ thù, nhưng cũng là cái người hiểu chuyện, thật phát sinh xung đột, ngài chỉ phải thành khẩn nhận sai, phục cái mềm, sự tình cũng liền đi qua. Lý Thanh Nhàn nhìn về phía thôi điểm tình, gật gật đầu, ngỏ ý cảm ơn. Mệnh thuật trà lâu bằng hữu cũng dồn dập truyền âm nhắc nhở Lý Thanh Nhàn. Ngọc Bôi công tử, thế đó, tận lực bất nói, đừng bị nắm được cán, thực tại khó trả lời, tựu Lai dạ bất thiện, thiện giả bất lai, chấp pháp trưởng lão đến, rất có thể là vì đe dọa ngươi. khách đều ra tay rồi chuyện này khó có thể dễ dàng. Lý Thanh Nhàn ám bên trong ngỏ ý cảm ơn, nghi ngờ trong lòng, có thể hay không Chu Huyền Sơn nơi nào xảy ra sự cố, nếu không hoàn toàn không cần thiết điều động chấp pháp trưởng lão. Tất cả mọi người không biết xảy ra chuyện gì, một bên trong bóng tối đánh giá Hồ Kính Thiên, một bên suy đoán, thỉnh thoảng liếc một cái Lý Thanh Nhàn. Thời khắc này Thiên Thế Sơn phản phất bay lên một đạo báo gió, báo trong gió tâm, đứng cạnh Lý Thanh Nhàn. Hồ Kính Thiên mỗi một bước đi ra, báo gió tăng thêm một phần. Làm Hồ Kính Thiên đến gần thời điểm, Thiên Thế Tông đệ tử tìm lập loạn. Xuyên cơ quan xe đợi ngừng lại, nhìn quét toàn trường đứng yên người, nói: Để thi chuyện, đã ra kết quả. Đám người ngừng thở. Trải qua qua môn phái cùng lập đạo người câu thông, các trưởng lao nhất trí phán định, Lý Thanh Nhàn đáp án chính xác, Nguyên Trải Qua xuất hiện chỗ sơ xuất. Đám người cứng tại tại chỗ, nhìn phía Hồ Kính Thiên, trong lòng bay lên cơn lốc quét tới Hàn Ý Nguyên Trải Qua xuất hiện chỗ sơ xuất mà không phải sai lầm, câu nói này, ý vị sâu xa. Chuyện này ý nghĩa là, Lý Thanh Nhàn e sợ chính diện va và vào đương thời duy nhất lập đạo người. Thiên Thế Tông kẹp ở giữa, là giúp lập đạo người, vẫn là giúp Lý Thanh Nhàn. Mọi người trong đầu, tâm tư tung bay, chỉnh diễn từng hình ảnh thê thảm cục. Triệu Thanh Xuyên chậm rãi nói, lần này sự tỉnh, kinh động trưởng môn sư Tôn cùng chấp pháp trưởng lão, gợi ra thiên thế tông trưởng môn sư Tôn và trưởng lão liên hợp thương nghị. Rất nhiều trưởng lão tranh chấp không dứt, trưởng môn sư Tôn hỏi một vấn đề, của chúng ta mệnh thuật giới, chúng ta mệnh thuật sư, chúng ta nhân tộc, thành lập tại gì gì đó trên căn bản. Đáp án này rất nhiều, chúng ta chỗ đứng cơ sở rất nhiều. Là chúng ta cá nhân hy ác, là thiên thế tông mặt mũi, vẫn là mù quáng duy trên. Đều không phải là, những thứ đồ này, không chỉ có không quan trọng gì, thậm chí tại thời khắc chốt, có thể diệt một người, một môn phái thậm chí một cái quốc gia. Nhưng, thật cung gia Đúng và sai, nhất định không sẽ cải biến, một khi cái thế giới này thật cùng giả bị vặn mẹo, đúng và sai bị lẫn lộn, như vậy, lý trí cùng chí khôn căn cơ tan nỡ, nhân tộc đọa về vạn vật năm, một lần nữa bị trở thành dã thú. Vì lẽ đó, trưởng lao đạt thành nhất trí, thật sự là thật, giả chính là giả, đối với chính là đúng, sai chính là sai. Lý Thanh Nhàn đáp án, là thật, là đúng. Toàn trường rơi vào to lớn trầm mặc. Tại chỗ thí sinh đều là trung phẩm mệnh thuật sư, đều không phải là nhiệt huyết thiếu niên. Bọn họ rất rõ ràng, mỗi một lần kiên trì thật cùng đúng, đều như cùng người một tiếng lôi. Kiên trì giả cùng sai người sẽ không tiếc hết thảy thủ hộ chính mình giả cùng sai, sẽ rách thế giới sẽ không tiếc. Ngược lại là những kiên trì kia thật cùng người thích hợp, thường thường sẽ nhượng bộ. Bọn họ không nghĩ thế giới này ngàn vết lợn loét chấm lỗ. Trong lòng mọi người bay lên dự cảm bất tường. Lý Thanh nhàn bên người vô hình báo gió, cấp tốc mở rộng. Triệu Thanh Xuyên nói, "Ta biết, có người sẽ nói, nếu lập đạo người cho ra đáp án, người ra để cho ra đáp án, học sinh dựa theo đáp án trả lời, mặc dù sai rồi, cũng là đối với. Nhưng, nếu như chúng ta ánh mắt lướt qua người ra đề, lướt qua thiên thể tông, thậm chí lướt qua lập đạo người, tiểu sẽ phát hiện, chân chính có thể đưa ra câu trả lời." chân chính gia đệ mục, chân chính giám khảo, là thế giới này nhất bản nguyên, bản chất nhất, có thể gọi chung vì là đại đạo. Lập đạo người cũng tốt, Thiên Thế Tông cũng được, cùng các ngươi một dạng, tại đại đạo trước mặt, tương tự là thí sinh. Một lần trước, lập đạo người tìm tới gần gũi nhất đại đạo câu trả lời chính xác, này một lần, Lý Thanh Nhàn tìm tới càng gần gũi đạt đến đại đạo đáp án, chỉ đến thế mà thôi. Bởi vậy, Thiên Thế Tông cho tất cả khưu phục, sĩ diện người một cái cơ hội, đối mặt đại đạo giáng khảo, lật đổ lý Thanh Nhàn, cắt ra một cái càng gần gũi đại đạo án. Bằng không, toàn trường thí sinh, không, là toàn thế giới thí sinh, chỉ có Lý một người. Chính xác. Tất cả thí sinh trầm mặc. Các biệt thí sinh trong lòng công phục, Liều mạng suy nghĩ, nghĩ muốn đưa ra càng đáp án chuẩn xác. Nhưng trong đầu một mảnh trống không. Chấp pháp trưởng lão Hổ kính thiên lạnh rên một tiếng, cảm dâu mép đỏ khinh động, dùng thanh âm trầm thấp khàn khàn nói, "Thiên Thế Tông làm việc, làm hết sức cũng bằng. Lão phu lấy chấp pháp trưởng lão thân phận đứng ở đây, ai có thể lật đổ lý thanh nhàn đã án, ai chính là để kia chính xác người. Nếu không, hết thảy thành tích, dựa theo mỗi bảng danh sách xếp thứ tự." Ở đây sau đó, lão phu như nghe đến bất kỳ lời làm thiếu, tuyệt không dễ tha. Đám người tâm thần hoảng hốt, mơ hồ cảm giác được nơi nào không đúng. Chờ chút, mới bảng danh sách, cái kia Lý Thanh Nhàn. Đám người ngơ ngác mà nhìn, Thiên Thế Tông đệ tử đem mới bảng danh sách tiếp tại phần bố cáo trên. Tên thứ nhất, rõ ràng là Lý Thanh Nhàn, phía sau là một cái linh chữ. Sau đó đoàn tiên cơ, Nhiếp Tử Mệnh cùng Mã Phù Tinh, phía sau đều bị đổi thành một chữ. Thứ thử một lần đứng thứ nhất, vì là Lý Thanh Nhàn. Từ từ, một cái lại một cái người ánh mắt thanh minh, con người trưởng lớn. Nguy Lai, chấp pháp trưởng lão hổ Kính Thiên tự thân xuất mã, không phải là vì đe dọa Lý Thanh Nhàn, mà là vì là đe dọa tất cả không phục thí sinh. Thiên mệnh Tông đệ tử, đai mặt lạnh cứng. Một ý thí sinh khóc cười không được, nguyên bản còn lo lắng lý thân nhãn, hiện tại cần phải lo lắng cho mình. Đoàn Thiên Cơ than nhẹ một tiếng, nói, thật chính là thật, giả chính là giả, đối với chính là đúng, sai chính là sai. Xanh xuyên mấy câu nói, để ta được kích lợi không nhỏ, chúng ta có thể nhìn thấy ai tại khảo sát chính mình, quyết định chúng ta đứng tại cao bao nhiêu vị trí. Cùng lý, chúng ta đối với thật giả đúng sai nhận biết được tầng nào, quyết định của chúng ta sâu cạn. Lần này giám khảo không thể quấy dối ta, Thiên Thế Tông không thể quấy rối ta, Thiên Hạ chúng sinh không thể quấy rối ta, chân chính để ta cảm thấy dồn dồn dập rồ, dập, là chúng ta và cái kia lại đạo Hồ Kính Tiên đột nhiên đột nhiên một rút roi ra, dùng một cái một thanh âm vang lên triệt mây xanh, sau đó một tiếng bạo quát vang lên. "Để ngươi nói chuyện sao? Đi ra ngoài, tự phong pháp lực, vòng quanh quảng trường chạy 10 vòng. Xin nghe trưởng lao pháp chỉ." Đoàn thiên Cơ cười đi ra ngoài, tự phong pháp lực, vòng quanh quảng trường chạy trốn. Đám người mơ hồ nghe được Đoàn thiên Cơ lầm bẩm nói nhỏ nói, chấp pháp trưởng lão cũng không thể quay rối ta. "Thêm chạy 10 vòng." Hồ Kính Tiên thấp quá nói. "Xin nghe trưởng lão pháp chỉ." Đoàn Cơ mặt mỉm cười trả lời. Tiên Thế Tông đệ tử cùng chúng thí sinh cơm như hến, trong lúc nhất thời không biết đoàn thiên cơ cùng Hồ Kính Tiên tại đánh phối hợp, vẫn là bất ngờ. Liên đoàn thiên cơ đều bị phạt được không còn cách nào khác, còn ai dám cung phục. Chương 828, ban đầu thử kết thúc. Cái tiếp theo ra mặt, có thể thì không phải là chạy vòng đơn giản như vậy. Đám người ngậm miệng, không nói một lời. Hồ Kính Tiên híp mắt nhìn quét toàn trường, nhẹ rên một tiếng, xoay người rời đi. Roi trong tay, theo gió nhẹ đãng. Vị kia cười híp mắt trưởng lão từ đầu đến cuối không nói một lời, cũng xoay người rời đi. Thôi điểm tinh nhìn Hồ Kính Tiên bóng lưng, khóc cười không được. Chờ Hồ Kính Tiên bóng lưng biến mất tại nhìn, tất cả mọi người thở phào một hơi. Đám người đột nhiên cảm giác được, không quản ai thứ nhất, ai thứ hai, mau mau kết thúc đi. Triệu Thanh Xuyên khẽ mỉm cười, nói, sai lầm đáp án đã sửa chữa, mới xếp hạng một lần nữa tuyên bố. Trong đó một số người xếp hạng có chút biến hóa, bởi vậy, lần này bảng danh sách tổng số người mở rộng đến 400 người. Ồ. Đám người chăm chú nhìn lại, quả nhiên, trên bảng danh sách người tên so với ngày hôm qua nhiều dòng giá 100. Các thí sinh dồn dập tìm kiếm tự mình tên. Nay một lần, không ai hoan hô, nhìn thấy chính mình dĩ nhiên lên bảng, chỉ là âm thầm cao hứng. Những mới kia lên bảng thí sinh, liếc mắt nhìn Triệu Thanh Xuyên, lại nhìn nhìn Lý Trong lòng nhất thời minh bạch, khuyết chương chiêu trăm người, là vì để tránh cho có người ghi hận lý Thanh Nhàn. Hồ Kính Thiên vẫn mặt trắng, Triệu Thanh Xuyên vẫn mặt đỏ. Thần đô mệnh thuật sư nhóm dồn dập cười khổ, chính mình trước lo lắng hoàn toàn dư thừa, thiên thế tông ép căn không có nghĩ qua nhằm vào Lý Thanh Nhàn. Triệu Thanh Xuyên chậm rãi nói, "Mà khác, Lý Hư trung trợ đại mệnh thuật sư cùng lập đạo người câu thông, cho rằng Lý Thanh Nhàn cái thứ nhất bù đắp mới nói, có công lớn ở mệnh thuật giới, tuy rằng thay đổi nhỏ bé mà tuổi nhỏ phẩm chất thấp, nhưng càng là như vậy, càng làm vì là nhân tộc ương, khích lệ hậu tiến, dũng cảm nghi vấn, dũng về suy nghĩ." Bởi vậy, Lý Hư trung chờ nhiều vị đại mệnh thuật sư, để danh lý thanh nhàn vì là bổ thiên người. Bão gió tiêu tan, sấm nổ sợ vang, đám người bên thai nổ vang. Vắng lặng chốc lát, tiếng người huyên áo. Này, ngũ phẩm bổ thiên người, 20 tuổi bổ thiên người, không thể tưởng tượng nổi. Lập đạo người chỉ tồn tại ở cổ đại, đã mấy trăm năm không tồn, vì lẽ đó hoàn toàn không cách nào so sánh được. Có thể bổ thiên người không giống nhau, chỉ cần có thể phát hiện cự đạo vấn đề, bù đắp cải tiến, liền có cơ hội trở thành bổ thiên người, vì lẽ đó bổ thiên người là chúng ta mệnh thuật sư suốt đời theo đuổi. Hơn nữa cái kia từ trước đến giờ là thượng phẩm mệnh thuật sư thậm chí đại mệnh thuật sư nhóm sân khấu, Lý Thanh Nhàn mới không hổ là lập đạo người, rất khiêm tốn, trăm nạp biển xuyên, không chỉ có không thèm để ý hậu bối mà phạm, trái lại dịu dắt hậu bối, khiến người kính nể. Đúng đấy, lập đạo người cũng đã nói, chính mình sở dĩ sớm công bố hai bản quỷ kinh thư, chính là vì tiếp thu ý kiến của chúng, mà sở dĩ không công bố họ tên, cũng là vì tránh khỏi quấy rối, chuyên tâm cải tiến mới nói. Loại này không mộ danh lợi lập đạo người, nhìn thấy Lý Thanh thành công, cao còn đến không kịp, thiên thế tông sao sẽ vì khó là chúng ta xem nhẹ lập đạo người cùng đại mệnh thuật sư nhóm. Chờ lập đạo người công bố họ tên, chúng ta nhất định phải bái tạ giáo hóa tri ân. Lý Thanh Nhàn này mới minh bạch Chu Huyền Sơn tại sao nói hắn đến xử lý, nguyên lai like là cái này bộ thiên người thân phận. Đám người nhìn Lý Thanh Nhàn, ánh mắt đặc biệt phức tạp. Cùng bộ thiên người, mặc dù là để danh bộ thiên người vinh quang so ra, nhập môn thử thứ nhất cũng hiện ra được như vậy nhẹ nhàng, giống trong ngày mùa đông một mảnh hơi không đủ nói hoa tuyết, qua một trận, tử hỏa tan tại trí nhớ của mọi người bên trong. Có thể để danh thiên người sấm sét, nhưng sẽ vang vọng mấy trăm năm. Chúc mừng Ngọc Bôi công tử để danh bổ thiên người, ngươi này số 1, ta không phục, nhưng ngươi này bổ thiên người, ta tâm phục khẩu phục." Nhiếp Cửu Mệnh cười hì hì chắp tay, "Phiên Phiên Ngọc Diện công tử giáng dốc." Đám người cười một tiếng, hắn nói không phục, rõ ràng đang nói đùa, dù sao Nhiếp Cửu Mệnh từ nguyên bản linh sai đệ, biến thành sai một đạo, ít nhiều gì có chút bất đắc dĩ. "Chúc mừng Lý bổ thiên, chúc mừng chúc mừng." Đám người rộn rập chúc mừng. Lý Thanh Nhàn đáp lên nói, "Là các đại sư sai thích, ta chỉ là để danh, cũng không phải là chân chính bổ thiên người." Căn nhờ có Thiên Thế Tông chư vị trưởng lão đạo đức tốt, kiên trì chân lý, hết thể đều là Thiên Thế Tông các trưởng lão cùng đại mệnh thuật sư nhóm công lao. Tại nhiệt nhiệt náo náo bên trong, ngoại môn ghế đấu thứ nhất tứ chính thức kết thúc. Lý Thanh Nhàn chính thức bị định vì thứ thử một lần thứ nhất. Triệu Thanh Xuyên nói, chư vị tạm thời an giấc, ngày mai bắt đầu sẽ tiến hành thứ hai tứ, mời chư vị chuẩn bị sẵn sàng. Lý Thanh Nhàn tại rất nhiều bằng hữu chen chúc hạ, hướng nơi ở đi đến. Đi mấy bước, bên hai chuyển tới một xa lạ truyền Sa Hầu, ta mệnh tông trưởng cầm tại hạ hướng ngài Thấy tốt thì thôi. Bất luận người nào đều không cách nào ngăn cản Thiên Mệnh tông cấp đoạt lập đạo sơn quan bước chân, mặc dù các ngươi tìm người chơi này bộ thật giả câu trả lời xiếc. Lý Thanh Nhàn quay đầu nhìn về thiên thế tông phương hướng, một cái phổ thông đệ tử khẽ mỉm cười, xoay đầu cùng những người khác tán chuyện. Lý Thanh Nhàn lắc lắc đầu, đem việc này không hề để tâm, thậm chí không lo lắng thứ hai thử, chỉ cân nhắc làm sao bù đắp hai bản quỷ kinh thư, làm sao nghiên cứu sâu thế cục, và nếu như hạ mệnh hổ. Chu Huyền Sơn trong miệng mệnh hổ phần dị, thông qua mười phần dân an, liên quan đến tương lai chính mình mệnh thuật chi đạo, cần muốn hào quy hoạch. Tới gần trận vạng, chưa lên bảng thí sinh từng cái rời đi. 400 tên lên bảng thí sinh, tụ tập tại ký túc xá bên cạnh bắt trống, quay chung quanh thứ hai thử bắt đầu thảo luận. Thứ nhất thử chỉ khảo sát số lượng cao cơ sở, nhưng thứ hai thử, nhưng là khảo sát mọi vấn đề, hết sức phiền toái. Nay thứ hai thử chủ yếu có hai loại phương pháp. Một loại là đem một cái nào đó lĩnh vực tu luyện tới cực hạn, chỉ cần tại bất kỳ hạng nào mệnh thuật trở thành số 1, dù cho cái khác là không điểm, cũng có thể thông qua. Thứ hai loại chính là mọi thứ đều đạt tiêu chuẩn. Đối với chúng ta này chút môn phái nhỏ đệ tử tới nói, hai con đường đều không dễ đi, a đơn nhất lĩnh vực là tu bất quá đại phái đệ tử, luận kiến thức rộng rãi tương tự không so sánh được quá lớn phái đệ tử, không so sánh được qua cũng muốn so với, dù sao có cơ hội tiến nhập mệnh hồn. Dù cho tiến nhập một lần, lên cấp thượng phẩm độ khả thi cũng gia tăng thật lớn. Này có thể không hẳn, tâm thuật bất chính người tiến nhập mệnh hồn, ngược lại sẽ gợi ra tâm ma. Có người nói mệnh hồ là tuyển chọn chính tài nhất giai thần vật. Có thể thứ hai thử bất quá, hết thể đều là hư vọng. Chúng ta tính một chút thứ hai thử đều khảo sát cái gì? Chú pháp, pháp thuật, phù pháp, bước cương đả đấu, pháp khí, mệnh khí, vọng khí, đời mệnh, nhìn thế cục, mệnh tài, tướng tinh, thế cục, vận nước chờ tổng cộng 18 hạng. Ai dám nói tinh thông mọi thứ? Cho nên nói, nếu như nói thứ nhất thử chúng ta còn có thể bằng nỗ lực làm được, thứ hai thử, thật sự không có cách nào nỗ lực, quá nhiều, dù cho ngày ngày học mệnh thuật, không có khả năng tinh thông mọi thứ. Đúng, giống Tướng Tinh, đó là mệnh thuật khởi nguyên, có thể hiện tại còn có bao nhiêu nhân tinh thông. Vật kia quá giả dối. Không hẳn, Tướng Tinh nếu là mệnh thuật khởi nguyên, tất nhiên có ý nghĩa của nó. Trong truyền thuyết, Tướng Tinh có thể cấu kết thượng tiên, ẩn chứa thượng giới bí mật. Đại phái nhất đệ tử xuất sắc, tại lên cấp thượng phẩm trước, tu bắt đầu tập Tướng Tinh, đến rồi thượng phẩm, càng phải từ Tướng Tinh bắt đầu nhìn thấy thiên cơ. Đại tông môn vẫn tận hết sức lực nghiên cứu Tướng tinh, "Đoàn huynh, ngươi nên học được Tướng tinh chứ?" Đoàn Tiên Cơ gật gật đầu, nói, "Hơi có trải qua, quá khiêm lượng, cấp ngươi Thiên mệnh tông Tướng tinh vẫn lợi hại. Chúng ta này chút môn phái nhỏ, cơ bản không có học được Tướng tinh, có bao nhiêu người hoàn chỉnh học được Tướng tinh học?" Nhấc tay ra hiệu một cái. Một ít thí sinh giơ tay, Lý Thanh Nhàn ánh mắt quét qua, tất cả đều là đại tông môn đệ tử. "A, Ngọc Bôi công tử, ngươi không có học được Tướng tinh." Lý Thanh Nhàn bất đắc dĩ nói, "Ta ngoại biết Tướng tinh chính là sao thuật, học được chút kiến thức căn bản, có thể nói rất khiếu thông khiếu, một chữ cũng không biết." Cái kia đang tiếc, liền ngươi cũng sẽ không, chúng ta sẽ không cũng là bình thường. chương 829, sông lớn cách tới. Thần Đô Thành, Triệu Phụ. Triệu Di Sơn một thân áo vải, ngồi trong thư phòng, mút nhẹ một mụn trà, đặt chén trà xuống. Đối diện trên người mặt thường phục lễ bộ thượng thư vương nghĩa lúa mặt không hề cảm xúc, liết một cái trước mặt mình cũng chưa hề đụng tới chén trà. Toàn bộ giải công, Lão phu tới đây, chỉ muốn hỏi một chuyện, từ ban đầu tâm, vì sao mà chết, lại vì sao mà chết. Triệu Di Sơn lại cầm ly trà lên, tinh tế uống Dẫn sư trước khi lâm trùng, cầm lấy ta cùng với ban đầu tâm tay, để ta chăm sóc tốt ban đầu tâm, ai ngờ không bao lâu, ban đầu tâm liền không tên phát điên, nương nhờ vào yêu tộc. Chuyện này là trong lòng ta cái đinh, mỗi khi trời tối người yên, bên tai tựu sẽ truyền đến cái đinh đinh tiến vào ta đáy lòng lầm thanh. Triệu Di Sơn không nói một lời. Lão phu những năm này vẫn đang điều tra ban đầu tâm. Đến sau phát hiện một ít manh mối, hoặc chỉ về thứ Tam thái tử, nhưng thứ Tam thái tử chết, hoặc chỉ về Lý Cương Phong, nhưng Lý Cương Phong cổ đập, hoặc chỉ về Chu Xuân Phong, nhưng Chu Xuân Phong cùng ma Môn đồng quy vô tận. Triệu Di Sơn ngẩng đầu, Nhìn phía Vương Niệm Lũ. Vương Niệm Lũ thản nhiên nói, "Lão phu phát hiện, những người này một ít tung tích, không hiểu ra sao bị xóa đi, rất nhiều nguyên bản cùng bọn họ có liên hệ người, hoàn toàn quên." Nhưng, lão phu tâm gần thành tâm thành ý, mệnh vật cũng không thể quấy rối. Triệu Di Sơn như cũ không nói. Vương Niệm Lũ nói, "Lão phu còn tra được, có chuyện muốn nói, năm đó từ ban đầu tầm cũng không phải là phản bội, mà là nghe theo một vị đại nhân vật, trước đi yêu tộc nằm vùng, vì cứu hiền thái tử. Từ đó phía sau, ban đầu tâm chịu đựng cổ trùng giàn vặn, chịu đựng yêu tộc cư ép, nhân tộc Cuối cùng, những không tên xuất hiện tại thần đô thành ở ngoài." Cô lớn ngươi lừa ta, gặp trở ngại rồi biến mất. Đến cùng ai phái hắn đi làm vùng. Lại là ai lừa gạt hắn? Hắn vì sao không nói ra, mà lựa chọn va sụp Bắc Môn mà chết? Triệu Di Sơn lặng lặng nhìn chén trà, gật nước dập dờn. Các người bình thần tam tử, đang lưu đầu cái gì? Vương Nhã lướt khé quát một tiếng, ánh lửa ở trong mắt song nổ tung. Triệu Di Sơn chuyển đầu nhìn ngoài cửa sổ, chậm rãi nói, nói đến ngươi có thể có thể không tin, ba người chúng ta đã từng gặp nhau ba lần, nhưng mỗi một lần đều kịch liệt tranh luận. Có nghe nói, năm đó Chu Xuân Phong cho rằng chuyện tiên hạ không có quan hệ gì với hắn, Như Sơn Hạ luôn hãm thì sẽ có người dũ cảm đứng ra hắn năm đó là cái kia tính tỉnh thẳng đến thế nữ bị yêu tộc sát hại năm đó từ ban đầu tâm cho là nên học khiến cho dùng chỗ dùng lớn nhất hẳn là giết yêu tộc Ngài đâu ta à, ta không có giống bọn họ như vậy có kết luận mà là từng điểm từng điểm tìm kiếm nguyên nhân đến sau tính ra một cái bất đắc dĩ kết luận thế gian vạn sự và vật chỉ cần phát sinh cũng không đơn nhất bởi vì vạn sự và vật đều là lo ma chỉ là trình độ như thế này nhưngạn sự và vật bất quá ngoại vật cùng ta tâm điểm này ta tán đồng của chúng ta rất nhiều cái nhìn bất đồng nhưng ba người chúng ta tại một điểm nào đó lên, duy trì nhất trí. Điểm nào? Nhất định muốn trừ tận gốc thế gian ác." Vương Nghiễm lúa gật gật đầu. Triệu Di Sơn nói, "Chỉ là, liên quan với ác thứ nhất bởi vì, làm sao trừ ác, chúng ta lại hình thành phân kỳ? Sau đó thì sao? Sau đó, chúng ta Thiên Nam địa Bắc lại vô tướng tụ. Có ý tứ chính là, chúng ta phân biệt cùng cương phong tiên sinh bái kiến mặt, tán gấu qua ngày. Ngai thật không rõ ràng từ ban đầu tâm nguyên nhân chết." Triệu Di Sơn trầm mặc không nói. Thiên Thế Sơn, khởi bẩm chấp pháp trưởng lão, thí sinh tôi tình cục nói hắn tự đại sông mà đến, dẫn theo ngài thích án hóa đơn tạm cả hồ. Hồ Kính Tiên chọc đầu hướng đồ, thơ nheo lại mắt, sắc mặt hơi đỏ lên, nhị phẩm mệnh tu uy có thể ở trong phòng kích đãng. Gió nổi lên thư phòng, bẩm báo đệ tử không dám thở mạnh. "Vào đi." Tuân lệnh. Thôi Điểm Tinh đi vào, dẫn đường đệ tử nhìn một chút Hồ Kính Tiên, xoay người ly khai. Thôi Điểm Tinh xoay đầu liếc mắt nhìn phía sau, chờ cái kia đệ tử ly khai, từ khí vận cá bạc trong túi lấy ra một phong thư tín, hai tay đưa tới Hồ Kính Tiên trên bàn lần dài. Đại tướng quân Vương Điện Hạ cầm tại hạ truyện giao một phong thư tiến cho ngài. "Ai nói cho ngươi hóa đơn tạm cá câu chuyện?" Hồ Kính Tiên híp mắt, trong đôi mắt nộn nhạo hừng Thôi Điểm Tinh nói, Dương Tiên sinh nói, cụ thể chuyện gì, tại hạ cũng không rõ ràng. Lao giả không kiếp. Hồ Kính Tiên nghiến răng nghiến lợi nói. Thôi điểm tinh vội vàng túi đầu. Hồ Kính Tiên lật mở thư tín, một chữ cũng không có. Hồ Kính Tiên tiện tay vung lên, thư tín tiêu đốt. Hắn muốn ta làm cái gì? Thôi điểm tinh trầm mặt một trận, nói, mời ngài giúp đỡ thủ sông quân, lên phía bắc độ sông lớn, trọng đoạt giải quán quân thành. Lao tử dựa vào cái gì cho hắn làm việc? Thôi điểm tinh khỏe miệng và mẹo, bất đắc nói Dương Tiên Sinh nói, ngài một đời trò đùa trẻ con, chỉ có thể làm một ít chuyện nhỏ nhặt không đáng kể chuyện hư hỏng, trong mắt chỉ có nhỏ ác, nhưng xưa nay không dám trực diện đại ác, về ngoài ghét gai ác như kẻ thù, kỳ thực nhát như chuột. Đây là chứng minh ngài dám giết đại ác duy nhất cơ hội. Thôi Điểm Tinh nói xong rụt cổ một cái, nhưng tưởng tượng Hồ Kính Tiên giận dữ chàng diện lại không có phát sinh. Hắn nói cũng không sai. Hồ Kính Tiên cười gần nói, Thôi Điểm Tinh chậm rãi thở phào nhẹ nhõm. Lưu Phi giệu cái kia lão bất tử, cũng đồng ý. Thôi Điểm Tinh nói, Lưu đại sư, gọi Lưu lão bất tử. Vị kia, gọi Lưu lão bất tử. Hồ Kính Tiên nói. Tôi Điểm Tinh trong lòng bất đắc dĩ nói, Lưu Lao Bất Tử Đại sư như cũ trấn thủ Trấn Yêu Tháp, có người nói đã hoàn toàn khống chế, bất luận là Triều Đình hay là Thiên Mệnh Tông, đều đã cầm hắn không có biện pháp chút nào. Chỉ bất quá, Trấn Yêu Tháp vẫn chưa xây dựng hoàn thành, còn kém một hơi. Chỉ có chờ trấn áp tháp thành, hắn mới có thể ra tay. Bất quá, Trấn Yêu Tháp vốn là tại thủ sông quân khu trực thuộc bên trong, tất nhiên giúp đỡ thủ sông quân qua sông. Hắn không đi được à? Cái kia tốt, Lao Phu đi. Thôi Điểm Tinh nói, Hồ đại sư, ngài nhìn, có thể không có thể mang tới mấy vị tin tưởng được đại sư cùng lên phía bắc. Ngô Xuân, chuyện lớn như vậy hà có thể quảng mà báo cho. Đương nhiên là tại cái kia một ngày đưa bọn họ lựa gạt, động thủ cũng phải động, không động thủ cũng phải động." Hồ Kính Tiên nói. "Đệ tử tâm phục khẩu phục." Thôi Điểm Tinh nói. "Từ ban đầu tâm chuyện, các ngươi thủ sông quân có hay không có nghe đồn?" Hồ Kính Tiên hướng hồ nói. Thôi Điểm Tinh trầm mặc. "Nhỏ gan, cứ đi. Đệ tử cáo tử." Thôi Điểm Tinh đi ra cửa lớn, xoa xoa cái trán mồ hôi, chậm rãi thở phào nhẹ nhõm, sau đó đứng tại sườn núi, nhìn phía xa xôi phương bắc. Mây trắng minh mông, sơn hạ xanh xám. Hắn tập trung ý chí, chậm rãi hướng chân núi ngoại môn đệ tử ký tốc xá đi đến. Dọc theo bậc đá đi xuống, tiểu gặp một người hai tay ôm lấy cái hốc, từ dưới lên nhảy hết, nhảy một cái mấy bậc thềm, liên tiếp hướng lên trên, thân ảnh mạnh mẽ. Thôi Điểm tinh kinh ngạc nhìn cái kia người nhìn một chút, toàn thân ra rẻ cổ đồng, bắp thịt phồng lên, cùng những võ tu kia một dạng cao lớn. Có lẽ là thiên thế tông võ tu hộ vệ. Hai người gặp thoáng qua, Thôi Điểm tinh trở lại ký túc xá, đúng dịp thấy đám người đang thương lượng ngày mai khảo thí. "Tôi huynh, ngươi không tốt tốt ôn tập, làm sao ra ngoài lâu như vậy mới vừa về?" Một cái thí sinh cười hỏi. Lý Thanh Nhàn cũng theo tiếng nhìn sang. Thôi Điểm tinh cười nói, "Vội một điểm việc tư, hiện tại đi học." Nói Tổ lý đám người. Chương 830, tích góp tiến vật, đám người tiếp tục trò chuyện ngày mai khảo thí, Lý Thanh Nhàn nghe xong một trận, thoáng đi xa, lấy ra đưa tin phủ bản. Khương Âu Phi âm thanh chuyển vào lốt hai, "Tiểu sư đệ, ngươi tại trấn Bắc Quân nơi nào?" Ấu Phi tỷ, ta vừa cách trấn Bắc Quân, đang Thiên Thế Tông tham dự ngoại môn thủ tịch khảo thí, có chuyện gì? Ta qua mấy ngày lên phía Bắc dật yêu, tiện đường kiểm tra đạo pháp của ngươi bài tập. "Hả? Thiên Tiêu phái làm sao đột nhiên lên phía Bắc?" "Là chính ta muốn đi, không có quan hệ gì với Thiên Tiêu phái. Mà khác, chuyện này không nên truyền ra ngoài." "Hả? Tốt. Ngươi nếu tới Có thể tới Thiên Thế Tông, nghe nói ngươi cùng Triệu thanh xuyên bái kiến mặt. Hừ, vậy thì đi một chuyến Thiên Thế Tông, gặp một lần Thanh Xuyên, thuận tiện gặp ngươi một chút. Thuận tiện. Cực kỳ tu luyện, nếu như tại Thiên Thế Tông gây họa, đi tìm Thanh Xuyên, nghệ tình ta, nàng sẽ giúp một tay ngươi. Đúng rồi, Thiên Thế Tông trưởng môn tụợ hồ tại yêu giới, ngươi không thấy được, nhưng chấp pháp trưởng lão Hồ Kính Thiên Hồ đại sư chưa ly khai, ta lúc còn tấm bé bái kiến hắn, ngươi có việc, cũng có thể tìm hắn. Âu Phi tỷ giao thiệp rộng như vậy. Năm đó sư phụ dẫn ta Vân Du, bái kiến một ít người rồi. Thì ra là như vậy, đả tạ sư tỉ. Đúng rồi sư tỷ, quân hùng kiến chuyện, có hay không có mặt mày. Khó. Thực tại không được, chờ ta từ thủ sông quân trở về, đi cổ Huyền núi hỏi một chút. Không cần, chờ thứ hai tuần từ sau, ta đi cổ Huyền núi đi tới, vừa vặn bọn họ xem như là thiếu ta một cái không lớn không nhỏ ân tình. Cũng tốt. Lý Thanh Nhàn cùng Khương Ấu Phi trò chuyện xong, sờ sờ vòng tay. Bên trong gửi một ít môn phái tín vật, ngoại trừ Mệnh Tông, còn có những tu sĩ khác môn phái, là từ Sơn Mệnh Tông mua núi Linh Mệnh Sơn thủ lao. Tại trấn Bắc Quân một tháng Sơn Mệnh tông trưởng lão sẽ mang theo Mệnh Sơn đến đây, Lý Thanh Nhàn thì lại phụ trách sắp phong sơn thần, đổi lấy môn phái tín vật. Thêm vào trước, đã 32 kiện tín vật, còn cần tiếp tục tích góp. Lý Thanh Nhàn trong lòng suy nghĩ, đi trở lại, cùng đám người giao lưu thứ hai thử cách nhìn. Sáng sớm ngày thứ hai, trận đầu chú pháp khảo thí bắt đầu. Buổi sáng thì viết. Đề thi so với thứ nhất thử càng thêm đa dạng cùng thâm ảo, không thiếu một ít là đề. Lý Thanh Nhàn những năm này tuy rằng khắc khổ học tập mệnh thuật, cơ sở vững chắc, nhưng chiều rộng có hạn, rất nhiều đề mục cũng không sẽ giải đáp, bởi vì không có học được. Tỷ như học được Vĩnh Châu chủ, có thể Vĩnh Châu chú bên trong tà khúc chú hoàn toàn chưa từng nghe nói. Nộp lên xong bài thi, Lý Thanh Nhàn tính toán chính mình sai số câu hỏi vượt qua 10 đạo. Đám người vừa hướng căng tin đi, một bên giao lưu. Lý Thanh Nhàn phát hiện không có người toàn bộ sẽ, không để vượt qua 10 đạo 20 nói chỗ nào cũng có, liền đoàn tiên cơ đều có hai đạo để không, liền yên tâm. Buổi chiều, vẫn là chú pháp khảo thí, bất quá không là khảo thí quyển, mà là sử dụng chú âm, chúng ngôn, chú liệu và đặc biệt thần chú ý lực. Lý Thanh lắc, lắc đầu, này là của mình ngược hạng. Những đại phái kia đệ tử, từ nhỏ đã bị cao minh lão sư yêu cầu nghiêm khắc, một chút xíu đều không có thể sai chính mình đến sau cũng nỗ lực qua, nhưng cũng không có ở đây phương diện gắng sức phù, mà là chủ phải nghiên cứu đẩy mệnh cùng thế cục hai loại, cái khác phương diện chỉ có thể nói không sai, các YouTube còn còn thiếu rất nhiều. Chú pháp trường thi cùng trước kia bất đồng. Một vị thiên thế tông trưởng lão cùng bốn vị tứ phẩm mệnh thuật sư ngồi tại giám khảo trên chỗ, thí sinh nước chạy tựa như từng cái đi đến năm vị giám khảo trước mặt, cầm lấy thần chú, lục tục ngâm tụng. Giám khảo căn cư thí sinh thần chú tiến hành chấm điểm. Trường thi bị cách âm phủ cách trở, đám người cũng không thấy được gì thần chú. Thần chú khảo bất cuối cùng, nhưng là thần chú biểu thị, ngâm tụng một số đặc định mệnh thuật. Khảo thí rất thuận lợi, Lý Thanh Nhàn phát huy ổn định, hầu như không có sai lầm, nhưng cùng tiêu chuẩn thần chủ so với, ít nhiều gì có chút tỉ vết. Sáng sớm ngày thứ 2, thần chủ khảo thí bảng xếp hạng công bố. Đoàn Thiên Cơ số 1, Lý Thanh Nhàn thứ 38. Lý Thanh Nhàn đã sớm chuẩn bị tâm lý thật tốt, dù sao này 400 người là mệnh thuật giới trước mắt đứng đầu trung phẩm mệnh thuật sư, hơn nữa không thiếu đại phái con cháu. Mệnh thuật trà lâu bằng hữu dồn dập tán thưởng Lý Thanh Nhàn, đều nói không nghĩ tới hắn cái này đường tu, tại cơ sở mệnh phương diện như vậy. Lý Thanh Nhàn biết bọn họ đang an ủi mình. Dù sao cái thành tích này cũng chính mình trước đứng thứ nhất so với, trên lệch quá lớn. Trận đầu ra kết quả sau, lập tức bắt đầu khảo sát phụ pháp. Ngày thứ ba công bố phụ pháp xếp hạng. Đoàn Thiên Cơ vẫn là số 1, Lý Thanh Nhàn thì lại xếp hạng thứ 145. Bất luận là giám khảo vẫn là mệnh thuật trà lâu bằng hữu, nhìn thấy Lý Thanh Nhàn bừa vẽ quỷ, đều không biết làm sao mở miệng ăn uỷ. Đến sau thôi Điểm Tinh Giải vây nói, Ngọc Bôi công tử linh phủ đều đến trình độ như thế này, lại vẫn có thể bại tại Chu dù, thuyết minh hắn ngoại trừ vẽ bừa, đối với phụ lục lý giải mạnh đến đáng sợ. Đúng đúng đúng. Lý Thanh Nhàn khóc cười không được sẽ không khen người đừng cứng rắn khen, khen xong mọi người đều lúng túng. Lý Thanh Nhàn cũng không để ý, bất kỳ lĩnh vực đều cần lớn tuổi lâu ngày tích lũy, chính mình cũng không có dài thời gian luyện tập vẽ bữa, cái thành tích này đã không sai. Cùng lần này thành tích so với, mình lựa chọn chủ tu cái gì càng quan trọng. Khảo thí một ngày ngày đi qua, bước cương đả đấu, pháp khí, mệnh khí chờ chút mỗi ngày khảo sát một khoa. Lý Thanh Nhàn nghiêm túc khảo thí, xấu tin tức là, xếp hạng tốt nhất là thần chú, tốt tin tức là, phía sau xếp hạng kém đi nữa, cũng không kém qua phù pháp. Rất nhanh, đến rồi vọng khí khảo thí giai đoạn. Trước mặt chúng nhân bày thả dòng giá 100 cái mệnh cốt tử để đám người vọng khí nhìn năm xưa. Lý Thanh Nhàn nguyên bản nghĩ sử dụng thiên mệnh nghi, nhưng suy nghĩ một chút, từ bỏ ý nghĩ này. Nay một lần, cần phải kiểm tra một lần chính mình thực tế trình độ, đối với chính mình có nhận thức rõ ràng hơn, tránh khỏi phán đoán sai. huống chi, dù sao cũng không lấy được thứ hai thử trước vài tên, dùng thiên mệnh nghi cũng vô dụng. Liền, Lý Thanh Nhàn giống như những người còn lại, đồng thời lấy ra mệnh bản, thôi thúc linh nhãn Chờ các loại lực lượng, đồng thời thôi diễn. Kết quả, rõ ràng không có dùng thiên mệnh nghi, Lý dĩ nhiên có thể dựa vào linh nhãn cảm ứng rõ ràng đến mỗi cái mệnh quân tử năm xưa khí vận, nhanh chóng trả lời câu hỏi, hoàn toàn chính xác. Cuối cùng, Lý Thanh Nhàn cùng Đoàn Thiên Cơ tổng cộng 5 người, đặt ngang hàng thứ nhất. Khá lắm, rốt cục bắt đầu phát lực. Một người cười nói. Sau đó hạ một khoa, Lý Thanh Nhàn rơi thẳng đến 52 tên. Tiếp đó, tiến nhập đẩy mệnh môn học, mặc dù không dùng thiên mệnh nghi, Lý Thanh Nhàn trình độ cũng cao được kinh người. Cuối cùng, Lý Thanh Nhàn xếp hạng thứ 7, Đoàn Thiên Cơ vẫn là thứ nhất. Đến nơi này bên trong, đám người đã minh bạch, thứ hai thử số 1, trừ Đoàn Thiên Cơ ra không còn có thể là ai khác. Rất nhanh tới thế cục môn học khảo thí, người liên tiếp liên tiếp nhìn phía Lý Thanh Nhàn cùng Đoàn Thiên Cơ. Thứ hai thiên bảng một phát hạ xuống, Đoàn Tiên Cơ một tiếng trở dài. Lý Thanh Nhàn cao ở đầu bảng. Đám người dồn dập hoan hô, không là vì là Lý Thanh Nhàn, mà là vì là rốt cục có người có thể thắng xuống Đoàn thiên Cơ. Phía trước tất cả môn học, Đoàn thiên Cơ đều là số một, không người có thể đem Đoàn thiên Cơ ép tại thứ hai. Một môn môn khảo thí không ngừng tiến hành, sau cùng một ngày, khảo sát ít người nhất học tướng tinh môn học. Sau mệnh thuật thái quá cổ xưa, rất nhiều môn phái chỉ là đơn giản giản giải, cũng không có chiều sâu nghiên cứu. Từ buổi sáng thi viết bắt đầu, mãi cho đến buổi chiều thực tiến hành ngủ, quá bán thi sinh hoặc là hoặc là nhảy, không ai nghiêm túc thảo luận. Bởi vì ngoại trừ đoàn thiên cơ chờ số ít mười mấy người, tuyệt đại đa số người là thật sẽ không. 5 vị giám khảo nhìn thấy các thí sinh đoán trách dáng vẻ, nở nụ cười mà qua, bởi vì mỗi lần thứ hai thử sau cùng một ngày đều là như vậy, liền bọn họ giám khảo chính mình cũng không dám nói tinh thông tướng tinh. Buổi sáng khảo sát tướng tinh chi thức, buổi chiều thì lại khảo sát tướng tinh tam đại thực dụng phân chi, theo thứ tự là nhìn sao, bố sao cùng dẫn sao. Chương 831, tinh thần quy Tích Các thí sinh mặt không hề cảm xúc nghe giám khảo tuyên bố, gần đất xa trời giống như sắp đè, hơi thở mong manh giống như nộp bại thì, sắp chết di động giống như tiến về phía trước tin. Các ngươi trả lời đúng mấy đạo? Đám người cười khổ lắc đầu. Trước tất cả khảo thí đều hỏi sai rồi mấy đạo. Tại sao muốn học tập cũ kỹ như vậy đồ vật? Đúng đấy, tướng tinh tinh mệnh những thứ đồ này là thật không có tác dụng lớn. Không thể nói lung tung, nếu thiên thế tông khảo sát, hơn nữa thả tại sau cùng một khoa khảo sát, tất nhiên có nguyên nhân. Huống chi, đại mệnh thuật sư đều phải học tập sao mệnh thuật. Đoàn thiên Cơ, ngươi định cho là tướng tinh môn học số 1, có thể nói một chút học tập tướng tinh nguyên nhân sao? Mấy trăm thí sinh nhìn phía Đoan Tiên Cơ. Đoan Tiên Cơ trầm tư chốc lát, màu vàng kia sáng hai mắt lấp lóe mấy lần, nói: "Ăn ngay nói thật, tinh một môn, bác đại tính thông, tại hạ cũng chỉ là bị các trưởng lão buộc, ăn tươi nuốt sống học tập mà thôi, chỉ có thể nói đại khái. Ta nghe lưu sư thúc nói qua, sao mệnh thuật chính là vô dụng tác dụng lớn, nhìn như quá mức cổ xưa to lớn, nhưng thực tế chất chứa sâu sắc nhất đại đạo chí lý. Hoặc có lẽ là, phổ thông mệnh thuật chỉ là sao mệnh thuật kéo dài, sao mệnh thuật gần gũi nhất đại đạo. Muốn nghĩ lên cấp siêu phẩm, tuyệt đối không tránh được sao mệnh thuật. Thứ hai, một ít đặc biệt mệnh thuật, pháp thuật hoặc thế cục, cần dùng đến sao mệnh thuật. Tiên thế tông sở dĩ khảo sát Tướng Tinh một môn, rất có thể là vì Thiên thế tông thứ nhất đại thế cục 10 ngày trong tháng trấn thiên sao, bởi vì chỉ có Tinh thông sao mệnh thuật người, có khả năng sử dụng cùng luyện chế cái này đại thế cục. Này, cũng là mệnh thuật sư có thể sử dụng cường đại nhất thế cục. Sau cùng, hẳn là rộng rãi tầm nhìn đi. Sao mệnh thuật quá trình học tập phi thường thống cổ, bởi vì muốn ký ức đầy trời tinh thần và quan hệ, quy tích, bố cục chờ chút. Các người cần phải biết, người bình thường có thể nhìn thấy tinh thần, chỉ có chúng ta 1 phần 10, mà chúng ta có thể nhìn thấy tinh thần, chỉ là sao mệnh vật 1 phần vạn. Học tập sao mệnh thuật sau, tầm mắt của ta mở rộng rất nhiều đặc biệt là bị lưu sư thuốc mang tới tinh không ở ngoài, quan sát nhân gian sau, rung động thật sâu còn tầm bé ta. Ta thậm chí cảm thấy được, ta tương lai nếu như có cái gì thành tựu, sao mệnh thuật tác dụng phi thường lớn. Vậy ngươi có thể nhớ kỹ tất cả tinh thần quy tích đồ sao? Đoan Thiên Cơ lắc đầu nói, tinh thần quy tắc đồ, cứng rắn nhớ là không nhớ được, cần muốn lĩnh ngộ thấu triệt tinh mệnh đại đạo mới có thể nhớ kỹ, đừng nói ta, có người nói chỉ có siêu phẩm mệnh thuật sư mới có thể nhớ kỹ. Thiên mệnh tông thái thượng trưởng lão có thể nhớ kỹ sao? Đoan Thiên Cơ lắc lắc đầu, nói, sư tổ truyện, tại hạ không rõ ràng. Thật ước thiên phú của các ngươi Các ngươi từ tiểu học tập sao mệnh thuật, đại khái là vì là lên cấp đại mệnh thuật sư làm chuẩn bị. Đúng đấy, chúng ta tại nhân tộc thậm chí tại mệnh thuật sư bên trong cũng đều xem như là người tài ba, nhưng vẫn không sợ tới sao mệnh thuật ngưỡng cửa. Rất nhiều người dồn dập thở dài, tiến vào căng tin, đám người vừa trò chuyện ngày vừa ăn cơm, đột nhiên, có người chỉ về một địa phương, thấp giọng nói, vị kia chính là nổi danh thể tu mệnh thuật sư. Lý Thanh Nhàn nhìn tới, tiêu gặp một cái cao hơn 2 mét cự hán đang nhanh chóng ăn cơm, bát bay tán loạn. Liếc mắt nhìn, Lý Thanh Nhàn tiếp tục suy nghĩ sao mệnh chuyện. Chu Huyền Sơn cũng đề cập tới sao mệnh thuật, bất quá hắn nói tham thì thầm, kiến nghị ta đánh tốt cơ sở, lên cấp thượng phẩm lại học tập. Ăn cơm xong, toàn bộ buổi chiều thí sinh đều tại nghỉ ngơi. Cho đến mặt trời xuống núi, quần tinh khắp trời, bọn họ mới chậm rãi hướng đi trường thi. Đám người rõ ràng xuất hiện phân hóa. Mười mấy người đi tuất đảng trước mặt, mà đại đa số người cùng người trước mặt trong đó trở lại trống không khoảng cách. Học được sao mệnh thuật, cũng không có học được sao mệnh thuật. Này chính là thiên tài cùng phàm nhân trên lẽ sao? Một người cười khổ nói, trong chúng ta mặt ra một cái kẻ phản bội. Đám người cười nhìn phía Lý Thanh Án. Xem ra quang thiên tài cũng vô dụng, ra thế bối cảnh, tại rất nhiều lúc, miễn ép 99 thiên tài. Lý Thái Nhàn, ngươi tranh điểm khí, nhanh lên một chút học giỏi sao mệnh thuật. Đúng, ngươi nếu như không hiểu sao mệnh thuật, sau đó rất có thể có thể thật bị đoàn thiên cơ làm hạ thấp đi, thậm chí bị phía trước tất cả mọi người làm hạ thấp đi. Đám người cười cười nói nói, đến một tòa cao nhai, sau đó đạp lên phi vân pháp khí, bay đi cách đó không xa một ngọn núi đỉnh, Thiên Thế Tông Quan tinh Đài. Cả ngọn núi đỉnh bằng phẳng như gương, trung tâm đứng thẳng một tòa hình tròn bình đài, bình đài vách ngoài khắc vô số huyền ảo màu đen cùng phù văn màu vàng, trên bình đài khắc đầy màu bạc quân tinh. Hình tròn trên đài xem sao, màu bạc tinh quang chập trùng lên xuống, mơ mơ hồ hồ, dường như nhàn nhạt sóng biến, lại hình như thần linh hô hấp. Đám người đứng tại bình đài bên, rắn rén. Triệu Thanh xuyên chờ giám khảo đứng tại quan tinh đài bên. Tiếp đó, chính là thứ hai thử sau cùng một môn khảo thí. Mặc dù chư vị chưa học qua sao mệnh thuật, cũng biết sao mệnh thuật cơ bản cách dùng, chủ yếu phân nhìn sao, bố sao cùng dẫn sao ba bước. Nhìn sao là nhìn trời chúng sao, biết quy tích, phân do ánh sao, minh thiên lý. Tinh Thông nhìn sao người, trên khả quan ngày, hạ khả quan nhân gian. Bố sao, chính là tại nhìn sao trên căn bản, lấy tự thân pháp lực ngưng tụ hư sao. Như hư hái thiên tinh, bày ra tại trước, mô phỏng tinh thần, hình thành nhân gian tinh trận. Tinh thông tinh trận người, có thể thấy mầm vết. Dẫn sao, chính là xúc động lực lượng, nối liền thiên tinh cùng nhân gian tinh trận, thiên địa thông suốt, càn khôn cấu kết. Tinh thông dẫn sau người, tự thành đại thế, tự lập sau ngày. Mệnh giới các đời trước, chính là ngộ ra sao mệnh thuật, tiến tôi phát hiện mệnh lý bí mật, cuối cùng sáng tạo ra hoàn chỉnh mệnh thuật hệ thống. Tinh mệnh một thuật, chính là vô dụng tác dụng lớn, ẩn chứa thiên đạo chí lý, không thể hoang phế. Ta thiên thế tuân theo tiền bối tinh thần, tướng tinh mệnh một thả tại trong cổ thi, chính là vì tránh khỏi thuật này thất truyền dẫn đến mệnh thuật đạo thống có thiếu. Tốt, hiện tại chư vị làm sơ nghĩ ngơi, sau đó đứng tại quan tinh đài xung quanh, sử dụng sao mệnh thuật. Cuối cùng này một hồi khảo thí rất đơn giản, từ cuối cùng hình thành nhân gian tinh trận quyết định xếp hạng. Bao quát lý thanh nhàn tại bên trong, tuyệt đại đa số thí sinh dường như không, dù sao cũng đây là kiếp này lần thứ nhất sử dụng sao mệnh thuật. Chỉ có những tinh mệnh kia thuật học bá nhóm vẻ mặt chăm chú, thuần thục vì là sao mệnh thuật làm rất nhiều chuẩn bị. Đám người nhìn phía những sắc kia sao thuật, tựu giống nhìn trong vườn thú động vật lai còn có thể như vậy. Cha cha, thật là xa xỉ, sử dụng vẫn tinh thạch. Họ được các ngươi nhìn, không hổ là đoàn thiên cơ. Đám người hâm mộ nhìn thấy, những người khác không nhìn ra cái gì, nhưng cái kia đoàn tiên cơ thân thể từ từ trôi nổi, mũi chân cách mặt đất một thước, quanh thân thanh phong thổi đãng, tản ra nhàn nhạt tinh quang. 5 vị giám khảo nhẹ nhàng gật đầu. Một người thấp giọng nói, xem ra đoàn thiên cơ thân thể bị phong ấn vào tình thần đàn là thật, vừa nhập chú, tựu gợi ra tinh quang soi sáng, tất nhiên bất phàm. Dù sao cũng là đoàn thiên cơ, quá bình thường. Bởi dẫn sao cần câu liền tiên địa, từ từ tích lũy, sử dụng xong sau mệnh toàn sau, những thí sinh đều đang thúc dục động pháp lực, duy trì nhân gian tinh trận. Xem qua quy trình Còn lại thí sinh cũng phân tán các nơi, bắt đầu thi pháp. Lý Thanh Nhàn dựa theo chính xác bước đi, niệm tụng sao mệnh thuật thần chú, trước tiên hắc tụng chấp trưởng chư thiên tinh đấu tử vi lại đế. Chương 832, Bố tinh Chu Thiên. Đại La tiên khuyết tôn bác cực, Tử Vi tinh cung ở giữa ngày, Thiên Luân rừng rực rượu tinh thần, Ngọc Đấu huyền tôn chiếu chư phương. Sau đó, chính là thần chú chính văn. Vạn sao đập vào mắt, Chu Thiên tại mắt, Nhật Nguyệt tinh tú lầm dưới này, Kinh thời điểm, đấy, nhau chuyển đầu, nhìn Lý Thanh nhàn vẻ mặt nghiêm túc. Triệu Thanh xuyên tay phải nhẹ nhàng đánh tay trái Thanh Ngọc vòng tay, thiên thế tông đại trận vận chuyển, che độ thiên cơ. Thiên thế sơn bên trong, từng đạo cường đại khí tức lên tới chỗ cao, nhìn xuống quan tinh đài, nhìn kỹ Lý Thanh Nhàn. Các thí sinh nhắm mắt chăm chú triển khai sao mệ thuật, các quan chấm thi trường trường nhìn chằm chằm Lý Thanh Nhàn một người. Lý Thanh Nhàn lúc đầu không cảm thấy cái gì, nhưng theo không ngừng ngầm tụng nhìn sao thuật, mơ hồ cảm thấy trên trời cao, vạn sao dẫn dắt, thể nội pháp lực giống như sóng lớn, lao nhanh va chạm, dường như triều cường phun đại cùng thân thể. Nhìn sao thuật chưa có này công hiệu, chẳng lẽ là tự vi chiếu đến? Lý Thanh Nhàn tu lại tập niệm, tiếp tục ngâm tụng nhìn sao thuật. Ngâm tụng xong một lần, cảm thấy chưa hết thông thèm, liền lại lần nữa ngâm tụng. Đại La Thiên Khuyết Tôn bác cực, thử vi tinh cùng ở giữa ngày. Lần thứ hai thần chú ngâm tụng thời gian, Lý Thanh Nhàn bên thai mơ hồ sinh ra kỳ dị ảo thai, dường như trên trời cao, vô số thần nhân tiên nữ cùng mình cùng ngâm tụng. Sau đó, từ trung gian bắt đầu, một ít thần chú nội dung không tên thay đổi, thay rơi trong trí nhớ mình vẫn tự, cùng tiên thần ngâm tụng nội dung càng xỉ. Ngâm sướng lần thứ 3, Lý Thanh cảm thấy mình toàn bộ thân thể tại hơi rung động, pháp lực đã triệt để hóa thành pháp lực thủy triều, ầm ầm mẩm gõ giữa thân thể cùng linh đài trẫm dãi gột rửa trong linh đài lưu lại ma thần vĩ lực. Các thí sinh nhắm mắt nhập chú, có thể các quan chấm thi cùng từng đạo cường đại khí tức nhìn thấy, Lý Thanh Nhàn quanh thân ngân quang bao phủ. Vừa bắt đầu, chỉ là so với đoàn thiên cơ quanh thân ngân quang nồng nặc một điểm, cũng chỉ là sương ngủ Từ thứ tư khắc bắt đầu, Lý Thanh Nhàn quanh thân ngân quang đã gần như cổ sáng, trong suốt chiếu nhân. Lần thứ 5 thời điểm, ngân quang thu lại, ngưng tụ thành từng viên một nhỏ bé tinh thần. Thứ sáu khắc thời điểm, dẩm dạm chằng hình thành tạo thành bất đồng tinh, quanh Lý Nhàn, từ từ xoay tròn. Các quan chấm thi hai mặt nhìn nhau, Lý Thanh quân thân đã ngưng tụ đồng cung thương long thất túc, chiếu sáng cả tòa quan tinh đài. Lý Thanh Nhàn không nhìn thấy quanh thân tình huống các thượng, chỉ là cùng tất cả thí sinh một dạng, nhắm hai mắt tiếp tục thi pháp. Làm niệm tụng đến thứ 9 lần thời điểm, Lý Thanh Nhàn chỉ cảm thấy trên trời cao, tử khí chợt giảm xuống, sau đó toàn thân không linh, thần hồn thẳng tới, sau đó nhìn thấy cũng đã từng tương tự chính là một màn. Đang học Lôi Đình ngọc Kinh thời điểm, đã từng từng trải qua một cái to lớn chẳng diện, mình cùng vạn tiên đồng liệt, lắng nghe xa xôi thế giới tận đầu, lớn như thiên địa chân vương giảng đạo. Mà hiện tại, dĩ nhiên cũng xuất hiện tương tự trạng diện. Trong hư không ngàn tỷ tinh đấu sắp xếp từ từ xoay tròn muội viên tinh đấu bên trên đều ngồi ngay ngắn trí ít một tôn tiên thần chính mình ở vào tinh đấu ở ngoài xếp bằng ở trong hư không nhìn phía chu thiên tinh đấu trung tâm đó là một tôn vô hạn lớn thân ảnh bất luận nhìn phía thiên địa phương hướng nào tận đầu đều là cái tiêu bóng người to lớn biên giới đọc xong thứ 9 lần nhìn sao thuật thần chú bên trong sau đoạn hầu như đều bị thay đổi lý Thanh Nhàn cảm thấy đã tới tận đầu bạn có thể ngâm tụng bố sao thuật nhìn phía trước chu thiên tinh đấu vòng quanh to lớn bóng lưng lý Thanh nhàệ tụng xong lần thứ nhất bố sao thuật cảm thấy trong lòng có vẻ ngâm tụng lần thứ hai Tại ngâm tụng trong quá trình, thần chú lại lần nữa bị thay đổi. Cùng một lần trước lắng nghe Lôi Đình Ngọc Kinh bất động, này một lần, chỉ có thể viễn vọng thần bí đế ảnh, không nghe được đế ảnh giảng đạo, nhưng mà, từ từ xoay tròn chu thiên tinh đấu đã từ từ in dấu vào trong đầu. Ngâm tụng đến thứ 9 lần, thần chú đổi không đổi nữa, hình thành mới tinh bố sao thuật. Trên đài xem sao, chúng dám khảo ngơ ngác mà nhìn thấy, Lý Thanh Nhàn quanh thân ngân quang đã ngưng tụ thành hoàn chỉnh 28 tinh tú. 28 tinh tú quần tinh, vây quanh Lý Thanh Nhàn, từ từ xoay tròn. Tinh quang từ, từ tản ra khuyết tán, không ngừng hoàn thiện thậm chí còn hướng tinh tú ở ngoài chu thiên tinh đấu khuyết chương dấu vết. Đột nhiên, quan tinh đài nhẹ nhàng hơi động, cực tốc xoay tròn, nổ vàng không tuyệt. Trên đài chạm khắp trời tinh thần phun trào, sau đó đầu nhập lý thanh nhàn quanh thân tinh quang bên trong. Lý thanh nhàn quanh thân tinh thần hẹp như bay ngược lưu tình, từng viên một hướng thiên sơn bay, đó lấy, toàn bộ khắp tinh đấu bay cao. Triệu Thanh xuyên khẽ to mày. Thiên thế tông đại trận, không ngăn được. Vào giờ phút này, trong thiên điệu từng đảo ánh mắt thay đổi phương hướng, cùng nhau nhìn phía thiên thế sơn nơi. Cứ gặp thế sơn trên bầu trời, quần tinh chần đẩy, tinh đấu chuyển động. Quần tinh hành thu nhỏ, tụ ở một chỗ. Trong thiên địa những nơi còn lại càng ngày càng mở, tinh quang từ từ tiêu tan. Thiên Mệnh Tông. Rất nhiều trưởng lão nhìn phía Thiên Thế Tông, dồn dập than thở. Xem ra, 10 ngày trong tháng trấn thiên sao đại thế cục lại cao hơn một tầng. Cổ kim số 1, khiến người mê mẩn. Thế cục tiến thêm, tất nhiên kéo nhân tộc tiến thêm một bước, kéo mệnh vật tiến thêm một bước, thật đáng mừng. Đáng tiếc, chưa tại ta Thiên Mệnh Tông. Thần đô thành. Nhiều đội hoạn quan cùng dạ vệ vội vã ra thành, thẳng đến Thiên Thế Sơn phương hướng. Sông Bắc, quán quân thành. Một tôn to lớn sư vương đỉnh đầu ki quang, toàn thân bộ lông vàng lóe Soi sáng đại điện. Sư Vương nhìn phía Thiên Thế Tông bầu trời, gãy hình tròn sư tử tông nổi lên, sư tử lông chấn động không ngớt, từng đạo màu vàng khí huyết tại bộ lông giữa dòng chạy. Trên đài xem sao, còn lại giám khảo nhìn phía Triệu Thanh Xuyên. Triệu Thanh Xuyên lắc lắc đầu, thấp giọng nói, thuận theo tự nhiên. Lý Thanh Nhàn ngâm tụng xong 9 lần Bố Sao Thuật, cánh tay phải tự nhiên rũ ra, ngón trỏ tại hư không liền điểm hai lần, pháp lực dâng trào, ngưng tụ thành hai viên tinh thần. Năm vị giám khảo ánh mắt ngưng lại. Này trước hai viên, rõ ràng là Phương thất túc đầu, sừng sao cùng sao. Sau đó, Lý Thanh tay phải liền điểm một điểm điểm tinh quang phân tán, bỏ thêm vào sừng tốc chư tinh. 5 cái giám khảo sử suốt, bởi vì bố sao thuật bảy là hư sao, từ pháp lực ngưng tụ, chỉ có người làm phép chính mình có thể thấy được, đừng nói thí sinh, mặc dù đại mạnh thuật sư cũng như vậy. Nhưng hiện tại, Lý Thanh Nhàn điểm ra hư thực xen nhau tinh thần, người ngoài có thể thấy được. 5 cái giám khảo dồn dập lấy ra tất cả ghi chép tính pháp khí, ném bốn phương tám hướng. Cùng lúc đó, thiên thế tông các nơi bay lên các loại ghi chép tính pháp khí, thậm chí ngay cả giám thị loại pháp khí cũng từ trong bóng tối bay ra. Đến hàng mấy chục ngàn pháp khí hào quang lên tới bầu trời bay đến quan tinh đài phụ cận, bốn phương tám hướng không góc chết ghi chép lý thanh nhàn bố trí tinh đồ. Triệu Thanh Xuyên cũng còn tốt một ít, còn lại bốn cái giám khảo hô hấp phấn khởi, đầy mặt hồng quang. Chu thiên tinh đấu trải rộng tinh không, vô số vô lượng, thay đổi thất thường, không người có thể hoàn toàn nắm giữ, mặc dù là trong truyền thuyết siêu phẩm mệnh thuật sư. Nhưng mà, sao mệnh thuật nhất định phải sử dụng tinh trận, mà tinh trận cũng không phải là cố định, vẫn biến động. Tinh trận cần bố cái gì sao? Giữa các vì sao khoảng cách cùng liên hệ, tinh thần vận chuyển quỹ tích làm sao? Chờ chút một loạt chi tiết nhỏ, cuối cùng quyết định tinh trận uy lực. Đem ngàn tỷ thời không bên ngoài tinh thần, bố trí ở trước mặt mình. Sai một ly, sai ngàn tỷ giảm. Lệnh đại mệnh thuật sư vì là nghiên cứu nhất giai tinh trận, không biết sinh sinh hao tổn chết bao nhiêu thiên tài, đến nay hiệu quả rất ít. Hiện tại, Lý Thanh Nhàn bổ sao, tựa hồ vừa xa đi sở học. Nếu là như vậy, lại bổ mới đạo. Chương 833, Bố sao trăm vạn, mệnh giới nên hương thịnh. Tại mấy chục nghìn pháp khí quan sát hạ, Lý Thanh Nhàn quanh thân tinh đấu lưu chuyển. Thiên thế tông trên bầu trời, quần tinh rực rỡ. Thiên thế tông ở ngoài, tinh quang cấp tốc lởmở. Lý Thanh Nhàn hai mắt nhắm nghiền, tay phải ngón trỏ ở phía trước từng cái điểm ra, ngón tay nối liền tàn ảnh chư người tinh quang càng ngày càng nhiều, tinh trận càng ngày càng dày đặc. Trong đêm tối, tinh thần trung địa đã dạn dẻn, như thu nhỏ tinh không hình chiếu, tại Lý Thanh nhàn trước mặt không ngừng bày trướng. Năm vị giám khảo chăm chú nhìn, rất nhanh cảm giác kinh ngạc. Cổ đại thương long thất tốc tinh trận chỉ 46 tinh quang, 186 viên tinh thần, sau không ngừng tăng thêm, tổng tinh thần đã vượt qua 300,000 viên. Có thể Ngọc bôi công tử số lượng, tựa hồ đã vượt qua 300,000, vượt qua 500,000. Cái kia đây chính là mới tinh tinh trận. Những người còn lại, mặc dù là đoàn tiên cơ, e sợ cũng chỉ có thể bố trí một đêm tinh trận, hắn đúng là lá gan thật lớn, chỉ là ngũ phẩm, trực tiếp bố trí Thanh Long Thất Túc, khen chốt còn vượt xa quá đi. Xem ra, Lý Thanh Nhàn không chỉ có tại đẩy mệnh cùng thế cục khá có thiên phú, tại tướng tinh một đạo, tương tự tiên phú hơn người, trước đây Bảo Châu bị lồng dòng, hiện nay tẩy ố hế, tỏa hào quá mạnh. Nay trang khả thí, chúng ta đã không cách nào quyết định, nhìn các trưởng lão như thế nào giải quyết. Sao mệnh thuật đối với cái khác mệnh tông tác dụng không có lớn như vậy, nhưng đối với chúng ta thiên thế tông tới nói, tác dụng lớn, có thể tưởng tượng. Này mới thương long thất túc tinh trận vừa ra, thiên hạ tất cả tinh thần loại đại thế cục, uy lực tăng lên đầu chỉ một bậc, chí ít tăng gấp đôi. Đặc biệt là 10 ngày trong tháng trấn thiên sao thế cục, rất có thể có thể nhật nguyện tinh thần mỹ chuyện, đổi thành tiên tinh trấn nhật nguyệt. Mệnh giới nên hưng thịnh." Triệu Thanh Xuyên nói, còn lại 4 vị giám khảo dồn dập gật đầu. Lý Thanh Nhàn hai mắt nhắm nghiền, ý thức nửa có nửa không, đem chính mình cho đã thấy Chu Thiên Tinh đấu trong hình ảnh thương long thất túc bộ phận, từng cái hứa hái, bố trí trước mặt, vẫn có một chút hơn 1 triệu viên sau, cảm thấy pháp lực manh, sắp liền ngừng lại bố sao thuật. Ở trong mắt giám khảo Lý Thanh Nhàn trước mắt trăm vạn tinh thần cô động thành bất quy tắc trạng sao sương ngủ, bất quá dài một trượng, một tòa gian phòng nhỏ lớn như vậy. Tại Lý Thanh Nhàn trước mắt, trăm vạn tinh thần vượt qua ngàn tỷ tinh không, phân tán tại vô tận trong vũ trụ, hình thành liên hệ kỳ diệu, tản ra khó có thể tưởng tượng to lớn uy có thể. Cảm thụ thanh long thất túc tinh trận, trong đầu linh quang giật dường như bảy màu khói hoa không ngừng nổ ra. Ngươi lai, like, ta đối với tinh đấu loại khí cơ lý giải là có sai lệch. Chân dương khí cơ cũng không phải là chí dương, mà là âm dương gồm nhiều mặt. 88 lầu sơn hà bên trong, có vài chỗ thế cục hội nối liên phương thức. Rõ ràng mô phỏng theo Thương Long Thất Túc bên trong Kháng Túc, thậm chí trích dẫn Bộ Thiên Ca 4 sao đúng như loan ngữ hình, lớn dựng một sao thẳng tới Minh Chờ Từ Ngữ, nhưng cùng ta thấy tinh thần sắp xếp hoàn toàn không giống nhau. Không là tiền nhân không đúng, mà là bọn họ không có có thể giống như ta, thấy rõ chân chính tinh thần bộ cục. Vì lẽ đó, khí cơ cùng thế cục khối nối liền, cần phải toàn bộ thay đổi. Quỷ thế trong cuộc một ít khí cơ cũng cần cải tiến. Bộ Thiên Ca phương hướng không sai, nhưng chi tiết nhỏ trải qua trước mắt tinh thần nghiệm chứng, cần một lần nữa cải biến, chờ viết xong Quỷ Kinh Thư xuất bản lần hai, ta muốn một lần nữa biên soạn một cái Bộ Thiên Ca chờ tương quan mệnh sách. Oh. Loại này núi liền pháp chưa từng nghe nói qua, hình như liên quan đến mới khí cơ, nhớ kỹ. Lý Thanh Nhàn lặng lặng quan sát tinh trận, điên cùng cảm ngộ, thể nội pháp lực tiêu hao hết phía sau, lại sinh lực mới, sinh sinh không ngừng. Triệu Thanh Xuyên nhìn chằm chằm Lý Thanh Nhàn khuôn mặt, thấp giọng nói, hắn tựa hồ tại cảm ngộ tinh trận, nhưng hiện tại khảo thí. Năm vị giám khảo hai mặt nhìn nhau, không biết như thế nào cho phải. Lúc này, một cái đầu chọc dâu mép đỏ bóng người bay đến quan tinh đài mặt bên không trùng, phất ống tay áo một cái, không khí hơi chấn động một cái, thần quang xẹt qua quan tinh đài. Bá. vị giám khảo cùng Lý không lúc đích Còn lại tất cả thí sinh biến mất không còn tăm hơi. Kỳ Thiên Điện ở ngoài quảng trường bên trái bảng thông báo ở ngoài, im hơi lặng tiếng thêm ra 399 vị thí sinh. Bọn họ không bị ảnh hưởng, nhắm mắt thi pháp, tiếp tục dẫn sao. 5 vị giám khảo nhìn phía Hồ Kính Tiên, hơi cúi đầu chào. Hồ Kính Thiên trôi nổi trên không, chân đạp hoa lệ phức tạp hình tròn màu vàng chân văn, lặng lặng nhìn Lý Thanh Nhàn. Lý Thanh Nhàn hai mắt nhắm nghiền, quan sát tinh trận, trong đầu điên cuồng buộc lên các loại ý nghĩ, cải tiến sở học, cũng thu hoạch số lượng cao kiến mới. Năm vị giám khảo biết rõ Lý Thanh Nhàn nằm ở cảm nội trạng thái, ngậm lặng lặng đợi. Kỳ Thiên Điện quảng trường Tất cả mọi người đã niệm tụng song dẫn sao thuật, duy trì tinh trận cùng thiên tinh nối liền, tiếp thu thiên tinh lực lượng rót vào. Đột nhiên, một cái đại phái đệ tử mỉm cười nói, "Xong rồi." Trước mắt sau, hắn mở mắt ra, nhìn thấy trước mắt phần bổ cáo, trước tiên sững sờ một cái, sau đó vội vàng tập trung ý chí, bình nhắc tay phải, tiêu gặp một điểm tình quang trôi nổi bên phải trưởng cao nửa thước nơi, vàng hạt gạo lớn nhỏ. Hắn trước tiên nhìn quét liếc trung quanh, nghi hoặc không giải, tất cả thí sinh đều tại, nhưng giám khảo đâu? Trước không là tại trên đài xem sao sao, tại sao lại đã trở về? Còn khảo sát không thi? Hắn trông lại những người còn lại, Phát hiện đoàn thiên cơ trôi nổi tại giữa không trung, quanh thân tinh quang bao phủ, nhẹ nhàng than thở. Hắn lại nhìn một chút trong tay mình một điểm tinh quang, lộ ra hài lòng tiêu dung. Giễn sao muốn tiếp dẫn trên trời tinh thần lực lượng chuyển vào tinh trận, thiên tinh đa dạng, tinh không vô ngẩn, cực dễ gián đoạn. Mặc dù là đại phái đệ tử, cũng khó thứ lần thành công. Bất quá, hắn ngẩng đầu nhìn trời, thiên thế tông bầu trời không tên quần tinh rực rỡ, giống là vị cao nhân nào thi pháp. Trời cao tinh thần quá lượng, chiếu được thiên thế sơn giống như ban ngày. Ai? Một tiếng thở dài vang lên, một người mở mắt ra, nhìn trống chân như cũng tay phải, trầm mặc không nói. Tiếp đó, Một cái lại một cái thí sinh mở mắt ra. Đại đa số thí sinh lần thứ nhất sử dụng sao mệnh thuật, dồn dập thất bại. Chỉ số ít thí sinh dẫn sao thành công. Thì song thí sinh đi đến cách đó không xa, vì là lưu tại nguyên địa thí sinh nhường ra vị trí. Chỉ chốc lát sau, tại chỗ chỉ còn 7 người, cái kia đoàn thiên cơ quanh thân tinh quang càng thêm nồng đậm. Các thí sinh thấp giọng nghị luận, có suy đoán tại sao đột nhiên xuất hiện ở đây, có nhìn đoàn thiên cơ mắt lộ ra vẻ hâm mộ, có nhìn phía quan tinh đài nơi ngọn núi cùng bầu trời tinh quang. "Hả? Ngọc Bôi công tử đâu?" "Đúng vậy, Lý Thanh nhà đâu?" Đám người tìm kiếm khắp nơi, trước sau không tìm được người. Tôi điểm tinh dẫn sao thất bại, phát hiện Lý Thanh Nhàn mất tích, trong lòng nặng nề, nhìn xung quanh, sau cùng nhìn phía quan tinh đại phương hướng. Sau cùng mấy người lục tục dẫn sao xong xuôi, hầu như mỗi người đều dẫn sao thành công, trong tay hiện ra một viên nho nhỏ tinh quang. Chỉ có Đoàn Thiên Cơ vẫn cứ trôi nổi tại giữa không trung. Qua một khắc trung, Đoàn Thiên Cơ chung quanh tinh quang đột nhiên lượn lên, hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt. Đám người nhìn sang, tiểu gặp trên không quần tinh đột nhiên ngoại phóng một tia nhạt như cắt trắng tinh quang, rơi trên người Đoàn Thiên Cơ. Dĩ nhiên được quần tinh lọt mắt xanh, không hổ là Đoàn Thiên Cơ. Thượng tinh số 1, ổn. Này tinh quang tuy rằng không kịp quần tinh vạn nhất, nhưng e sợ cũng chỉ có hắn có thể đưa tới. Bất quá, thiên thế tông bầu trời quần tinh hình chiếu, là chuyện gì xảy ra? Ai biết được, có lẽ là thiên thế tông cái gì lại trận? Chờ chút. Chương 834, Chu Thiên tinh thần, độc chiếu một núi, đám người dương cao đầu nhìn xung quanh, thiên thế tông bên ngoài tinh thần đột nhiên hệt như ánh nến trong gió, thành mảnh thành mảnh cắt. Trên trời cao, chúng sao đột ẩn, thiên điệu tứ phương, đen kịt một màu. Thiên thế tông bầu trời, tinh thần chiếu sáng. Chu Thiên tinh thần, độc chiếu một núi. Từng đạo ánh mắt nhìn phía Thiên Thế Sơn. Đám người kinh ngạc nhìn thấy Trên đại xem sao không, tinh quang rơi xuống, ngân huy đổ xuống, hệt như cửu thiên thác nước buông xuống hạ. Như thác nước tinh quang rơi xuống sau, hệt như sóng biến vô bờ, gây nên nồng nặng quan vụ, chung quanh bao phủ. Đám người lại nhìn một chút đoàn thiên cơ trên người tinh quang, đừng nói cùng ngân quang tinh hà so với, mặc dù cùng cái kia bao phủ cả ngọn núi quan vụ so với, cũng không đáng nhắc tới. Đột nhiên, đoàn thiên cơ rơi xuống đất, mở mắt, mặt mỉm cười nhìn về phía mình tay phải. Trên tay phải, trôi nổi bảy hạt quang, vừa xa tất cả thi sinh. Nhưng trong chớp mắt tiếp theo, hắn sắc mặt ngưng lại, nhìn chung quanh, xung quanh, sau cùng cùng đại đa số người đồng thời nhìn phía quan tinh này. Nhìn cái kia nguy nga ngân hà thác nước, Đoàn Thiên Cơ trợn mắt lên. Đó là, người khác xem không hiểu, hắn nghiên cứu sâu sao mệnh thuật nhiều năm, nhìn một chút liền nhìn ra, đó là dẫn sao thuật lực lượng. Chỉ bất quá, vị kia thần bí đại sư dẫn sao thuật quá mạnh mẽ, mạnh đến khắp dẫn khắp trời tinh thần, một giới hoàn toàn quang. Một đạo khó có thể dùng lời diễn tả được uy áp từ bầu trời kéo tới. Tất cả mọi người không lúc đích, toàn thân đều bị uy áp kinh khủng trấn phong, chỉ có thể ngơ ngác mà nhìn trên không. Trên đại xem sao không, quần tinh bùng lên, sau đó, một viên lớn đến khó có thể lượng được màu bạc chùm sáng hạ xuống từ trên trời, trong phút chốc, Đám người cho rằng chăng tròn rơi thẳng. To lớn ngân quang bao phủ cả tòa Thiên Thế Sơn. Xa xa từng tôn cao thủ nhìn thấy, một vòng to lớn minh nguyệt rơi tại Thiên Thế Sơn, Thiên Thế Sơn hệt như màu đen cắt hình, tiếp ở ngoài sáng tháng bên trên. Thiên Thế Sơn cao ngàn trượng, minh nguyệt cao vạn trượng. Ngân quang đoàn đập xuống, xuyên qua Thiên Thế Sơn, rơi vào lòng đất, như nước vào sông. Cổ phong bao phủ, đám người không đứng thẳng được. Trước mắt sau, quần tinh hai lần bùng lên, lại một viên to lớn màu bạc chùm sáng rơi xuống, đập tại Thế Sơn bên trong, dung nhập đại địa. Liên tiếp rơi xuống chín lần. Vạn sao bảo vệ quanh, tháng chín ngày rơi. Tất cả mọi người ngốc tại chỗ, sắc mặt dại ra. Đoàn thiên Cơ đột nhiên nhìn chằm chằm Quan Tinh Đài trên đỉnh ngọn núi, trong hai mắt dĩ nhiên chiếu rọi ra đỉnh núi hết thảy. Tiu gặp Lý Thanh Nhàn đứng tại Quan Tinh Đài ở giữa, đang nhìn tay phải. Lý Thanh Nhàn trên tay phải, chống chân như vậy. Trước mắt sau, một vệt hào quang xẹt qua, cảnh tượng trước mắt tiêu tan, Đoàn thiên Cơ một cái trước mắt, nhìn phía trên không trôi nổi chấp pháp trưởng lão Hồ Kính Thiên. Đoàn thiên Cơ nhìn quét trong quảng trường thi sinh, cũng không lý Thanh Nhàn. Đoàn Tiên Cơ lại mắt, không ngừng hồi ức mới vừa cảnh tượng. Quan tinh bên dưới, trên đài xem sao, Lý Thanh Nhàn nhìn phía hơi mờ ra tay phải. Tay phải tựa hồ dơ cao cầm cái gì, có thể lại không hề có thứ gì. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Vừa nãy trận kia ngân hà đổ xuống, tháng 9 ngày rơi, lẽ nào cũng hắn có liên quan? Không thể có thể. Đừng nói là hắn, mặc dù là trưởng môn sư tôn cùng thái thượng trưởng lão liên thủ, đều không đạt tới trình độ như thế này. Tuy rằng chưa từng nghe nói qua loại này dọa người đại thuật, nhưng tất nhiên là thiên thế tông đưa tới, tất nhiên là đại thế cục một bộ phận. Đoàn Thiên Cơ đang suy nghĩ, xung quanh thí sinh rốt cục không nhịn được, nghị luận sôi nổi. Món đồ gì? Các ngươi từng thấy chưa? Nhìn dáng dốc như là dẫn sao thuật, có thể này đưa tới có chút lớn, có chút nhiều, lại không quá giống đây cũng không phải là dẫn sao thuật, này gọi dẫn ngày thuật, kém một chút đem cả tòa Thiên Thế Sơn cho độc sở. Nhìn dáng dốc, hẳn là Thiên Thế tông loại bí thuật nào đó, vừa vặn ở vào thời điểm này kích phát. Không sai, đoán chừng là áp vũ loại nào đó lực lượng thành hình. Không hổ là thứ nhất thế cục đại phái, quả nhiên mạnh. Hiện tại, phòng trừng toàn thiên hạ cao thủ đều nghĩ biết chuyện gì xảy ra. Đoàn Tiên Cơ nghe đám người tán chuyện, ánh mắt thỉnh thoảng quét phía quan tinh đài. Không lâu lắm, trên đài xem sao bay tới một đóa phi vân khí, Lý Thanh Nhàn cùng năm vị giám khảo rơi xuống. Đám người yên lặng như tờ. Thứ hai thử kết thúc, ngày mai liền công bố tướng tinh xếp hạng và sau cùng tổng xếp hạng. Phía sau thì sẽ bắt đầu thứ ba thử. Chư vị mời về ký túc xá an giấc, chờ đợi ngày mai tin tức. Triệu Thanh Xuyên nói xong, cùng bốn vị giám khảo đồng thời ly khai. Lý Thanh Nhàn hướng đi các bằng lưu nơi. Đoàn thiên Cơ nhìn chằm chằm Lý Thanh Nhàn, hơi nheo lại mắt, mơ hồ phát hiện, Lý Thanh Nhàn khí thế cùng khí tức cùng lúc trước rất khác nhau. Hình như trải qua tẩy, dực hẳn lên, Tựa hồ lên cấp tứ phẩm. Đoàn Tiên Cơ trầm nói, Ngọc Bôi công tử, người đã đi đâu? Ta vừa nãy làm phép thời điểm đột nhiên đốn ngộ, các quan chấm thi làm tốt, lưu ta tại phía trên tu luyện chút lát." Lý Thanh Nhàn nói. "Đốn ngộ? Chúc mừng, chúc mừng. Ngươi tứ phần chứ? Chúc mừng, chúc mừng. Khó được a." Đám người dồn dập chúc mừng Lý Thanh Nhàn. Lý Thanh Nhàn cười báo đáp. Giám khảo có nói những hảo quang kiên là cái gì không?" Lý Thanh Nhàn nói. "Nói rồi a. Nói như thế nào?" Người lân cận vội vàng gom lại lại đây. Lý Thanh Nhàn nói. Thanh xuyên sư tỉ nói, "Thiên Thế Tông vẫn tại nghiên cứu cường đại hơn thế cục, vừa mới thành công, thu được thiên hạng thần sau. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, Thiên Thế Tông tòa kia 10 ngày trăm tháng trấn thiên sau thế cục, uy lực gia tăng rồi gấp 2 3 lần. Gấp 2 3 lần. Khá lắm, cái kia thiên hạ thế cục một cái có thể đánh cũng không có. Thật là đáng sợ. Bất quá nghĩ nghĩ cũng có thể có thể, dù sao tháng 9 ngày rơi uy có thể vô cùng, phòng trứng hiện tại khắp nơi đại lão cũng đang thảo luận chuyện này. Lần này được cho lớn tiến tượng, không có gì bất ngờ xảy ra, Thiên Thế Tông sẽ công bố tương quan mệnh thuật đi. Không sai, Thiên Thế Tông cùng những dấu dấu giếm giếm kia đại phái bất đồng, chỉ phải nghiên cứu ra đồ mới, ít nhiều gì đều sẽ chia sẻ đi ra, vì là mệnh thuật giới vạch ra một con đường sáng. "Mập bôi công tử, Triệu sư tỷ còn nói cái gì?" Lý Thanh Nhàn mỉm cười nói, "Thiên Thế Tông vốn là công việc quan trọng bố, thêm vào ta ra mặt dày, hỏi thêm người câu, Thanh Xuyên sư tỷ cũng là không có ẩn dấu." Nàng nói, "Thiên Thế Tông sao mệnh thuật có đột phá, đang chỉnh lý biên soạn. Ta nói ta nhỏ có sao mệnh thuật thiên phú, nàng nói hoang nên ta học tập." Ha, "Ha ngươi đừng nói bậy, trước ngươi còn nói ngươi không hiểu sao mệnh thuật." "Đúng đấy, ta nguyên bản không hiểu sao mệnh thuật, có thể lần đầu tiên sử dụng sao mệnh thuật sau, Xuyên sư tỷ khen ta có thiên phú, chuẩn bị dốc lòng giáo dục ta." "Họck, cái tên nhà ngươi, ra mặt càng ngày càng dày." đám người cười cười nói nói, không có coi là chuyện đáng kể. Lý Thanh Nhàn cũng cười híp mắt, cùng đám người vừa đi về phía ký túc xá, một bên nói chuyện trời đất. Đoàn Tiên Cơ bề ngoài giống như trước đối với tất cả mọi người thờ ơ, nhưng ánh mắt thỉnh thoảng quét qua Lý Thanh Nhàn, trong lòng nhiều lần cân nhắc Lý Thanh Nhàn mấy câu nói kia bên trong ý tứ hàm súc. Chờ ngày mai tướng tinh một khoa xếp hạng đi ra, liền có thể bằng chứng suy đoán của ta. Đoàn Tiên Cơ nhìn Lý Thanh Nhàn bóng lưng, trở lại ký túc xá, Lý Thanh Nhàn lấy ra phi không cát, tiến vào bên trong, sau đó đạt tọa quan tưởng, tiến nhập linh đài. Ngũ phẩm thăng ngũ khí tích lũy vốn là hậu, bởi vì hấp thu năm tôn ma thần lực lượng thậm chí có thể nói sẽ bạo. Hôm nay nhận được quần tinh chiếu sáng kích phát, nước chạy thành sông đột phá, lên cấp tứ phẩm. Lôi long hỏa ẩn bầu trời, thần trì kim dịch đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là năm nói khí lưu màu vàng sậm, hệt như nghịch hướng thượng lưu thác nước. Chương 835, thai ngén năm lẫn nhau. 5 cái khí lưu xung quanh, tinh quang điểm điểm. Lý Thanh Nhàn hồi tưởng lại trước tháng 9 ngày rơi. Ở bên ngoài, là 9 viên tinh trận hư tinh rơi xuống đất, kỳ thực là quan tưởng tử vi đại đế Chu Thiên diễn nói sau, thu được tinh luyện. Chín viên hư tinh chính lực lượng tiến nhập chính mình thân thể nhưng không cách nào kia hấp thu tàn dư lực lượng, dung nhập thiên thế tông bên trong, thôi phát trong núi đại lượng thế cục. Sau đó, Lý Thanh nhàn tiến nhập mệnh phủ. Mệnh phủ thiếu niên mệnh cùng thanh niên mệnh bất biến, mà trung niên mệnh thứ nhất căn mệnh trụ bên trên, viên địa ma thần mệnh tinh, thai nghén mà thành. Trong suốt lưu ly rắc ngoài mệnh tinh bên trong, vô biên đất khô cằn trên mặt đất, dung nham như sông, máu loang thành giàn, hạo hạo đẫm đãng, ác ý ngút trời. Vùng đất trung tâm, đứng vững vàng một vào to, vô tận máu hạ, trở thành máu ngọn ngọn. hướng bắc xuôi, máu hướng Nhìn kỹ lại, chú gặp núi to càng không phải núi đá chống chất, mà là vô số ma vật thi hài lũy điệp. Cánh bắc ma vật quanh thân ồ ồ chạy xuôi dung nham, phía nam ma vật cuồn cuộn chạy xuôi vết dịch. Hai loại ma vật hội tụ đồng thời, xếp thành 10 núi cao và trượng. Đỉnh núi cao, vạn ma nằm nghiêng, sắc khí ba phủ. Vạn ma ở giữa, đỉnh đầu cao 10 trượng sừng châu mũ giáp giống như nhà lớn, xây tại bên trên. Sừng châu mũ giáp vết thương chống chất, rỉ xét loang lổ, nhưng giống một màn núi, ma. Mệnh tinh, hung đời chiến chủ siêu phẩm. Lý Thanh Nhàn một chút thôi diễn, nhẹ đầu. Nguyên bản nhập chính mình mệnh phẩm mệnh tinh cũng không phải là hung đời chiến chủ, mà là trong truyền thuyết cực kỳ khủng bố ác đời ma chủ. Ma vương ma chủ loại mệnh cách, chính là 10 tuyệt mệnh cách, một khi sinh ra ở nhân gian, tất nhiên sẽ thúc đẩy một giới hủy diệt, tiến tới thúc đẩy ma chủ phi thăng, tiến nhập ma giới. Thậm chí có mệnh thuật sư suy đoán, cái gọi là ma chủ mệnh cách, chính là thượng giới ma thần vì là thu hoạch hạ giới mà sáng tạo. Hiện tại ác đời ma chủ biến thành hung đời chiến chủ, nhìn tương tự, lực lượng tính chất hoàn toàn khác nhau. Ác đời ma chủ cần muốn không ngừng giết chóc ác, phương có thể tích trữ lực lượng. Hung đời chiến chủ không cần làm ác chỉ cần không ngừng chiến thắng đối thủ, liền có thể tích chữ khí vận mệnh cách, rồi giao tự thân thế cục, chính là cùng một ít đế vương mệnh ga ỷ tên siêu phẩm mệnh tinh. Đối với chiến đấu cùng nhân tới nói, hung đợi chiến chủ chính là Tuyệt giai mệnh tinh. Nhìn thấy được không thích hợp ta, bất quá. Chiến một trong đường, thân thể có thể chiến, tinh thần cũng có thể chiến, một người có thể chiến, một quốc gia cũng có thể chiến, người có thể chiến, ngày cũng có thể chiến. Lý Thanh Nhàn cân nhắc xong hung đời chiến chủ mệnh tinh, nhìn lướt qua mệnh phủ. Hình như không có gì biến hóa lớn, chỉ là tự thân mệnh cách càng mạnh. Đặc biệt là được thiên mệnh thật vận sau, chính mình tất cả lực lượng đều cất cao một đoạn giải. Nhỏ phá phòng phóng ra ngoài trong ánh sáng, kim quang càng dữ dội hơn. Lý Thanh Nhàn chính muốn trở về linh ải, năm chiều, niệm vào Huyết Tiên Trung. Võ tu hạ đan điền huyết khí hải, văn tu trong đan điền huyết thiên trung, nói mệnh tu thượng đan điền mi tâm ấn đường huyết bên trong linh ải. Huyết Tiên Trung bên trong, nội lơ lửng năm đó triệu gì sơn đưa tặng quà sinh nhật, chính khí kiếm trùng. Nhưng vào giờ phút này, cũng không gặp kiếm, kiếm trong, ngồi nhắm nữ, thiên. nữ thiên phục rỡ, thể cuốn Định sau di chuyển tròn quăng, người mặc 12 sắc. Nữ tiên anh mi tung bay, hai mắt nhắm nghiền, hai cánh tay trong đó ôm một phương tám góc điêu bắt đầu nam đầu hắc một kiếm sao. Trong vỏ kiếm, thần quang lưu chuyển, ác liệt đến cực điểm, không thể nhìn thẳng. Tự lên cấp kỹ phẩm mời thần hậu, ống kiếm mài phong lực sĩ liền ẩn vào huyết thiên trung, dưỡng kiếm đến nay. Tại tiến nhập quỷ trấn trước, Lý Thanh Nhàn rất ít đến nhìn, bởi vì chính khí kiếm trùng trưởng thành công nhiều. Có thể từ quỷ trấn sau khi ra ngoài, chính khí kiếm trùng uy có thể liền càng ngày càng tăng. Đạo này chính khí kiếm trùng uy có thể tương đương triệu di sơn một đòn toàn lực, những năm này bị dưỡng kiếm nhiều năm. Vốn là nâng cao một bước, thẳng đến nhất phẩm đến đỉnh. Nhưng hiện tại, mơ hồ có đột phá nhất phẩm, lên cấp siêu phẩm xu thế. Một khi lên cấp siêu phẩm, chính khí kiếm trùng y năng đem rất khác nhau. Lý Thanh Nhàn hơi chút tôi diễn, trở về thượng đàn điền linh đài, nhìn ngũ khí ngây người. Ngũ khí phía sau, thai nén tứ tướng. Sinh nở tứ tướng kỳ thực muốn đem mỗi nhất khí thai ngén thành một lẫn nhau, sau cùng phá diệt yếu nhất một lẫn nhau, hóa thật là hư, đại bộ phận lực lượng dùng nhập mặt khác tứ tướng. Vận khí không tốt tàn dư lực lượng tiêu tan. Số may, hoặc là tàn dư lực lượng quá mạnh thì lại có thể hóa thành một loại thần thông. Mặc dù Lý Thanh Nhàn, Trước mắt chân chính được cho hoàn trình thần thông, cũng chỉ là quỷ giỡn mắt, quét quét một phòng chỉ có thể coi là nửa đạo thần thông. Rất nhiều ra thế hùng hậu đệ tử đều sẽ tại ngũ phẩm tích lũy rất lâu, mặc dù lên cấp tứ phẩm sau chưa được thần thông, cũng cẳng có thể có thể tại lên cấp tam phẩm sau thu được thần thông. Lý Thanh Nhàn đang nhìn mình ngũ khí, rơi vào trầm tư. Chính mình ngũ khí, đơn giản là một nồi hoa màu cháo. Tự thân pháp lực, mệnh sơn hỏa tan lực lượng, khen nga thị 6 thần lực lượng, năm ma thần lực, thần tiêu lôi trùng lực lượng, hôm nay lại tăng lên chu thiên tinh đấu vĩ lực, cũng chính là mình vị cách thấp, phàm là chính mình vị cách cao. Cùng phía sau ba loại vĩ lực xung đột, hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Sau đó phải cô động năm lẫn nhau, lại thôn phệ một lẫn nhau, luyện cái nào năm lẫn nhau. Lý Thanh Nhàn hồi ức tứ phẩm phương pháp tu luyện, cau mày. Tứ phẩm cùng ngũ phẩm không giống nhau. Ngũ phẩm càng trọng điểm tích trữ lực lượng, mà tứ phẩm bắt đầu thì lại thẳng chỉ tương lai. Sinh nở tứ tư tướng, không chỉ có là trung phẩm đỉnh cao, càng là thượng phẩm căn cơ, ảnh hưởng nhất phẩm. Vì lẽ đó tại giới tu hành, một người nếu như tại phẩm chất thấp không ôm chí lớn không sao, nhưng nếu tại tứ phẩm cũng không ôm chí lớn, tâm nhìn hạn hẹp, không cách nào cô đọng cường đại tứ tư tướng, cái kia mặc dù hậu kỳ lại người tiên cũng dừng bước tại nhị phẩm. Nhất phẩm định thần, cùng tứ phẩm thời kỳ lòng dạ cùng kiến thức cùng một niệm tở. Ở đây phương diện, văn tu công nhận mạnh nhất. Lý Thanh Nhàn đã sớm chuẩn bị, tìm kiếm ra văn tu tương quan thư tịch, nhanh chóng xem, chậm rãi tìm hiểu. Đọc xong văn tu thư tịch, tiếp tục xem những tu sĩ khác bức ký. Cuối cùng, Lý Thanh Nhàn nhiều lần suy nghĩ, mơ hồ có phương hướng, nhưng luôn cảm giác kém một chút. Thời điểm như thế này, liền cần tiếp thu ý kiến của chúng, tốt nhất được cao nhân chỉ điểm, nhưng Lý Thanh Nhàn đầu nhìn về phía mình ngũ khí. Thế gian này cao nhân kia sẽ tin tưởng loại này ngũ khí. Lý Thanh Nhàn bất đắc bên dưới gọi ra tất cả nội thần, ngoại trừ Vương Linh Quan, nội thần đến đông đủ đại linh quan tổng tri chiến đấu, chấn thủ thiên đỉnh, tiết lộ thiên giới công pháp loại này chuyện, hắn bình thường sẽ không xuất hiện. Quấn điện phụ Cổ Lực Sĩ nói, Lý Thanh Nhàn nói, nói nhăng gì đấy? Ta là muốn cùng Vương Linh Quan giao lưu câu thông, bồi dưỡng cảm tình. Quấn điện phụ của Lực Sĩ bĩu môi. Lý Thanh Nhàn nói, lần này tìm chư vị là vì tứ phẩm sinh nở tứ tướng, các ngươi cũng biết, ta bị khen nga thị lục tử hại xấu nhất. Lý Thanh Nhàn kể xong tự thân con cảnh, cuối cùng nói, ủy trấn trước, trong lòng ta bằng hoàng, có nhỏ mục tiêu mà không có chí lớn. Quỷ chân phía sau, một ít ý nghĩ mơ hồ thành hình, nhất phần chí đã tổn ta tâm. Nhưng mà, làm sao từng bước từng bước đến nhất phẩm, tính xin chư vị hỗ trợ, thảo luận một cái càng dài con đường. Chúng nội thần lẫn nhau nhìn một chút, cùng nhau suy nghĩ. Hồi lâu phía sau, một năm miệng mới thảo luận. Sinh ở tứ tướng xác thực không khó, nhưng cái nào một tôn bảo lưu, cái nào một tôn đốt thành trò, xác thực cần suy nghĩ. Ngay hiện tại tất nhiên thành hình năm lẫn nhau, theo thứ tự là lôi đình loại, ma thần loại cùng bệnh thuật loại, thứ hai, tính đấu loại đúng là trên giai, quỷ khí loại cũng không tệ. Căn nga thị tuy mạnh, nhưng so với Lôi đỉnh loại cùng tinh đấu loại nhưng trên không được mặt bản. Còn lại loại hình lực lượng, so với trước năm loại cũng kém xa tí tắp. Chương 836, đốt ma vì là lương. Không sai, ngài có thể tu Lôi đình lẫn nhau, ma thần lẫn nhau, mệnh thuật lẫn nhau, tinh đấu tương hòa quỷ khí lẫn nhau này năm lẫn nhau. Đặc biệt là Lôi đỉnh lẫn nhau, kiến nghị ngài trước hết cô đọng, kém gọi nhất muốn bài tại mệnh thuật lẫn nhau phía sau. Đương nhiên, ngài cũng có thể ngược đường mà đi, trước tiên tích lũy kinh nghiệm, sau cùng cô Lôi đỉnh lẫn nhau. Chúng ta không kiến nghị ngài lựa chọn cái khác tạp nhau. Tỷ như có người yêu thích cô Động Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước hoặc Huyền Vũ tứ tướng, đích xác rất mạnh, nhưng cần đối ứng công pháp, hơn nữa, so với hai vị đại đế đạo chính thống Lôi Đình sống trung tinh đấu lẫn nhau, trên lệch không chỉ một vị cách. Ngài vẫn là muốn thủ trọng tự thân căn cơ, cho tới đảo thải một lẫn nhau. Ngài tích lũy đầy đủ, lại chuyên tâm tu luyện, không có gì bất ngờ xảy ra, nhất định được thần thông. Vì lẽ đó từ góc độ nào đó nói, ngài bất luận đảo thải cái kia, đều sẽ hóa thành ngài lực lượng, không cần so nghe đám người thảo luận, nói, ta cơ bản minh bạch. Trước mắt năm lẫn nhau, ưu tròn Lôi Đình lẫn nhau, ma thần lẫn nhau. Mệnh thuật lẫn nhau, tinh đấu sống chung quỷ khí lẫn nhau này nằm lẫn nhau. Các ngươi cảm giác được, cái nào một lẫn nhau yếu nhất? Quỷ khí lẫn nhau. Quỷ khí lẫn nhau. Quỷ khí. Chúng nội thần dồn dập phát biểu cái nhìn. Đối quang trục ngài thiên tướng do dự trước mắt, nói, từ thượng giới góc độ nhìn, quỷ khí lẫn nhau xác thực yếu nhất, nhưng từ thế gian này góc độ tới nói, quỷ khí lẫn nhau vượt qua ma thần lẫn nhau. Cô độc năm lẫn nhau, lực lượng chỉ là thứ yếu, thủ trọng ngài yêu thích. So với Như Lôi đỉnh tương hỏa tinh đấu lẫn nhau uy lực mạnh nhất, có thể ngài chúng phi làm thuật sư, tất nhiên lựa chọn hàng đầu mệnh thuật lẫn nhau. Quỷ khí sống chung ma thần lẫn nhau lựa chọn. Cũng như vậy, ngài phương hướng nếu là tu mệnh không là tu ma, cái kia ma thần lẫn nhau càng mạnh, ngài lực càng càng lớn, chỉ biết bề ngoài lực lượng, chỉ cầu nhất thời nhanh chóng, khó thành nhất phẩm. Không sai. Chúng tướng rồn rập gật đầu. Lý Thanh Nhàn suy nghĩ sâu sắc hồi lâu, nói, này 5 loại lực lượng, ta nhất không tin được ma thần lẫn nhau. Như vậy, năm phối hợp hình sau, ta đều có thể có thể trước tiên phá diệt ma thần lẫn nhau. Ta thói quen lưu định sâu động, vậy trước tiên cô động không trọng yếu nhất ma thần lẫn nhau, tích đầy đủ kinh nghiệm sau, sau cùng cô độc mệnh tuật lẫn nhau. Tiếp theo tiểu muốn thỉnh giáo chư vị, làm sao cô ma thần lẫn nhau. Chỉ ít ta nghe nói ma tu không cách nào tu luyện ma thần lẫn nhau. Đương nhiên, hạ giới ma tu nếu dám đi quá giới hạn tu hành, chắc chắn phải chết, ma thần vĩ lực cũng không phải là chỉ là hư danh. Ma thần lẫn nhau a còn thật có chút khó. Lôi đình pháp, không thích hợp, thái quá cứng chính, mình giảm đối phương tăng, khó có thể vững chắc ngưng tụ, nhất định sinh mầm họa. Tinh đấu pháp, lại không nói muốn tu được so sánh khó, hạ giới sử dụng, can hệ trọng đại, rất có thể có thể nào sai lầm. Mệnh thuật bên trong, có thể giải quyết ma thần lẫn nhau cũng không nhiều. Nội thân nhóm không ngừng tương lượng. Sau cùng, miệng nh nhất, đầu óc nhất sống cuốn điện phụ cổ lực sĩ nói, ngày trước nói qua, hiện nay thiên hạ tồn tại rất nhiều từ ma. Chính là, Lý Thanh Nhàn nói. Chúng nội thần nhẹ nhàng gật đầu, nhanh chóng thảo luận, cuối cùng tính ra một kết quả. Ma thần chí ác, một khi cô động, tâm trí một kỳ, ý niệm cô bại, bị trở thành ngắt vật. Vì lẽ đó, cần dùng chí thiện lực lượng hóa giải ma thần vĩ lực. Nếu như văn tu hạo nhiên chính khí hoặc lôi bộ thần lôi, thái quá kiến cường, hai cái gặp vỡ, trời long đất lở. Vì lẽ đó, cần phải lựa chọn một ít có thể cùng ma thần cộng sinh lực lượng. Các ngươi này phương thế giới tử ma, không chỉ có ma diễm thao thiên, Còn tất nhiên ẩn chứa quỷ khí, lấy quỷ khí trung hòa ma diễm. Các người có ý tứ là, thượng giới có một loại rất đơn giản tu luyện pháp, tên là Ma Lương pháp, lấy ma tả vì là củi lửa, chu diệt đốt thành trò, chuyển hóa thành tự thân lực lượng. Tại ngài trong tay, lấy chết ma vì là củi lửa, đem luyện hóa, tăng cường lực lượng. Ma Lương pháp như tu luyện những công pháp khác, mầm họa cực lớn, nhưng nếu dùng đến cô đọng ma thần lẫn nhau, lại vất vả qua. Thứ ma ẩn chứa chí điện lực lượng, cầu sinh chi niệm, nhân gian chí điện. chỗ, thường thường tụ bát phương cơn giận, chúng sinh cơn giận, tẩy ô uế, cũng chí Thì ra là như vậy, thì ra là như vậy. Lý Thanh Nhàn tự lẩm bẩm: "Ngài ra quỷ trấn sau, trên người đột nhiên nhiều công đức kim quang, vì lẽ đó chúng ta mới dám khuyên ngài dùng ma lương pháp. Vận dụng phương pháp này sau, không chỉ có tăng cường ngài công đức kim quang, còn có thể càng tốt hơn hấp thu tử ma tích lũy nhân gian chí thiện." Công đức kim quang. Lý Thanh Nhàn rơi vào trầm tư. Qua hồi lâu, cuốn điện phụ cổ lực xi nói: "Bất quá, ngài cũng cần nghĩ cho rõ. Một khi ngài sử dụng ma lương pháp luyện hóa tử ma, nhất định dẫn ma tu ác ý." Lý Thanh nhàn nhẹ nhàng gật đầu, hỏi: "Không có những biện pháp khác sao? Ngài như nhập siêu phẩm, ít nhất mười mấy loại công pháp có thể lựa chọn." Nhưng ngài hiện tại chỉ là tứ phẩm, chỉ có thể dựa vào này một loại. Không nên quên, đây là ma thần vĩ lực, là ma thần lẫn nhau, không phải là cái gì dã thần tinh linh. Đương nhiên, ngài nếu như lựa chọn nhập ma, chúng ta có thể đi tìm hàng loạt ma đạo công pháp, luyện hóa từ ma. Ta suy nghĩ một chút nữa, các ngươi cũng hỗ trợ tìm một chút. Ta luyện hóa từ ma, tương đương với chọc vào ma môn ruột, căn hệ trọng đại. Tốt, chúng ta suy nghĩ một chút nữa. Đưa về nội thần, trở lại ký tốc xá, Lý Thanh Nhàn tiếp tục tu luyện mệnh Phật. Trở cùng cố tứ phẩm tu vi, liền có thể phong mới thần linh. Nay một lần, lực chọn đấu bộ thần linh. Tiên tuế tông, ở vào Thiên Thế Sơn bảy vị trưởng lão tụ hội một đường. Trước mặt bọn họ, bay thả một phương điêu kim long ngậm đuôi bạch ngọc tròn chậu. Bạch ngọc tròn trong chậu linh khí phun trào, kéo dài hướng lên trên phun ra quang ảnh, đang dệt ra một mảnh rậm rạp chằng chịt tinh không ảnh thu nhỏ. Bố sao trăm vạn, chúng ta trước đây thực sự là hướng công học. Đây là hắn pháp lực tiêu hao hết, bằng không, rất có thể có thể đem thanh long thất túc ngàn tỷ tinh thần toàn bộ bố trí mà ra. Nếu thật sự toàn bộ bố trí mà ra, toàn bộ nhân gian đều sẽ bị hư tinh chìm, nhận không ngừng a. Ai từng nghĩ, một cái văn tu chi tử, lại như tư thiên phú Ta lúc trước còn đối với Đoàn Thiên Cơ phù hộ kỳ vọng, kết quả, chư vị trưởng lão đầu góc hiện ra Đoàn Thiên Cơ trong tay bảy viên hạt gạo lớn điểm sáng nhỏ, có thể lý thanh nhàn quát tay, chính là tháng 9 ngày rơi, viên viên hư tinh lớn hơn toàn bộ thiên thế sơn, không thể so sánh. Hán bổ quỷ đạo, có thể nói trung hợp, có thể nói vật khí, thậm chí có thể nói quỷ đạo chi chủ lòng dạ rộng lớn. Nhưng lần này, bộ đắp sao mệnh thuật lớn nhất thiếu hụt, nhưng là chân chân thực thực bộ thiên người. Chờ chút, lần này muốn chọn 3 vị thiên người, nếu như vậy, Lý Thanh Nhàn há không độc chiếm hai đạo? Ê, hình như chưa bao giờ từng ra tình huống như thế. Được rồi, Để cho bọn họ đau đầu đi thôi, chúng ta trước tiên nói chuyện của nhà mình. Trong tông môn bên trong, tất cả sao ngày loại thế cục, toàn bộ biến đổi dị, rất nhiều thế cục khối cùng khí cơ bị hoàn toàn thay đổi, thậm chí gia tăng rồi mới khí cơ. Lao thất, ta không phải là muốn các nàng ngươi, ta chỉ là đột nhiên phát hiện, hắn bổ quỷ đạo, lại bổ sao mệnh thuật, hiện tại thêm ra mới khí cơ, có phải là bằng lại bổ thế cục một đạo. Đại điện yên lặng một hồi. Cái khác bổ thiên người dự bị, lẫn nhau so sánh như nào? Quỷ đạo tạm thời không nói, xa xa không có thể cùng bổ sao trăm vạn cùng thế cục mới khí cơ đánh đồng với nhau. Có ý tứ? để cho bọn họ tiếp tục đau đầu đi, ân. Tiếp theo đến phiên chúng ta nhức đầu. Hắn không nói hai lời, chia sẻ thanh long thất tốc hoàn toàn mới tinh đồ, chỉ để cho chúng ta tạm thời ẩn dấu, chờ hắn lên cấp thượng phẩm lại nói, của chúng ta hồi báo, cũng không có thể không phóng quang a. Lập đạo sơn quan không tốt luận cho, bí khố lệnh bài cần thông qua mệnh hổ, vậy thì cho hắn một đạo thiên thế khiến, lại thêm điểm đi, làm sao còn giúp hắn có kẻ mà cả. Chương 837, từng bước tương khắc. Thái Dương mọc lên ở phương đông, thiên thế sơn từ, từ áo. Ăn xong điểm tâm, Lý Thanh Nhàn cùng quen biết mệnh tuật hướng chân núi kỳ tiên điện quảng trường đi đến. Lần này số 1, cần phải lại là đoàn thiên cơ. Thành thật mà nói, ta không thế nào hy vọng thiên Mệnh Tông đã thế. Cái kia có thể làm sao? Người Tiên Mệnh Tông mấy nghìn năm truyền thừa cùng tích lũy, cũng không phải bỗng dưng có được, tuy rằng tình cờ quá đáng, nhưng đại thể cũng không tệ lắm. Nay đoàn thiên cơ, nhìn thấy được cũng không tệ lắm. Cũng vậy, tháng không tiêu, bại không nản, không giống có chút người ý thế hiếp người, tháng Dương Dương tự đắc, thất bại điên cuồng các người. Bất quá, gần đây Tiên Mệnh Tông có chút đệ tử thật rồi, các ngươi nghe nói không? Đương nhiên nghe nói, chung quanh tìm cơ, náo được náo loạn. Bọn họ nguyên bản nghĩ chế lớp nhưng mình miệng tiện tiết lộ phong thanh. Nói là Thiên Mệnh Tông truyền thừa bị tiết lộ, truyền đạo bản cùng nết cưới chó hoang tự như, ngày ngày chi hoa tiêu loạn. Haha, ta cũng nghe nói, cười chết ta rồi. Đến sau có chuyện muốn nói, Thiên Mệnh Tông mất tích ba cái trưởng lão, chính là bởi vì truy tra truyền thừa tiết lộ, không hiểu ra sao bên trong quỷ. Đó chính là đá vào tấm sắt. Đến nay không có tra được, hình như hơn 1 tháng đi. Đúng đấy, các đại môn phái đều nghi hoặc không giải. Môn phái bình thường truyền thừa tiết lộ, thật không có biện pháp gì, có thể đường đường thứ nhất Mệnh Tông thừa tiết lộ nhưng không tìm được nguồn, đó chính là phá đại họa. Chuyện này ý nghĩa là Thiên mệnh tông mệnh thuật bị phá giải. Nghe bọn họ ý tứ, chờ trưởng môn Suất Quan, tất cả trưởng lão liên thủ, thôi diễn rốt cuộc là ai để lộ bí mật. Hiện tại có thể đứng vững Thiên mệnh tông truy tra cũng trợ tay trưởng phạt ba cái trưởng lão, cũng là có hạn mấy cái hàng đầu thế lực lớn. Chờ Thiên mệnh tông trưởng môn Suất Quan, sợ lại là một hồi gió tanh mưa máu. Chúng ta môn phái đã thương lượng xong, một khi Thiên mệnh tông trưởng môn Suất Quan lập tức đóng sân môn, yên lặng xem biến đổi. Đối phương nếu như thực lực mạnh, ngược lại cũng thôi, phòng trường sẽ đạt thành thuận, các lui một bước. Nếu như hơi yếu, cơ khả năng bị ăn tươi nuốt sống, Thiên Mệnh Tông cũng không chỉ có Thiên Mệnh Tông, đến thời điểm Triều Đình e sợ sẽ dốc toàn lực giúp đỡ. Cùng Thiên Mệnh Tông đối lập, phòng trừng cùng Triều Đình cũng không thế nào hợp. Lý Thanh Nhàn vẻ mặt bất biến, tim đập hơi tăng nhanh. Chính mình vẫn là xem nhẹ Thiên Mệnh Tông lực lượng, vốn tưởng rằng trải qua thần đổi thần mệnh chính tông có thể tránh ra Thiên Mệnh Tông truy tra, không nghĩ tới vẫn còn bị Thiên Mệnh Tông cảm ứng được. Cái kia ba vị trưởng lão bên trong quỷ, có thể có thể chỉ là bất ngờ, tiếp theo Thiên Mệnh tông trưởng ra tay, tất nhiên được trên người mình. Lý Thanh Nhàn trong bóng tối sử dụng đưa tin bản, mệnh lệnh thành thần đệ tử Cấm chỉ ly khai Khải Viễn Thành, một khi phát hiện có người điều tra Thiên Mệnh Tông, lập tức đăng báo Khải Minh thư viện, Khải Viễn huyện dạ vệ, Tống Bạch ca cùng Vương Bất khổ. Thiên Mệnh Tông cùng ta thực sự là chết khắc ác, ngồi dựng Thiên Mệnh chi tử muốn giết ta, sau lại bị ta học chuyển thừa. Vẫn là phải nghĩ biện pháp tránh né Thiên Mệnh Tông trưởng môn tra xét, hơn nữa phải thêm chặt chẽ tăng cao thực lực. Thực tại không được, tiểu mạo một mạo hiểm, tinh chế từ ma, đã có thể cô độc ma thần lẫn nhau, cũng có thể kiếm lời công đức. Công đức đầy đủ nhiều, có lẽ có thể hóa giải Mệnh Tông truy tra. Vì là hóa giải thiên mệnh tông y hiệp, ta cần phải tăng cường bản thân, nghĩ trăm phương ngàn kế kiếm được thiên mệnh về thân đại thế cục, thân. Cái này cũng là thiên mệnh tông. Có hay không có một loại có thể có thể, nếu như ta dùng chính đại quang minh thủ đoạn đạt được thiên mệnh tông truyền thừa, như vậy mặc dù trưởng môn xuống núi, cũng không tra được trên người ta. Coi như tra được trên người ta, ta cũng có thể nói là thiên mệnh tông truyền tụ cho. Hiện tại mấu chốt là, ta làm sao để thiên mệnh tông cam tâm tình nguyện truyền thừa ở ta? Lý Thanh Nhàn đang suy nghĩ, dư quang nhìn thấy một đạo cao lớn thân ảnh chính dọc theo bậc thang hướng lên trên nhảy hết. Nhìn chăm chú một nhìn là đã từng tại căng tin đã gặp Thiên Mệnh tông đệ tử, hình như gọi cái gì thể tu mệnh thuật sư. Cái kia người từ từ tới gần, tất cả mọi người ngừng lại nói chuyện. Một cái mệnh thuật hô to, "Lý sư Minh, như ngươi vậy thật có thể vào phàm sao? Đừng để tâm vào chuyện vụn vặt, dựa theo chính thống phương pháp tu luyện đi." Cái kia người hơi chuyển đầu, sống đám người nở nụ cười, lộ ra một khẩu răng trắng, tiếp tục hướng lên trên nhảy lên. Thân quang chiếu tại hắn cổ đồng sắt trên da, mồ hôi nước như giọt sương óng ánh, nhẹ nhàng đung đưa thịt bên trong, phản một ngọn núi lửa. Nguyên lai là Ngọc Đôi công tử bản gia. Một người nói, Lý Thanh Nhàn cười nói, "Ta cũng không nhận ra hắn, hắn làm sao vậy?" "Người thật không biết, ta vẫn không có hỏi thăm Thiên Thế Tông chuyện." Thôi Điểm Tinh nói, "Ta đặc ý nghe một cái, người này tên là Lý Thân Thế, nghe nói là chính mình sao đổi tên. Phụ thân hắn vốn là Thiên Mệnh Tông một vị trưởng lão, tại đối với yêu tộc cuộc chiến bên trong Nga xuống, bởi vậy Thiên Thế Tông đặc chiếu hắn vì là Thiên Thế Tông đệ tử. Nhưng người này vô cùng kỳ quái, nói chính mình muốn trở thành Thiên Thế Tông cường đại nhất mệnh thuật sư, nhưng cũng một lòng luân thể, đã không nhìn Thiên Thế Tông kinh điển, cũng không đi thỉnh giáo Thiên Thế Tông lão sư. Thiên Thế Tông đệ tử nhiều lần hỏi hắn nguyên nhân, hắn ít trả lời." Thẳng đến có người gặp hắn cao hứng, hỏi một câu, hắn nói, muốn nghĩ vượt qua Thiên Thế Tông trưởng lão, liền muốn dùng hoàn toàn phương thức tu luyện khác nhau. Từ đó phía sau, hắn rất ít nói chuyện với người, ngày ngày luyện thể, đến nay bất biến. Lý Thanh Nhàn cùng đám người một mặt dấu chấm hỏi. Ta không minh bạch. Lý Thanh Nhàn nói, toàn bộ Thiên Thế Tông người đều không minh bạch. Bất quá, người này thật có nghị lực, các ngươi cũng nhìn thấy, hắn thân thể cực kỳ cường tráng, mặc dù gặp phải thập phẩm cao thủ, cũng chưa chắc đánh thắng được hắn. Thiên Thế Tông trưởng lão cảm giác được đứa bé này là luyện võ vật liệu cho nên phải để cử cho cổ hiền núi, nhưng Lý Thần thể cự tuyệt, hắn chỉ nghĩ là mệnh thuật sư. Ta còn là không lý giải." Lý Thanh nhàn nói. "Mọi người đều không lý giải. Tốt tại Thiên Thế Tông gia đại nghiệp đại, đứa nhỏ này ngoại trừ lượng cơm ăn lớn, tình cờ ăn chút đang dược thông thường, tiêu tốn cũng ít, cũng liền tùy ý hắn như vậy. Dù sao hắn chính là người có công đời sau, Thiên Thế Tông không có thể để đệ tử thất vọng. Có lẽ là cái quán nhân, có lẽ nắm giữ thần bí gì công pháp, có thể có thể không lên tiếng thì thôi, một tiếng lên làm cái người. Ai biết được, sao cũng tất cả mọi người cho rằng hắn ẩn giấu bí mật gì là mệnh thuật sư chỉ là danh nghĩa, kỳ thực nghị võ tu. Có thể có thể. Đám người cười cười nói nói, đi đến kỳ thiên điện quảng trường phân bố cáo trước. Phân bố cáo bị lụa đỏ bố che chắn. Đám người sung mãn mong đợi lại tràn ngập thấp hỏm nhìn lụa đỏ bố. Lý Thanh Nhàn nhìn sang, phát hiện Triệu Thanh Xuyên chính nhìn sang, hai người bốn mắt nhìn nhau. Triệu Thanh Xuyên khẽ mỉm cười, nhẹ nhàng gật đầu, thái độ ôn hòa. Lý Thanh Nhàn cũng nhẹ nhàng gật đầu, xem như là đáp lễ. Không lâu lắm, 400 thí sinh đến đông đủ. Rất nhiều người nhìn phía đoàn tiên cơ, Lý Thanh Nhàn cũng liếc mắt nhìn, sau đó nhìn phía nhìn sao núi phương hướng. Đoàn Tiên Cơ nhìn chung quanh bố phía, ánh mắt tại Lý Thanh Nhàn gò má nhiều dừng lại trong đáy mắt, mà lướt về đằng sau qua, nhìn phía lụa đỏ bố che lại phần bố cáo. Triệu Thanh Xuyên nói, "Hôm nay, Thiên Công bố tướng tinh một khoa xếp hạng." Triệu Thanh Xuyên vung tay phải lên, một bộ phận lụa đỏ cuốn lên, hiển lộ tướng tinh một khoa bảng danh sách. Khẳng định lại là, một cái thí sinh thuận miệng nói phân nửa, hình như bị người đột nhiên bóp lấy giọng nói, đột nhiên im tiếng. "Đứng thứ nhất, Lý Thanh Nhàn. Người thứ hai, Đoàn Tiên Cơ." Đám người cùng nhau xoay đầu, nhìn phía Lý Thanh Mệnh Tông các đệ tử đứng chết chân tại chỗ. Sau đó, Tất cả mọi người quay đầu nhìn về Đoàn Thiên Cơ. Đám người kinh ngạc chính là, Đoàn Thiên Cơ sắc mặt dĩ nhiên không có một chút biến hóa nào. Trong lòng mọi người thầm nói, tốt một cái Đoàn Thiên Cơ, lòng dạ sâu như thế, khí độ như vậy lớn, khiến người kính nghệ. Chương 838, thật giả thứ nhất, Đoàn Thiên Cơ sau lưng một cái thiên mệnh tông đệ tử không nhịn được, lớn tiếng nói, tại hạ có một chuyện không rõ. Lý Thanh Nhàn sao mệnh thuật căn bản không bằng Đoàn sư đệ, vì sao có thể được một bảng đứng đầu? Huống chi, Đoàn sư đệ lấy chỉ là phần thân, tay cầm 7 sao? Cổ Kim thấy, hắn Lý Thanh Nhàn thì phải làm thế nào đây? Không chờ Triệu Thanh Xuyên mở miệng, Đoàn Thiên Cơ nhưng mỉm cười nói, "Cung sư huynh, Lý Thanh Nhàn có thể được số 1, tự nhiên có nguyên nhân, ta tin tưởng thiên thế tông phán đoán." Sau đó, Đoàn Thiên Cơ hướng Triệu Thanh Xuyên vừa bắt tay, nói, "Thanh Xuyên sư muội, cung sư huynh chỉ là vì ta nghĩ, nhất thời lỡ lời, vẫn xin xem xét." Đối với chuyện nơi này, ta cũng không lời oán giận, thật lòng cảm phục. Đám người nghi hoặc không giải, có nhìn phía Lý Thanh Nhàn, có nhìn phía Triệu Thanh Xuyên. Đột nhiên có người vô một cái trán, nói, "Ta hiểu được." Ngày hôm qua Lý Thanh Nhàn nói hắn trưởng thi cảm ngộ, bị giám khảo tán thưởng. Tất nhiên là tại tháng 9 ngày rơi bên trong, được cái gì tạo hóa, hoặc là kích phát cái gì tiềm lực để cao thành tích của thi, đúng không? Rất có thể có thể, Lý Thanh Nhàn có lẽ học vẫn không bằng Đoàn Tiên Cơ, nhưng tiềm lực e sợ càng cao hơn. Dù sao, hắn đẩy mệnh cùng thế cục đều là số 1, thêm một cái sao mệnh tuật tiên phú, hình như cũng rất bình thường. Triệu sư tỷ, ngài có thể hay không cho cái chuẩn tin đây? Đáng người nhìn phía Triệu Thanh Xuyên. Triệu Thanh Xuyên khẽ mỉm cười, nói, ngày hôm qua tháng 9 ngày rơi, mọi người đều thấy. Bởi vì dính đến chúng ta Tiên Thế bí mật, vì lẽ đó rất nhiều tường quan hạng mục công việc, không có thể nhiều lời. Bất quá, có một chút có thể nói, ngày hôm qua Thanh Nhàn sư đệ, sát sát thực thực tại trận thứ 2 sao mệnh thuật thực tiễn trong cuộc thi, vượt xa tất cả mọi người. Cho tới nguyên Nhân, chúng ta không tiện nói nhiều, cho tới các người nói hắn được lợi từ tháng 9 ngày rơi, không làm phán xét. Rất nhiều người kinh ngạc nhìn phía Lý Thanh Nhàn. Một cái gọi Thanh Xuyên sư tỷ, một cái gọi Thanh Nhàn sư đệ, chẳng lẽ hai người này trước đây quen biết? Hai người thân mật trình độ, tựa hồ vượt xa đám người tưởng tượng. Đoàn Thiên Cơ mặt không hề cảm xúc nhìn một chút Triệu Thanh Xuyên, lại nhìn một chút Lý Mệnh Tông đệ tử hai mặt nhìn nhau, trong lúc nhất thời không biết nói cái gì tốt. Tiếp đó, chính là thứ hai thử kết quả. Thứ hai thử, chúng ta chỉ chúng điển trước 100 người, chỉ có này 100 người mới có tư cách tiến nhập thứ ba thử. Triệu Thanh Xuyên nói xong, vung tay phải lên, màu đỏ vải tơ cuộn lên, hiện rõ 100 người tên sắp xếp. Đứng thứ nhất, Đoàn Thiên Cơ. Lý Thanh Nhàn tuy rằng được 3 khoa số 1, nhưng tại phổ thông khoa mục thành tích rất bình thường, bởi vậy thứ hai thử đành phải thứ 12. Lý Thanh Nhàn khẽ mỉm cười, so với chính mình tưởng tượng bên trong cao rất nhiều, nguyên tưởng rằng tại 50 tên có hơn. Đám người nhìn nhìn Lý Thanh Nhàn, nhìn nhìn Đoàn Thiên Cơ. Một người nhỏ giọng thì, ta làm sao cảm giác được Lý Thiên Nhàn cảm như là thật số 1. Lại có người nhỏ giọng nói, đoán chừng là Đoàn Tiên Cơ ngay từ đầu giai điệu lên cao, thế cục không có thứ nhất có thể lý giải, liền đại phái độc chiếm tướng tinh cũng không số 1, để người cảm giác được, hắn hình như cũng không phải như vậy sao không thể cùng. Ngọc Bôi công tử vẫn là lợi hại, lần đầu tiên là cùng hắn sư minh liên thủ, tại Thiên Huyền phái di chỉ bên ngoài khai sơn minh hội mãnh long quá giang, lược áp Đoàn Tiên Cơ, cướp đi Thiên Huyền Sơn chủ phong. Hai lần tại đại thú kiệu, dựa vào 88 lầu sơn hạ, cướp đi Đoàn Cơ một nửa thuận Nay một lần, thứ nhất thử có thể nói toàn thắng, thứ hai thử tuy bại nhưng các đoàn tiên cơ quanh thân hào Quang. Lợi hại. Xuyệt, đừng để thiên Mệnh Tông người nghe được, bọn họ còn có hai vị trưởng lão ngoại ra thêm siêu phẩm pháp khí, nói không chừng cái kia thuyền rồng sẽ mở miệng ngoênh giết chúng ta. Có người không khách khí trả vúng. Không phục Tiên Mệnh Tông rất nhiều người tại. Chờ chút, nghe nói Tiên Mệnh Tông đối lập đạo sơn quan trí tại nhất định được. Hiện tại hai người cấp vì là thử một lần đứng đầu, cái kia thứ ba thử mệnh hổ. Hiện trường đột nhiên lắng xuống. Có ý tứ, bắt đầu thi trước ai có thể nghĩ tới, hai người dĩ nhiên tại trước hai thử đánh năng tay. Thiên chốt mệnh hồ chủ yếu thử thách thế cục năng lực, Lý Thanh nhàn thế cục lại ổn áp đoàn thiên cơ một đầu. Vậy thì càng có ý tứ. Triệu Sư Tỷ, chúng ta đào thải 300 người, tuy rằng không có tư cách tham dự thứ ba thử, có thể hay không lới mở một mặt, để chúng ta tự trả tiền ở tại đây ăn ở, đi theo trước 100 sư huynh sư tỷ học tập. Chúng ta tuyệt đối không phải tìm tỏi nghiên cứu riêng tư, cũng tuyệt đối không có xem trò vui ý tứ. Đáng người dồn dập cười lắc đầu. Triệu Thanh Xuyên nhưng gật, gật đầu, nói, việc này chúng ta không có thể quyết định, bất quá nếu Trư vị đã qua thứ hai thử, lại một lòng dốc lòng cầu học, vậy thì mời trưởng lão định đoạt. Triệu Thanh Xuyên trước mặt mọi người lấy ra đưa tin điên ném. Trong mắt mọi người sung mãn mong đợi, nhưng còn có một vài người âm thầm nhìn phía Thiên Mệnh Tông phương hướng. Thiên Mệnh Tông đệ tử sắc mặt tâm trầm Cái kia bị loại bỏ 300 người, rõ ràng chính là đến xem trò vui. Như Lý Thanh Nhàn thua, đúng là bình thường. Có thể Đoàn Thiên Cơ như vua, đó chính là một hồi vở kịch lớn, hơn nữa rất có thể có thể vợ kịch lớn liền này. Một khi Đoàn Thiên Cơ mất đi thủ chủ đứng, Huyền Thiên Long truyền hay không công kích Thiên Thế bên trong Thiên Thế Tông đảm khó giữ được mới ngoại môn thủ tịch. Có thể lại cứ Triệu nói xin chỉ thị trưởng lao. Cái kia Thiên Thế Tông thái độ tiểu ý vị sâu xa. Đám người chính đang suy đoán, Triệu Thanh Xuyên gật đầu nói, đào thải đệ tử chuyên tâm dốc lòng cầu học, lưu tại Thiên Thế Tông, xác thực có tiền lệ. Huống chi, Thiên Thế Tông quảng trương ngoại môn đệ tử, cũng không phải là chỉ là khảo thí, quả thật dạy học, mà thường thường tại ngoại sơn môn truyền đạo, phát triển mệnh vật nhân tài. Bởi vậy, các trưởng lao nhất trí quyết định, có thể. Ngoại trừ số người cực ít bởi vì có thể trường lưu Thiên Thế Tông mà cao hứng, đại đa số người đều mặt lộ vẻ thần sắc của quái, nhìn phía Thiên Mệnh đệ tử. Thiên Thế Tông thái độ, tựa hồ quá rõ ràng. Chẳng lẽ Mệnh Tông phái ra Huyền Thiên gợi ra Thiên Thế Tông bất mãn. Thiên Mệnh Tông chính là thứ nhất mệnh tông, Thiên Thế Tông hầu như có thể xứng tụng thứ hai, chẳng lẽ so phương? Đám người dồn rập suy đoán, ngược lại là không để mắt đến Lý Thanh Nhàn cùng Đoản Thiên Cơ hai người. Lý Thanh Nhàn bất đắc dĩ nhìn Triệu Thanh Xuyên, Triệu Thanh Xuyên đôi mắt đẹp làm như tự nhiên một cái mắt, trong ánh mắt xẹt qua một nụ cười. Lý Thanh Nhàn nhẹ nhàng lắc đầu, chính mình cương quyết định nhận nộp điểm Thiên Mệnh Tông, hiện tại lại bị Thiên Mệnh Tông nhìn chằm chuyện thì giờ không lại câu nệ. Liền, một ít nhằm vào Thiên Mệnh Tông chê cười bắt đầu lăn tràn. Thiên Mệnh Tông đệ tử mặt tối xâm lại, biết lúc này không có thể phản bác. Đoàn Thiên Cơ nhưng cao giọng nói, "Chư vị, mời không nên quên chúng ta tới Thiên Thế Tông mục đích, không phải là vì cái gì tranh đoạn, không phải là vì môn phái, không phải là vì người khác, mà là vì là học tập thế cục, học tập mệnh tuật, không thể lệch hướng. Cho tới ta cùng với Lý Thanh Nhàn sư đệ trong đó, giữa các môn phái cụ thể làm sao, cùng này có quan hệ gì đâu? Ngoại môn thủ tịch cũng tốt, lập đạo sơn quan cũng được, tại ta dài lâu trong đời, chỉ là một đoạn nho nhỏ hồi ức mà thôi, thành bại lại có thể thế nào? Cũng không có thể hoàn toàn thay đổi số mệnh của ta." Ta nghĩ Lý Thanh Nhàn sư đệ cũng một dạng, này đến tiên thế tông, chỉ vì đại thế cục, chỉ vì siêu phẩm, chỉ vì mệnh thuật đại đạo. Lý Thanh Nhàn nhìn phía đoàn tiên cơ, tán thường nói, đoàn sư huynh rất khiêm tốn, cao minh sát thức. Ta phi thường chống đỡ đoàn sư huynh cách nhìn, bất luận giữa chúng ta quan hệ làm sao, nhưng chúng ta căn bản mục tiêu có mà chỉ có một, truy tìm mệnh thuật đại đạo. Lễ hướng phương hướng này, vậy liền phụ tiên thế sơn ngoại môn con đường. Rất nhiều thí sinh cùng các quan chấm thi nhẹ nhàng gật đầu. Chương 839, sau đó thì sao? Thụ giáo. Nay trên đời Sắp thực sẽ coi cho phép rất nhiều nhiều không bằng chuyện, nhưng này chút rộn rồn rập rập, vĩnh viễn không có thể quấy rầy chúng ta lòng cầu đạo. Cầu đạo trí thượng, còn lại hết thảy kém hơn thế nữa. Đoàn sư Minh không hổ là mệnh giới kết xuất, nhìn vấn đề thấu triệt. Hai người đều là rất khiêm tốn, không phân cao thấp. Tại một mảnh tường hòa tiếng khen ngợi bên trong, một cái thanh âm không hòa hại vang lên. Năm đó phụ thân ở bên ngoài hổ tiêu, mẫu thân ở nhà dưỡng dục, thông qua hai tay của chính mình, nuôi sống huynh đệ chúng ta tỉ muội bốn người. Chúng ta cảm giác sâu sắc cha mẹ khó, vì lẽ đó nỗ lực tu luyện. Nhưng đến sau, tình huống có biến hóa sát đường một nhà nhà giàu, ỷ vào phẩm cấp cao, đứt đoạn mất phụ thân hộ tiêu công tác, cấm chỉ mẫu thân làm công trợ giúp, ta đại ca tại lớp học học tập, bọn họ phải đi lớp học khua chiêng gõ trống, ta ở nhà độc thuộc lòng mệnh tựn, bọn họ tiểu lớn tiếng hát, ta đại tỷ đi học châm tuyến sống, bọn họ tiểu chúng quanh biểu đặt ta đại tỷ, ta tiểu muội chỉ là cùng tại mẫu thân bên người, bọn họ vẫn cứ không dung tha, phái trẻ nhỏ cầm tảng đá đánh ta tiểu muội. phàm là ai có tốt cơ hội, bọn họ thì sẽ chặn ngang một tay, giật đi tư cách. Đám người nhìn phía trước trước mặt mọi người hỏi do đoàn cơ tiểu biết gì, mơ đoán được hắn muốn nói gì. Tiều biết kỳ tiếp tục nói sát đường nhà giàu cha mẹ dùng hết thủ đoạn đem khắp thành hài tử kéo vào vực sâu mà bọn họ mấy cái nhi nữ nhưng không nhận bất kỳ quáy nhiêu nào muốn học cái gì học cái gì muốn ăn cái gì ăn cái gì sau cùng có văn có võ có bị trong triều đỉnh hậu trường tuyển chọn làm đại quan có lợi dụng ra thế kiếm tiền thành ngại thương nhân có dựa vào từ nhỏ tu luyện tiến vào đại phái trở thành cao thủ xin hỏi đoàn thiên cơ đoàn sư mình ngài nếu như là ta phải làm như thế nào mấy trăm hy vọng của mọi người hướng đoàn thiên cơi mệnhtông người cắn răng nhìn phía tiểuích kỷ đoàn thiên cơ chồng mà hồi lâu nói ta bạn không muốn trả lời Nhưng, nếu Kiều Minh hỏi, đổi thành tại hạ, e sợ không còn cách nào, chỉ có thể gắng răng nhận lại, sau đó trả giá gấp 10 lần gấp trăm lần nỗ lực, ly khai tòa thành thị này, đi những nơi khác học tập cho giỏi. Sau đó thì sao? Tiêu Biết Kỳ ngữ khí thanh thanh đạm đạm. Đoàn Thiên Cơ há miệng, càng ngậm miệng không nói. Đám người trầm mặc. Tất cả mọi người biết, Tiêu Biết Kỳ là đang hỏi, sau đó tòa thành thị tiếp theo cũng có như vậy nhà giàu đâu. Tiêu Biết Kỳ cũng đang hỏi, nếu như sau đó chính mình có thành tựu, sau đó như thế nào giải quyết nhà kia nhà giàu? Tiều biết Kỳ chậm nói, ta tương đối yếu kỹ, con trai của bọn họ sau khi lớn lên Đến cùng lại nãy tự trách bù đắp sai lầm, vẫn là cả người ô uế đời đời như vậy. Ta càng to mò, như vậy người cũng có thể nói xuống mệnh thuật đại đạo, nói chuyện gì tiên mệnh hướng thiện, cái kia đến cùng là như vậy người sai rồi, vẫn là mệnh thuật đại đạo một dạng ô uế không chịu nổi. Thiên mệnh tông đám người đột nhiên biến sắc. Đoàn Thiên Cơ trầm mặc không nói. Đoàn sư huynh, ngài nói đúng không? Tiêu Biết Kỳ từng chữ từng câu nói. Tiêu Biết Kỳ, tại thứ ba trước thi, giao động đoàn sư đệ tâm thần, tự tìm đường chết. Tiêu Biết Kỳ cười chỉ về nói chuyện mệnh tông đệ tử, nói, các ngươi nhìn, đại hộ nhân gia hảo tử Lại tại làm cha hắn mẹ đối với chúng ta cha mẹ đã làm xong chuyện. A, làm sao vậy? Nói hai câu lời nói thật mà thôi, các ngươi Thiên Mệnh Tông cựu giơ chân. Để mạng lại uy hiếp, làm sao? Làm ta mệnh thuật giới không người sao? Đến đến, lao tử đầu tiểu tại trên cổ, nhanh dùng Huyền Thiên Long truyền Thiên Long phá huynh ta, đến. Nếu ai nhử mày một cái đầu, ai là cháu? Thiên Mệnh Tông một câu uy hiếp, làm tức giận rất nhiều thí sinh. Thiên Mệnh Tông ngậm miệng, không nói một lời. Đoàn Tiên Cơ mí mắt hơi buông xuống hạ. Lý Thanh Nhàn nhìn Thiên Mệnh người, lại nhìn phía những người khác. Thiên những năm này hành vi thái quá. Mệnh thuật giới tích lũy quá nhiều ám khí, người khác nói những câu nói kia cũng cho qua, lại cứ Thiên Mệnh tông người được lợi cũng như vậy nói, hơn nữa Thiên Mệnh tông đệ tử đa số tiến nhập trước 100, mọi người tự nhiên bất mãn. Sau một chốc, đám người tiếng bàn luận dần nhỏ, Triệu Thanh Xuyên nói, trận thứ 3 khảo thí sắp bắt đầu. Lần này khảo thí, chia làm hai chàng. Trận đầu, muốn thử thách luyện chế thế cục cùng sử dụng thế cục năng lực, chỉ có xếp hạng thứ 30 người mới có tư cách tiến nhập mệnh hồ. Một người học trò không nhịn được nói, Triệu thủ tịch, chúng ta nhọc nhằn khổ sở thi đấu thứ 2 thử, vạn và nhất vào không được trước 30, liền mệnh hồ cũng không thấy được có phải là quá không cân bằng, cho chúng ta một lần hạ mệnh hổ cơ hội đi. Đúng đấy, mời chư vị giám khảo khai ân. Đám người dồn dập câu xin, Triệu Thanh Xuyên bất đắc dĩ khoắt tay, toàn trường yên tĩnh. Triệu Thanh Xuyên nói, chư vị tâm tình, ta có thể lý giải, đổi thành ta cũng muốn như vậy. Nhưng, mệnh hồ chính là thiên địa kỳ vật, phi thường quý giá, mỗi lần tôi thúc đều cần trả giá đại lượng bảo vật. Một lần chứa được 30 người, đã là cực hạn của chúng ta, tính xin chư vị lượng giải. Đám người dồn dập than thở. Triệu Thanh Xuyên tiếp tục nói, trận đấu khảo rất đơn giản, chư vị ở đây luyện chế thế cục, cần thiết mệnh tài, từ ta thiên thế tông cung cấp. Nhưng tổng cộng chỉ cung cấp 2 phần, một khi thất bại thì lại coi là lui ra khảo thí. Luyện chế hoàn thành sau, thế cục thuộc về chính các ngươi. Cho tới trận thứ hai, nhưng là thôi thúc thế cục, kiểm nghiệm ý lực, sau cùng từ chúng ta dám khảo chúng tuyển 30 người đứng đầu. Trận này khảo thí thời hạn 10 ngày. 10 ngày quá ngắn chứ. Như vậy căn bản không biện pháp luyện chế ta am hiểu cự liên thành thế cục. Ta am hiểu khói lửa nhân gian tập cũng cần tinh vi tỉ mỉ. Quá khó xử người. Còn có thể thế nào? Nhìn nhìn nghĩ biện pháp tăng tốc đi. Chỉ có thể chọn đơn giản thế cục, đáng tiếc. 100 người thí sinh nghiệm hầm thảo luận, rất nhiều người mặt mà ú mày chau. Khảo thí bắt đầu. Hơn trăm thí sinh trước tiên suy tư một trận, dồn dập đăng báo chính mình muốn luyện chế thế cục, sau đó thu được hai phần mệnh tài, bắt đầu luyện chế. Lý Thanh Nhàn lấy ra mệnh tài, tìm tới quảng trường một góc địa phương không người toạ hạ, cũng không có vô cùng lo lắng luyện chế. Trước tiên nhắm mắt quan tưởng, điều chỉnh tâm thần. Lại trong đầu phục hiện luyện chế 88 lầu sơn hà tất cả bước đi, cẩn thận trải vượt. Đó lấy hồi ức đi qua trong quá trình luyện chế chỗ khó cùng dễ dàng phạm sai lầm địa phương, một lần nữa ôn tập. Sau cùng lấy ra mệnh tài, không nhanh không chế. Toàn trường lặng lẽ, bị loại bỏ 300 nhiều thí sinh dồn dập nhìn chầm chầm thế cục cao thủ không ngừng học tập quan sát. Các quan chấm thi cũng không ngừng quan sát thí sinh, khi thì gà đầu, khi thì lắc đầu. Không lâu lắm, Triệu Thanh Xuyên nhìn chằm chằm Lý Thanh Nhàn, thấp giọng nói, thanh nhàn sư đệ tuổi còn trẻ, thủ pháp nhưng như vậy lão luyện, rất là kỳ lạ. Hắn cái kia 88 lầu sơn hà thế cục thành, ta cũng từng thấy, nhưng chỉ có thể nói không sai, xa không thể cùng hắn hôm nay trình độ so với. Xác thực, ta cũng kỳ quái, hắn vì sao trưởng thành nhanh như vậy? Ở trong mắt ngươi, chỉ có thể nói không sai, nhưng ở trong mắt chúng ta, hắn mấy tháng trước tác phẩm, liền đã năng lực ép chú phẩm, hôm nay thủ pháp tiến thêm một tầng, quá khó được co như là triệu sư tỷ, mấy tháng cũng không cách nào tăng lên lâu như vậy chứ. Không làm được. Mặc dù năm đó ta vào Thiên Tủy thư viện học tập, trưởng thành cũng xa xa không có nhanh như vậy. Người này, sợ thực sự là thế cục thiên tài. Nói tới Thiên Tủy thư viện, đi vào không hề ít, nhưng hình như rất ít người nhắc lên. Chương 840, thông long tích. Nói một cách thẳng thừng cũng không có gì, chỉ là cổ đại đại mệnh pháp sư nhóm liên hợp chế tạo học tập nơi. Có người nói tu luyện hiệu quả càng tốt, khen thưởng càng cao, thậm chí có thể được tích tiến tùy, vinh cố mệnh phủ, nhưng từ không có nghe người ta nói tới. Nghe nói bên trong có bí mật lớn tự cổ đến nay, như vậy nhiều đại mệnh thuật sư, ra mấy cái đặc biệt người đúng là bình thường. Bí mật nhỏ nên có, cho tới bí mật lớn, độ khả thi rất nhỏ. Vị này Lý Thanh Nhàn, quả nhiên ra ngoài danh môn. Thủ pháp của hắn cổ điện tự nhiên, bình thường bên trong lộ ra ý nhị, nghiêm cẩn giữa dòng lộ linh động, rất là kỳ diệu, như là đại mệnh thuật sư tay bắt tay dạy dỗ. Thiên Thế Tông có thể so với hắn, cũng không nhiều, bao quát một ít tam phẩm cao thủ. Lợi hại a. Triệu sư Tỷ, Lý Thanh Nhàn cùng ngươi so với, làm sao? Triệu Thanh Xuyên trầm ngâm lát, nói, thủ pháp của hắn trọng điểm căn cơ, làm đến nơi đến chốn, chất pháp thần trọng. Hàn thể của khối thành hình tụ trọng toàn cục, mà không phải một chỗ một góc. Ta càng chú trọng kỹ xảo, chú trọng bất đồng thế cục khối liên hệ. Hắn tại đại cục lên, hơi thắng ta, tại một ít kỹ xảo lên, hơi kém ở ta. Trình thể tới nói, mỗi người mỗi vẻ, không phân trên dưới. Bất quá, ta kỹ xảo hữu thế, đến rồi đại mệnh thuật sư tầng thứ, tác dụng nhỏ bé không đáng kể, nhưng đại cục của hắn nhìn tức liền đến siêu phẩm cũng là ưu thế. Vì lẽ đó, ta tương lai như không có thể tại đại cục trên cùng hắn sánh vai cùng nhau, thì sẽ phân ra cao thấp. Bốn vị giám khảo mặt lộ vẻ kinh ngạc. Triệu Thanh Xuyên chính là được công nhận trung phẩm thế cục người số 1. Vừa bắt đầu, đám người mong dàng hướng nhiều người. Từ từ, đại đa số nghĩ muốn học tập thế cục đảo thải thí sinh, đều nhìn về Lý Thanh Nhàn. Bọn họ không biết hai lợi hại nhất, nhưng sẽ quan sát quan chấm thi từ mắt. Thôi điểm tinh tại thủ sông quân đại tướng quân vương giới trướng nhậm chức, cũng coi như nhỏ có thiên phú, nhưng cuối cùng chưa có thể thi vào 100 vị trí đầu. Hắn chăm chú nhìn Lý Thanh ngón tay, trong lòng cảm khái, trẻ tuổi như vậy, thủ pháp nhưng như vậy lao đạo, chính mình dù cho từ trong bụng mẹ bắt đầu tu luyện, đều không đạt tới loại này tầm thứ. Kiều biết kỳ ánh mắt xẹt qua đoàn tiên cơ, sau đó nhìn phía Lý Thanh Nhàn, trong lòng quyết định. Thiên mệnh tông áp chế ta nhiều năm, Khiến sư tổ tích lúc mà chết, ấn sư thổ huyết mà chết, tuyệt không có thể lại để ngọc bôi công tử loại này nhân tài bị thiên mệnh tông độc hại. Lý Thanh Nhàn từ đầu tới cuối duy trì chăm chú, mỗi luyện chế một cái canh giờ, liền đứng lên, hoạt động thân thể, làm sơ nghỉ ngơi sau, tiếp tục luyện chế. Tiêu gặp Lý Thanh Nhàn hai tay hệt như xuyên hoa hồ điệp, đem mệnh tài hạ bút thành văn, luyện chế thành cần vật liệu, sau đó một vừa đánh vào khí cơ, chậm rãi điều chỉnh thay đổi. Không lâu lắm, hoặc một thạch, hoặc một tây, hoặc một thảo, một mối, liền tại trong tay thành hình, sau đó phối hợp thành lập, hình thành thế cục khối. Tại tiến nhập quỷ trấn trước, Hán luyện chế thế cục thủ đoạn chỉ có thể nói không sai chỉ là cơ sở vững chắc đồng thời chuyên tâm 88 lầu sân Hà chỉnh thể trình độ hay yếu ở phổ thông thực phẩm tại quỷ Trấn Ti nhập tiên thủy thư viện sau hết thả bất đồng tại bên trong không biết đã trải qua bao nhiêu năm thời gian đồng thời cùng đại lượng đại mệnh thuật sư đồng thời học tập tu luyện bị rất nhiều đại mệnh thuật sư mạnh như thác độ chỉ đạo thu hoạch lớn khó có thể tưởng tượng tại quỷ Trấn tiên thủy thư viện thời gian cơ bản tương đương với người khác một lòng một dạ tinh niên hơn trăm năm thế cục 4ỷ địa thế cục phương phápuyện chế lại xa xa khó với phổ thông thế cục để hắn luận chế thế cục trình độ cấp tốc trưởng thành không đúng Triệu Thanh Xuyên nhìn chằm chằm Lý Thanh Nhàn nhìn dòng dã một ngày, đột nhiên nói nhỏ. Người lân cận vội vàng nhìn phía Triệu Thanh Xuyên. Triệu Thanh Xuyên nhìn chằm chằm Lý Thanh Nhàn hai tay, chậm rãi nói, cái này Thanh Nhàn sư đệ, đối với khí cơ lý giải, tại trên ta. Chúng ta tại luyện chế thế cục trong quá trình, sẽ bởi vì khí cơ đa dạng, hình thành khí cơ quấy rầy, ít nhiều gì sẽ ngừng một trận, hoặc làm, cơ, hoặc làm theo khí cơ, hoặc nặng mới điều chỉnh một vài chỗ. Nhưng Thanh Nhàn sư đệ đến nay mới thôi, một khi thành lập tốt thế cục khối, chưa ngoài định mức làm theo khí cơ, chưa điều chỉnh từng quặng cây cỏ. Một lần thành hình. T Đám người hít vào một ngụm khí lạnh, một lần thành hình, tại thế trong cuộc có một tên khoa học gọi là Thông Long Tích, tất cả tòa thế cục giống rồng sống lưng mở dạng, liền thành một thể, mạnh mẽ. Đi đến Thông Long Tích cảnh giới thế cục, một loại được gọi là kinh điển thế cục thành, thật như giáo khoa sách tồn tại. Loại này thế cục một khi xuất hiện tại trên thị trường, đại môn phái hưng thu không lớn, nhưng môn phái nhỏ cùng tán tu sẽ điên cuồng. Tỷ như chế tắc 88 lầu sơn hà nếu như đi đến Thông Long Tích tầng thứ, liền có thể trở thành tông môn truyền thừa bảo vật, sau đó bất luận ai học tập 88 lầu sơn hà, căn bản không cần nhìn thứ khác, chỉ cần mô phỏng theo này tọa học tập, đủ để đạt đến tới Cái kia hành là thế nào tu luyện ra được? Nói không chừng, nhìn thủ pháp của hắn, thực sự là vui hay vui mắt, rõ ràng cảm giác rất đơn giản, ta cũng biết, có thể ta chính là không cách nào xây cấu như vậy hoàn mỹ thế cục. Nghe nói chữ của hắn xấu được đáng sợ, không nghĩ tới thế cục thành đẹp như vậy. Như thế hoàn mỹ cảm giác, uy lực sẽ không kém chứ? Sẽ nói chút phí lời, loại này thế cục một khi luyện thành, không là uy lực không uy lực vấn đề, mà là đúng như nhân gian, hoàn mỹ không một tí vết. Cái kia phía sau cần nhờ điều khiển thế cục. Hắn đã đứng ở thế bại. Đám người lặng lặng quan sát Lý Thanh Nhàn luyện chế, rất nhanh, đám người tụ tại giám khảo phụ cận, đồng thời học tập giao lưu Lý Thanh Nhàn thủ pháp luyện chế. Rất nhiều lúc, đại đa số người xem không hiểu hạo diệu, thường thường muốn Triệu Thanh Xuyên điểm ra, mọi người mới bỗng nhiên tỉnh ngộ. Phổ thông thế cục dùng thời gian không nhiều, nhưng đại thế cục vừa luyện chế tiểu lấy tuần tháng tính toán. Thứ 10 trên trời trưa, thiên thế tông các nơi đệ tử lục tục đi tới phần bố cáo hạ, cùng giám khảo cùng bị loại bỏ thí sinh đồng thời, lặng lặng chờ đợi. Gần tới trưa, Lý Thanh xong cái cuối cùng thế cục Tất cả mọi người ánh mắt nhìn kỹ Lý Thanh Nhàn, thậm chí ngay cả chính đến cuối cùng bước ngoặt thí sinh cũng ngừng lại đến. Các ngươi nhìn, Đoàn Thiên Cơ cũng dừng tay. Đám người dư quang nhìn lại, Đoàn Thiên Cơ dĩ nhiên ngừng lại lựa chế, quay đầu nhìn về Lý Thanh Nhàn. Cái cuối cùng thế cục khối dung nhập, chỉnh toa thành thị mô hình giống như thế cục thành bề ngoài bạch quang dập dần. Hào quang lùi lên, thu lại trong đó. Cả tòa thế cục bàn bề ngoài tản ra nhàn nhạt màu quang. Bảo quang nghiêm dị, đúng như nhân gian. Đúng như nhân gian không khó, nhưng 10 ngày luyện chế ra, đúng là hiếm thấy. Các ngươi nhìn. Đám người ngừng thở, tiểu gặp Lý Thanh chỉ một điểm, 88 lầu từ nhất lâu bắt đầu, một đạo mắt thường không nhìn thấy. Nhưng mệnh thuật sư có thể cảm giác được kỳ dị khí tức bốc lên, thật như một con du long, dọc theo thế cục khí cơ lưu động, bơi tới thứ 2 lầu, thứ 3 lầu, thứ 4 lầu. Cuối cùng, cái kia nói kỳ lạ du long khí cơ chân thuận du hoàn toàn bộ thế cục, hình thành quân cơ. Tại hình thành khí cơ quanh con một sát na, cả tòa thế cục triệt để liền thành một thể. Sức sống tràn trề, Du long lưu loát, không có chút nào ngưng trệ, so với tơ lụa còn chân thuận, tất nhiên là thông long tích. Ở ngoại môn trong cuộc thi luyện chế gia thông long tích, quá phần đi. Co như thiên thế tông nội môn thử, cũng chưa từng nghe tới tại 10 ngày bên trong long tích. Nay 100 trong thí sinh Đại khái có một nửa hoặc là không có luyện chế hoàn thành, hoặc là luyện chế rối tinh rối mù. Lý Thanh Nhàn quay chung quanh 88 lầu sơn hà đi rồi một vòng, sau đó, nhắm mắt dưỡng thần, hồi ức toàn bộ quá trình, đó lấy, lấy ra giấy bút, ghi chép lại quá trình luyện chế thu hoạch hoặc không đủ. Trúng thí sinh nhìn được tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Cần phải hắn thông long tích, tiêu sông phần này thái độ, phần này nghiêm cẩn, hắn nên là ngoại môn thế cục thứ nhất. Hắn khẳng định có thể vào mệnh hổ, tựu nhìn những người khác. Chương 841, bắt đi xuống lớn. Thiên Thế Sơn kỳ tiên điện trước, chế thế cục khảo đã đến sau cùng một ngày. Thiên Thế thành ngoài cửa lớn Đội một dạ vệ tung người xuống ngựa. Các dạ vệ giật ngựa, vừa đi, một bên bắt giọng nghị luận. Đây coi là là chuyện gì? Vốn là chúng ta đến điều tra thiên Thế Tông dị tượng, kết quả vị kia chặn ngang một cái tử. Ai kêu vị kia là bây giờ trong chiều người tâm Phúc, mới nhậm chức tuần bổ Ti Ti chứng đây. Các anh em đều trong lòng biết rõ, Nguyên bản không có quan hệ gì với hắn, chỉ bất quá bởi vì Khải Sa Hầu tại Tiên Thế Sơn, hắn hết sức đến gây phiền phước Cũng không phải sao? Dạ vệ tình báo viết rõ ràng rành rành, Khải Sa Hầu tại hôm nay hoàn thành khảo thí sau, ngày mai thì sẽ vào mệnh hộ, vị kia nhất định sẽ chân. Hắn cũng quá rỡ. Khải Sa Hầu nhưng là từ tăng phẩm, Trấn Bắc Chỉ Huy dùng cũng là chính tứ phẩm thực chức, hắn dựa vào cái gì lấy tuần bổ ti thân phận đến ngang chân? Không nên quên, hắn còn có trong chiều thân phận. Càng nghĩ càng buồn luôn. Chúng ta dạ vệ mấy năm qua là ngày càng xa xuất hạ, có thể thật không có ác tâm như vậy người. Dám trảm cả nhà cả nhà, làm cho cả Diệp ra khi hắn kẻ thế mạng, thật hắn sao không phải người? Các người a, vẫn là thiệt tâm. Ta nghe trong triều bằng hưu nói, cái gì để Diệp ra làm kẻ thế mạng, năm đó Diệp Hàn. Không, Lộ Hàn năm đó sử dụng diện chu vương thời điểm, một là giết Khải Sa Hầu, hai là giết toàn Tộc. Nói thật, năm đó diệp ra là khắc khe hắn, có thể cũng có người che chở hắn, nếu không hắn có thể sống đến hôm nay. Hắn muốn giết hắn mấy cái anh chị em, giết mấy cái tiên nhân, cũng cho qua, có thể giết cả nhà, thật sự qua. Muốn không thế nào hắn bây giờ gọi Lộ Hàn không gọi Diệp Hàn đây. Được rồi, hắn hiện tại dù sao cũng là chúng ta thủ trưởng, bất tranh cãi một tí đi. Hy vọng Khải Sa Hầu có thể tránh mở một kiếp, thuận lợi tiến nhập mệnh hồ. Nào, cần phải cái kia tương lai. Các dạ vệ hướng hậu phương trên không nhìn tới, cựu gặp một chiếc màu đỏ sẫm 10 trượng không thuyền tự thần đô phương hướng mà đến, vươn trắng treo cao. Thẳng đáp hướng Thiên Mệnh Tông Huyền Thiên Long truyền bay đi. Xem ra vị kia vị là Zết Khải Sa Hầu, không tiếp cùng hại hắn Thiên Mệnh Tông liên thủ. Hắn quả nhiên thông động, biết chính mình không làm gì được Khải Sa Hầu, liền tìm trên Thiên Mệnh Tông, coi được gián được. Hắn rôi cái giấm, chúng ta tận lực đem tin tức chuyển tới, để Khải Sa Hầu làm chuẩn bị. Bất quá, phòng trứng đã có người chuyển cho hắn. Thiên Tiêu phái, một thân bạch y khương áo phi đứng tại trước điện ngoài cửa lớn, bên cạnh người lơ lửng thanh lôi cổ kiếm. Hai vị lão nhân đứng ở trước mặt hắn, một người râu bạc trắng, một người râu đen. Hai người chính là Thiên Tiêu phái đại danh đỉnh đỉnh dâu bạc trắng khách cùng dâu đen khách, tại Thiên Tiêu phái trưởng môn sau khi mất tích, hai người thân là môn phái trưởng lão, chống đỡ lấy Thiên Huyền phái. Phía sau hai người, đứng cạnh hơn 10 vị đệ tử. Dâu đen khách sắc mặt lạnh cứng, nói: "Ấu Phi, đừng trách lão phu nhanh mồm nhanh miệng. Vì là đối kháng yêu tộc, ta Thiên Tiêu phái đã tổn thương nguyên khí nặng nề, trưởng môn đến nay hành tung không rõ. Ngươi như lại lên phía Bắc Hàn yêu, vạn nhất xảy ra sơ xuất, chúng ta làm sao hướng trưởng giao, làm sao hướng Thiên Tiêu phái đại tổ tiên bẩm rằng hiện tại không chỉ là một người, mà là tương lai Thiên Tiêu phái trưởng môn." Dâu đen sư bá, ngài từng nhiều lần nói qua, ta không chống đỡ nổi Thiên Tiêu phái." Khương Âu Phi nói. Dâu đen khách rưng rưng như không nói, ngươi như không thay đổi đổi tính tình của ngươi, không chỉ có không chống đỡ nổi Thiên Tiêu phái, còn sẽ cho Thiên Tiêu phái mang đến reo vạn. Ta Thiên Tiêu phái đã vì nhân tộc chạy qua huyết, vạn nhất tổn thương cùng tăng cơ, ai tới phụ trách? Ta tới." Khương Âu Phi nói. Dâu đen khách hai mắt trừng, Dâu bạc trắng khách cười nói, sư huynh, ngươi xin mỡ giận, Ấu Phi chung quy vẫn là tuổi trẻ. Âu Phi, ngươi cũng không cần với ngươi dâu đen sư thúc chứng chấp, hắn không có ý xấu, chỉ là một lòng một dạ vì là môn phái đĩnh khí lại ngay thẳng. Trưởng môn sư Minh mất Tích, Thiên Tiêu phái cũng không như trước kia. Ngươi là trong trẻo lạnh lùng tính tỉnh, không dính khối bụi trần gian, nhưng này Thiên Tiêu phái thượng thượng hạ hạ, muốn sinh sống, muốn tu luyện, muốn cùng các đại môn phái giao hảo, so với như ngươi tưởng tượng gian nan. Ta đã đưa Thiên Tiêu phái trên nước hai bảo vật, chống đỡ mấy năm không thành vấn đề." Khương Âu Phi nói. Dâu bạc trắng khách cười khổ nói, "Ta tốt sư điệt nữ a, thiên hạ chuyện, tổng có một ít dùng tiền không giải quyết được. Ngươi không biết, hiện tại trụ trời đại phái minh tranh đấu, có mấy nhà đã gay cấn tột độ." Cổ núi được xưng võ đạo đệ nhất đại phái, nhìn như phong quang vô hạ. Nhưng trên thực tế đâu? Phản môn ra các đệ tử, dồn dập cùng Triều đình thao tác, thậm chí muốn mượn Triều đình lực lượngưu đoạt Cổ Huyền núi. Cổ Huyền núi tốt đẹp, tuy rằng suy sụp, cũng coi như chính phái, Triều đìnhưu đoạt là Triều đình sai." Thương Hấu Phi nói. Dâu đen khách cười lạnh một tiếng, nói: "Ngây thơ, Triều đình thế lớn, đã thành địa cục, chúng ta như không biết thời vụ, chính là cái tiếp theo Cổ Huyền núi. Cái kia đại tướng quân Vương cùng nay trên Ly Tâm đã lâu, hiện tại hơi hơi tin tức linh thông người cũng biết, nay trên đối với đại tướng quân Vương nhẫn mại đến tận đầu. Đặc biệt là phía Nam các nước cổ chiến, thủ sông quân dĩ nhiên không biết Nam Hạ vì là quân phân ưu." Cẩm Minh để cao thân phận, nuôi yêu tự trọng, thật là đáng ghét." Khương Ấu Phi nói, "Dâu đen sư thúc lời này khiến người kinh ngạc. Đại tướng quân Vương Điện Hạ và thủ sông quân vẫn chủ chiến, muốn khôi phục non sông, trọng đoạt giải quán quân thành. Đúng là Định Vương vẫn cản trở, dùng trấn Bắc quân kiềm chế thủ sông quân, làm sao ngược lại là thành đại tướng quân Vương không là. Cái gì Định Vương, là nay trên." Dâu đen khách dựng râu chừng mắt. Dâu bạc trắng khách cười nói, "Hai người các ngươi đừng ẩm ý ta nhìn không bằng các lùi một bước. Sư binh, chúng ta chung là danh phái, chống đỡ thủ sông quân chính là đặng nghĩa." Lại nói Hâu Phi đã củng cố tam phẩm tu vi, thường ở trong núi buồn bực cũng không tốt không bằng đi ra ngoài lịch luyện một phen. Hâu Phi, ngươi muốn dẫn quá nhiều đệ tử, môn phái chống vắng, như vậy, ngươi chọn 20 vị đệ tử, làm sao? Dâu đen khách lạnh rên một tiếng, không nói một lời. Khương Hâu Phi thân thể nho nhỏ tại hai vị cao lớn trưởng lao trước mặt cũng không lu nhược, nàng hai mắt lạnh lẽo, nhìn quét chúng đệ tử, chậm rãi nói, "Thủ sông Kháng yêu, chính là nhân tộc ta bất phận, hiện tại liền tiểu sư đệ Lý Thanh nhàn cũng dám đi, ta thân là sư tỷ, há có thể quan sát. Ai đồng ý cùng ta xuống núi Kháng yêu?" Đã ngảy tiêu tiếng sấm. "Chúng ta đồng ý." Rất nhiều đệ tử dồn dập hô lớn, vì là số không nhiều bọn nữ tử tiếng la lớn nhất. Dâu đen khách mặt tối xâm lại, dâu bạc trắng khách bất đắc dĩ lắc đầu. "Tốt, Khương Hấu Phi đi tới, chọn lựa 10 nam thập nữ cùng 20 người." Dâu đen khách lạnh giọng nói, "Các người đi thủ xung quân, định muốn hành sự cẩn thận, không thể thô lỗ. Nay thiên hạ, là triều đình thiên hạ, là nay trên thiên hạ, đại tướng quân vương lại làm sao, cũng chỉ là thần, là tử." "Biết không?" "Đệ tử tu lệnh." 20 vị đệ tử đồng thanh nói. Dâu đen khách sắc mặt hòa, dâu bạc trắng khách cười mắt nói, "Sống lớn nguy hiểm, bất luận xảy ra chuyện gì." các ngươi nhất định muốn nghe Âu Phi, nàng mới là của các ngươi tiên phong. Nếu nàng xảy ra chuyện, hoặc là thủ sông quân phát sinh cái gì đại sự, các ngươi đúng lúc đưa tin cho môn phái, tốt để cho chúng ta chuẩn bị một cái, tránh khỏi vội vàng ứng phó. Hiểu chưa? Đệ tử Minh mạch. Dâu bạc trắng khách nhìn Khương Âu Phi, mỉm cười nói, bác đi xung lớn, chúng quý bất tiện. Ngươi một người đi, cùng dẫn đội đi, hoàn toàn khác nhau. Sư thúc cũng không nhiều lại lại, chỉ hy vọng ngươi có thể lấy môn phái làm trọng, lấy lại cục làm trọng, vô luận như thế nào, không thể đối địch với triều đình, tránh khỏi chôn vùi ta thiên tiêu phái tốt đẹp tiền đồ. Đây là phái ta gia đình. Ngươi che chở các sư đệ sư muội đi thôi. Bầu trời xanh dài mây, phi giác đỉnh từ từ bay cao. Chương 842, lấy nhiều và một. Nhìn phi giác đỉnh cái bóng, dâu đen khách lạnh giọng nói, ung cuồng tự đại, không biết nằm nhẹ. Nay trên thống ngự thiên hạ đã thành định cục, mặc dù hắn không thành, người tiếp theo hoàng thượng cũng sẽ như vậy. Thiên hạ đại thế, thuận người xương, làm trái thì chết. Luôn có người không thấy do đại thế, Newton châu chấu đá xe. Sư Minh Hà tất chấp nhặt với tiểu bối. Bọn họ còn trẻ, vấp phải chật trở nhiều, biết đâu, tự nhiên quay đầu lại. Năm đó ngươi và ta, không cũng một gia cho rằng tay cầm càng thôn có thể định nhật nguyệt, cuối cùng đàng hoàng thủ tại môn phái. Ai, vì lẽ đó bọn tiểu bối này hồ đồ a không có có chúng ta may may vá vá, tự sông trưởng môn sư huynh Nhật Tỉnh vì lợi ích chúng tính tỉnh, thiên tiêu phái đã sớm không biết bị hư hao rằng gì. Thiên hạ hỗn loạn, nhưng triều đình độc đại, cùng triều đình hợp tác, tóm lại chưa làm gì sai. Dâu đen khách than nhẹ một tiếng, ánh mắt âm u, sau đó lạnh rên một tiếng, nói: "Khương Hấu Phi Thu người tiểu sư đệ kia, cũng không phải là cái gì hàng tốt. Nay mới mấy năm, náo được thiên hạ đều biết, không biết dấu tài, tương lai nhất định bị đại nạn." Ấu Phi thay hắn trả sát bao nhiêu lần cái ngông. Đối thành trước đây, Ấu Phi làm sao có thể có thể liên tiếp liên tiếp xuống núi? Dâu bạc trắng khách mỉm cười nói, "Sư huynh ngươi à, Ấu Phi không hạ sơn, ngươi lo lắng nàng dài không lớn, Ấu Phi xuống núi nhiều, ngươi lại lo lắng nàng gặp tai họa." Nghe nói tên tiểu tử kia sẽ thi từ ca phú, lại trong nha môn sờ soạng lần mò, nhất định là một du đầu phấn diện mặt hàng, sợ là đem Ấu Phi ăn gắt gao. Dâu đen khách cao mày nói, "Ấu cái kia tính tình, có thể không hẳn. Đại khái là nàng tự mình thu sư đệ, lại bởi vì đã từng bị đã rút, lại thêm là đẹp thám hoa là cố nhân, cho nên nàng mới tận tâm tận lực." Lại nói, Lý Thanh Nhàn cũng là người trong triều đình, cương phong chi tử, triều Di Sơn người chú ý, ấu phi cùng hắn giao hảo, chúng ta tại triều đình nhiều tuyến." Dâu bạc Trắng khẽ nói. "Hừ, đó là chuyện lúc trước. Hắn không biết phạm vào chuyện gì, bị này đi đến phía bắc, tại thần đô đã thất thế, có người nói còn đắc tội trong Triều Sương đốc, vô lực hồi thiên." Trong Triều Sương đốc đây chính là nay trên người bên người Tâm Phúc, tu vi tại ngươi trên ta, lại chấp trưởng bên trong đình quy to. Tâm thương trụ trời đại phái trưởng môn gặp được, đều muốn trước tiên thi lễ nên tiếp, như vậy cự phách mà miệng, Lý Thanh Nhàn còn có gì tiền đồ có thể nói." Hắn nha cho thiên tiêu phái mang không đến chỗ tốt, chỉ có thể gây tai họa. Hắn thượng giới chỉ thần chú, bù đắp chúng ta lôi pháp, vẫn là có công lớn. Có cái gì đại công, ngoại trừ Khương Ấu Phi có thể sử dụng, số ít mấy người đệ tử có thể sử dụng, đều không dùng được, để làm gì? Nói cũng phải. Hai người trầm mặc hồi lâu, Dâu đen khách nói, này thiên hạ tình thế, càng ngày càng loạn, tương lai không xa, tất nhiên sẽ phát sinh một hồi bao phủ thiên hạ đại sự, như chư vương loạn, như yêu tộc xâm nhập phía nam. Trưởng môn sư huynh tại, chúng ta thiên tiêu phái có thể bảo đảm công đạo, trưởng môn sư huynh không tại, chúng ta không có thể lại đứng sai đội. Đúng đấy. Năm đó nay trên giới chiếu, ta thiên tiêu phái chưa vào kinh thành bảo vệ quanh, kết quả Trư Vương lại bại. Sau sông lớn có nạn, ta thiên tiêu phái tận lực giúp đỡ. Sau cùng, nhưng ác may lên, bị đương chúng chỉ trích ngày chơi một ván cờ, lại cứ có tông phái đi một mình. Như lại sai một bước, sợ vạn kiếp bất phục ca. Bọn tiểu bối này, cái nào biết chúng ta nơm nớp lo sợ, như rải đi trên băng mỏng. Để cho bọn họ sông đi, có lẽ có thể sông ra một mảnh mới ngày. Chúng ta, bảo vệ tốt sân môn, bảo vệ cẩn thận căn cơ." Dâu bạc trắng khác nói. Mà nhìn bọn họ vỡ đầu chảy máu. Dâu đen khác nói, "Thiên tuyế tông Già Dương soi sáng kỳ thiên điện bọn trường. Đã đến giờ? Ai? Còn thiếu một chút. Đáng tiếc, một ít thí sinh bất đắc dĩ thu tay lại, lẫn nhau nhìn một chút, bên ngoài sân thí sinh cũng mười phần tiếc hận, thấp giọng nghị luận. Lý Thanh Nhàn nhìn phía trường thi, phát hiện rất nhiều thí sinh cũng chưa hoàn thành thế cục. Rất hiển nhiên, bọn họ đánh giá cao tự mình luyện chế thế cục năng lực, lại không nguyện ý luyện chế phổ thông thế cục, chỉ lo thành tích không dai. Kết quả dẫn đến rất nhiều nguyên bản phi thường ưu tú phản thất bại, một ít năng lực yếu hơn người bởi vì luyện chế phổ thông thế cục, đúng lúc hoàn thành. Triệu Thanh Xuyên nói, mời tất cả luyện thí sinh sân. Ta biết, chư vị bên trong có người phi thường ưu tú, có người chỉ thiếu một chút. Nhưng, này chàng khảo thí không chỉ có muốn thử thách chư vị luyện chế thế cục năng lực, còn muốn thử thách đối với tự mình hiểu rõ năng lực. Người thất bại, không chỉ là tham lam đơn giản như vậy, trọng yếu hơn chính là, các ngươi cũng không có hiểu rõ năng lực chính mình năng lực. Điểm này, tại thời khắc mấu chốt phi thường chí mạng, tỉ như, hướng người sai lầm khởi xướng sai lầm tiến công. Đương nhiên, chư vị không cần lo trí, này chàng thế cục không hoàn thành, không ảnh hưởng các ngươi sau này nhân sinh. Phía dưới, bắt đầu thế cục chứng. Triệu Thanh Xuyên nhìn quét toàn trường, chỉ còn lại 64 người. Triệu Thanh Xuyên nhíu lại đầu lông mày, nói: "Thế cục nhập chứng, phân hai bước, bước thứ hai thế cục va chạm, bước thứ nhất sao? Trước tiên loại bỏ hàng nhái thế cục." Triệu Thanh Xuyên tay phải ngón trỏ vừa nhất, sau đó ép xuống. Quảng trường đông dưng bay lên tầng phòng, chín thành thế cục thành đột nhiên cao bay mấy trượng. Lý Thanh Nhàn cùng Đoàn Thiên Cơ cùng số ít người thế cục thành tại chỗ bất động, còn có một chút thế cục thành chỉ là nhẹ nhàng lay động. Giữa không trung bên trên, cự lực ép xuống, bị gió thổi lên thế cục thành đột nhiên rơi xuống. Rầm rầm rầm. Hỗn loạn âm lên, từng, tòa từng tòa thế cục thành ngã thế cục khối hệt như mảnh gỗ mô hình một dạng bay loạn. Một nửa nhiều thế cục thành sau khi hạ xuống bình yên vô sự, một ít thí sinh mặt tối sâm lại. Triệu Thanh xuyên lạnh giọng nói, ta luôn luôn lấy cùng là quý, nhưng có chút thí sinh, đầu cơ trục lợi, như toàn lửa dối quải, khiến người khinh thường. Mỗi lần ngoại môn thủ tịch tuyển chọn phía sau, Thiên Thế Tông sẽ ở trong thành nhập học, chuyển tụ thế cục chi đạo. Nhưng, lần này trong cuộc thi, tất cả thế cục thành ném họ người, lập tức ly khai thiên thế thành, vĩnh viễn không được vào bên trong. Lập tức, hơn 20 cái thí sinh tức giận phục, nhưng cảm giác xét giám khảo lạnh như ánh mắt, bất đắc xoay người ly khai. Còn có một cái Thiên Mệnh Tông đệ tử nhìn phía Đoàn Tiên Cơ, Đoàn thiên Cơ nhẹ nhàng lắc đầu. Cái kia Thiên Mệnh Tông đệ tử yên lặng đi ra phía ngoài. Trước chưa hoàn thành thế cục người yên lặng trà sát một thanh mồ hôi lạnh trên trán, cũng còn tốt chính mình chỉ là thất bại, cũng không phải là sảng bại, như giống những người kia mở dạng, rõ ràng 10 ngày làm không tốt còn lo là làm, đi bây giờ chính là mình. Triệu Thanh Xuyên sắc mặt hoan hòa, nói, tiếp đó sẽ tiến hành thế cục va chạm. Lần này khả thí, cùng trước kia hơi không giống, nếu Thanh Nhãn 88 lầu sơn hà tiến thêm một tầng, đúng như nhân gian phía sau, đi đến long tích cảnh, cái kia lần này thế cục va chạm liền đổi hắn làm mục tiêu, tất cả mọi người không chế chính mình thế cục, hướng va chạm. Tất cả mọi người sửng sốt, một lúc nhìn nhìn Lý Thanh Nhàn, một lúc nhìn nhìn Triệu Thanh Xuyên, một lúc nhìn nhìn Đoàn Thiên Cơ. Đứng tại chỗ thí sinh có chút mơ hồ, làm sao phía trước nói Lý Thanh Nhàn tiến thêm một tầng, hình như muốn ăn mừng dáng vẻ, đến sau tiểu để chính chúng ta thế cục va Lý Thanh Nhàn. Này không đùa thôi sao? Này chút thế cục cộng lại, cũng va không nát thông long tích thế cục thành a, đây là bắt chúng ta thí sinh thế cục thành làm khối hóa thả, nghe cái vang, mừng Lý thông long tích sao? Trường thi bên ngoài người vừa bắt đầu còn tưởng rằng Triệu Thanh Xuyên để người vây công, tại khó xử lý Thái Nhãn, nhưng cẩn thận một nghĩ, không đúng vị. Một ít người lén lút nhìn phía Đoàn thiên Cơ, nguyên bản vẫn sắc mặt không hề thay đổi Đoàn thiên Cơ, sắc mặt dại ra, mơ hồ có một chút bất đắc dĩ. Đám người âm thầm cười, Đoàn thiên Cơ thân là Thiên Mệnh Tông tiên tri tiêu tử, nơi nào gặp được cho người khác tâm thú chuyện. Triệu Thanh Xuyên bên người dám khảo cao giọng nói, "Đều đừng lo lắng, lập tức thôi thúc các ngươi thế cục, va về phía Lý Thanh Nhàn 88 lầu sân hạ." Lý Thanh Nhãn mau mau tế lên người thế cục. Chương 843, không có chút hồi hộp nào. Trương Thi trên thí sinh hai mặt nhìn nhau. Thiên Thế Tông các đệ tử thì lại trở nên hưng phấn, có một ít tính cách ho bát, thậm chí cao rộng nhắc tới ngày. Nhanh lên một chút thế cục va chạm, đừng lo lắng a. Đã lâu không thấy như thế có ý tứ ngoại môn của thì, so với nội môn tử khí chầm chậm tốt chơi nhiều rồi, nên nhiều như vậy. Vẫn là ngoại môn sư huynh đệ nhóm chơi đùa hoa a. Mau mau nhanh, ta muốn nhìn thấy đẩy trời thế cục va chạm. Triệu Thanh Xuyên chờ giám khảo bất đắc di lắc lắc đầu. Lý Thanh nhìn Triệu Thanh Xuyên, ho nhẹ một tiếng, nói: Xuyên sư thỉ, ngài có muốn hay không suy nghĩ một chút nữa?" Triệu Xuyên cười nói: "Làm sao?" ảo phạt ma môn hình bộ thiếu niên mệnh thuật sư, sẽ sợ này chút thí sinh hay sao? Đúng đấy, sợ cái gì? Lại trẻ tuổi có thiên thế tông đệ tử theo ở nào? Lý Thanh Nhàn nhìn quét còn lại thí sinh, còn lại thí sinh so với Lý Thanh Nhàn càng bất đắc dĩ. Thật muốn va chạm, Lý Thanh Nhàn là cây một điểm địch, có thể chân chính mất mặt, là này chút thí sinh. Gặp các quan chấm thi không nói lời nào, Lý Thanh Nhàn đành phải ngậm tụng pháp quyết, nhắm ngay trước mắt 88 lầu sơn hà một chỉ. Pháp lực phun trào, đưa vào trong đó, tựu gặp 88 lầu sơn hà phảng phất chứa đựng tại đại viên bàn bên trong thành thị mô hình, bay lên cao một trượng, từ, từ xoay tròn tản ra nhàn nhạt hào quang, phóng ra ngoài dệt, hình thành một màu Màu vàng, cầu, màu vàng cầu bên trong, từng tòa từng tòa cao lầu sát, cùng 80 tòa, liền thành một thể, hùng sộ, ra Màu vàng chính là thế cục bức dung, tụ, lưu ngoài màu vàng vòng bảo vệ, như vết tượng. khuôn mặt động. Nay thế chế thành, theo lý thuyết yếu, có thể tại mọi người trong cảm giác, như một tòa cứng rắn không thể phá vỡ hùng thành, nằm ở phía trước. Ta tới đi. Một cái thí sinh bất đắc dĩ lắc đầu, thi pháp nhập chú, thôi thúc chính mình thế cục thành, tương tự ngoại phóng ra hình cầu tròn thế cuộc bức chân dung. Nay tòa thế cuộc bức chân dung chỉ là màu trắng nhạt quang ảnh, tầng ngoài hình cầu vòng bảo vệ mỏng như cánh ve. Hắn nhắm mắt lại, chỉ huy chính mình thế cục bay về phía trước làm. Hai người thế cục bức chân dung chạm vào nhau. Đúng. Trong chớp mắt, trứng gà rơi xuống đất âm thanh vang lên, màu trắng quang ảnh nổ tung, hào quang tan hết. Thế cục thành vô lực rơi trên mặt đất, như thiếu nữ mềm mại vòng eo bẹt gãy, khiến người tức hận. Chúng thí sinh trầm mặc. Quá nhanh. Lý Thanh thế cục bức chân dung không có một chút nào chấn động. Cái tiếp theo, Triệu Thanh Xuyên nói, "Còn giữ lại thí sinh cái này tiếp theo cái kia, Thôi phát thế cục, va chạm 88 lầu sơn hà." "Đều không ngoại lệ, chưa có thể để 88 lầu sơn hà hình thành một kia cơn sóng, bao quát nhiếp cử mệnh." Sau cùng, trường thi trên còn lại một cái thí sinh chưa va chạm, Đoàn Thiên Cơ. Toàn trường nhìn chăm chú vào hắn, trong mắt của rất nhiều người, biểu lộ một tia vẻ động tình. Đoàn Thiên Cơ thế cục thành rất tốt, nhưng vô luận như thế nào, cũng không có thể cùng Lý Thanh Nhàn đánh đồng với nhau. Huống chi, Đoàn Thiên Cơ thân vác đại thế cục lực lượng Tảo, bên trong, hấp thu rất nhiều hắn chiến thắng người lực lượng. Lúc trước trong tranh tải, thí sinh rất nhiều, bất luận thua thắng, cũng sẽ không kích phát thuần hái ngọc tạo. Có thể cùng Lý Thanh Nhàn thế cục bản trực tiếp va chạm, tất nhiên sẽ gợi ra thuần hái ngọc tạo. Trước Lý Thanh Nhàn đã đoạt hắn một nửa thuần hái ngọc tạo, lần này so tại phía sau, một khi thua trận, lại đoạt một nửa, chỉ còn 1/4. Đoàn Thiên Cơ trong hai mắt, kim quang dập dờn. Ngọc Bôi công tử, mời. Đoàn Thiên Cơ nói xong, đưa tay một chỉ mình thế cục thành, tựu gặp hắn thế cục thành bay lên, phun thành thế cục chân dùng, sau đó va chạm hướng Lý Thanh Nhàn. Mấy bay nước chảy. ầm. Đoàn Thiên Cơ thế cục bức chân dung nổ tung, thế cục thành rơi xuống đất. Cùng trước kia tất cả mọi người thế cục một dạng, 88 lầu sơn hà thế cục bức chân dung, không có chút nào gợn sóng. Đoàn Thiên Cơ một chút thất thần, nhẹ nhàng lắc đầu. Lý Thanh Nhàn chắp tay nói, "Đoàn sư huynh nhượng nhường. Tại hạ kỳ thực chỉ am hiểu này một cái đại thế cục, như luyện chế cái khác thế cục, tất nhiên không bằng chư vị." Đoàn Thiên Cơ lắc đầu nói, "Trung phẩm thế cục số 1, danh xứng với thực. Người có thể đem 88 lầu sơn hà luyện chế đến thông long tích, cũng chính là mang ý nghĩa, ngươi có thể càng mau đem sau này thế cục luyện chế thành giống nhau cái giới. Mà chúng ta, lại cần cực kỳ lâu." thậm chí một đời không hẳn. Lần này so tài, đoạn nào đó thua tâm phục khẩu phục. Thiên Mệnh Tông các đệ tử hạ thấp xuống đầu, trong lòng ngũ vị tập trấn. Thiên Mệnh Tông đệ tử, đã bao nhiêu năm chưa từng nói câu nói như thế này. Vẫn là đời hai thủ tịch. May mắn thôi. Lý Thanh nhàn nói. Đoan Thiên Cơ nhưng nói, đoạn nào đó có một chuyện không rõ, không, nói cho đúng là hai chuyện. Thứ nhất chuyện, là ngươi thế cục kiến thức cơ bản vì là sao như thế vững chắc. Mặc dù ta tông môn trưởng lão, cũng chưa chắc có thể vượt qua ngươi. Cho tới thứ hai chuyện, còn tại thứ nhất chuyện bên trên. Thứ nhất chuyện, ngươi chỉ cần liều mạng luyện tập, tổng có biện pháp có thể làm được. Có thể ta muốn hỏi, vì sao ngươi tuổi còn trẻ đối với thế cục lý giải nhưng vượt xa chúng ta, có vài thứ thật không phải là khắc khổ tiểu có thể làm được. Tỷ như đoạn nào đó, người khác đều nói đoạn nào đó kỳ tài nút trời, nhưng đều không nhìn thấy đoạn nào đó một ngày 12 cái canh giờ chỉ ít học 8 cái canh giờ mệnh thuật, 10 năm như một ngày. Đoạn nào đó tự xưng là đầy đủ khắc khổ nỗ lực, vì sao xa xa không đạt tới. Lý Thanh Nhàn trầm tư chốc lát, chính mình vọng ký nhìn vận hầu như dựa vào mệnh nghi, nhưng thế cuộc một đạo, mệnh nghi không có cách nào giúp mình. Cho tới vấn đề thứ nhất, ta cảm thấy được, trừ vị ít nhiều gì có thể nhìn ra, ta cái gọi là kiến thức cơ bản vững chắc, là từng điểm từng điểm tu luyện cùng tích lũy. Nhưng ngăn ngắn mấy năm, là đoạn không có khả năng đi đến loại cảnh giới này. Việc này, dính đến kỳ ngộ, ta cũng có chút không nhớ được, chỉ là mơ hồ nhớ được, ta đã từng tại một địa phương khắc khổ tu luyện cực kỳ lâu. Đoàn Thiên Cơ than nhẹ nói, cái kia ta hiểu được, nên là loại nào đó thời gian kỳ địa, nhân gian phương một ngày, tu luyện đã 3 năm. Ta cũng trải qua nơi như thế này, nhưng cũng bất quá ngoài định mức nhiều 10 năm thời gian tu luyện. Rất nhiều thí sinh hâm mộ nhìn Lý Thanh Nhàn cùng Đoàn Thiên Cơ Cơ duyên như thế này thực tại khó được." Triệu Thanh Xuyên nói, "Thời gian kỳ địa chỉ là điều kiện, cũng không phải là kết quả, nếu đổi lại là người khác, cũng chưa chắc có thể tại giống nhau thời gian trong đi đến loại cảnh giới này." Tỷ như rất nhiều năm hơn trăm tuổi mệnh tu sư, kiến thức cơ bản kém xa tí tắ ngươi." Không sai." Rất nhiều người nhẹ nhàng gật đầu. Lý Thanh Nhàn tiếp tục nói, "Cho tới thứ hai chuyện, nói thật, ngươi không hỏi ta, ta cũng thấy được không có gì, bởi vì hết thể nhìn thấy được, đều giống như là ta tại thời gian kỳ địa tích lũy. Nhưng ngươi cùng Thanh Xuyên lời của sư tỷ tỉ đề tỉnh ta, nếu ta vẹn vẹn tại thời gian kỳ địa tu luyện, trình độ là không đạt tới loại trình độ này, liền, ta hồi ức qua lại, phát hiện chân chính nguyên nhân, ta cũng chỉ là trong tầm mắt khí nhìn vận lên nhỏ có tiên phú, thế cục tiên phú cũng không mạnh, nhưng ta thế cục năng lực là vào lúc nào trưởng thành đâu? Là tại đại lượng học tập triệu thủ phụ, sau đó cắn răng dựa theo triệu thủ phụ dạy phương thức học tập một năm phía sau, đột nhiên phát hiện, ủa, nguyên lai like những thế kia cục cũng không khó, ta cũng có thể học giỏi. Từ đó phía sau, ta thế cục năng lực một ngày nản dặm. Có thể hay không nói rõ? Đoàn Thiên Cơ hỏi. Tất cả thí sinh và thiên thế tông đệ tử nhìn chằm chằm Lý Thanh án. Lý Thanh Nhàn nhìn phía Triệu Thanh Xuyên. Triệu Thanh Xuyên nói, chúng ta mệnh thuật một mạch hơi không giống, không để ý những lễ nghi phiền phức kia, ngươi như đồng ý chia sẻ, có thể coi nơi đây là mệnh thuật trả lâu, thậm chí là nhà ngươi. Đối với chúng ta mà nói, làm sao nắm giữ mệnh thuật đại đạo càng quan trọng, cho tới cái khác đều thứ. Chương 844, Thiên thế giảng bài. Lý Thanh Nhàn gật gật đầu, nói, ta chỉ là Triệu thủ phụ người học tập, có rất nhiều thứ, cũng chưa chắc có thể thuyết minh. Vậy ta hãy nói một chút ta học tập Triệu thủ phụ cùng học tập thế cục tất cả quá trình. Vừa bắt đầu, ta vẫn chưa nghiêm túc học tập, làm ta biết chu thúc tin qua đời. Đột nhiên sâu sắc ý thức được, ta phải làm cho gì? Ta chỉ là một lưu manh mệnh thuật sư, nơi nào biết cái gì thế cục, liền nghĩ một cái biện pháp lần đột, tìm trên đời nhất sẽ học tập người, sau đó học tập người này. Triệu thủ phụ phương pháp học tập có thể nói biến thái, một câu nói đọc không hiểu, lại lần nữa từ tờ thứ nhất bắt đầu đọc, vừa bắt đầu dùng cái phương pháp này, ta kém một chút tăng nữa. Các người không biết đọc được mấy tờ cuối cùng phát hiện có không hiểu địa phương, muốn một lần nữa lật mở tờ thứ nhất thời điểm, ngón tay cỡ nào chậm trọng, hơn nữa không ngừng một lần, làm mấy trăm lần. Triệu thủ phụ đòi người lý giải từng cái từ ngữ, từng cái khái niệm, hơn nữa muốn nhớ kỹ ở trong đầu là vì toàn bộ giải. Còn có tiếp một, khó khăn nhất không là nhiều lần lật sách, không là lý giải từng cái từ ngữ, mà là như gặp pháp, tức nhắm mắt lại, muốn em sở học từng cái từ ngữ, từng cái khái niệm, từng cái nguyên tố, bất luận là văn chữ vẫn là tranh ảnh, đều muốn phục hiện trong đầu. Chuyện này quả thật muốn bồi mạng, thẳng đến hiện tại, ta cũng không làm được, chỉ có thể như gặp một ít trọng yếu tri thức. Ta muốn thay đổi, nghĩ muốn tăng cao, không còn cách nào, chỉ có thể nhắm mắt học tập triệu thủ phụ, không ngừng thu thập triệu thủ phụ sự tích. 1 tháng vô dụng, 2 tháng vô dụng, 3 tháng vô dụng. Học nửa năm, hiệu quả vẫn là bình thường, ta chán trường quá, có ở trong phòng trầm mặc qua. Nhưng, ta chỉ có trở thành đại mệnh thuật sư mới có thể đi làm chuyện ta muốn làm, liền, ta tiếp tục cắn răng kiên trì. Thằng đến tại Khải Viễn thành một năm sau, mới phát hiện, nha, ta hiểu một điểm thế cục. Tại Lý Thanh Nhàn giảng giải học tập Triệu Di Sơn trong quá trình, Triệu Thanh Xuyên trong bóng tối nhìn một chút đưa tin phù bạn. Chờ lý Thanh Nhàn giảng xong, hiện trường yên lặng một hồi. Chưa từng nghe tới Triệu Di Sơn sự tích người, hai mặt nhìn nhau, trên đời còn có biến thái như vậy phương pháp học tập. Nghe qua Triệu Di Sơn sự thích người, cũng hai mặt nhìn nhau, ngoại trừ Triệu Di Sơn, thật có biến hình thái học tập những phương pháp này. Triệu Thanh Xuyên nói, 88 lầu Sơn Hà chính là thứ nhất căn cơ đại thế cục, tất cả đại mệnh phật sư phải học thế cục. Nay toàn thế cục, bao quát và tượng, phàm là có thể nắm giữ này tòa thế cục người, lại học cái khác thế cục, một ngày ngàn dạm, vừa xa người thường. Luân đối với 88 lầu Sơn Hà lý giải, đừng nói là ta, liền Tiên Thế Tông trưởng lão, cũng chưa chắc người người đi đến thông lòng tích cảnh giới. Bởi vậy, Thanh Xuyên có một yêu cầu quá đáng, mong rằng Thanh Nhãn sư đệ hôm nay khai giảng dần bài, tiến hành một đường thế cục mỗi bộ giờ học, triệt triệt để, để phân tích 88 lầu Sơn Hà. Lý Thanh Nhãn sững số một cái, Thí sinh cùng cái khác Thiên Thế Tông đệ tử cũng nghi hoặc không giải. Trước tiểu đệ Lý Thanh Nhàn giảng giải một bài giảng, hiện tại tại sao lại giảng giải? Thiên Thế Tông đến cùng là thử thách Lý Thanh Nhàn, vẫn là ép cô Lý Thanh Nhàn. Lý Thanh Nhàn nói, truyền thừa mệnh thuận, không thể chối tử. Chỉ là 88 lầu sơn hà bác đại tinh thâm, mỗi lầu một, cũng có thể có thể giảng mấy ngày mới có thể giảng đấu. Triệu Thanh Xuyên mỉm cười nói, ngươi không là học được Triệu thủ phụ tích một pháp sao? Ta cũng học được. Thời gian không trọng yếu, thân không trọng yếu, chúng ta tiểu tử nhất lâu bắt đầu, từng điểm từng điểm nói tiếp. Chỉ cần ngươi có thời gian, hữu giảng một đường mỗi bộ giờ học. Một đường một đường nói tiếp, tổng có một ngày, toàn bộ giải này châu. Đoàn Thiên cơ gật đầu nói, thanh nhàn sư đệ sở học vi phạm, đoạn nào đó bồi phục. Chỉ cần ngươi mổ bỏ giờ học, đoạn nào đó nhất định tham gia. Đúng đấy, Ngọc Bôi công tử, chúng ta đều rất muốn học. Nhiếp Tử Mệnh nói, ta đối với một ít tạp thuật khá có nghiên cứu, còn thu gom một ít tạp thuật sách, ngươi như đồng ý giảng bài, bất cứ lúc nào tới lấy. Người sư thừa triều thủ phụ, cùng một ít lao gia hỏa không giống nhau, các lão gia sẽ không học được giảng, ngươi sẽ học lại sẽ giảng, còn phải nghe ngươi mổ bỏ giờ học. Lý Thanh Nhàn nhớ tới Thiên Thủy thư viện đại mệnh thuật sư nhóm, gật gật đầu, nói cái kia Lý Mộ tự mặt dày khai giảng 88 lầu sơn hà mỗi bỏ giờ học, bất quá, việc này như tại mệnh thuật trả lâu, là mệnh thuật giao lưu, cũng không phải là giảng bài, nếu không, Lý Mộ đoạn sẽ không tham dự. Tất đáng người dồn dập cao hứng hoan hô. Triệu Thanh xuyên lại nghe nghe đưa tin phù bản, ánh mắt quét qua dưới núi phương xa, mỉm cười nói, chọn ngày không bằng ba ngày, không bằng hôm nay Thanh Nhàn sư đệ tiểu khai giảng thứ nhất đường mỗi bỏ giờ học. Từ đệ nhất lâu bắt đầu. Lý Thanh Nhàn trầm tư. người ngừng thở. Tiên Thế Tông đệ tử dồn dập động, từ các nơi mang tới cái bản, để rất nhiều thí sinh ngồi xuống. Sau đó Một cái Thiên Thế Tông đệ tử ngoại phóng một đóa khói hoa. Đỏ thẫm khói hoa tại bầu trời nổ lượng, khuyết tán trăm trượng, kéo dài không ngừng. Thiên Thế thành các nơi mệnh thuật sư dồn dập điều động, thẳng đến Thiên Thế Tông sơn môn. Trong thành không được loạn dùng pháp thuật, có buồn dầu đầu chạy trốn, có cỡi lên cao đầu đại mã, có vừa chạy một bên hô bằng hắn hữu. Thiên Thế Tông ngoại sơn môn quảng trường, truyền ra một con to lớn Dạ Minh Châu, Dạ Minh Châu ngoại phóng hào quang, đang kỳ điện hình ảnh, ánh sáng lý Mỗi ngày đúng giờ tại chờ đợi chu Hận nhìn màn ánh sáng, không biết chuyện gì sẽ ra. Tôi chỉ vận mắt ngất ngụm, nói: Xảy ra chuyện gì? Khải Sa Hầu làm sao trên này phía trên? Đây là cái gì? Vũ Bình hỏi. Thiên thế giảng bài a. Tại mệnh thuật giới rất nổi danh, trung phẩm từ chưa từng ra thiên thế giảng bài, không, hình như Triệu Thanh xuyên trải qua, ngoài ra, tự không có người nào? Thiên thế giảng bài chủ giảng người, cơ bản đều là thực phẩm. Vị này Khải Sa Hầu, làm sao khảo sát khảo sát, khảo sát thành lão sư? Hắn làm xảy ra chuyện gì ta cũng không ăn sợ, không chừng qua mấy năm, hắn chính là Khải Sa Vương, chấn thủ Bắc Hà đây. Ngươi có thể thật có thể rồi, lại cho ta chút đồ ăn. Tôi chỉ vận tay chuyện đương nhiên đưa về phía Vu Bình. Chưa hết đi tới trước sơn môn mệnh thuật sư nhóm nhìn màn ánh sáng, nghị luận sôi nổi. Xảy ra chuyện gì? Màu đỏ khói hoa, mới hơi thở, nhưng là Thiên Thế Tông nổi danh thiên thế giảng bài, hơn nữa còn là mỗi bộ giờ học, làm sao để một đứa bé đến giảng bài? Hình tượng làm sai đi. Có thể có thể, đứa nhỏ này nhìn tướng mạo cũng là 20 trở lên dưới, Thiên Thế Tông coi như muốn đập bảng hiệu, cũng không thể có thể để tuổi trẻ như vậy trên. Triệu Thanh xuyên trải qua một lần, đó cũng là dạng cơ sở thế cục giảng bài, không có dạng cứng rắn hàng. Làm không minh bạch xảy ra chuyện gì? Vị kia là Khải Sa Hầu, Lý Thái Nhập môn thử số 1, đoạt đoàn thiên cơ thuận hái ngọc tạo cái vị kia. Coi như là hắn, cũng không tư cách mở giảng bài a mở tiểu khóa không đáng kể, ngươi biết cái gì là giảng bài sao? Giảng bài là thiên thế tông bằng hiệu, là chúng ta này chút mệnh thuật sư quanh năm ở lại chỗ này nguyên nhân, cũng là chúng ta lên cấp thượng phẩm hy vọng. Ai dám đập phá giảng bài bằng hiệu, chính là cùng thiên thế thành mấy ngàn tán tu mệnh thuật sư không qua được. Xem một chút đi, nếu thật là giảng không tốt chúng ta đi kháng nghị. Đúng, ai biết hắn có phải hay không đi cửa sau làm ai môn tà đạo, chúng ta mệnh thuật giới có thể không có thể hiến nhi tử các con cháu cho ô nhiễm. Đám người đang nói Đội một dạ vệ chậm rãi đi tới, một người cầm đầu trên người mặc đỏ thấm cầm bảo, triều đình tạp phục. Chương 845, Ly Thanh hết thảy. Trên người mặc đỏ thấm tặng phục thanh niên tuấn mỹ hai tay chấp ở sau lưng, khuôn mặt trong suốt như ngọc, da rẻ non như trẻ mới sinh. Hắn da hạ lớn mạch máu không giống người bình thường là màu xanh, mà là màu vàng kim nhàn nhạt, nhạt. Mạch máu bên trong, kim quang chảy xuôi. Tương đạo vô hình hơi gió tại hắn da rẻ bề ngoài lưu động, đẩy lên quần áo. Chân khí cương phong. Đại nhân, chúng ta bây giờ tiến vào tiên điều tra gì tựa sao? Phía sau một cái dạ vệ không lưng cung lưng, cúi đầu hành lễ. 10 người dạ vệ cùng thanh niên Tuấn Mỹ đứng tại dọc theo quảng trường mong về phía trước lớn màn ánh sáng cùng rất nhiều mệnh thuật sư và người xem náo ná nhưấ các người cảm giác được khải xa hầu có thể không đẩy lên tiên thế giảm bài thanh niên Tuấn Mỹ nói nhỏ không hiểu mệnh thuật dạ vệ đội trưởng nói lộ hàng cao cao dơ lên đầu thẳng tắp thân thể mặt mỉm cười nói các người nhìn này chút nói khoác mà không biết ngượng mệnh thuật sư bọn họ lâu kim lớn trong con người chỉ có thể nhìn thấy thế giới rất nhỏ tại thế giới của bọn họ người trẻ tuổi chẳng làm nên trò trống gì nhưng bọn họ quên tự mình đi tới là người trẻ tuổi mà trong đám người tuổi trẻ chắc chắn xuất hiện cả người yêu tú nhìn thấy bọn họ, không khỏi nghĩ tới ta của năm đó. Bất kỳ xem nhẹ lý thanh nhàn người, cuối cùng rồi sẽ tự rước lấy đục. Các giả vệ túi đầu không nói. Lộ Hàn lắng nghe những mệnh thuật sư kia oán giận, khẽ mỉm cười, nói, tạm thời chờ chút, kiến thức những người này trò hề phía sau, bản quan lại leo núi bắt người. Chúng giả vệ một suy nghĩ, lập tức minh bạch, Lộ Hàn trước tiên nâng lên lý thanh nhàn, lại ra tay, hiện ra thủ đoạn lôi đỉnh. Dạ vệ đội trưởng nhìn phía màn ánh sáng, khẽ mày, nhìn rằng, dớp, Khải Sa hầu còn tại trong trường thi, hẳn là sẽ không kiểm tra đưa tin phù bản, rất có thể có thể không biết này chuyện phát sinh. Lộ Hàn đột nhiên ra tay, Lý Thanh Nhàn rất có thể có thể rối loạn trận tuyến, như tại lớn màn ánh sáng trên số mặt. Các giả vệ hạ thấp xuống đầu, âm thầm than thở. Nguyên bản Triều Đình chỉ là điều tra thiên thế tông dị tượng, nhưng Lộ Hàn muốn mượn khẩu điều tra dị tượng, tìm Lý Thanh Nhàn hỏi ý, kéo Lý Thanh Nhàn không cách nào tham dự ngoại môn thủ tịch khảo thí, cuối cùng để Lý Thanh Nhàn đánh mất tư cách. Triều Đình thường dùng thủ đoạn, sẽ không thành sự, nhưng chuyện xấu một cái so với một cái lợi hại. Muốn bắt đầu, đám người dồn dập nhìn phía màn ánh sáng. Kỳ điện trước cổng trường. Lý Thanh Nhàn từ từ mở mắt. Triệu Xuyên mỉm nói, "Mời tiên sinh khai giảng." Nói, Triệu Thanh Xuyên ngồi trên xe lăn, dơ tay chắc tay, túi đầu không lương, mời tiên sinh khai giảng. Rất nhiều thiên thế tông đệ tử cùng tất cả thí sinh đồng thời hành lễ. Lý Thanh Nhàn xếp bằng trên mặt đất, chỉ về trước mặt 88 lầu sơn hà thế của thành. Lý mô đầu tiên nhắc lại, lần này giảng bài, như tại mệnh thuật trà lâu chuyện tiếm, không sư vô sinh, chỉ là giao lưu mệnh thuật. Nói tới thế cục cơ sở, nghĩ đến nghe giảng bài đều hiểu, mặc dù là hạ phẩm mệnh thuật sư, chỉ cần truyền thừa hoàn chỉnh, đều sẽ từ nhỏ bắt đầu học tập. Đối với khí cơ, khí cơ đoạn, thế cục khối chờ chút khái niệm, như chỉ trưởng Rất nhiều người có lẽ rất rất kỳ quái, tại sao mọi người đồng dạng học thế cục đều là giống nhau sách, một dạng có thể nhớ kỹ, sau cùng dùng đến, nhưng cao thấp trên lệch to lớn, đến cùng là cái gì nguyên nhân? Lý Thanh Nhàn ngừng lại, đám người suy nghĩ. Kỳ thực mọi người đều minh bạch, ảnh hưởng nhân tố phi thường phi thường nhiều, tỉ như thiên tư, tỉ như gia thế, tỉ như sư môn chờ chút, nhưng nếu như chúng ta tạm thời không đi nhìn ngoại bộ nhân tố, chỉ nhìn thế cục bản thân, tu sẽ phát hiện rất nhiều có ý tứ chuyện. Vì lẽ đó, ta cho rằng, đang ngồi bỏ 88 lầu sơn hà trước, chúng ta nhất định muốn tiến hành một đường dẫn đường giờ học. Lý Thanh mấy cái vấn đề trọng yếu nhất Số 1, chúng ta là thật không nữa chính lý giải 88 lầu sơn hà từng cái học vấn điểm, mỗi một đạo khí cơ, mỗi một loại thủ pháp, mỗi một loại tác dụng. Bất kỳ lý giải có sai lệnh hoặc mơ hồ, đều sẽ dẫn đến sai một ly, sai ngàn dặm. Thứ hai, chúng ta là không có thể lý giải khí cơ trong đó liên hệ, khí cơ đoàn trong đó liên hệ, thế cục khối trong đó liên hệ và hết thể nguyên tố trong đó có quan hệ. Thứ ba, cũng là điểm trọng yếu nhất, từ vị mô góc độ, chúng ta dường như đứng tại trên trời cao tiên nhân, nhìn xuống phía dưới 88 lầu sơn hà, hỏi dò chính mình, cả tòa 88 lầu sơn hà đến cùng là cái gì? Bản chất của hắn cùng hạt nhân là cái gì hắn lại như thế nào sinh ra hắn đến cùng ẩn chứa cái gì không thể thay thế ý nghĩa hắn cùng quan hệ giữa chúng ta đến cùng là cái gì chúng ta tại sao phải học tập này tòa thế cục chỉ có chúng ta đem này ba cái vấn đề lớn ly thành mới có thể có thể chân chính học tập cũng triệt để học tập đến 88 lầu sân hạ ta biết hiện tại có người sẽ nói chính mình sắp xỉ có thể trả lời tới nghiệm chứng phương pháp rất đơn giản người là có hay không có thể từng chữ từng câu viết xuống câu trả lời chính xác hơn nữa ngườii câu trả lời chính xác giống như một bản giáo khoa sách giống như lấy Hoàn mị chính tự Phương thức viết tại trên tờ giấy, Ân lại rõ ràng một điểm, chính là ngươi có thể lấy tựu này ba cái vấn đề, viết thành một bản sách để cho người khác xem hiểu. Lý Thanh đang nói, Từ càng Khôn Trạc bên trong lấy ra một điệp giấy viết bản thảo, Quoker nói, "Này là của ta 88 Lầu Sơn Hà học tập bút ký, thứ 17 bản. Tại thứ 14 bản thời điểm, ngay quyển ghi chép tựu đã chuyển biến thành một bản sách, hơn nữa không thấp hơn trên thị trường bất kỳ một bản 88 Lầu Sơn Hà phân tích thư tịch. Cũng chính là vào lúc ấy, ta mới dám nói, ta học được 88 Lầu Sơn Hà. Hiện tại, ta cho mọi người một ít thời gian, thảo luận này mấy vấn đề Đám người nhìn Lý Thanh Nhàn, có chút không rõ, bởi vì không biết người mơ mơ hồ hồ, người biết rất rõ ràng chuyện này độ khó. Kỳ Thiên Điện Mệnh thuật sư thí sinh cùng Thiên Thế Tông đệ tử tinh tế cân nhắc một trận, dồn dập than thở. Chẳng thể trách hắn có thể thông long tích. Trước lao sư cũng đã nói những thứ đồ này, nhưng nói phi thường tán, rất nhiều lúc đều một vùng mà qua, không giống hắn đem tinh luyện ra, vạch ra những thứ này đều là chân chính trọng điểm. Đúng, ta lão sư chỉ là dần dần từng bước giảng trong sách nội dung, nói như thế nào đây, ta đi học tập thế cục cảm giác. Giống như là người người cầm lấy một khối đĩa tròn, sau đó lao sư cắn một khẩu, chúng ta theo lão sư dáng vẻ cắn một khẩu. Ăn xong rồi, lão sư nói, "Tốt, ta giáo hội các ngươi làm bánh, chính các ngươi làm đi." Nhưng Lý Thanh Nhàn hình như nói ra không giống nhau đồ vật. Ta xem qua đại mệnh thuật sư bất kỳ, bọn họ giống như cũng là như vậy, nhưng Khải Sa Hầu nói càng thẳng thắn, nếu không ta nhìn rất nhiều lần cũng xem không hiểu. Đoàn sư Minh, ngài cảm giác được Lý Thanh Nhàn nói thật giả. Đoàn Thiên Cơ kinh nói, "Có cái gì thật giả? Hắn nói không đều là thưởng sao?" Phu cận mệnh thuật sư dồn dập mắt trắng. Kỳ điện mệnh thuật sư dồn dập thảo luận chuyện này. Ngoài sơn môn cổng trưởng, màn ánh sáng trước, rất nhiều mệnh thuật sư tiếng bàn luận càng lớn. Ngoại trừ số ít mệnh thuật sư đang thảo luận ba cái vấn đề cùng 88 lầu sơn hà thế cục, đại đa số mệnh thuật sư cũng không có thảo luận thế cục bản thân. Một nhóm người lớn tiếng phản đối lý thanh nhàn lời giải thích, không ngừng từ lý thanh nhàn trong giọng nói trêu chọc, lợi dụng mỗi cái góc độ chứng minh lý thanh nhàn tại nói bậy nói bạ. Một nhóm người khác không ngừng nghi vấn lý thanh nhàn thân phận, có nghi vấn hắn là văn tu chi tử, tuổi quá trẻ kinh nghiệm không đủ, nghi hắn không được khai bài tư cách, chỉ vì danh lợi. Chương 846, chiều nào Dạ vệ mọi người thấy này chút mệnh thuật sư phản ứng, đều bị hồ đồ rồi, bọn họ tuy rằng không hiểu mệnh thuật, nhưng lý thanh nhàn thực lực không thể nghi ngờ, này chút người ở đâu ra sức mạnh nói những câu nói này. Lộ Hàn cười nói, các ngươi thấy được chưa? Bất quá, không cần lo lắng, chờ Lý Thanh Nhàn chân chính mở miệng, tất nhiên để cho bọn họ tâm phục khẩu phục, dùng Lý Thanh Nhàn nói thế nào, nha, đúng rồi, hoài nghi nhân sinh. Ta rất nghĩ quan sát Lý Thanh Nhàn giựt vào cường đại thế cục căn cơ, chết để nát tan này chút người sai lầm quan niệm dáng vẻ. Qua một trận, Lý Thanh nhàn chỉ mình 88 lầu sơn hạ, tiếp tục khai giảng. 88 lầu Sơn Hà chi tiết nhỏ cùng liên hệ chúng ta sẽ tại phía sau mổ bỏ trên lớp giản vì lẽ đó này đường dẫn đường giờ học chúng ta muốn đầu tiên giải quyết thứ ba cái vấn đề lớn chúng ta từ đơn giản nhất vấn đề đến 88 lầu Sơn Hà đến cùng là cái gì thế cục hiện tại xin mọi người dùng một câu tổng kết ta hy vọng người người đều nói sau đó người người đều nghe người khác mặt khác mời thiên Thế Tông anh chị em hỗ trợ đem những thuyết pháp này sửa sang lại sắp xếp tại màn ánh sang trên đám người dồn dập phát biểu cái nhìn một loại đại thế cục tăng cơ phong phú toàn diện bao hàm tất cả cơ sở thế cục thủ pháp đại thế cục dung vạn tượng vì là nhất thể thế cục, tu luyện kiến thức cơ bản chuyên dụng thế cục. Tại chỗ đám người dồn dập phát biểu cái nhìn, sau cùng từ Thiên Thế tông đệ tử Trình Lý, đem có đại biểu tính tổng kết thả tại màn ánh sáng bên trên, đầy đủ 57 cái. Mệnh thuật sư nhóm nhìn kỹ bất đồng tổng kết. Với bắt đầu, bộ phận ngoại Mạch Sơn môn mệnh thuật sư vẫn là theo thói quen trêu trọng chỉ trích một ít thuyết pháp bố trí, nhưng từ từ, tất cả nghiêm túc học tập mệnh thuật sư, không tiếp tục nói nữa, rơi vào suy nghĩ. Vắng lặng một trận, lục tục có người phát biểu cái nhìn. Thì ra là như vậy, chúng ta trước chỉ là thời bói xem vòi, không cùng người bất đồng cái nhìn. Đột đột một nhìn rất giống, nhưng cẩn thận một nhìn, không giống nhau. Những thuyết pháp này, mọi vấn đề đều có, nói xong đẹp đi, đều không hoàn mỹ, nói sai đi, hình như cũng không tính được sai. Xem xong mọi người tổng kết, mới minh mạch, ta đối với 88 lầu sơn hà lý giải, không thể nói sai, nhưng thật sự không bằng nhận diện. Thế gian có chuyện, tất cả hư vấn, đều là như vậy a. Chờ đám người lại lần nữa lăng xuống, Lý Thanh Nhàn chậm rãi nói, tiếp đó, ta một lần nữa giảng giải một cái 88 lầu sơn hà hình thành quá trình. Vừa bắt đầu, cổ đại mệnh thuật sư nhóm, nghĩ muốn đem tất cả cơ sở khí cơ dung nhập một cái thế cục, lấy cung cấp đệ tử học tập. Đến sau theo này tòa thế cục không ngừng phát triển, quái sự xuất hiện, này tòa 88 lầu sơn hà tại rất nhiều nơi vượt qua tầm thường. Thăng đến lúc sau một vị đại mệnh thuật sư toàn lực nghiên cứu, đem này tòa thế cục đẩy tới đỉnh cao. Sau cùng, kết hợp trước thế cục, tổng kết ra đúng như nhân gian khái niệm. Phía sau, mệnh thuật giới đối với thế cục có khác sâu hơn nhận thức, lợi dụng thế cục, tái tạo mở giới, trở thành mới phương hướng. Tại phía sau, mệnh thuật sư nhóm bắt đầu tăng thêm cường độ nghiên cứu nhiều tầng thế cục, hiện tại đã nghiên cứu đến 10 tầng đại thế cục, một khi tác dụng, giống như một phương thiên đế. Sau cùng, Lý Thanh Nhàn nhìn chung người, chậm rãi nói: Vì lẽ đó, xây cấu 88 lầu sân hà, không phải là vì luyện tập cơ sở, không phải là vì củng cố cảnh giới, không phải là vì mô phòng theo đại sư, không phải là vì cái này cái kia, mà là thẳng chỉ mục tiêu cuối cùng, xây cấu thế cục, tái tạo một giới. 88 lầu sân hà, chính là một giới khởi nguồn. Rất nhiều mệnh thuật sư vẻ mặt ngẩn ngơ, bởi vì từ trước đến nay không ai nói lên qua loại này thuyết pháp. Những số ít kia đại phái đệ tử nhẹ nhàng gật đầu, bởi vì môn phái trưởng lao nói qua lời tương tự. Những nguyên bản kia trêu chọc chỉ trích mệnh tu sĩ, nội tâm rơi vào xoắn xuýt, một phương diện, bọn họ cảm giác được thuyết pháp này rất hùng bí rung động chính mình, để chính mình sinh ra một loại khó có thể dùng lời diễn tả được cảm thụ. Nhưng khác một phương diện, bọn họ nội tâm rất không thoải mái, nếu như hiện tại thừa nhận Lý Thanh Nhàn nói đúng, cái kia không phải tương đương với chính mình sai lầm rồi sao? Chính mình làm sao có thể sai, cái kia sai chỉ có thể là Lý Thanh Nhàn. Lộ Hàn nhìn màn ánh sáng trên Lý Thanh Nhàn, than thở một tiếng, lợi bình nói, các ngươi nhìn, đây chính là ta thưởng thức nhất Lý Thanh Nhàn địa phương. Đi qua ta, chỉ có thể tại một ít chuyện nhỏ nhặt không đáng kể việc nhỏ trên tính toán chi li, tính được rõ rõ ràng, ràng, nhưng thường thường tại đại sự trên sách không rõ, cuối cùng hại chính mình. Nhưng Lý Thanh Nhàn, Có lẽ tại một ít chi tiết nhỏ trên Mao Mao táo táo, nhưng hắn phóng tầm mắt thiên hạ, lòng dạ cẩn thôn, đối với đại cục nắm bắt tại trên ta. Không không không, hắn không chỉ có tại đại cục nắm bắt trên mạnh, tại việc nhỏ trên cũng rất mạnh, hắn cái kêu bản thật dày học tập bất ký, chính là chứng cứ. Phóng tầm mắt thiên hạ cùng làm đến nơi đến trốn, hai cái thiếu một thứ cũng không được, thiếu hụt bất kỳ một chân, đều đi không tốt đường. Chúng dạ vệ không nói một lời. Lộ Han mỉm cười nói, có phải hay không các người muốn hỏi ta, tại sao rõ ràng tán hắn, tại sao rõ ràng tán thành hắn, còn muốn đối địch với hắn? Chúng dạ vệ không lúc nhích, bởi vì, hết thảy đều không giống nhau. Ta đi qua đối địch với hắn, chỉ là bởi vì ta ngu xuẩn. Hiện tại đối địch với hắn, cùng ta sở thích của mình không quan hệ, cũng không có quan hệ gì với hắn, mà là đại cục cần. Hắn đường đường chấn bắt chỉ huy dùng, không đi sông lớn vì là hoàng thượng tận tâm, không đi hoàn thành chấn bắt chỉ huy dùng sứ mệnh, trước tiên âm thầm tu luyện một tháng, sau đó chạy tới thiên thế sơn học tập, làm triều đình là cái gì? Ta nha, không là đối địch với hắn, chỉ là hết chức trách quyến hắn về sông lớn, hoàn thành triều đình giao cho sứ mệnh của hắn. Hắn không hoàn thành hắn chuyện cần làm, triều đình không yên lòng a. Lộ Hàn khẽ miệng hiện ra một tia không tên ý cười. Chúng dạ vệ lẫn nhau nhìn một chút. Đa số không biết làm sao. Dạ vệ đội trưởng trong đầu nhớ tới một cái nghe đồn, thuyết triều đỉnh có người muốn phái Lý Thanh Nhàn đi phía Nam, dùng để giải quyết định Nam Vương, nhưng Đinh Nam Vương là dễ giải quyết như vậy. Lý Thanh Nhàn thật phải đi, rất có thể có thể chết không toàn thời. Liền, thủ phụ Triệu Di Sơn vì là bảo đảm Lý Thanh Nhàn, để lúc nào đi sông lớn giết yêu tích Lũy Quân Công. Cái nào biết, triều đình lại đem Lý Thanh Nhàn bổ nhiệm đến trấn Bắc Quân. Trấn Bắc Quân là làm gì, mọi người đều biết. Ở bề ngoài cũng là kháng yêu, nhưng trên thực tế là vì là kiểm chế thủ sông quân cùng đại tướng quân Vương. Cái kia triều đỉnh để Lý Thanh Nhàn đi trấn bắt quân mục đích, không cần nói cũng biết. Để Lý Thanh Nhàn giải quyết thủ sông quân cùng đại tướng quân Vương. Dạ vệ, là triều đỉnh một cây đao. Trong triều đỉnh quan to con nhỏ, cũng là một thanh thanh đao. Dạ vệ đội trưởng thật dài thở dài, nguyên bản cảm giác mơ hồ biến được rõ ràng. Lý Thanh Nhàn tại sông lớn, đã định trước sẽ không gió êm sóng lặng. Lại căn cứ dạ vệ loại loại dấu hiệu, triều đình, muốn đối với thủ sông quân cùng đại tướng quân Vương động đao. Dạ vệ đội trưởng nhìn màn ánh sáng trên Lý Thanh Nhàn. Hắn sẽ làm thế nào đâu? Các dạ vệ tâm tư vàng ngàn, nhưng Lý Thanh Nhàn tiếp tục êm tai nói tới. Vừa bắt đầu Ngoài sơn môn mệnh thuật sư đều là bước lên các loại các dạng kỳ lạ ngôn luận, nhưng theo càng ngày càng nhiều mệnh thuật sư nghiêm túc ghi sổ, hiện trường càng ngày càng giống bình thường thiên thế giảng bài. Giàn gióng giảm một cái cách giờ, Lý Thanh Nhàn tạm thời làm cho tất cả mọi người nghỉ ngơi. Ngoài sơn môn tán tu mệnh thuật sư nghị luận sôi nổi, đối với Lý Thanh Nhàn phong bình triệt để mọi chuyện, dồn dập tán thưởng học được đồ vật. Lộ Hàn nhìn một chút những chuyển biến này mệnh thuật sư, khẽ mỉm cười. Có thể cùng ta Lộ Hàn ngang sức ngang tài người, sao lại không bằng các ngươi? Sau đó, liền giao cho ta đi. Đằng sau ta, không lại không có một bóng người, mà là cả triều đình còn có toàn bộ thiên hạ nhất có quyền lực chính là cái kia người. Ta Lộ Hàn, mới là triệu đỉnh đao sắc bé nhất. Chương 847, tiên tử Già Lâm. Huyền Tiên Long thuyền. Thiên Mệnh Tông hai vị trưởng lao đứng bên trên, nhìn phía phía dưới màn ánh sáng. Lý Thanh Nhàn người này, thật là đại tài, vị mô thế cục, tinh nhiên đến nơi, xác thực không kém rất nhiều thiên tài. Như vậy lại tài, vì sao tại Thiên Mệnh Tông ở ngoài? Đúng đấy, quá đáng tiếc. Không bằng tìm cơ hội chuyển hắn đại thiên mệnh tuật đi. Hắn đã sớm đối với ta Thiên bất mãn, càng cùng Giang quan hệ mất nhất định có cặn giác. Vậy thì hơi hơi đổi đầu đổi mặt để hắn cho là ta tông cái khác truyền thừa. Phía sau hắn có ẩn thế tông môn, cùng Chu Huyền Sơn đám người giao hảo, sợ là khó. Không sao, chỉ cần hắn muốn học mệnh thuật, chúng ta tổng có thể tại bên trong lẫn vào Đại Thiên mệnh thuật. Không sai, thực tại không được, truyền thừa cho hắn Nguyên Bộ Thiên Mệnh Chính Tông, không thể tùy theo hắn không học. Nguyên bộ. Lần trước truyền thừa tiết lộ ra ngoài chuyện, còn chưa giải quyết, không bằng chỉ truyền nửa bộ đi. Đến thời điểm cùng đại trưởng lão thương lượng một chút, đoạn không có thể tùy ý người này ly khai tại Mệnh Tông mắt ở ngoài. Như hắn không học Đại mệnh thuật, vậy liền diệt. Không sai. Hả? Thiên Tiêu phái phi rất đỉnh. Phía trên cái kia người, tựa hồ là khuynh thành tiên tử. Nàng đến Tiên Thế Tông làm cái gì? Hẳn là gặp Triệu Thanh Xuyên, có người nói hai người chuyện riêng tư không sai, đương nhiên, cũng có thể có thể vì hắn tiểu sư đệ Lý Thanh Nhàn. Lý Thanh Nhàn lôi pháp thiên phú cực cao, tiên tiêu phái bảo đảm hắn, cũng có thể thông cảm được. Bất quá, Diệp Hàn, nhớ tới Hàn Nguyên Danh, lão phu đều muốn môn huyết, đại trưởng lão bởi vì hắn đổi tên, ngồi bất động ba ngày, mà đủ mày cho, kém một chút gọi ra trưởng môn sư huynh, "Ai, tôi, tùy theo Hàn đi, có lẽ thiên mệnh chi tử đều cần trải qua cái biến." Cái kia Lộ Hàn nếu cầu tới cửa, hắn một khi động thủ, chúng ta liền tạo áp lực giúp đỡ. Chỉ là Khương Âu Phi, không đáng để lo. Chỉ cần Thiên Thế Tông không ra mặt ra sức bảo vệ, Lý Thanh Nhàn chỉ có thể theo Lộ Hàn xuống núi, tiếp thu Triều Đình hỏi ý. Vạn nhất Thiên Thế Tông lão gia hỏa ra tay thì lại làm sao? Lý Thanh Nhàn chung quy là Triều Đình người, Thiên Thế Tông đương quán con rùa đen giúp đầu, chắc chắn sẽ không vì là một cái ngoại môn đệ tử cùng Triều Đình cùng chúng ta sẽ rách thể diện. Đến thời điểm Lộ Hàn cùng Lý Thanh Nhàn tương kiến, ngươi và ta liền thôi phát Huyền Tiên Long thuyền, mở ra 12 dòng bưởng, Thiên Thế Tông tự nhiên biết bên nào nặng bên nào nhẹ. Đáng tiếc, Lộ Hàn đối với chúng ta còn có chút cho phép ý cũng không chắc hắn, đều quái quỷ địa biến hóa thất thường. Bất quá, hiện tại Lộ Hàn không là trọng điểm, lập đạo sơn quan ý nghĩa càng nặng lớn. Chờ thiên cơ được lập đạo sứ quan, lại lên phía Bắc Đoạt Nghị trưởng Lao Chấn yêu Tháp, liền có thể chính thức đại biểu ta Thiên Mệnh Tông, làm phía sau nên làm chuyện. Không sai. Hai người đứng tại viền Thiên Long thuyền, nhìn phía phía dưới ngoài sơn môn đám người. Lộ Hàn túi đầu nhìn một chút trên người đỏ thấm áo mang bảo, chính mình chỉ là tứ phẩm, có thể được áo mãng bảo gia thân, nhờ có phụ thân giúp đỡ. Mặc dù là Lý phụ tử cẩn trọng nhiều năm như vậy, cũng không được hoàn thượng khâm tứ áo mãng bảo. Lộ Hàn sửa sang lại quần áo, Ho nhẹ một tiếng, từ khí vận kim ngư trong túi lấy ra trong triều lệnh bài, nâng ở trước người, vận dụng hết chân nguyên, tiếng truyền sơn môn xuống quanh. Toàn bộ Ti phụng hoàng thượng cùng trong triều chi lệnh, đặc mệnh trấn Bắc chỉ huy dùng Lý Thanh Nhàn hiệp trợ điều tra, người không liên quan chờ, mau chóng tránh lui. Lộ Hàn âm thanh đến sơn môn, liền bị trận pháp chúng hòa, không cách nào chuyển đến trên núi. Âm thanh vang dội ở trước sơn môn vang vọng, lấy ngàn mà tính mệnh thuật sư chính đang nhìn màn ánh sáng học tập, nghe có người to, cau nhìn đa số mệnh sư chỉ là liếc mắt nhìn, tiếp tục nhìn màn ánh sáng, giảng, đi số. Số ít tá bạ mệnh thuật sư chợt mắt nhìn, nguyên bản học lý thanh nhàn giảng mới học vẫn nỗ lực hết sức, nội tâm buồn bực, nhất thời tìm tới phát tiết khẩu. Có bệnh, đây là thiên thế giảng bài. Triều đình chó săn, cũng không nhìn nhìn nơi này là địa phương nào. Dám lớn một chút quyền lực cũng thả được kinh thiên vang. Không hiểu ra sao, chứa cái gì tép to lớn. Tuyệt đại đa số mệnh thuật sư căn bản không tiếp tục để ý Lộ Hàn, tiếp tục nghe giảng. Chỉ số ít mệnh thuật sư ngừng lại học tập, tâm tư nhanh quay ngược trở lại, do dự một chút, đứng dậy mặt mỉm cười, hướng đi Lộ Hàn. Lộ Hàn sử xúc, vốn cho là mình lấy ra thân phận, thiên thế giảng bài thì sẽ ngừng lại. Tất cả mọi người sẽ nhìn Lý Thanh Nhàn náo nhiệt, nhưng hoàn toàn không nghĩ tới, mệnh thuật sư dĩ nhiên loại này diễn xuất. Hắn lập tức một nghĩ liền minh bạch, mệnh tuật sư xưa nay mắt cao hơn đầu, không lọt mắt cái khác bất kỳ tu sĩ nào. Lộ Hàn cười nhạt một tiếng, đối với sau lưng dạ vệ thuộc hạ nói, núi người mang hân dợ, bất phục vương hóa, chờ thấy được quân vương ai, trong chiều có thể, tự nhiên túi đầu. Chúng ta đi. Lộ Hàn đi mấy bước, đột nhiên cảm ứng được bầu trời cường phong gào thét, một tiếng lạnh lùng yêu kiều trách tiếng truyền đến, phương nào định ta tiểu sư đệ dạy học. Côn phong cuốn rơi xuống. Tám góc mái hiên, lục nói trụ, màu trắng nền tảng. Cơ gấu phi đứng tại phi giác đỉnh ở giữa, 20 thiên tiêu phái đệ tử cầm trong tay phi kiếm, bước nhanh đi ra, bắt kiêu quyết, bước cương đả đấu, đan dệt thành trận. Tù gặp trong tay bọn họ phi kiếm xíu xiu bay ra, muôn hóa 10, 10 hóa trăm, nháy mắt chia ra làm mấy ngàn phi kiếm, tạo thành kiếm trận, treo cao bầu trời, giống như bắt quái đồ, nghiêm trì lộ hàn. Trên bầu trời, mây đen nằm dày đặc, bao phủ chu vi ngàn trượng. Trong mây đen, lôi đỉnh phun tung tóe, rơi tại bắt quái kiếm trận bên trong, xì xì Các dạ vệ nháy mắt rụt một cái, vệ đội trưởng giọng nói, "Lộ đại nhân, là thiên tiêu phái tiểu bắt quẻ lôi đỉnh kiếm trận." Đây chỉ là lễ trợn, một khi biến thành chém ma trợn, uy năng tăng lên dữ dội gấp 10 lần, không thể cứng lại. Lộ Hàn ngẩng đầu liếc mắt nhìn Kiếm Trận, mặt không biến sắc, quay đầu nhìn về Lưu Ly tám góc trong đình Bạch Tí gia nhân, ánh mắt mở mịt. trước mắt sau, Lộ Hàn bên trong lòng đau xót. Mỗi lần đêm không thể chợp mắt, hắn hồi ức đi qua loại loại, sau cùng chấp vá ra một cái hoàn mỹ nhân sinh. Như Lý Thanh Nhàn lúc đó chết rồi, vậy mình thì sẽ lấy được Chu Xuân Phong tín nhiệm, thay thế Lý Thanh Ấu Phi hợp tác, cũng thu được Tống Nghiễm bất luận là Kỳ Ngộ vẫn là mỹ nhân, mọi thứ không thiếu. Có thể hiện tại nhìn phía Khương Ấu Phi, hắn nhiên ý thức được Cái kia vọng tưởng ra hoàn mỹ nhân sinh, chung quy chỉ là vọng tưởng. Giờ khắc này, chỉ là mấy chục trượng khoảng cách, giống như một trời một vực. Khương Âu Phi, cùng mình lại không thể có thể. Nay một lần, ngoại trừ số rất ít mệnh tu sư như cũng nhìn màn ánh sáng không lúc nhích, đại đa số mệnh tu sĩ, rốt cục lên tâm tư xem náo nhiệt, nhìn phía Lộ Hàn cùng Khương Âu Phi. Một ít mệnh tu sư thấp giọng suy đoán, rất nhanh đám người liền nhận ra huynh thành tiên tử Khương Âu Phi. sâu hơi, hướng vừa chấp tay, nói, năm đó nhất biệt, Thiên Sơn và Thủy, hôm nay lại gặp giai nhân. Ngươi là? Khương Lâu Phi nhìn Lộ Hàn, Trong mắt sệt qua vẻ nghi ngờ, thật đang suy tư người này là ai. Xê ấm nhiệt mệnh thuật sư nhóm dồn dập cười rộ lên. Các dạ vệ vội vàng túi đầu. Lộ Hàn trên mặt đỏ lên loé lên liền qua, nói, tại hạ dạ vệ tuần bổ Ti Ti chính Lộ Hàn. Người không xứng. Khương Âu Phi sắc mặt lạnh nhạt. Lộ Hàn sắc mặt lại lần nữa đỏ lên, một chút giải dạ vệ biến cố mệnh thuật sư không nhịn được cười rộ lên, nhưng hướng đi kia Lộ Hàn mệnh thuật sư dừng bước lại, chậm chừ nhìn phía Khương Âu Phi. Trưng 848, đại quân ác ý toàn ép xuống, dùng sức trong bài, sắc mặt dần. Lộ Hàn Hờ hừ nói, Lộ Mộ vốn muốn nhìn tại cố nhân trên mặt, làm nhạt việc này, đã như vậy, cái kia cũng không nên trách Lộ Mộ không nói tình cảm. Thiên Thế Tông có thể có người tại. Lộ mô phụng triều đình chi lệnh, đến đây hỏi ý trấn Bắc Chỉ Huy dùng lý thanh nhàn, cũng được Thiên Mệnh Tông trưởng lao giúp đỡ. Đám người ngẩng đầu nhìn phía Huyền Thiên Long thuyền. Trên không truyền đến một tiếng nói giàn mua, Thiên Tiêu phái tiểu và hoa, việc này không có quan hệ gì với ngươi, lập tức ly khai. Ngươi còn không gánh nổi Thiên Mệnh Tông cùng Thiên Tiêu phái xuống đột, ngươi gánh chịu nổi? Khương mày nhíu lại, bên người trường kiếm hót, bầu trời lôi âm rung động. Tất cả mọi người sửng suốt, một người tuổi còn trẻ nữ tử, làm sao dám cùng Thiên Mệnh tông trưởng lao nói như thế? Chờ chút. Đám người đột nhiên nghĩ đến, đây cũng không phải là cái gì cô gái yếu đối, mà là thiên tiêu phái đời hai thủ tịch, còn nhỏ tuổi đã sớm lên cấp tam phẩm, hơn nữa mới vào tam phẩm tiểu bị bầu thành tam phẩm đại tu. Nghe đồn vị này khuynh thành tiên tử phi kiếm cùng lôi pháp cực kỳ cao minh, sớm tại tứ phẩm tiểu lực chiến nhiều vị tam phẩm, hiện tại cũng đã là tam phẩm, tầm thường tam phẩm căn bản không tại lợi hại. Lần này điều động Huyền Tiên Long truyền hai vị trưởng lão, vừa cũng không vào nhị phẩm, chỉ là tam phẩm. Hai vị tam phẩm, có thể bắt không được một vị tam phẩm lại tu. Thiên Tiêu phái tiểu hoa, hoa, làm ta Thiên Mệnh tông Huyền Tiên Long thuyền không tổn tại sao? Tại ta Thiên Tiêu phái trấn sơn thần thú trước mặt, không thấy qua cái gì thuyền rồng quy thuyền. Khương Hấu Phi nói, Huyền Tiên Long thuyền trên không còn âm thanh. Đám người làm chiêu, Huyền Tiên Long thuyền hình thể to lớn, uy lực to lớn, nhưng khuyết điểm lớn nhất chính là quá mức cồng kềnh, sợ nhất chính là hành động nhanh nhẹn linh thú phi hành. Không sao, thiên ngoại đèn thì sẽ đưa nàng định tại Thiên Tiêu phái ở ngoài. Ồ. Khương Hấu Phi thuận miệng ứng, Hàn, con mắt bên giới, trước, vừa đi bên nói, lộ Mộ chính là mệnh quan triều đình. Phượng hoàng mệnh mà đến, bất luận người nào nếu dám khiêu khích, làm lấy lưu nghịch luân tội. Khuynh thành tiết tử, hi vọng ngươi không cần sai lầm. Nói như vậy, ngươi có vương mệnh kỳ bài?" Khương ấu phi hỏi. Lộ Hàn đi lại một trận, nói, "Cũng không." Há, Cái kia chết mệnh quan triều đình không nhiều người một cái." Khương Âu phi tay phải hướng mặt đất vung lên, kiếm khí vô hình sẽ qua, mặt đất xì xì vang vọng, đá vụn bay loạn, mở ra một cái là ngang, chặn tại Lộ Hàn trước mặt. Qua tuyến tử chết. Thanh cổ kiếm ngân khẽ một tiếng, bay đến giữa không trùng, kiếm chỉ long quyển. Lộ Hàn ngừng tại lòng ngang phía sau, nhìn phía Khương Âu phi tơ nhau lại mắt, nói: khuynh thành tiên tử, chẳng lẽ ngươi ỷ vào Thái hậu sủng ái, muốn đối địch với triều đình?" Thương Âu Phi cau mày nói: "Từ đâu tới lệnh thần, sau lưng ngài Thái hậu bả nội đầu lưỡi." Lộ Hàn sắc mặt không hề thay đổi, trong lòng suy tư làm sao ứng đối, vô luận như thế nào, cùng Thương Âu Phi trực tiếp va chạm nguy hiểm quá lớn, nhưng không có thể tùy ý lý Thanh Nhàn tại Thiên Thế Tông tiếp tục học tập. Lúc này, Huyền Tiên Long truyền bên trên truyền tới một âm thanh. các vị đạo hữu, hôm nay triều đình muốn hỏi tuần trước, cùng các ngươi Thiên không có chút quan hệ nào, nhìn tại Thiên cùng trong triều trên mặt, mời để Lý ly khai." để tránh khỏi hỏng rồi hai nhà hòa khí. Xem náo nhiệt mệnh tu sĩ nhóm trong lòng thở dài, gừng càng già càng cay, này một chiêu rút tuổi dưới đáy nổi ở giữa mệnh môn. Thiên Thế Tông không có khả năng vì là một cái đang khảo thí ngoại môn thí sinh đồng thời đắc tội Triệu đỉnh cùng Thiên Mệnh Tông. Đám người nhìn phía màn đánh sáng, bởi âm thanh không chuyển tới kỳ thiên điện quảng trường, Lý Thanh nhàn như cũ tại thao thao bất tuyệt giảng dẫn đường giờ học. Còn lại thí sinh cùng đệ tử đều tại nghiêm túc Chỉ Triệu xuyên tình đầu nhìn phía trời cao huyền thiên thuyền, trong bóng tối sử dụng đưa tin phù án. Đột nhiên, Thiên Thế Tông ngoài sân môn, kim quang rực rỡ. Từng đạo hình tròn trận pháp thần quang phóng lên trời, liên miên đăng lệch, sau cùng tạo thành một bức kim quang lớn tượng. Kim quang lớn tượng hệt như nghịch lưu màu vàng thác nước, thần quang xung kích. Thần quang bên trong sôi trào vô số rộng lớn lại thần dị quang ảnh. Hải Dương ngậtút, Quân Sơn tiến lên, vạn rừng chập trùng, ngàn giang ngút trời. Ngoài sơn môn dù cho từ đầu đến đuôi đều không để ý chuyện này, nghiêm túc nghe giảng bài người, cũng không nhịn được mặt lộ vẻ kinh ngạc. Ba đời thiên tưởng. Hầu như tất cả đến nghe giảng bài bệnh sư hai chân như nhũ ra, đi. Này ba đời thiên tượng không chỉ là thế cục cũng không chỉ là đạo môn trận pháp, mà là đại lượng thế cục cùng đại lượng trận pháp kết hợp thể, hình thành vững như thành đồng vách sắt lực lượng, thủ hộ Thiên Thế Tông. Vấn đề là, trừ Phi Họa Diễn môn, bằng không Thiên Thế Tông chắc chắn sẽ không mở ra ba đời thiên tượng. Ba đời thiên tượng, như Thiên Thế Tông chống trận, kẻ lệnh, trưởng kiếm. Các ngươi Thiên Thế Tông đi rồi. Huyền Thiên Long truyền truyền lên đến một tiếng tức giận gầm rú, giống trong tiếng kêu ẩn vô tận nghi hoặc. Khương Ấu Phi cùng Thiên Tiêu phái đệ tử quay đầu lại liếc mắt nhìn, tương tự nghi hoặc không giải. Lộ Hàn ngơ ngác mà nhìn màn cao ba đời thiên tượng, tim đập như trống chầu, cảm thấy được không đúng, nhất định là xảy ra chuyện gì mới đưa đến thiên thế tông hiện rõ ba đời thiên tượng, nhất định không có quan hệ gì với chính mình. Ba đời thiên tượng ở giữa, một đạo mộng bạc quang muôn từ từ khuyết đại, một cái dâu mép đỏ đầu hói mặt tròn ông lao đi ra qua môn, chân đạp hình tròn trận pháp màu vàng, nhìn phía ngay phía trước huyền thiên long thuyền. Phía dưới mệnh thuật sư nhóm nhìn chấp pháp trưởng lão Hồ Kính Thiên, sững sờ mấy hơi thở sau, một nửa mệnh thuật sư không nói hai lời, xoay người chạy. Ai, các ngươi chạy cái gì a? Một ít mệnh tuật sư lưu tại tại chỗ đại hoặc không giải. Một cái mệnh tuật sư vừa đi một bên gọi nói, đây chính là tàn sát môn khách. Tàn sát môn khách hiểu không? Như thế nói cho người hay, chỉ cần không có tàn sát môn khách, hiện tại tất cả thiên thế tông trưởng lão bao quát trưởng môn đứng ở chỗ này, ta đều dám xem cho vui, bởi vì trưởng môn cũng tốt, trưởng lão cũng được, đều là dạng đạo lý, bọn họ xuất hiện, tất nhiên là vì lắng lại sự kiện. Nhưng tàn sát môn khách vừa ra tới, một mình hắn không có, cái kia cơ bản có thể xác định, thiên thế tông chơi thật. Không thể nào. Chấp pháp trưởng lão đáng sợ sao như vậy? Người quay đầu lại nhìn nhìn, hiện tại còn dám nghe rằng bài, có mấy cái cao tuổi. Người nhìn những bình thường kia cả ngày gọi xương sống thắt lưng tê chân lão giả, lúc này còn nhanh hơn tỏ. Đám người nhìn tới, Quả nhiên, tụ gặp những dâu tóc kia đều trắng cùng lưng khom lưng nhỏ lão đầu nhỏ lao thái thái, tất cả đều xông tại nhất phía trước. Hồ Trường lão, ngươi bị thần kinh à? Huyền Thiên Long truyền Thiên Mệnh Tông trưởng lão quát tức giận. Hồ Kính Thiên sắc mặt lãnh đạm, chậm rãi nói, hai cái cháu rùa ít nói nhảm, sớm nhìn Huyền Thiên Long truyền không vừa mắt, đến đây đi, lão phu cùng hai vị làm qua một hồi. Ngươi, ngươi có ý gì? Hồ Kính Thiên cười gần nói, ta Thiên Thế Tông chiêu nạp thiên hạ anh tài, tịch, đến nay đã mấy năm, hầu như cùng ngươi tông tông ba thử, chính là ta Thiên Thế Tông lớn nhất mặt mũi. Hiện tại, các ngươi Thiên Mệnh Tông cùng trong chiều, đại quân ác cảnh, xem ra miu đồ đã lâu, chỉ vì hủy ta Thiên Thế Tông cơ nghiệp. Các ngươi đã không nhận dấu, vậy ta Thiên Thế Tông cũng không cần phải nhẫn. Lão phu đi ra trước, đã quả mời thiên hạ đồng đạo, cùng các ngươi Thiên Mệnh Tông cùng trong chiều, làm qua một hồi. Người con mắt kia nhìn thấy đại quân ác cảnh. Thiên Mệnh Tông lục trưởng lão tức đến nổ phổi gọi nói. Phía dưới chạy trốn cùng không có trốn chạy mệnh tu sĩ, cùng nhau nhìn phía Lộ Hàn cùng phía sau hắn dạ Cái kia mười mấy dạ vệ quanh, 849, cho một cơ hội, chúng ta đi. Thiên Thế Tông trước sân To lớn ba đời thiên tường sừng sững, kim quang lóe mắt. Ba đời thiên tường phía dưới, lớn màn ánh sáng lên, Lý Thanh nhàn như cũ tại giảng thiên thế giảng bài. Ngoại trừ mười mấy gan lớn tuổi trẻ mệnh thuật sư, tất cả mệnh thuật sư đã trốn đi quảng trường, đứng ở đằng xa. Có lợi dùng pháp khí viễn vọng màn ánh sáng làm cái nhớ, có không ngừng nhìn quét Lộ Hàn, Khương Hấu Phi, Hồ Kính Thiên cùng Huyền Tiên Long Truyện. Chu Hận, Vũ Bình cùng Thôi Chỉ Vận, đứng tại dọc theo quảng trường nhìn hết thảy. Chu Hận nhìn về phía Lộ Hàn, miệng hiện ra như không như có cờ gằn. Vũ Bình lập lại cá nhỏ làm, thôi chỉ vận trong tay hoa sinh ngắt nửa ngày cũng không hướng về trong nhiệm đưa. Đám người trấn tĩnh, chỉ có Lộ Hàn sau lưng Dạ vệ nhìn xung quanh, tìm kiếm đại quân ác cảnh. Lộ Hàn khẽ như mày, đây là chính mình tiếp nhận tuần bộ ti sau, làm đệ nhất kiện đại sự, hơn nữa liên hợp thiên mệnh tông tự mình đến nơi này, như vô công mà phản, cực có thể có thể tại Dạ vệ hỏng rồi danh tiếng. Mặc dù mình tại Dạ vệ vốn là không có gì danh tiếng. Quan ngôi tiền nhiệm ba thanh hỏa, này cây đố thứ nhất, còn không có chờ điểm, làm sao có thể mặc cho tát. Lộ Hàn chính suy tính, đưa tin phủ bản khinh động. Lộ Hàn lập tức đưa tin phù bản, lắng nghe trong triều đốc công lộ lương sinh, cũng từng cái trả lời. Thả xuống đưa tin phù bản, Lộ Hàn cau mày. Phụ thân ngữ khí giống như thường ngày rất bình thản, chỉ là hỏi thăm sự tình trải qua, cũng dặn bảo ta sớm chút hồi kinh, người một nhà ăn bữa cơm đầm viên. Hắn ý tứ. Lộ Hàn Nội tâm xoắn xuýt, trong lòng rõ ràng đã ý thức được Lộ Lương sinh ý đồ, nhưng trong lòng không cam lòng, làm thế nào cũng không cách nào ép xuống. Năm đó chính mình không quyền không thế, dựa vào người khác, liên tục thua với Lý Thanh Nhàn, có thể thông cảm được. Có thể hôm nay, tự mình thân là tuần bộ ti ti chính, có một tốt cha, lại có thiên mệnh chỗ dựa, làm sao còn sẽ bại? Không, nếu như không thấy được Lý Thanh Nhàn, chính mình càng thêm không chịu nổi, liền bị đánh bại tư cách đều không có. Còn không bằng từ trước. Lộ Hàn đang muốn mở miệng, bên hai truyền đến Thiên Mệnh Tông lục trưởng lão truyền âm. Lộ Hàn lão đệ, hôm nay thời cơ có chút không khéo. Ngoại môn thủ tịch, là Thiên Thế Tông cao cấp nhất đại sự, chúng ta như nhiễu loạn, tương đương với toàn diện khai chiến, thực tại không cần thiết. Cái kia Lý Thanh Nhàn tại trấn Bắc Quân lại chạy không được, có rất nhiều phương pháp. Triều Đình không là nghĩ để hắn phân hóa giải quyết thủ sông quân sao, vậy thì nghĩ biện pháp đình chỉ, bức hắn cùng thủ sông quân chúng tướng đối đầu, so với ở tại đây Cái kia trưởng thấp nói, Lộ đại nhân, chúng ta có muốn hay không tìm cầu chi viện? Lộ Hàn Nội tâm xoắn xuýt rất lâu, đột nhiên nhớ đến một người, như bắt được cứu mạng hạt Lỗ Thảo, sử dụng đưa tin phủ bàn đưa tin. Cái đại sư, sự tình là như vậy, ngài nói, phải làm gì? Sa tại thần đô cái Phong Du nghe xong, khẽ mỉm cười, tâm nói mấy ngày này chính mình chủ động giao hảo Lộ Hàn, rốt cục thu được Lộ Hàn tín nhiệm, nước cờ này, như đế quân biết được, tất nhiên gật đầu tán thưởng. Lộ đại nhân, chuyện này, không sai tại người, nhất định là thiên thế tông bên trong chuyện gì xảy ra, ngươi bất quá đúng lúc gặp kỳ hội. Bọn họ sẽ không đối với ngươi dùng ba đời thiên tưởng, ta phòng trừng là Thiên Thế Tông tại phòng bị cái khác thế lực bên ngoài, ngươi chỉ là vạ lây người vô tội. Thì ra là như vậy, vậy ta là bị Thiên Mệnh Tông lợi dụng. Thiên Thế Tông mục tiêu căn bản không phải ta, mà là mượn đề tài để nói chuyện của mình nhằm vào Thiên Mệnh Tông. Rất có thể có thể. Cái này, cái mỗi thân là mệnh thuật sư, không tiện nói Thiên Mệnh Tông việc, chỉ có thể nói ngươi là bị dính líu. Nếu chuyện không thể làm, không bằng trước thời gian rút lui, sợ bị người mượn đau giết người. Độc công nóng lòng thương con, cũng hy vọng ngươi sớm về thần đô. Nhưng ta nguyên bản muốn điều tra phương Bắc Ma môn việc, hiện tại nếu như trở lại, chẳng làm lên trò trống gì nhưng là dính đến ma minh. Đúng. Hóa Ma Sơn trưởng giáo chương Văn Đồng nghĩ muốn nhất thống Ma Môn, trưởng vệ sứ hạ mệnh lệnh, để dạ vệ cẩn thận giám thị Ma Môn. Gần đây phương Bắc Ma Môn dị động liên tiếp liên tiếp, ta không thể không đến điều tra một phen. Vậy ngài thẳng thắn mượn cớ Ma Môn gây sự, muốn đi xử lý, sau đó hồi kinh. Dù sao cũng thiên thế tông tiểu tại phía Bắc, Ma Môn xẻ ra chuyện, nhận ảnh hưởng chính là bọn hắn. Chỉ có thể như thế. Lộ Hàn thu hồi đưa tin phù bản, nhìn phía Bạch Thí Khương Lâu Phi, thở dài một tiếng, nói, "Mới bản quan nhận được cơ báo, Ma Môn đang cách đó không xa tụ tập. Hôm nay liền thả lý Thanh nhàn một con ngựa Chúng ta đi." Lộ Hàn xoay người ly khai, các giả vệ vội vàng đuổi tới. Những xem náo nhiệt kia mệnh toàn sư sững suốt một lúc, lắc lắc đầu, nhìn phía chấp pháp trưởng lão Hồ Kính Thiên. "Đi như thế nào? Các ngươi thiên Mệnh Tông có ý gì?" Hồ Kính Thiên chất vấn Tiên Mệnh Tông hai vị trưởng lão. Vốn là hiểu nhầm, hiểu nhầm giải trừ, dĩ nhiên là đi rồi. "Chúng ta ở lại chỗ này, chỉ vì đoàn thiên cơ, chuyện còn lại, hết thảy không tham dự." Truyền lệnh xuống, Lộ Hàn người này xấu ta Thiên Thế Tông quy củ, lại giả truyền thánh chỉ hãm hại Thiên Thế Tông đệ tử, từ hôm nay trở đi, tất cả Thiên Thế Tông nội ngoại môn đệ tử, không được cùng Lộ Hàn kết giao. Người vi phạm trụ xuất sư môn, vĩnh viễn không bao giờ được vào Tiên Thế sơn. Lộ Hàn càng chạy mặt càng hắc. Sau lưng dạ vệ nhìn Lộ Hàn bóng lưng, trong lòng suy nghĩ: Thiên Thế Tông, mệnh quật giới nhân duyên tốt nhất tông phái, cùng Thiên Mệnh Tông hoàn toàn ngược lại. Thiên Mệnh Tông đóng kín, Thiên Thế Tông phải mở. Thiên Mệnh Tông áp chế rất nhiều tông phái, Thiên Thế Tông cùng các tông phái hợp tác. Thiên Mệnh Tông mạnh mẽ lấy cớ đoạn, Thiên Thế Tông thích làm vui người khác. Thiên Mệnh Tông phá rất nhiều tông, phái, tông nhưng bù rất nhiều mệnh, mệnh người thoá tán. Làm Thiên Thế ngoại môn đệ tử, cơ hội là tán tu đường phải đi qua. Tiên Thế Tông bây giờ nói ra loại này lời, từ đó phía sau, Lộ Hàn tại Mệnh Tuật Giới đem tiếng xấu lan xa. Huyền Tiên Long thủy lên, tiến tiến như dạng. Tiên Thế giảng bài tiếp tục, thường. Hồ Kính Tiên phất tay áo xoay người, trở lại thiên Thế Tông, ba đời thiên tưởng từ từ thu lại, biến mất không còn tăm hơi. Các nơi Mệnh Tuật sư do do dự dự một ít người bắt đầu hướng lớn màn ánh sáng đi về trước đi. Thực sự là suối quẩy, tốt đẹp tiên thế giảng bài, để chiều đỉnh cho săn phái rối. Nhanh lên một chút đi nghe giảng bài đi, hi vọng đừng rơi, nếu không chỉ có thể nghĩ biện pháp bủ. Lộ Hàn thật không phải thứ gì? Nhân thai dám làm cha giết cả nhà xúc sinh. Có thể làm được chuyện tốt đẹp gì? Người muốn bắt Lý Thanh Nhàn tiểu tốt để bắt, không phải được ở vào thời điểm này, đây không phải là cùng Thiên Hạ Mệnh thuật sư kết tù sao? Số loại. Mệnh thuật sư nhóm hùng hùng hổ hổ đi trở về, đem tất cả lửa dẫn phát tiết đến Lộ hàng trên đầu. Lộ hàng mặt tối xâm lại, bước nhanh ly khai Thiên Thế Thành. Thiên Thế Tông trước sân môn, Khương Hấu Phi ngẩng đầu nhìn phía lớn màn ánh sáng. Mang ánh sáng bên trên, thanh niên Lý Thanh Nhàn chìm đắm tại 88 lầu sơn hà thế cục bên trong, không ngừng chuyển thụ, tâm không ngoại Tiểu sư lớn rồi. Khương nhẹ nhàng đầu, thu hồi gia đình, mang theo Thiên Tiêu phái chúng đệ tử. Từ Lý Tiên Thế Tông Sơn môn. Tới gần Trạm Vọng, Lý Thanh Nhàn mới giảng xong 88 lầu sơn hà dẫn đường giờ học. Sau đó, bắt đầu vấn đắp phân đoạn, thẳng đến đêm khuya mới hoàn thành. Kỳ Thiên Điện quảng trường cùng màn ánh sáng trước mệnh thuật sư nhóm hoa mắt váng đầu, mơ mơ màng màng lý khai. Lý Thanh Nhàn cùng đám người hướng về ký túc xá đi, trên đường lấy ra đưa tin phủ bản, từng cái lắng nghe. Từ mọi người đưa tin bên trong, mới biết chuyện đã xảy ra hôm nay. Nghe xong đưa tin, làm ra trả lời, Lý Thanh Nhàn từ biệt người, triển khai pháp thuật, dọc theo bậc thang hướng lên trên bay. Chương 850, Thiên Tướng phái, người lẫn nhau phái, đi đến một nửa cứ gặp một cái cường tráng thanh niên từ dưới lên nhảy hết, rơi xuống đất có tiếng, hô hấp chất phác. Lý Thanh Nhàn lập tức nhô tới, đây chính là vị kia Lý Thần Thể, trầm mặc quả lời nói, rõ ràng chuyên tu luyện thể, lại nói là tại tu mệnh Phật. Lý Thanh Nhàn xẹt qua hắn, hướng về phía trước tiếp tục bay đi. Lý Thần Thể liếc mắt nhìn Lý Thanh Nhàn bóng lưng, lựa hồi tưởng một lần, nhớ tới là hôm nay thiên thế giảng bài chủ dạng người. Lý Thần Thể khẽ mỉm cười, nhẹ nhàng lắc đầu, thấp giọng nói, lại một cái đi đường xưa mệnh Phật sư. Nói nhỏ xong, hắn tiếp tục hướng lên trên nhảy úp. Không lâu lắm, Lý Thanh Nhàn đi tới một chỗ cửa cổng sân, cạnh cửa trên tấm biển, viết Thanh Ngọc ở ba chữ to, cửa đứng một vị lục y thị nữ. Lục y thị nữ quan sát tỉ mỉ Lý Thanh Nhàn, quỳ gối hành lễ, làm ra tư thế mời, mang theo Lý Thanh Nhàn đi vào Thanh Ngọc ở đi vào cửa viện, vòng qua dạ sơn cái ao, viện tử góc trong lương đình, một xanh một trắng hai cô gái đang thấp rộng trò chuyện. Cô gái mặc áo trắng xin xắn gầy yếu, âm thanh nhu hòa, sắc mặt lạnh nhạt. Cô gái mặc áo xanh ngồi trên xe lăn, mặt mỉm cười, thanh âm chất chứa. Thanh sư lại đến, tha thứ sư tỷ không có thể viện nên. Triệu Thanh Xuyên mỉm cười nói, đều là người trong nhà, không cần khách khí. Lý Thanh Nhàn nhìn phía hai người trước bàn, trà xanh bánh ngọt, ngọc bùi lơ hương. Khương Ấu Phi nghiêng đầu nhìn phía Lý Thanh Nhàn, nói, "Cao lớn lên." Lý Thanh Nhàn cười rộ lên, nói, "Ấu Phi tỷ, đã lâu không gặp, ngươi đẹp hơn." Khương Ấu Phi không để ý Lý Thanh Nhàn, chuyển quay đầu lại. Triệu Thanh Xuyên cười nói, "Vừa nãy em nhắc tới người, Ấu Phi nói người là khinh bạc lắm tử, ta còn không tin, hiện tại tin." Lý Thanh Nhàn hô to hoan hưởng, nói, "Ta chỉ là ăn ngay nói thật mà thôi." Lý Thanh Nhàn nói, ngồi xuống, rót cho mình chén trà, cầm khối bánh ngọt. Mây buồn này, Lý Thanh ăn ăn uống. Triệu Thanh Xuyên nhìn ăn luôn nghiên lý Thanh Nhàn, nói: "Thanh Nhàn sư đệ thật là bất thế xuất thế cục thiên tài, hôm nay thiên thế giảng bài, bù đắp ta rất nhiều được hạng, xem ra ta phải học tập thật giỏi Triệu thủ phụ." "Ta chỉ là ăn nói ba hoa, và không được các ngươi này chút thật cao thủ phát mắt." Lý Thanh Nhàn khách khí nói. "Nếu chỉ là nói, cái kia gọi ăn nói ba hoa, ngươi tại nói như vậy tại làm, bản thân đã là cao thủ." Triệu Thanh Xuyên nói. Thanh Xuyên ngươi lại khen đi xuống, hắn vừa thối khoe khoang. Thương Âu Phi nói: "Lý Thanh Nhàn mắt nói: Phi tỷ, lần này tới lớn, đến cùng vì là cái gì?" Khương Hấu Phi liếc mắt nhìn Triệu Thanh Xuyên cùng Lý Thanh Nhàn, nói: "Thanh Xuyên đã biết được, ngươi sợ là chẳng hay biết gì." "Làm sao?" Lý Thanh Nhàn vỗ vỗ tay, phủi đi trên tay bánh ngọt tàn bã. Đại tướng quân Vương đã phái người trong bóng tối bàn bạc một ít người tin tuận, chuẩn bị đối với yêu tộc khởi xướng một lần lớn phản công, có thể đoạt về quán quân thành tốt nhất, đoạt không về, cũng muốn trấn nhiếp một cái yêu tộc. Lý Thanh Nhàn chân mày buông xuống, suy nghĩ chốc lát, nói: "Đến cùng chuyện gì xảy ra, bức đại tướng quân Vương như vậy?" Khương lắc lắc đầu, Lý Thanh Triệu Thanh Xuyên. Triệu xuyên nói: "Ngươi tại sao tiến nhập quân, có từng cẩn thận suy nghĩ?" Lý Tinh Nhàn cẩn thận hồi ức, nói: "Ta trung quy chỉ là trung tầng quan chức, không cách nào quan sát thiên hạ. Ít nhất phải chờ ta lên cấp thượng phẩm, nhìn thế cục mới có thể mong tận thiên hạ, rõ ràng giải thiên hạ đại thế." Một ít manh mối biểu hiện, anh minh thánh hiền nay lên, bắt đầu đối với thủ sông quân bố cục. Nhưng, những năm này vẫn tại làm như thế, chưa bao giờ gián đoạn. Triệu Thanh Xuyên nói: "Lần này có chút không giống nhau. Thứ một, Thái Ninh đế trung Cầu Trương văn đồng đang giữ chủ ma Minh, một khi ma môn đại hội tổ chức, quần ma chỉnh hợp, cái Thái Ninh đế liền có thừa lực kiếm chỉ thủ sông quân. Thứ 2, trong chiều trong bóng tối liên lạc các đại môn phái, Tham dự các đại môn phái thái độ, không có gì bất ngờ xảy ra, tại Ma Minh dự chủ đồng thời, trong chiều sẽ liên thủ quy phụ triều đình đại phái, trình hợp các bên trong môn phái nhỏ, thành lập một cái thế lực mới. Thứ ba, Chân Yêu Tháp sắp hoang công, trong triều cùng Thiên Mệnh Tông muốn liên thủ đoạt về Chân Yêu Tháp quyền khống chế. 4, Lưu tại ngày hôm qua, Thái Ninh Đế lệnh bệnh, sắp lâm triều. Thứ năm, hôm nay, Thái Ninh Đế liền hạ ba đạo thánh chỉ đến thủ sông quân, cho đòi đại tướng quân Vương Hồi Kinh, đại như không có gì. Lý mắt nhìn Triệu Xuyên, lại nhìn một chút Khương Lâu Phi. Kương Âu Phi nói, Thanh Xuyên chính là Thiên Thế Tông hạ nhiệm trưởng môn không có hai nhân tuyển, tự yêu tộc xâm lấn lên, Thiên Thế Tông liền kiên định đứng tại thủ sông quân một bên. Có thể nói với ta, liền có thể nói với nàng. Trước khi đi, Triệu thủ phụ đưa ta ba cái quả đảo, trước tiên nói ngăn cản ta nam hạ đối địch với Định Nam Vương, lại nói sau cùng không thể không đem ta an bài tại phía bắc sông lớn. Lý Thanh Nhàn đem quả đào lấy ra, sau đó nói sự tình trải qua. Hai cái hoàn hảo, một cái bị Chu Huyền Sơn gặm ba khâu. Triệu Thanh Xuyên cùng nhìn nhau. Khương lắc, lắc đầu, nói, đối với loại này lục đục với nhau, ta xưa nay không hiểu. Thanh Xuyên có lẽ có thể nhìn đấu. Triệu Thanh Xuyên nhìn ba cái quả đảo, ánh mắt khinh động, nói: "Việc này khó nói, nhưng có thể để Triệu thủ phụ như vậy làm, tất nhiên là thiên hạ cao cấp nhất về khó, là hắn cũng không phá được cái bẫy. Vì lẽ đó, ta chỉ có thể nói, tiếp đó, người muốn tất cả cẩn thận." Lý Thanh Nhàn gật gật đầu, tiên lặng thu hồi quả đảo, nói: "Vì lẽ đó ta thẳng thắn tránh ra trấn Bắc Quân cùng thủ sông côn tranh, chuẩn bị tiến nhập Tiên Thế tông khổ tu, trở lên cấp tự phẩm, có chân chính đấu võ tiên hạ năng lực lại hành động." Ngươi ngưng sinh nợ mấy lẫn nhau. Chuẩn bị này mấy ngày tựu bắt đầu, đúng rồi Xuyên suy nghĩ. Ngươi là đại phái xuất thân, lại sắp lên cấp tam phẩm, có thể nói một chút mệnh thuật sư tốt nhất ngừng sinh nợ loại hình gì tứ tướng sao?" Lý Thanh nhàn nói. Triệu Thanh Xuyên trầm tư chốc lát, nói: "Ở đây phương diện, mệnh thuật giới vẫn có tranh luận. Trước mắt chủ yếu phân hai phái, một phe là Thiên tướng phái, một phe là người tướng phái, cho tới cái khác như là hoa, chim, cá, sâu trở đều không tại cân nhắc hàng ngũ. Thiên tướng phái cho rằng, thiên địa đến lớn, vì lẽ đó tứ tướng làm làm theo thiên địa và tướng, mới có thể chí cường. Người lẫn nhau phái cho rằng, thiên địa đến lớn không giả, nhưng nhận định thắng thiên. Mệnh tu sĩ chung quy là người, mặc dù là thượng giới tiên thần, cũng là trình độ nào đó người. Ngay là ngày, người là người, mặc dù thiên nhân hợp nhất, cũng trung quy tồn tại một cái người. Chúng ta mệnh thuật sư, học đạo môn mà không thể tận học đạo môn, người tương đương chí cường, đều có đạo lý." Lý Thanh nhàn nói. "Vậy ngươi, chuẩn bị đi thiên tướng phái vẫn là người lẫn nhau phái?" Triệu Thanh xuyên hỏi. "Ta chính là không nắm chắc, mới thỉnh giáo sư tỷ." Tiên Thế Tông có một cái rất đơn giản giả thiết đưa ra câu hỏi, có thể phân rõ mình là tiên tướng phái vẫn là người lẫn nhau phái. Hiện tại nguyên nội tâm nhất định có một ít đại mục tiêu, có thể có thể rõ ràng cũng có thể có thể mơ hồ. Giả thiết cái mục tiêu kia phi thường phi thường khó, khó tới trình độ nào đâu. Trên người ngươi có một cái thân khí, tên là Luân hồi bàn, ngươi vì là mục tiêu của ngươi, tại thế gian này, luân hồi dòng giá 99 lần, toàn bộ thất bại. Sau cùng, luân hồi bàn phán nát, ngươi tiến nhập thứ 100 thứ luân hồi. Nay một lần, ngươi một khi tử vong, đem triệt để tử vong, lại không luân hồi có thể có thể. Luân hồi 100 lần, ngươi đã rất mệt rất mệt, ngươi đã tích lũy 100 trọng thống khổ, như vậy, sau cùng này một đời, ngươi lựa chọn tiếp tục hướng về mục tiêu của ngươi xuất phát, vẫn là triệt để từ bỏ, qua khác một loại nhân sinh. Lý Thanh Nhàn chậm rãi nói, thất bại 99 lần, cùng mục tiêu của ta có mâu thuẫn gì? Triệt để tử vong, lại cùng mục tiêu của ta có cái gì mâu thuẫn? Cái gọi là thất bại 99 lần, cái gọi là triệt để tử vong, chỉ là số lớn vì chuyện nhỏ mà bỏ việc lớn thôi. Ta chỉ làm phải làm chuyện. Nếu ta bỏ qua, con kia có thể thuyết minh, ta cũng không muốn làm sự kiện kia, cùng bao nhiêu lần thất bại cùng tử vong cũng không có nửa điểm quan hệ. Chương 851, lại vào thiết thủy. Ngươi là người lẫn nhau phái." Triệu Thanh Xuyên nói. Lý Thanh Nhàn nói, bởi vì ta không sợ khó. Bởi vì ngươi đem vạn bởi vì quy về bản thân, không mượn vật ngoài." Triệu Thanh Xuyên nói, Đại khái hiểu một ít. Cái này thiên tướng phái người lẫn nhau phái đo lường pháp, là ai thứ nhất sáng chế. Ta Thiên Thế Tông Khai Sơn Tổ sư." Lý Thanh Nhàn suy nghĩ một chút, nói, đại mệnh tông đều rất thú vị, Khai Sơn Tổ sư hình như đều mai danh nhận tích, ta dĩ nhiên không nhớ được đường đường Thiên Thế Tông Khai Sơn Tổ sư tên. Có lẽ sau đó có cơ hội biết." Triệu Thanh Xuyên cười nói, "Cửu con đường tu luyện tới nói, ngươi hiện tại muốn chuyên tâm ngưng dục tư tướng, đương nhiên, mệnh hổ là ngươi gần đây trọng yếu nhất. Còn có 3 ngày thời gian, ta có thể chuẩn bị chú đạo." Lý Thanh Nhàn quay đầu nhìn về Khương Âu Phi nói: "Ngươi sau này chuẩn bị làm cái gì?" Tiến về phía trước thủ Song Quân, lấy yêu tộc máu, mài dũa tự thân. Khương Âu Phi nói: "Có muốn tới hay không trấn Bắc Quân, cùng ta liên thủ? Trấn Bắc Quân cực ít xuất chiến, không thích hợp ta. Cái kia chờ chúng ta trấn Bắc Quân bắt đầu nhiều lần chém yêu, ngươi có muốn hay không gia nhập?" Khương Âu Phi do dự trước mắt, nhẹ nhàng gật đầu. Lý Thanh Nhàn cười nói: "Vậy ta có thể phải nghĩ biện pháp cổ động trấn Bắc Quân hàng yêu trừ ma." Triệu Thanh xuyên ánh mắt hơi động, trong lòng cân nhắc hàng yêu trừ ma một tự, nói: Yêu Tháp sắp thành, hy vọng không cần rơi vào bọn đạo chích tay." Chu Huyền Sơn đại sư rất tôn sùng Lưu Phi Diệu, thần hẳn ý tứ, hình như chỉ cần Lưu Phi Diệu tại, Thiên Mệnh Tông cùng triều đình đều cẩm chấn yêu tháp không có cách nào. Lý Thanh Nan nói. Triệu Thanh xuyên thở dài một hơi, nói, chấn yêu tháp ở đâu là tốt như vậy đoạn. Lưu Phi tiểu đại sư năm đó một lòng trừ yêu, lưu lại một thân bệnh tật, sau so đến vì để tránh cho chấn yêu tháp loại này vẫn nước trọng khí rơi vào bọn đạo chức tay, không tiếc làm trái lời thề, trở thành chấn yêu tháp chi chủ, đứa đoạn mất Thiên Mệnh Tông cùng hoàng ý nghĩ, nhưng cũng gặp phải lời thề phản vệ, hồn bị thương. Không có gì bất ngờ xảy ra, hắn tối đa còn lại 3 đến 5 năm thọ hạ. Phía sau thì sẽ nghĩ biện pháp đem tự mình luyện chế vì là tháp linh, chết rồi cũng phải vì kháng yêu đại nghiệp tận một phần lực. Lý Thanh Nhan nội lòng tôn kính, nói, Lưu Phi Tiểu Đại sư quả nhiên chí sĩ đầy lòng nhân ái, không chỉ có đối kháng lợi thể, dĩ nhiên đồng ý cam làm tháp linh. Triệu Thanh Xuyên bất đắc dĩ nói, còn có thể làm sao? Một khi Thiên Mệnh Tông cùng Hoàng Thất được trấn yêu tháp, thủ sông quân liền bằng định đầu tại mọi thời khắc lơ lửng một cái siêu phẩm mệnh khí cùng siêu phẩm khí. Vì đó, Lưu Tiểu Đại sư vẫn đang tìm kiếm mới trấn chủ, nhưng trước sau không tìm được. Trực tiếp tìm đại mệnh thuật sư không được. Lý Thanh Nhàn hỏi, Triệu Thanh xuyên lắc đầu nói, cũng không phải là tất cả đại mệnh thuật sư đều thích hợp trở thành trấn yêu thạch chủ, huống chi, cũng không phải tất cả đại mệnh thuật sư đều đồng ý đồng thời cùng Hoàng thất cùng Tiên mệnh tông kết thủ kết toán. Chuyện này rất phiền phức Lưu Phi tiểu đại sư vẫn đang tìm kiếm. Bất quá, ta nghe đến truyền ngôn, Lưu Phi tiểu đại sư hướng vào Đoàn thiên Cơ. Lý Thanh Nhàn hồi tưởng Đoàn thiên Cơ những ngày qua biểu hiện, nói, người này đổ cùng Thiên mệnh tông những người khác không giống nhau, lòng dạ khí độ đều là tốt nhất, chỉ là không biết chân chính làm sao. Ngươi hình như cùng hắn quen biết. Quen biết không thể nói là, nhưng cùng với vị là đại tông chủ tịch, sát thực bái kiến mấy mặt. Hắn người này quả thật không tệ, cũng từ trước đến nay không nghe nói đã làm gì bị oai chuyện, mặc dù vì là Thiên Mệnh Tông làm việc, cũng thường thường điểm đến thì ngưng, rất ít đem sự tình làm tuyệt, cho người khác lưu lại cuộc sống, cũng cho Thiên Mệnh Tông vãn hồi một ít danh tiếng. Nhưng, Lưu Phi tiểu đại sư vẫn là có do dự, bởi vì đoàn thiên cơ có chút ôn nhu do dự, cũng không tưởng tượng Lưu Phi giễu như vậy dứt khoát phản bội tông môn. Nhưng chính là điều này, cũng quyết minh đoàn thiên cơ nội tâm vững thiện. Triệu Thanh Xuyên nói: "Trấn yêu tháp hạng gì trọng yếu, như thực tại không tìm được mới tháp chủ, giao cho đan thiên cơ, tổng vượt qua Thiên Mệnh cùng hoàn thất." Lý Thanh nhàn nói: ba người tâm tình mọi việc, Đông Phương đã trắng, đồng thời xuống núi. Đưa đi cương ngâu phi, Lý Thanh Nhàn trở lại ký tốc xá, tình ngủ phía sau, suy nghĩ tu luyện. Dục tứ tư tướng chính là con đường tương lai trọng yếu nhất, một chút cũng không có thể sai. Những ngày gần đây, chính mình đã thỉnh giáo tất cả nhận thức cao phẩm, thậm chí nhiều lần cùng nội thần cho chuyện, phương hướng càng ngày càng rõ ràng. Nhưng dục tứ tư tướng quá trọng yếu, dẫn đến Lý Thanh Nhàn một chút lo được lo mất, tổng cảm giác được nhất định muốn lý giải hoàn mỹ làm tiếp. Dù sao, tứ tư tướng không có thể giống chế tác thế cục mở dạng, một bộ phận thế cục khối hỏng rồi có thể vứt, một tòa thế cục chế tác không tốt có thể đổi. Văn cung không có quay đầu lại mũi tên. Lý Thanh Nhàn trước nghĩ sau nghĩ, phát hiện mình còn thật không để mắt đến một địa phương, Thiên Tủy thư viện. Ly khai quỷ để sau, làm tới làm lui, hoặc là củng cố thực lực, hoặc là biên soạn quỷ kinh thư xuất bản lần hai, hoặc là cho Sơn Mệnh Tông mang tới Mệnh Sơn sắc phong sơn thần, vẫn không có tiến nhập. Lý Thanh Nhàn bố trí xuống trận pháp cùng pháp khí, để Chu Hận ở bên ngoài hộ pháp, niệm vào Thiên Tủy thư viện. Lý Thanh Nhàn nguyên bản trong lòng suy nghĩ làm sao hỏi tiên sinh hoặc cái khác bóng đen, nhưng vừa mở mắt, mở mịt như mê. Trời lam bên dưới, độ nát thế lương, phá nát cái bản. Lão sư không còn, học sinh cũng mất không có một bóng người, lẽ nào Thiên Tủy Thư Viện phát sinh kỳ biến, nơi này đã không phải là Thiên Tủy Thư Viện, nhưng cái cảm giác này không có biến, Lý Thanh Nhàn nghi ngờ trong lòng, nhìn chung quanh, nơi này ở vào một chỗ núi hoang trên đỉnh ngọn núi, nguyên bản Thiên Tủy Thư Viện bị san thành bình địa. Quái, nơi này rõ ràng là thế giới tinh thần, pháp thuật mệnh thuật sáng tạo, làm sao làm được giống như thật sự? Xem ra, ly khai quỷ địa sau, ta liền không thấy được những đại mệnh thuật sư kia bóng đen, không biết bọn họ lúc nào có thể nghiên cứu ra cản mạnh lôi đại thế cục. Lý Thanh Nhàn vòng quanh trên đỉnh ngọn núi chậm rãi rồi một vòng, cái gì đều không còn lại chỉ là một chỗ tầm thường vi tích. Lý Thanh Nhàn đang suy tư có muốn hay không ly khai, đột nhiên sau khi nghe mặt chuyển đến hai tiếng vui sướng hô lên. "Uyên Hải, Uyên Hải." Lý Thanh Nhàn đột nhiên quay đầu lại, sửng sốt một cái. Hai người thanh niên đi nhanh đến, âm thanh mang theo một chút vui sướng, nhưng sắc mặt rất nhanh chuyển lạnh. Lý Thanh Nhàn nhìn phía trong đó một cái thanh niên, mi tâm lệch bên trái có một viên nốt rồi son, cùng nghi đồng lúc tiêu thần phong giống nhau đến 7, 8 phần, chỉ bất quá giờ khắc này sắc mặt kiên nghị, biểu tình lãnh khốc, Lý Thanh Nhàn nhất thời có chút hốt. Sau đó Vừa nhìn về phía Tiêu Thần Phong người ở bên cạnh, Trần Tinh Bình dáng vẻ cùng thời kỳ con nít so với biến hóa càng lớn, gầy gò cao cao, lộ ra xương gò má, da rẻ hơi đen. Lý Thanh Nhàn hướng hai cái nhân thân sau nhìn lại, không có Cao Ngọc chiếu cái bóng. Lý Thanh Nhàn trong lòng nặng nề, mình cùng ba người cộng đồng học tập thời gian tích lũy lại, có thể có thể vượt qua 10 năm, tuy rằng chưa bao giờ nói, nhưng như thế lâu dài lẫn nhau của bạn, cũng đã hình thành vững chắc bạn học hữu nghị. Mặc dù Lý Thanh Nhàn biết ba người này chỉ là mệnh thuật lực lượng chế tạo ra, người là giả, nhưng ngồi bầu bạn cùng tình bạn là thật. Cao Ngọc chiếu đâu? Lý Thanh Nhàn hỏi. Tiêu Thần Phong cùng Trần Tinh Bình sắc mặt đều biến, Trần Tinh Bình há miệng, nói không ra lời, sau cùng tán răng. Tiêu Thần Phong thở dài một tiếng, chậm rãi mở miệng. "Cái kia ngày trước biệt, ngươi đi rồi, ta cùng với Trần Tinh Bình cùng Cao Ngọc Chiếu đồng thời du lịch thiên hạ, tăng trưởng hiểu biết, tu luyện mạnh thuật, ba người chúng ta trợ giúp lẫn nhau. Phía sau chúng ta bởi vì lý niệm phân kỳ, ồn ào náo nhào, chia chia hợp hợp." Chương 852, bạn cũ qua đời. Sau đến liền tạm thời tách ra, riêng phần mình đi con đường khác. Ta cùng với Triệu Đỉnh quan chức giao hảo, được viên chức. Trần Tinh Bình thì lại trong bóng tối không chế một ít băng phái, chậm rãi phát triển. Cao Ngọc Chiếu, ai, hắn không biết làm cái gì, dù hy nhân gian. Mặc dù thế ra, mỗi qua một năm, chúng ta cũng sẽ đều có thể có thể gặp một mặt. Tựa giống chúng ta tại Thiên Tụ thư viện bên trong một dạng, chia sẻ sở học được. Chúng ta này mới biết, của người nào đường đều không dễ đi. Ta tại triều đình lục đục với nhau, Trần Tinh Bình tao nộ các thế lực lớn chèn ép, Cao Ngọc Chiếu thì lại khốn khổ vì tỉnh. Mỗi lần gặp mặt, chúng ta vẫn là ồn ào nào nào, vẫn là sẽ tranh luận phương hướng, nhưng chúng ta trước sau kiên trì tại Thiên Tụ thư viện thói quen, không ngừng học tập, không ngừng chia sẻ, không ngừng tổng kết, không ngừng tiến bộ. Thang đến một ngày, chúng ta biết được Cao Ngọc Chiếu tin qua đời. Hắn là bị Ma môn giết chết, hắn chết không hiểu ra sao, chỉ là nhìn một lao già bị đánh, ra tay giúp đỡ, đắc tội Ma môn đệ tử, sau đó bị ám hại giết chết. Toàn bộ quá trình cứ như vậy phổ thông, phổ thông đến ta cùng Trần Tinh Bình khó có thể tin tưởng, dùng thời gian nửa năm điều tra dõi trình kiện đầu đuôi sự tình, kết quả phát hiện chính là như vậy. Sau đó, ta cùng với Trần Tinh Bình tổng kết hồi lâu, đột nhiên ý thức được, Cao Ngọc Chiếu chết rất bình thường. Cái này thiên hạ, mỗi ngày đều có đến không hết người bình thường tử vong, cũng sẽ có đến không hết tu sĩ tử vong. Chỉ cần thiên hạ tiếp tục rối loạn, chỉ cần nhân tộc vẫn có ác niệm với cát, không chỉ có Cao Ngọc Chiếu chết bình thường. Trần Tinh Bình, ta, thậm chí tất cả mọi người chết đều chỉ là con số. Đại đa số thời điểm, liền con số đều không phải là, rất có thể có thể chỉ là lịch sử trên sách lác đác vài nét bút. Tuổi lớn nói, người ăn nhau. Trước, ta cùng với Trần Tinh Bình tại mệnh thuật lý niệm trên có mâu thuẫn. Ta cho rằng mệnh tu muốn ngự trị ở cao hơn hết, hắn cho rằng mệnh tu muốn trong bóng tối khống chế, nhưng hai chúng ta mục tiêu là nhất trí, nỗ lực bảo đảm toàn bộ nhân tộc tiến bộ, tránh khỏi nhân tộc bởi vì đại ác mà hủy diệt. Cao Ngọc chiếu chết rồi, hai người chúng ta bị đà kết lớn, quyết định cuối cùng, trước tiên bất luận phương hướng, trước tiên thành lập lên mệnh tông. Sau đó chậm rãi tìm đòi, "Liên, chúng ta quyết định trở lại Thiên Tủy thư viện, thành lập một cái mệnh thuật tông phái." Tiếp nối là, "Thiên Thủy thư viện cũng không có thể tránh khai chiến hỏa, cao hứng là lại nhìn thấy ngươi, Từ Nguyên Hải." Tiêu Thần Phong cùng Trần Tinh Bình nhìn Lý Thanh Nhàn, hai đôi với con mắt so với bầu trời tinh thần càng rực rỡ. Lý Thanh Nhàn hồi tưởng Tiêu Thần Phong dạng giải hai người trải qua, hai mắt hơi nóng, nhẹ nhàng gật đầu. Trần Tinh Bình nói, "Nguyên Hải, chúng ta học tiếp." "Bất quá, tiếp theo chúng ta không là học tập khí cơ trở kiến thức căn bản, bởi vì chúng ta đều học xong" Hiện tại, chúng ta phải ở chỗ này học hiến cho dùng, luyện chế thế cục, luyện chế không ngừng, mãi cho đến tầm mắt đạt tới, thiên sơn trăm sông đều là ta chờ thế cục. Lý Thanh Nhàn bỗng nhiên tình ngộ, nguyên bản phức tạp tâm tình thoáng hòa dịu. Có lẽ, trước hết thầy chỉ là quá độ, mục đích gì là vì hợp lý hóa Thiên tùy thư viện tu luyện, để nguyên bản phòng học học tập, tự nhiên giao qua luyện chế thế cục. Tốt, vậy chúng ta ở nơi này đầy khắp núi đổi, luyện chế một tòa lại một tòa thế cục, thẳng đến lập kiến trụ vi trăm Mặc dù lập kiến trụ vi trăm dặm, chúng ta cũng muốn tiếp tục chế, một tòa lại một tòa, thẳng đến trải rộng thiên hạ. Đến thời điểm, không gọi nhân gian hàng hát mưa Tiêu Thần Phong nói, Lý Thanh nhàn nhẹ nhàng gật đầu, nhưng trong lòng đáng nghĩ, thiên hạ biết bao lớn, mặc dù các đại mệnh tông những năm này luyện chế không ngừng thế cục, trước mắt cũng chỉ có thể chiếm căn cứ bộ phận dành sơn đại xuyên, tuyệt đại đa số địa phương như cũ trống trơn như vậy, thế cục không cách nào ảnh hưởng. Như vậy, chúng ta tiểu từ trụ cột nhất thế cục bắt đầu, luyện chế một tòa, chúng ta giao lưu một lần, chí ít luyện chế 10 tòa, giao lưu 10 lần, lại luyện chế hạ một loại thế cục. Tiêu Thần Phong nói. "Tốt." Trần Tinh Bình nói. "Trước tiên từ sông giải thế cục bắt đầu." Ba người im lặng không lên tiếng, riêng phần mình lấy ra mệ tải, bắt đầu chế. Lý Thanh Nhàn phát hiện mình trên người không biết làm sao thêm ra vô số mệnh tái, cũng không nhiều lời nói. Sông dài chính là cơ sở thế cục, chia làm sông đầu, sông bên trong cùng sông đôi ba cái thế cục, tổng cộng từ 9 cái khí cơ đoàn tạo thành, 9 cái khí cơ đoàn cùng từ 108 loại khí cơ đang lượn. Lý Thanh Nhàn xe nhẹ chạy đường quen, chỉ dùng một cái cách giờ, liền luyện chế xong. Tiêu Thần Phong cùng Trần Tinh Bình nhìn một chút Lý Thanh Nhàn, nhìn lại mình một chút trước mặt vừa luyện chế thành 6 cái khí cơ đoàn, hai mặt nhìn nhau. "Uyên Hải a, ngươi những năm này, so với chúng ta càng cố gắng a. Ngươi ẩn thật là kỹ a." Lý Thanh Nhàn mỉm cười nói. Ta chỉ là quen thuộc sông dài cái này thế cục mà thôi. Vậy ngươi trước tiên đi chép kinh nghiệm tâm đắc, lại luyện chế hạ một tòa thế cục, chúng ta tiếp tục luyện chế sông dài, chờ chúng ta hai luyện chế xong, chúng ta lại giao lưu thảo luận. Được. Lý Thanh Nhàn lấy ra mệnh tải, tiếp tục luyện chế, luyện chế một tòa, viết một phần kinh nghiệm tâm đắc. Tại luyện chế thứ 5 tòa trong quá trình, Trần Tinh Bình cùng Tiêu Thần Phong cầm lấy tự mình luyện chế sông dài thế cục thành đi tới, nhìn Lý Thanh Nhàn sau lưng bốn tòa thế cục thành, rơi vào trầm tư. Nếu không như vậy đi, chúng ta chỉ chế một tòa, nguyên hải Nghị muốn luyện bao lâu đều được. Ta nhìn làm. Lý Thanh Nhàn nói, luyện chế xong rồi, cái kia tốt, chúng ta giao lưu một cái kinh nghiệm. Chờ chút. Thanh niên Tiêu Thần Phong đi vào Thiên Tụ thư viện viết tích, tìm tới một tấm gỗ mảnh, vận động pháp lực, trẻ thành tấm biển, dựng thẳng viết xuống bốn chữ: Thiên Tụ thư viện. Đem tấm biển xuyên tại Thiên Tụ thư viện địa chỉ cũ lên, Tiêu Thần Phong đi về tới, ba người giống như năm đó, giao lưu kinh nghiệm. Lý Thanh Nhàn kinh ngạc phát hiện, tuy rằng Tiêu Thần Phong cùng Trần Tinh Bình luyện chế thời gian dài, nhưng hai người kiến thức cơ bản phi thường vững chắc, hơn nữa chính mình thường thường có thể từ hai người nơi nào học được đồ mới, hoặc là thủ pháp chế, hoặc là đặc biệt tư duy, hoặc là một ít kỹ xảo nhỏ, hoặc là chính là rất đặc biệt lý giải. Lý Thanh Nhàn tiếp tục nghiêm túc học tập. Ba người trò chuyện xong thứ nhất tòa sông giải thế cục, Tiêu Thần Phong cùng Trần Tinh Bình trở lại, luyện chế thứ hai tòa sông giải thế cục, Lý Thanh Nhàn tiếp tục luyện chế thứ năm tòa. Luyện chế xong, Lý Thanh Nhàn giống như trước ghi chép kinh nghiệm tâm đắc. Chỉ chốc lát sau, Tiêu Thần Phong cùng Trần Tinh Bình mang theo thứ hai tòa sông giải thế cục đi tới. Hai chúng ta luyện chế hoàn thành. Lý Thanh Nhàn sửng sốt một cái, này rõ ràng chỉ có một cái giờ. Chớp mắt sau, Lý Thanh Nhàn nhẹ nhàng đầu, nơi này chung là Tiên Tụ thư viện, cũng không phải là thế giới chân thật, thực lực của hai người tự nhiên cùng chính mình tương quan. Tốt, chúng ta bắt đầu giao lưu thứ hai tòa sông dài luyện chế kinh nghiệm. Cứ như vậy, ba người luyện chế một tòa lại một tòa sông dài thế cục, luyện chế 10 tòa, giao lưu 10 lần. Mỗi một lần, Lý Thanh Nhàn đều có thể từ trên thân hai người học được đồ vật. Phía sau, luyện chế 10 tòa Lâm Sơn thế cục, đó lấy luyện chế 10 tòa Cô lầu thế cục, lại luyện chế 10 tòa thôn hoang vắng thế cục. Cuối cùng, luyện chế hoàn thành thập đại cơ sở thế cục. Trao đổi song sau cùng một lần luyện chế kinh nghiệm, Tiêu Thần Phong cùng Trần Tinh Bình đứng dậy. Hôm nay trước tiên tới đây, chúng ta lần sau giao lưu 10 thế cục. Lý Thanh Nhàn trước mắt thế giới từ từ mơ hồ, chớp mắt sau, một đen sáng trở lại Thiên Thế Tông trong tốc xá. lấy ra mệnh bàn một nhìn, thời gian chỉ qua một khắc trung, Lý Thanh Nhàn vội vàng hồi ức Thiên Tủy Thư viện hết thảy, đi chép kinh nghiệm tâm đắc. Đi chép xong hết thảy, Lý Thanh Nhàn hồi ức Tiêu Thần Phong cùng Trần Tinh Bình loại loại. Không biết tại sao, rõ ràng chỉ là mệnh thuật chế tạo hoàn cảnh, Lý Thanh Nhàn nhưng cảm giác được ba người cố sự chân thật như vậy. Chương 853, núi Khang Ngọc. Thiên Tủy Thư viện bên trong, đến cùng ẩn giấu đi bí mật gì? Đáng tiếc, Thiên Tủy Thư viện bị đại mệnh sư nhóm lực lượng ảnh hưởng, trước sau không cách nào thăm chân tướng, có lẽ đây là Thiên Tủy Thư viện tự vệ Lý Thanh Nhàn hồi ức lần này Thiên Tụ thư viện quá trình, tuy rằng không có được đại mệnh thuật sư chỉ điểm, đối với dục tứ tướng không có trợ giúp, nhưng đối với thế cục lý giải càng thêm sâu sắc. Bất luận là Tiêu Thần Phong vẫn là Trần Tinh Bình, đối với rất nhiều chi tiết nắm giữ cùng lý giải, vừa xa người thường. Lý Thanh Nhàn tinh tế hồi ức, nội tâm sinh ra một loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Đó không phải là Tiêu Thần Phong cùng Trần Tinh Bình, càng như là hai vị siêu phẩm đại mệnh thuật sư, không, càng như là rất nhiều đại mệnh thuật sư tập hợp lực lượng. Nếu như nói sớm nhất Thiên Tụ thư viện như là một cái phòng học, vậy bây giờ Tiễn Tụ thư viện đã không chỉ là học nơi càng như là một cái dấu có bí mật lớn thế giới. Xem ra, sau đó muốn thường thường tiến vào học tập. Lý Thanh Nhàn làm sơ nghĩ ngơi, lập tức bắt đầu suy nghĩ dục tư tưởng. Nếu ta thuộc về người lẫn nhau phái, vậy thì cô đọc người lẫn nhau. Nhân tộc trong lịch sử siêu phẩm tu sĩ bên trong, nhất vừa bắt đầu, người lẫn nhau phái chiếm đa số. Sau đến, thiên tướng phái chiếm đa số, đến rồi gần đây mấy trăm năm, song phương tranh lệch không nổi bật. Bất quá, người lẫn nhau phái siêu phẩm đa số dựa vào thực lực bản thân cùng thiên phú lên cấp, trái lại thiên tướng phái siêu phẩm, càng phần nhiều là mượn ngoại vật cường hành thúc đẩy, dẫn đến luận thực lực, người lẫn nhau phái vẫn mạnh hơn thiên tướng phái. Bất quá cũng có ngoại lệ, có mấy vị hạng người kinh tài tuyệt diễm, lên cấp siêu phần sau, hoặc là lấy người lẫn nhau phái chuyển thiên tướng phái, hoặc là lấy thiên tướng phái chuyển người lẫn nhau phái, đều có có thể đột phá tự mình, cùng phần túy người lẫn nhau phái không phân cao thấp. Dục tứ tư tướng bước thứ nhất, chính là định chủ lẫn nhau. Lý Thanh Nhàn niệm vào linh đài, nhìn phía trong hư không năm đạo pháp lực quỷ khí ma thần lôi đỉnh tinh đấu khí. Nếu ta là tuần đạo tu, lôi đỉnh sống trung tinh đấu lẫn nhau đều có thể, chọn lôi lẫn nhau nhất giai. Nhưng ta là mệnh tu, nhất định muốn chọn mệnh thuật lẫn nhau. Như vậy, mệnh thuật lẫn nhau đến cùng chọn hạng người gì lẫn nhau? Cái gọi là người lẫn nhau chính là tụ hóa thiên địa vì là bản thân, bất luận là nho ra tự xét lấy mình, vẫn là võ tu nhân thể lại nạn, hoặc là đạo gia thiên nhân hợp nhất. Mệnh thuật giới có rất nhiều người lẫn nhau phái công pháp, nhưng ít nhiều gì đều kém một chút, bởi vì mệnh tu chủ tu mạng người thiên mệnh, chỉ cần tại mệnh lý một đạo thấu triệt, tu vi sẽ nhanh chóng trưởng thành, so với chuyên tâm công pháp nhanh gấp trăm lần nghìn lần. Vì lẽ đó, mệnh tu trái lại không có tỉ mỉ đánh bóng công pháp. Công pháp chủ lẫn nhau, không là càng cao càng tốt, nhưng nhất định muốn tại một số địa phương, vượt qua mặt khác tướng, nếu không xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, tự khả năng bị trừ tướng thay thế chủ lẫn nhau, dẫn đến giá chẳng xe cát đa chư tướng lại là ma thần, lại là lôi đỉnh, lại là tinh đấu, hiện có nhân gian tất cả loại hình chủ lẫn nhau, đều hơi yếu. Lý Thanh Nhàn rơi vào thật dài trầm tư, trong đầu hiện ra các nhà phương pháp tu hành. Đạo gia chủ ý nhân pháp địa, địa pháp thiên, thiên pháp đạo, đạo pháp tự nhiên. Cái gọi là đạo pháp tự nhiên, có thể nói là đạo pháp nói, cũng có thể nói không cần pháp ai, tự nhiên mà thành. Nho gia tu hành, ở chỗ đến nhân chí thiện, đặc biệt thích hợp vì là quốc gia thiên hạ vạn thế tu hành pháp, mệnh tu có gặp nhau, nhưng lại có khác biệt, trên lý thuyết còn thuộc về nho gia quái lực thần hà ngũ, không, có thể cường hành học nho gia. Cho đời cái khác căn bản không đáng được mệnh tu học tập. Võ tu càng chú trọng trên thân thể tu luyện, tinh thần cùng tâm linh tu luyện, hoàn toàn nhìn cá nhân, trước mắt không có thành tinh thần tu luyện chi thức hệ thống. Mệnh tu phát triển chúng quy bắt nguồn từ lão ra, vì lẽ đó mệnh tu cảnh giới chi cao, đến nay không có bù đắp, chí ít không có đi đến đạo pháp tự nhiên tầng thứ. Đau đầu à, ta năng lực bây giờ, sáng tạo người bình thường lẫn nhau hoàn toàn không thành vấn đề, có thể dựa vào tự mình sáng chế trấn áp lôi đình, tính đấu cùng ma thần lực lượng, tuyệt đối không có khả năng, có lẽ lại sống mấy trăm năm có thể có thể. Có thể như quả không năng lực ép cái khác lẫn nhau, hoặc là duy trì ngang hàng. Vậy ta cũng chỉ có thể thay đổi tu hắn lẫn nhau, sau cùng đạo tu thành tựu rất cao, có thể mệnh tu thành tựu đã định trước bị hạn chế. Phải làm sao? Lý Thanh Nhàn suy tư cả một ngày, hoa mắt vấn đầu, đại não một mảnh trống không, ngơ ngơ ngắc ngác. Bất tri bất giác, đột nhiên nhớ tới kiếp trước rất nhiều sự tình. Bởi vì lên cấp tứ phẩm, tu vi tăng cao, lại thêm sạch quét một phòng chờ năng lực tác dụng, rất nhiều cũ có ký ức biến được đặc biệt rõ ràng, dù cho đời trước chỉ liếc mắt nhìn hình tượng, chỉ cần có giá trị, đều có thể rõ ràng hiện ra trước mắt. Lý Thanh Nhàn trước mắt như đèn kéo quân một dạng, vô số hình tượng cấp tốc xẹt qua. Đối với tứ phẩm mệnh tu tới nói, loại trình độ này lượng tin tức quả thực dường như xem phim, không chỉ có không có tiêu hao tinh thần, trái lại tương đương với nghỉ ngơi. Lý Thanh Nhàn thuận theo tự nhiên, cấp tốc quan sát đời trước thu được tin tức. Đột nhiên, Lý Thanh Nhàn đột nhiên ngừng lại, trước mắt trở về gọi, nhìn một ít văn tự ngây người. Lý Thanh Nhàn rơi vào trầm tư, hồi lâu phía sau, đánh một giấc. Tại tiến nhập mệnh hồn trước một ngày, Lý Thanh Nhàn tỉnh lại, hạ thấp xuống đầu, tại Thiên Thế Sơn bên trong trầm rãi tản bộ, cũng không ngừng suy nghĩ trong trí nhớ những câu nói kia. Qua hồi lâu, vội vã trở về, mời Chu Hận Hộ Pháp, bắt đầu tu luyện. Nghiệm vào linh đài, Lý Thanh Nhàn lại lần nữa nhìn phía ngũ khí. Hô. Lý Thanh Nhàn hít sâu một hơi, vận lên dục tứ tướng phương pháp, mở miệng ngâm nga, đặt ngón mệnh thuật lẫn nhau. Ta tâm tức vũ trụ, vũ trụ tức ta tâm. Mạn người tức thiên mệnh, thiên mệnh tức mạn người. Ta làm lấy mạn người lập thiên mệnh, tự thành mệnh đế, tạo sinh chủ lẫn nhau. Lý Thanh Nhàn ngâm tụng xong, ngũ khí bên trong một cái đột nhiên run run, run sau đó nức ních và mèo, thể nội vô cùng vô tận pháp lực vào trong đó. Trong linh hải, lôi long hỏa ngựa lên trời giải, rất nhiều nội cùng nhau mắt, ngoại phóng từng Cái nói ngũ khí hấp thu tất cả lượng nhanh chóng bày chứng vì là ngân dòng khí màu xám, không ngừng quy tán, không ngừng lúc đích. Từ từ, ngân dòng khí màu xám phía dưới mở rộng ra một phương nham thạch tinh thổ, giống như hình tròn bàn đá, trôi nổi tại giữa không trung. Hình tròn bàn đá bên trên, điêu khắc vô số kỳ dị văn tự cùng phù hiệu, chỉ liếc mắt nhìn, liền để người đầu váng mắt hoa, khó có thể dò ngó thứ một sừng. Chính giữa bàn đá, chậm rãi hiện ra một người mặc ngân pháp bào màu xám, đỉnh đầu đế quan lý thanh nhàn điêu tượng. Điêu tượng lý thanh hai mắt nhắm nghiền, mắt dưới ra trong khe hở, thần quang hơi sáng. Quân thân pháp lực dâng trào, bắt tự phụ văn, mệnh dùng thuốc lưu thông khí huyết cơ, vô tận thần quang đan sen thành hài hòa lại chói mắt từng cái từng cái thần quang, từ từ vẩn quanh. Điều tượng lý thanh nhàn phía sau, hiện ra một cái vòng xoáy hố đen, hố đen nơi sâu xa, nối thẳng mệnh phủ. Từng tia một không cách nào truyền lời lực lượng, mở ra linh đại cùng mệnh phủ. Mệnh phủ bên trong, tán mát ra mệnh cách lực lượng cùng cường đại khí vận, từng tia từng sợi dung nhập mệnh đế chúng. Cùng lúc đó, mệnh khí tức, thông qua vòng xoáy hố đen cường Khắp trời thần quang như chịu rút, tại mệnh đế lẫn nhau bảo màu bên trên, dấu hiệu chữ viết Thần quang thần đồ huyền như vật sống một dạng, tại pháp bảo bề ngoài từ từ chảy xuôi. Lý Thanh Nhàn nhìn về phía mình mệnh đế lẫn nhau, mơ hồ sinh ra một loại cảm giác kỳ dị. Từ đó phía sau, chính mình liền cùng này mệnh đế lẫn nhau tuy hai mà một, đều vì là một thể. Chí hướng của mình cũng tốt, tinh thần của chính mình cũng được, dục vọng của chính mình, chính mình vui giận, chính mình hết thảy, đều đem ảnh hưởng mệnh đế lẫn nhau. Chương 854, mệnh đế phối hợp. Mệnh đế lẫn nhau cũng sẽ phụng dưỡng tự thần. Mệnh đế lẫn nhau từ từ tăng lên trên, nội thần từ từ giảm xuống, sau gi? Cuối cùng, linh Đài nội thần đưa thân vào mệnh đế lẫn nhau phía sau. Giống như Tô Hạ, nhắm mắt bất động. Còn được, chỉ là chủ lẫn nhau sơ thành, không có gợi ra bất kỳ dị tượng, là chuyện tốt. Lý Thanh Nhàn mơ hổ lo lắng cho mình tham khảo thế giới này không có tu hành hệ thống, sẽ gợi ra thiên điệu dị động, bây giờ nhìn lại, sẽ không có vấn đề gì. Lý Thanh Nhàn mở mắt ra, ngây dại. Vào giờ phút này, Lý Thanh Nhàn phát hiện mình phảng phất một tôn to lớn không gì so sánh được tự nhân, ban ngồi tại viên tinh cầu này bên trên. Đầu gối trái tại Đông Hải, đầu gối phải che đậy Đại Mạc đứng vững tay cực và sơn. Sau lưng treo cao sông lớn bên trên, trước mắt chính là Nam Phương Đông Đỉnh Quốc. Một người bao phủ thiên hạ, một lẫn nhau nhìn xuống chúng sinh. Lý Thanh Nhàn liền cảm thấy mình hai mắt quét sạch thiên hạ, giữa bầu trời vô số thế cục mây sử dụng hết trước mắt. Bát phương chư sắc, trời cao phủ vân, đều không quá rối. Chỉ trong mấy mắt, Lý Thanh Nhàn liền duyệt khắp thương hải tang điền, tận nhìn thế sự biến thiên. Trước mắt sau, Lý Thanh Nhàn lại một cái trước mắt, trước mắt trở lại thiên thế tông ký tốc xá. Thanh Phong Sơn, sừng sững tại kinh thành 800 dặm ở ngoài Định Lam huyện ở ngoài. Núi cao bất quá 200 trượng, sông dài tại trước, sau phụ hồ tròn, hai bên núi nhỏ đứng lặng, tạo thành dòng nước ôm châu tự nhiên thế cục. Trên đỉnh ngọn núi trên vách núi màu hồng trong lương đỉnh, hai người ngồi đối diện uống trà. Lý Thanh Nhàn quỹ thế cục bổ tiên người đã để danh, không có gì bất ngờ xảy ra, hắn sẽ trở thành lần này ba vị bổ tiên người một trong. Nói đến cũng có hứng thú, hắn rõ ràng là lập đạo người, nhưng lấy chính mình quỹ thế cục đến làm bổ tiên người. Thiên Thế Tông lại đưa tới một vị bổ tiên người tiêu chuẩn, người đoán một chút là ai? Ồ, Thiên Thế Tông bổ thiên người. Lao trưởng môn ở bên ngoài chưa về, tự nhiên không là hắn. Những người khác tư chất có hạn, chấp pháp trưởng lão Hồ Kính Thiên tuy rằng tính khí táo bạo, nhưng cũng thường thường ngoài dự đoán mọi người, chẳng lẽ là hắn? Không phải vậy có thể để ngươi đặc biệt nhắc lên, xem ra thân phận địch thủ, không sẽ là Triệu Thanh Xuyên chứ, cũng không phải. Vậy sẽ là ai? Lý Thanh Nhàn. Hả? Có ý gì? Mỗi cái loại khác bộ thiên người, chỉ có thể để danh một lần, chờ chút. Không sai. Thiên Thế Tông để danh Lý Thanh Nhàn vì là sao mệnh thuật một đạo bộ thiên người. Ngươi nhìn nhìn cái này. Này. Bù đắp trăm vạn tinh trận. So với cũ tinh trận số lượng còn nhiều, này có thể so với khai sáng sao mệnh thuật. Sao mệnh thuật chính là mệnh tu bản, một khi chúng ta đại mệnh thuật sư trọng học này tinh trận, tất nhiên sẽ ngộ ra mới tinh mệnh thuật chỉ bằng vào điểm này, cái khác bộ thiên người người dự bị xa xa không thể so sánh. Đúng đấy. Bất quá, Thiên Thế Tông còn có một cái bộ thiên người tiêu chuẩn, ngươi đoán một chút nữa là ai? hẳn là Triệu Thanh Xuyên. Không đúng, ngươi sẽ không muốn nói lại là Lý Thanh Nhàn chứ? Tại sử dụng sao mệnh thuật trong quá trình, Lý Thanh Nhàn phát hiện mới khí cơ, không là một cái, tổng cộng 12 cái. Không có gì bất ngờ xảy ra, sau đó tất cả sao ngày loại thế cục đều muốn bởi vậy lớn đổi, uy lực nâng cao một bước. 12 cái khí cơ người phát hiện, đồng dạng năng lực ép còn lại người dự bị. Chờ chút, tháng 9 ngày rơi chẳng lẽ cùng Lý Thanh Nhàn có liên quan. Ngoài ra, không nghĩ tới còn có người nào có thể gợi ra tháng 9 ngày rơi. Thực sự là thật là bạo tay, xem ra hắn sao mệnh thuật thiên phú mạnh. Ân. Trong đỉnh hai người cùng nhau ngẩng đầu, nhìn phía Thiên Thế Tông phương hướng trên không. Người cũng cảm ứng được, Làm Như Thiên uy mới hạng, nhưng uy năng cũng thịnh, trên đường tiêu tan. Chẳng lẽ là thần thông đi báo? Thần thông đi báo liền có thể kinh động thiên hạ, có chút đáng sợ a. Phương vị tại Thiên Thế Sơn chủ vi ngàn dặm hữu, sẽ không lại là Lý Thanh Nhàn chứ? Toàn thiên hạ chỗ tốt, tổng không có thể để một mình hắn chiếm. Lần này thủ tịch, ngươi xem trọng Đoàn Thiên Cơ vẫn là Lý Thanh Nhàn. Hai thử trước, Đoàn Thiên Cơ, hai thử phía sau, Lý Thanh Nhàn. Lập tức sẽ hạ mệnh hộ, hy vọng hắn có thể đốt sáng càng nhiều mệnh hộ. Đúng đấy, mệnh hộ là then chốt. Năm đó Thiên Mệnh Tông cùng Thiên Thế Tông thành lập bí mật, sợ cùng mệnh hộ cùng một nhiệm tờ. Chúng ta truy xét nhiều năm như vậy, càng ngày càng gần. Thiên Mệnh Tông can, nhất định phải móc xuống. Đại tướng quân vương bên kia, làm làm sao? Hắn vốn khôn chí không lại, không đánh vỡ rằng dù siêu phẩm, cũng bất quá là một zấp trên bao. Đợi chút đi, có lẽ hắn có thể tỉnh lộ lên phía bắt chém yêu, xua binh năm hạ. Vị kia động tác càng lúc càng lớn. Một ít ma môn bọn đạo trích, dĩ nhiên chuẩn bị làm nổ từ ma, lấy sớm biểu lộ ra ma minh ngoài. Mệnh Lao tiên làm sao? Hắn trung quy phải cân nhắc một môn ngàn miệng đổ ra. "Thôi." Châm Mạc hồi lâu, một người nói, "Ta đã hái xuống con ấn, không lại vì triều đỉnh hiệu lực. Người trung quy là vượt qua mệnh Lao tiên." Thiên Thế Sơn. Lý Thanh Nhàn nhìn phía trước cửa lớn, mơ hồ ý thức được, mới vừa dị tượng, có thể có thể chính là trong truyền thuyết thần thông điểm báo trước. May là chính mình chạy nhanh hơn, bởi vì tại sau cùng một sát na, Cảm giác từng đạo hỏa diễm giống như tầm mắt rơi trên người tự mình. Mệnh đế lẫn nhau hoàn thành, cái trước cái khác lẫn nhau chỉ là vấn đề thời gian, tiếp theo lấy này thành lập lôi đình lẫn nhau, tính đấu sống trung quỷ khí lẫn nhau, cho tới ma thần lẫn nhau, ta muốn đi một chỗ tử ma nhìn nhìn, nếu quả thật có thể sử dụng ma lương pháp cũng có thể thử một chút, nếu như không có thể, liền từ bỏ ma thần lẫn nhau. Lý Thanh Nhàn trong lòng suy nghĩ, bắt đầu vì là ngày mai hạ mệnh hồ làm chuẩn bị. Mệnh hồ thủ trọng thế cục, Lý Thanh Nhàn bắt đầu ôn tập thế cục tri thức, chỉ chốc lát, liền không tự chủ được lộ ra mỉm cười. Mệnh đế so sánh thành phía sau, chính mình đối với hết thảy mệnh thuật lý giải vươn hộ lên nửa cái tầng thứ. Hiện tại chính mình bất luận học tập cái gì, đều tựa như đồng thời từ hai cái góc nhìn đang nhìn chờ. Một cái góc nhìn là cực rồn góc nhìn, có thể thấy rõ một cái nào đó thế cục khái niệm hết thảy chi tiết nhỏ, cùng ngoại giới hết thảy liên hệ. Một cái khác là vi mô góc nhìn, mỗi nhìn thấy một cái thế cục khái niệm, trong đầu sẽ nhanh chóng trải ra cái khái niệm này nơi hệ thống, trong đầu nháy mắt mọc ra một cây đại thụ, mà cái này thế cục khái niệm chỉ là trên cây một viên trái cây. Bởi vậy, Lý Thanh Nhàn phát hiện rất nhiều đi qua không có phát hiện, hoặc coi thường, hoặc sai lầm chi tiết nhỏ. Lý Tinh nhàn nháy mắt chìm đắm ở đây loại gần như nửa biết hết góc nhìn trong học tập. Mỗi sâu sắc thêm một điểm học tập, trong đầu chi thức cây đều sẽ càng thêm rõ ràng, trái cây sẽ càng thêm sáng ngời. Càng học càng thoải mái, càng thoải mái càng học. Thẳng đến đêm khuya, mới không thể không ép buộc chính mình nghỉ ngơi. Sáng sớm, mấy trăm tên thí sinh cùng rất nhiều thiên thế tông đệ tử dọc theo bậc thang hướng đi sơn núi. Thiên thế tông các đệ tử thấp giọng trò chuyện, nhưng rất nhiều bị loại bỏ thí sinh nhưng không kiềm chế nổi hưng phấn trong lòng, rốt cục muốn gặp được mệnh hổ. Không biết lần này 30 vị thí sinh có thể khảo sát tới trình độ nào. Mệnh hồ chi tiết cụ thể rất ít người biết, nhưng nghe nói cẩn thận giống có 9 tòa mệnh hồ, muốn một tòa một tòa hạ. Không không không, đây là chuyện nhầm. Cửu Sơn mệnh hồ là bởi vì mệnh hồ bị chín tòa gò núi nhỏ gây, thực tế mệnh hồ có 10 tòa. Cái kia mệnh hồ đến cùng sát hoạch cái gì? Đây chính là bí mật, chỉ là nghe nói mệnh hồ rất kỳ lạ, cụ thể xảy ra chuyện gì, không ai nói được thành, bởi vì hạ mệnh trước hồ đều sẽ phát xuống lời thể. Có liên quan mệnh hồ hết thảy đều không có thể nói tỉ mỉ. Hay, chúng ta e sợ một đời khó hạ mệnh hồ đi. Lấy tư chất của chúng ta, không vào mệnh hồ, khó thành tựu Phật A. Không thành tựu phẩm rất khó tự vệ. Nay thiên hạ càng ngày càng rối loạn, hôm qua thiên mệnh thuật giới phát sinh đại sự, các người đều biết sao? Đều nghe nói Lý Hư Trung đại sư đã tử quan mà đi, không lại vì triều đỉnh hiệu lực. Chương 855, mới vào mệnh hộ. Các thí sinh cùng thiên thế tông đệ tử nhiệt nhiệt nháo nháo cho chuyện, đến sơn núi, cưới mây trắng pháp khí, từ tử tung bay đến thiên thế chủ phía sau núi phương. Phía trước cũng được. Đám người đưa cái cổ hướng về phía trước nhìn lại. Lý Thanh Nhàn đưa thân vào thí sinh bên trong, hướng xuống dưới mong. Cứu thấy phía trước chín tòa núi nhỏ vờn quanh làm thành một chỗ xanh um tươi tốt tung lũng, cỏ xanh như tấm đệm, khắp nơi hoa tươi. Tại thung lũng bên trong, phân bố 10 tòa hồ nước. 9 tòa hồ nước nhỏ các ở một toàn núi bên, vần quanh ở giữa. Ở giữa hồ lớn ngoại phóng ra 9 cái nước nối, nối liền 9 tòa hồ nhỏ. Một lớn 9 nhỏ 10 tòa hồ nước giống như to lớn hoa hoa, tại thung lũng bên trong tòa sáng, hình thành tiểu khác vẻ đẹp. Mây trắng từ từ giảm xuống, thung lũng càng ngày càng lớn, hồ nước càng ngày càng lớn, để người càng phát hiện được đồ sộ. Các thí sinh dồn dập thán phục. Thiên Thế Tông các đệ tử thì lại không cảm thấy kinh ngạc, cười cợt, luận. Các ngươi nói, lần này vị kia càng có thể có thể ngoại môn thủ tịch. Từ về mặt thực lực tới nói, đoàn thiên cơ càng có thể có thể, nhưng từ cảm giác tới nói, vẫn là càng hy vọng lý thanh nhàn, dù sao thiên mệnh tông quá nhận người phiền. Ta hỏi qua một ít sư huynh đệ, trên căn bản đoàn thiên cơ cùng lý thanh nhàn xa xa rất trước, sau cùng ai đến độ có thể có thể. Kỳ thực ai đến độ không trọng yếu, quan trọng là ai thắp sáng mệnh hồ nhiều. Đúng đấy, thiên thế tông thành lập như vậy nhiều năm, từ không có người có thể đốt sáng thứ 10 hồ, cái kia mới là trọng yếu nhất. Ta nghe nói, một khi đốt sáng thứ 10 hồ, thiên địa đêm sẽ lại biến, là họa hay phúc, hoặc cũng chưa biết. Có nói đốt sáng 10 hồ người vì là thần, cũng có nói là ma, ai biết được. Các trưởng lão nhất định hy vọng có người đốt sáng 10 hồ, đây chính là tổ huấn bên trong viết. Ta nghe đến một cái cờ nhạo, nói cái kia Lộ Hàn cũng muốn hạ mệnh hồ. Hắn cũng là nghĩ nghĩ thôi, hắn còn dám đến Tiên Thế Sơn, chấp pháp trưởng lao trước tiên đánh đoạn hắn chân chó. Hắn lần trước thật trừ khử ma, vẫn là chạy. Khẳng định chạy. Này chút Tiên Ma môn vẫn tại phương Bắc làm ở Mỹ, cũng không gặp dạ vệ độc thủ. Thủ sông quân đâu? Thủ sông quân cái nào quan tâm những con rồi này? Để phụ cẩn thân bằng hảo hữu ẩn nấp chút, thực tại không được đến Tiên Thế thành, dù sao Ma môn thanh thế càng ngày càng lớn, chờ đến thời điểm Ma đại hội, e sợ sẽ cải biến thiên hạ cách cục. Đúng đấy, ma môn nhất thống, đối với nhân tộc không phải là tốt tin tức. Thiên Thế Tông các đệ tử nói chuyện trời đất, các thí sinh thì lại thẳng tắp nhìn mệnh hổ, cảm thụ mệnh hổ tản phát kỳ dị phi tức. Xanh thảm mệnh hổ hệt như 10 viên to lớn mặt thạch, tại thần quang bên trong tỏa ra ánh sáng nhẹ. Mây trắng rơi xuống, đám người đến tung lúng chính năm phường. Thiên Thế Tông bắt đầu trước tế tự, tế tự phía sau, Triệu Thanh xuyên thừa ngồi xe lăn, đến sau cùng 30 vị thí sinh trước. Xa xa đảo thí sinh nhìn này 30 người, trong ánh mắt ước ao làm sao cũng không cách nào giấu. Thôi Điểm nhìn Lý Nhàn, cuối cùng khẽ, chính mình cùng bậc thiên tài này so với vẫn là chênh lệch quá nhiều, chính mình rất khó vào mệnh hồ, chỉ có thể tốt đẹp bồi dưỡng thôi chỉ vận tiểu tử tôi kia. Minh Tử cũng tại đào thải thí sinh bên trong, nhẹ nhàng lắc đầu, một phương diện cảm giác được chính mình tuổi trẻ, vừa lên cấp lục phẩm không bao lâu, và không được mệnh hồ rất bình thường, có thể nhìn thấy Lý Thanh nhàn so với mình còn trẻ, nhưng có thể vào mệnh hồ, trong lòng cảm giác khó chịu. Triệu Thanh Xuyên nhìn quét 30 vị thí sinh, mỉm cười nói, đầu tiên chúc mừng chư vị thông qua tầng tầng thử thách, đến nơi đây. Mệnh hồ chính là thiên địa kỳ vận, tế tự đã thành, liền có thể hạ mệnh hồ. Mệnh hồ dị thường thần dị, nhưng cũng vô cùng đơn giản, chỉ cần tiến vào bên trong liền sẽ gặp phải một loại thử thách, thử thách thông qua, liền có thể vào hạ một hồ, cứ thế mà suy ra. Hiện tại, mời 30 vị thí sinh vào hồ. 30 vị thí sinh lẫn nhau nhìn một chút, đứng thành một đường, từ từ dọc theo hán bạch ngọc bậc thềm, đi xuống ngọc thạch giống như mệnh hồ. Đám người lặng lặng nhìn. Lý Thanh Nhàn đặt mình trong trong đó, thập cấp mà xuống, tại hai chân đụng chạm lấy mệnh hồ một sát na, cảm nhận được nhàn nhà sền sệt cảm giác, cùng thông thường nước hoàn toàn không giống nhau. Đám người yên lặng đi về phía trước, hồ nước từ, từ nhấn chỉ chân, bụng, đầu. Sau cùng tất cả mọi người đưa thân vào hơi sền trong hồ nước. Mọi người thấy 30 người tiến nhập hồ nước phía sau, liền chậm rãi nhắm mắt lại, vương gốc ở đáy hồ, hai tay mở ra, trôi nổi bất động. Lý Thanh Nhàn chỉ cảm thấy thân thể lạnh lẽo, tâm thần tiến nhập một chỗ ấm áp viễn tính nơi, không biết qua bao lâu, trước mắt làm quang điểm rượu. Mở mắt ra, liền phát hiện mình ở vào một tòa vòng tròn thổ trong lầu, thổ lầu 3 tầng cao, nóc nhà thâm hắc, cửa sổ đỏ tươi. Nhẹ nhàng tiếng đọc sách từ bốn phương tám hướng chuyển đến, thổ lầu mỗi một cái phòng đều là lớp học. Nơi này đại khái chính là thứ nhất tòa mệnh hồ thử chỗ, tuy rằng không biết cụ thể thử thách cái gì, nhưng tất nhiên cùng thế cục không tránh khỏi có quan hệ. Chu Viễn Sơn đại sư nói qua, mệnh hồn phi thượng thần dị, giờ khác này cần phải nằm ở một loại trong nào cảnh. Lý Thanh Nhàn tinh tế cân nhắc, tại thổ lầu tầng thứ nhất chậm rãi cất bước, mỗi đi ngang qua một cái lớp học, liền lắng nghe một cái, sau đó lại đi hạ cái tiếp theo. Cái này phòng học tại giảng khí cơ, cái này phòng học tại giảng thủ pháp, cái này phòng học tại giảng khí cơ đoàn. Lý Thanh Nhàn dọc theo vòng tròn viện tử đi rồi một vòng, tầng lầu này đều tại giảng thế cục cơ sở. Sau đó, leo lên thứ hai lầu, này một tầng tất cả phòng học đều đang nói trình thế cục. Tiếp đó, leo lên thứ ba lầu, này một tầng đều tại dạng, cụ thể làm sao sử dụng thế cục, càng chú trọng thực chiến. Đơn giản giải 3 tầng, Lý Thanh Nhàn trong lòng có manh mối, này thứ nhất hồ thử thách rất trực tiếp, cần phải chính là khảo sát học tập cùng nắm giữ thế cục năng lực, đoán chừng là ai học lại tốt lại nhiều, ai thông qua độ khả thi càng lớn. Đương nhiên, cũng có thể có thể thử thách cái khác phương diện. Nếu không có cụ thể để thi, vậy thì coi nơi này là học tập chỗ, dựa theo Triệu thủ phụ dạy phương thức học tập, trung quy sẽ không quá kém. Liền, Lý Thanh Nhàn đơn giản suy nghĩ một cái, chính mình trụ cốt sắc thực phi thường vững chắc, nhưng nơi này dù sao cũng là mịt hồ, có lẽ có rất nhiều đồ mới, coi như không có đồ mới Nghe cơ sở giờ học củng cố cũng không sai lầm lớn. Sau đó, Lý Thanh Nhàn từ tầng thứ nhất cái thứ nhất dạng khí cơ phòng học bắt đầu, nghiêm túc lắng nghe học tập, ghi chép bút ký. Mệnh hồ ở ngoài, các thí sinh cùng thiên thế tông đệ tử 3322 ngồi tại các nơi, hoặc tán chuyện, hoặc giao lưu mệnh thuật, hoặc tu luyện, hoặc thẳng thắn ngủ say như chết. Triệu Thanh Xuyên cùng bốn vị giám khảo lặng lặng nhìn mệnh hồ, một tia không cậu. Thiên Thế Sơn chủ núi thiên thế đại điện bên trong, 5 vị trưởng lão nhìn phía ngay phía trước mệnh hồ kính. Mệnh hồ trong gương, hiện rõ 30 người ở vào bất đồng vòng tròn thổ lâu bên trong, đỉnh đầu của mỗi người Hiện ra một tòa lớn trừng bàn tay màu xanh lam trong suốt hồ nhỏ, trong hồ trôi nổi ba viên màu xám cho nửa trong suốt trân châu. Nay thứ tư mệnh hồ đơn giản nhất, như liền này một hồ đều không thể đốt sáng, cái kia cũng cũng không cần phải tiếp tục. Lão phu vẫn là cảm giác được thứ thất mệnh hồ quan trọng nhất, phàm là đốt sáng thứ thất mệnh hồ người, thành thì chưa chắc lớn, nhưng ngày sau cũng không làm ác. Thứ thất mệnh hồ là trọng yếu, nhưng thử thách chính là loại nào đó tâm cảnh, quá khó khăn, rất nhiều người thường thường không cách nào thông qua. Thiên Thế Tông không cần thông qua thứ tư mệnh hồ người, càng cần phải thông qua thứ thất mệnh hồ người. Tốt rồi, bọn họ lớn cũng bắt đầu học tập chương 856, thứ 8 mệnh hồ. Năm vị trưởng lão nhìn phía mệnh hồ kính, tựu gặp bên trong tất cả hình tượng đột nhiên tăng nhanh, nhanh đến hình thành vô số tầng ảnh. Thứ tư mệnh hồ bên ngoài, nổi lên nhàn nhạt xương trắng. Vòng tròn thổ lầu bên trong, Lý Thanh Nhàn nghiêm túc lắng nghe chương trình học, đồng thời lợi dụng mệnh bản ghi chép thời gian. Lý Thanh Nhàn rất nhanh phát hiện, nơi này chương trình học cùng mình học qua nội dung không có chút nào khác biệt, càng như là lời lẽ tầm thường. Bất quá, Lý Thanh Nhàn không có vị vậy ngồi không yên mà là coi đây là một đường ôn tập giờ học, mỗi nghe được một cái chi thức điểm, tiêu dùng toàn bộ giải công dạy phương thức, lại dựa vào thần thông điểm báo trước năng lực, đem tri thức điểm tiến hành quy nạp phân loại. Một bài giảng, hai lớp, ba lớp. Dần dần, lý thanh nhàn trên mặt hiện ra tiêu dung. Bởi vì không nghĩ tới sự tình phát sinh, theo không ngừng ôn tập cũ tri thức, tổng có thể hình thành mới phát hiện, có rất nhiều tra thiếu bổ lậu, có rất nhiều mới ký xảo, có rất nhiều linh quang sáng tạo. Rất nhanh, lý thanh nhàn liền ý thức được, học tập cùng ôn tập vốn là một thể, vì vậy tiếp tục ở lại chỗ này. Không biết qua bao lâu, trên bục giảng tiên sinh ho nhẹ một tiếng nói, buồn đường giờ học kết thúc, các vị bạn học gặp lại. Lão sư biến mất tại trong lớp học. Lý Thanh Nhàn lại không có ly khai, mà là chỉnh lý hết thảy thu hồi mới, phía sau, tiến nhập cái tiếp theo cơ sở học đường. Cứ như vậy, Lý Thanh Nhàn một bước một cái vết chân, nghiêm túc học tập, nghiêm túc ôn tập. Học xong thứ hai phòng học, Lý Thanh Nhàn tiến hành củng cố học tập sau, tiến nhập thứ ba phòng học, phía sau là thứ tư phòng học, thứ 5 phòng học. Cuối cùng, Lý Thanh Nhàn hoàn thành tầng thứ nhất lầu 10 cái phòng học tất cả chương trình học, cũng lại lần nữa tiến hành ôn tập, vẫn như cũ có thu hồi mới. Thì ra là như vậy. Ta đối với thế cục trụ cột năm giữ đã có thểm được xem hàng đầu, nhưng tại tiến nhập Thiên Tùy thư viện sau, cùng Tiêu Thần Phong Trần Tinh bình luyện chế cơ bản nhất thế cục, ta nhưng dù sao có thu hoạch, ở tại đây học tập lại cơ sở thế cục, vẫn cứ không ngừng có tân thu thu được, trong này ý nghĩa nhưng lớn hơn rồi. Thường học thường mới, thường học thường mới a. Sau đó, Lý Thanh Nhàn tiến nhập tầng thứ 2, bắt đầu tiến nhập thứ nhất phòng học luyện chế thế cục. Thiên Thế đại điện. Chư vị trưởng lão nhìn 30 vị thí sinh, muôn vàn cảm khái. Hy vọng bọn họ có thể quý trọng lần này cơ hội. Đáng tiếc, có mấy cái nghĩ đầu cơ trùng lợi, tại lầu 1 cùng lầu 2 cưỡi ngựa xem hoa, trực tiếp đi thứ 3 lầu học tập. Trái lại Lý Thanh Nhàn, Đoàn thiên Cơ, Nhiếp Cửu mệnh những rảo rảo rả này đều là một bước một cái vết chân, mặc dù căn cơ vừa xa người khác, như cũ tiếp tục ra cố, điểm này thậm chí vượt qua chúng ta. Đặc biệt là Lý Thanh Nhàn, thiên phú của hắn cùng bối cảnh thì không bằng Đoàn thiên Cơ, nhưng hắn trong này so với Đoàn thiên Cơ cùng Nhiếp Cửu mệnh còn nỗ lực. Các người nhìn bút ký của hắn, ta thậm chí cảm thấy xấu hổ, đừng nói năm đó, mặc dù hiện tại ta cũng xa xa không thể so sánh. Hắn luôn nói chính mình thiên phú bình thường, nhưng ta cảm thấy được, hắn có một chút phú, xa vượt xa tất cả mọi người. Ồ, điểm nào Hắn lựa chọn triệu thủ phụ, học tập triệu thủ phụ, kiên định không di chấp hành triệu thủ phụ học tập phương thức. Thiên phú như thế, quá ít có. Ta ngược lại cảm thấy được, này không có quan hệ gì với thiên phú, mà là cùng cường đại động lực có liên quan, nghe nói hắn trải qua nhiều lần sinh tử đại khủng bố, trải qua người sống chết rất nhiều, chịu đựng cực khổ người rất nhiều, nhưng giống hắn pha tan khổ nạn, cũng lựa chọn học tập triệu thủ phụ năng lực, mười phần hi hữu có. Người nhìn hắn, một điểm không tiêu ngạo tự đại, rõ ràng đã là trong hàng đệ tử đời thứ 2 thế cục người số 1, như cũ có nể nếp dùng triệu thủ phụ phương thức học tập. Ô. Tất cả trưởng lão kinh ngạc nhìn phía Lý Thanh Nhan. Bởi vì, Lý Thanh Nhàn đỉnh đầu, thêm ra cái thứ hai hồ nhỏ màu xanh lam, trong đó 3 viên màu xám chân trong trâu viên thứ nhất, nhanh chóng biến lam. Màu xanh lam chân trâu diện tích bề mặt xúc một giọt sương nước, hạt sương nhỏ xuống, rơi vào Lý Thanh Nhàn đỉnh đầu. Thứ 8 mệnh hồ, cái kia một giọt, bù đắp được 10 năm khổ tu. Nói toàn bộ giải công có thể trực tiếp kích phát thứ 8 mệnh hồ, ta tin tưởng, có thể Lý Thanh Nhàn dĩ nhiên có thể, khó có thể tin tưởng. Các người năm đó ai kích phát qua thứ 8 mệnh hồ? 5 vị trưởng lão cùng nhau lắc đầu. Như thứ 10 mệnh nhất khó kích phát, cái thứ 8 mệnh kích phát độ khó, là thứ khó một trong. Xem ra Chúng ta muốn một lần nữa xem kỹ toàn bộ giải công năng lực lý Thanh Nhàn có thể kích phát thứ 8 mệnh hồ ngoại trừ học tập đến toàn bộ giải công bộ phận trí tuệ không có bất kỳ cái khác có thể có thể không sai mệnh hồ gặp phải thiên tài nhiều như hồng mau nhưng có thể kích phát thứ 8 mệnh hồ trẻ tuổi người đã ít lại càng ít ngược lại là những thiên phú kia giống như vậy thiếu niên ngu dốt Trung lão niên phấn khởi người thường thường có thể kích phát thứ 8 mệnh mệnhhổ may là hắn chỉ có thể kích phát thứ 8 mệnh hổ viên thứ nhất Chân Châu mà khác hai viên ngay cả chúng ta nàyút thượng phẩm mệnh thuật sư cũng chưa chắc có thể kích phát các ng nhìn đoàn thiên cơ đã học tập xong 3 tầngầu Đám người nhìn phía Đoàn Thiên Cơ. Đoàn Thiên Cơ vòng tròn thổ trong lầu, ngoại trừ hắn, không có một bóng người. Sau đó, hắn ngồi ở trong đó, không lúc nức, không biết đang suy tư cái gì. Đột nhiên, Đoàn Thiên Cơ thấp dọng lầm bà lầm bẩm. "Đoàn Thiên Cơ a Đoàn Thiên Cơ, người lại kiêu ngạo, tự cho là nhanh chóng học xong như thế nhiều, nhưng rõ ràng có sơ hở, không, có một bước một cái vết chân." Trước mấy ngày thông qua Lý Thanh Nhàn học tập lại Triệu thủ phụ, cảm giác học xong, nhưng còn không làm được. Ta nghĩ nghĩ, nếu như Triệu thủ phụ cùng Lý Thanh Nhàn tiến nhập nơi này, hai người bọn họ phải nên làm như thế nào? ân Bọn họ kiên quyết sẽ không giống như ta vậy nhanh chóng học tập, mà là từng điểm từng điểm sâu sắc cảm dễ. Đoàn thiên cơ, ngươi lại sửa chữa một cái sai lầm, ngươi rất tuyệt. Ta Đoàn thiên cơ lại cố gắng thông qua cùng nghĩ lại, phát hiện một cái vấn đề nhỏ, chỉ cần cải tiến, ta thị có thể tiến thêm một bước, ta thật là lợi hại. 5 vị trưởng lão lẫn nhau nhìn một chút, không chỉ có không có cười Đoàn thiên cơ, trái lại nhẹ nhàng gật đầu. Quả nhiên, từng cái đại tu đều không chỉ là dựa vào thiên phú. Đứa nhỏ này, nhìn thấy được cao ngạo, nhưng cũng phi thường tự xét lại, đồng thời gặp phải khốn khó cũng sẽ không chán nản thất vọng, mà là sẽ cổ vũ chính mình. Đúng đấy có thể không ngừng cổ vũ chính mình người, là thế giới này người mạnh mẽ nhất. Hắn nếu như nhiều tới đây sau mấy lần, sợ là có thể kích phát cái khác mệnh hộ. Năm nay mầm, thật không tệ. Ta mệnh thuật giới tương lai, liền xem bọn hắn. Hy vọng Đoàn Thiên Cơ thủ vững bản tâm, đừng đi nhầm vào con đường sai lầm. Đoàn Thiên Cơ lẩm bà lầm bầm xong, đột nhiên ngẩng đầu. Ba tầng vòng tròn tổ trong lầu, truyền đến sáng sủa tiếng đọc sách, hết thể khôi phục nguyên dạng. Đoàn Thiên Cơ kim quang hai mắt lên, lại lần nữa đi vào thứ nhất phòng học, nghiêm túc học tập. Năm vị trưởng nghiêm túc nhìn tất cả mọi người. Mấy cái mơ tưởng sắp dời Ngưng hẳn đi, giữ lại cũng là lãng phí lực lượng, không bằng đem càng nhiều lực lượng cho Lý Thanh Nhàn hoặc Đoàn Thiên cơ như vậy. Không sai. Nay chàng thử thách rõ ràng là trong học, bọn họ ngược lại tốt, chỉ muốn học mới thế cục, không biết củng cố kiến thức cơ bản. Thái quá kẻ tham lam, không thích hợp mệnh thuật. Mệnh hồ. Ào ào ào. Sáu cái thí sinh đột nhiên bị suối phun sông lên mặt hồ, sau đó bị sóng nước cuốn đi, còn tại bên bờ. Ho ho khủng. Sáu cái thí sinh sặc nước ho khan, đầy mặt đỏ chót. Mệnh bên hồ đám người đồng tình nhìn bọn họ. Sáu cái người hô hấp thông sau, ngẩng đầu nhìn phía đám người lại quay đầu lại liếc mắt nhìn Mệnh Hồ, mặt lộ vẻ vẻ phức tạp, làm như minh bạch cái gì, âm thầm yên lặng ly khai. Chương 857, chính thức bắt đầu, đám người yên lặng nhìn sáu cái đất súng. Mấy người này rất đáng tiếc, nỗ lực lâu như vậy, rõ ràng đã tiến vào Mệnh Hồ, nhưng nhanh như vậy đi ra, so với chưa tiến vào còn khó chịu hơn. Lần khảo hạch này thật nghiêm khắc a. Triệu Thanh Xuyên nhìn nu nu nhực nhặc, nội tâm thật kiên cường. Như vậy cũng tốt, ít nhất công bằng. Rất nhiều thí sinh còn tưởng rằng là Triệu Thanh Xuyên trì Mệnh Hồ khảo thí, dồn dập tán thưởng. Xuyên cùng bốn vị khác giám khảo mỉm cười. Tiên Thế Đại Điện bên trong, 5 vị trưởng lao chăm chú nhìn Mệnh Hồ Kính. Thời gian chậm rãi trôi rồi, sau một cách giờ, lại có 4 cái thí sinh bị lao ra Mệnh Hồ. Trở đến trăng vạng, Mệnh trong hồ chỉ còn 15 người. Năm vị trưởng lão nhẹ nhàng lắc đầu. Hồ Kính tiên đưa tay chỉ về Mệnh Hồ Kính, tự gặp ngoại trừ Lý Thanh Nhàn cùng Đoàn Tiên Cơ nơi hình tượng như cũ duy trì cao tốc biến hóa, còn lại tất cả mọi người hình tượng đều tại chậm lại. Chậm nhất người trải qua thời gian chỉ là bình thường gấp 10 lần. Cái kia nhất cử Mệnh, cũng là một bại hoại giáng hỏa. Hắn vốn là chưa chuyên tâm thế cục, mọi người đều có chí khác nhau. Ngoại trừ cùng Đoàn Tiên Cơ Những người còn lại ít nhiều gì đều chênh lệnh một ít, trục xuất mệnh hồ, có chút đáng tiếc, lưu tại mệnh hồ đi, cùng hai người kia so sánh, ta tiểu giận không chỗ phát tiết. Lý Thanh Nhàn rõ ràng đã cực kỳ nghiêm túc học xong lầu ba tất cả trường trình học, tiến nhập vòng thứ hai sau, chỉ là nghỉ ngơi một trận, sau đó cùng vòng thứ nhất giống như lúc, vẫn cứ cực kỳ nghiêm túc. khen chốt hắn mặc dù lại lần nữa học tập, cũng có thể học được đồ vật. Cái kia đoàn thiên cơ thu hoạch, rõ ràng không bằng hắn. Nhắc tới cũng kỳ, đoàn thiên cơ thiên phú các phương diện đều mạnh hơn Lý Thanh Nhàn, tại sao lại ở đây phương diện không bằng? Cá nhân ta cảm giác, Lý Thanh Nhàn đầu óc sống. Đoàn thiên cơ cùng người khác so với cũng coi như cực tốt, nhưng cùng Lý Thanh Nhàn so với, hình như không có như vậy có linh tính. Đúng, chính là cái cảm giác này. Lý Thanh Nhàn tiểu tử này, thật sự dám nghĩ dám nói dám làm, các người nghĩ nghĩ sự tích của hắn, đoàn thiên cơ tuyệt đối làm không được. Cương phong tiên sinh hảo nhi tựa, không sợ hãi, phương có thể linh tính mười phần. Đoàn thiên cơ, như tại thiên thế tông, có lẽ có thể tiến thêm một bước, nhưng tại thiên mệnh tông, nhưng bị hạn chế quá nhiều. Thiên mệnh tông một bên đầy miệng đại nhân đại nghĩa thay trời nghĩ khất một bên lại rồi nhặng bu quanh che dấu chuyện xấu, đoàn thiên cơ lại là một thành tâm thành ý hài tử, làm sao có thể sẽ không bị ảnh hưởng. Đúng đấy, đội thành ta, ta cũng hồ đồ, trong lòng ta cũng đều là tranh đấu cùng sẽ rách. Các người nói, hai người ai trước tiên đốt sáng thứ tư mệnh hổ. Lý Thanh Nhàn, đám người cùng kêu lên nói. Năm vị trưởng lão nhìn phía Lý Thanh Nhàn. Một vòng, hai vòng, ba vòng. Đang học đến vòng thứ 5 thời điểm, Lý Thanh Nhàn đỉnh đầu thứ tư mệnh hổ hai viên trong suốt trân châu đồng thời từ màu xám chuyển thành xanh ngằm, nhỏ xuống hai ánh rỡ sương, dung nhập đỉnh đầu. Hầu như tại không tới một khắc sau, Đoàn Thiên Cơ đỉnh đầu thứ tư mệnh hổ cũng đốt sáng hai viên. Đang học đến thứ chín võng, Lý Thanh Nhàn đỉnh đầu thứ tư mệnh hổ viên thứ ba Trần Châu đốt sáng, nhỏ xuống rốt xương. Sau đó, cựu sơn vây quanh bên trong, thứ tư mạnh hổ nhẹ nhàng chấn động. Vô hình lực lượng tự thứ tư mạnh hổ tồn ra, tiến nhập Lý Thanh Nhàn trong thân thể. Lý Thanh Nhàn thành công đốt sáng thứ tư mệnh hổ. 5 vị giám khảo nhẹ nhàng gật đầu. Trong học một đạo, nhìn như đơn giản, nhưng có thể nhanh như vậy đốt sáng hoàn chỉnh thứ tư mạnh hổ, nhìn chung năm năm, đúng là hiếm thấy. Hắn tìm một cái hảo sư, toàn bộ giải công tìm một cái hiếu học sinh A. Chỉ chốc lát sau thứ tư mệnh hồ lại lần nữa chấn động đoàn thiên cơ thành công đốt sáng hai người toàn bộ đốt sáng thứ tư mệnh hồ sau những người còn lại mới lục tục đốt sáng có đốt sáng một viên trân Châu có đốt sáng hai viên lại không người đốt sáng toàn bộ ba viên giữa trưa ngày thứ hai Năm vị trưởng lão lẫn nhau nhìn một chút có thể mệnh chu vi hồ bên các thí sinh cùng thiên thế tông đệ tử như cũ cùng ngày hôm qua mở dạng hoặc đang nói chuyện này hoặc tại đọc sách hoặc tại giao lưu mệnh thuật đột nhiên động đất đáng tất cả mọi người đột nhiên lần đầu đứng dậy nhìnú quanh nguyên bản xanh thẳm mệnh hồ Càng ngáy mắt đen kịp như mực, hồ nước bước lên, từng đạo sóng nước nâng trong hồ sau cùng thí sinh, đưa đến bên bờ. Lý Thanh Nhàn mở mắt ra, nghi hoặc mà nhìn một chút chính mình, lại nhìn phía xung quanh. Đám người chính nghị luận sôi nổi, chấp pháp trưởng lão Hồ Kính Tiên âm thanh vang lên. Mệnh hồ có biến, thứ ba thử ngưng hẳn, chư vị mời có thứ tự ly khai. Đây là mệnh hồ tình cờ xuất hiện mệnh hồ bước lên, chờ từ hắc biến lâm sau, mới có thể bình phục. Lần này ngoại môn thủ tịch so với, chờ bình phục sau đó mới phân thắng bại. Tuy rằng chuyện ra ngẫu nhiên, nhưng trách nhiệm tại ta Thiên Thế Tông. Bởi vậy, vì là đền bù cho vị Mệnh trong hồ 15 vị thí sinh đãng ngọ ngang ngửa nội môn đệ tử, cho tới thông qua ban đầu thử 400 thí sinh, thì lại nhìn vì là ngoại môn đệ tử. Đám người lục tục ly khai, quay đầu lại nhìn nhìn đen nhánh mệnh hồ, dồn dập than thở. Lý Thanh Nhàn cũng thở dài, không nghĩ tới chính mình dĩ nhiên xui xẻo như vậy. Vốn tưởng rằng thông qua lần này mệnh hồ tăng cao tu vi, ai biết, náo loạn như thế vừa ra. Lý Thanh Nhàn nhìn quét cái khác thí sinh, tầm mắt cùng Đoàn thiên Cơ gặp ghỡ. Hai người nhẹ nhàng gật đầu, mắt Chờ đám người khai, chỉ lưu lại chân đen kịt mệnh hồ. Mệnh hồ nơi sâu xa, mười năm trong suốt bóng người lưu ở trong đó đỉnh đầu của mỗi người đều trôi nổi trí ít một cái cỡ nhỏ mệnh hổ, cũng trí ít đốt sáng một viên trân châu. Trong đó một cái nửa trong suốt bóng người cùng Lý Thanh Nhàn giống như lúc, đỉnh đầu trôi nổi hai tòa cỡ nhỏ mệnh hổ, tổng cộng đốt sáng 4 viên trân châu. Thiên thế đại điện. 5 vị trưởng lão nhìn mệnh hổ kính. Mệnh hồ trong gương, bảo lưu 15 người ảnh. Ngoại môn thủ tịch thi đấu chính thức bắt đầu. Khởi động thế cục cùng trận pháp, tiếp tục thử thách. Trở lại thí sinh ký tốc dập an 15 người. Nay 15 người đều học tập nhiều ngày, nơi nào chiếu cố được trên này chút, phần mình trở lại chính mình ký tốc xá. Bắt đầu chỉnh lý mấy ngày này sở học được. Lý Thanh Nhàn đầy đủ dùng 3 ngày thời gian mới trải vốt hoàn thành. Tuy rằng hoàn toàn nhớ không gặp được đấy đã học bao lâu, nhưng đổi thành thời gian tương lệ sẽ không thấp hơn 5 năm. Tại Mệnh trong Hồ, ta học xong hầu như tất cả đã biết thế cục tri thức, học tất cả cơ sở thế cục, thông dụng thế cục cùng Thiên Thế Tông đại bộ phận thế cục, ngoại trừ Thiên Thế Tông 4 đại trấn phái thế cục. Lần này Mệnh Hồ thu hoạch quá lớn. Luận học tập hiệu quả, hầu như tương đương với ta tại trên thực tế học tập 10 mấy năm. Ta có thần tiêu lôi chủng, pháp lực cùng tu vi quá mức bình thường, nhưng mệnh thuật thời gian tu luyện là điểm yếu. Hiện tại có thiên tụy thư viện thêm mệnh hộ, tiếp theo lên cấp lại không lo lắng về sau. Nếu như vậy, muốn mau chóng dục tứ tướng. Lý Thanh Nhàn suy tư một trận, đi ra ký tốc xá. Vũ Bình lại đây nói, đại nhân, một ít thí sinh chuẩn bị tổ chức một lần tiệc rượu, hầu như tất cả thí sinh đều đồng ý, bọn họ này mấy ngày nhiều lần tới hỏi, ngài nhìn có đi hay không. Lý Thanh Nhàn hỏi do một phen, phát hiện là ngoại môn đệ tử tuyển chọn thông lệ, suy nghĩ một chút, liền nói, tốt, ta cũng tham gia. Cùng ngày một chút, 400 thí sinh cùng bộ phận tiên thế tông đệ tử đồng thời, tại ngoại sơn môn một chỗ đại tử lâu, tổ chức một hồi loại cỡ lớn tiệc rượu. Trong tử lâu, đèn đuốc sáng rực, thị nữ ca cơ hệt như xuyên hoa hồ điệp, vì là tiệc rượu tăng quang tăng thêm sắc. Chương 858, hiến tử hoàng đế. Toàn bộ quá trình phân tán tự do, Lý Thanh Nhàn cũng bởi vậy làm quen không ít mệnh thuật sư, nhưng chỉ cùng số ít mệnh thuật sư trao đổi đưa ti phủ. Bao quát đoàn tiên cơ, nhiếp cửu mệnh cùng thôi điểm tinh đáng người. Có lẽ là thái quá cao hứng, tất cả mọi người so với bình thường càng thêm phong túng. 15 mệnh hồ thí sinh bị như chúng tinh phủ uống một ít sau, trước sau không hề bị lay động, mượn công pháp của mình tu luyện không thể quá độ uống rượu. Lý Thanh Nhàn, người, người này thật vô vị. Không phải là rượu sao, uống nhiều rồi dùng pháp lực bước ra là được rồi, chúng ta ai không làm được. Đúng đấy. Uống nhiều một chút, này chút rượu đều là rượu ngon, không uống trắng không uống. Ngươi không cần tổng bưng cái giá, ngươi cũng là người a. Nhập môn thử đã kết thúc, náo nhiệt một chút, không thể mất hứng a. Các ngươi nhìn, những ca cơ kia vũ cơ cũng đều nhìn chầm chằm các ngươi 15 người đây. Mỗi lần ngoại môn chọn lựa kết thúc, đều là những cô gái này chọn chồng tốt cơ hội, cũng là các ngươi chọn tiếp thất tốt cơ hội. Khả khả khả năm nay này chút ca cơ vũ cơ, vừa xa năm xưa. Đáng tiếc ta chưa vào mệnh hồ, bằng không, tất nhiên mang đi một cái. Không, chỉ ít hai cái. Theo đám người uống rượu càng ngày càng nhiều, mọi người càng ngày càng quen thuộc, tiến hội bầu không khí từ từ bị đẩy lên đỉnh cao. Càng nhiều hơn rượu, càng lộ cốt lời, càng phóng lãng hải vị, càng liêu nhân tiếng cười và càng ám ánh đèn. Từ từ, một ít tiến nhập mệnh hồ thí sinh rốt cục không kiềm chế nổi, uống rượu càng ngày càng nhiều, sau đó, cùng ngưỡng mộ trong lòng nữ tử ôm nhau mà đi, ẩn vào bóng đêm. Không lâu lắm, chỉ còn 5 người trước sau không hề bị lay động. Sau cùng, Đoàn Thiên Cơ không chịu được đám người mời rượu, sớm rời sân. Lý Thanh Nhàn Đoàn Thiên Cơ đi rồi, lớn tiếng nói, "Các ngươi hơi chờ, ta lập tức quy về Đoàn Thiên Cơ." Nói xong, Lý Thanh Nhàn như một làn khói ly khai. Ly khai từ lâu, dưới ánh trăng hạ, Lý Thanh Nhàn trở lại thiên Thế Tông sơn môn. Đoàn Thiên Cơ đứng ở trước sơn môn, một thân bạch y đi nhìn ánh trăng, quanh thân cũng không có chút mùi rượu. Lý Thanh Nhàn mang theo Chu Hận cùng Vu Bình đi ngang qua, Đoàn Thiên Cơ đột nhiên nói, "Nghe nói ngươi còn trẻ hoang đường, bây giờ vì sao nhưng cũng có thể chuyên tâm thế cục một đạo? Ngươi như nơi tại ta hoàn cảnh, có lẽ ngươi cũng giống như vậy. Đúng rồi, chịu đựng khổ nạn hơn xa ở ta. Ngươi sợ dục cầu, tự nhiên bất động. Ta chỉ là Tomo, người tinh tường đều nhìn ra được." Cương Phong Tiên Sinh là gián tiếp vong ở vị kia hiến tử hoàng đế. Mời Đoàn huynh nói cẩn thận, ngươi vì sao còn chung với triều đình? Đoàn huynh uống nhiều rồi. Lý Thanh Nhàn không nói một lời, cất bước ly khai. Chu Hận cùng Vũ Bình theo sau lưng, Vũ Bình trừng mắt nhìn, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Đoàn Thiên Cơ nhìn Lý Thanh Nhàn bóng lưng, thấp giọng nói, cũng không hẳn giống ngoài miệng nói như vậy chung. Ba người đi vào sân môn, Vũ Bình Tả Hữu nhìn nhìn, thấp giọng nói, cái gì hiến tử hoàng đế? Là hắn nói bừa, vẫn là liền dạ vệ đều không dám luận chuyện. Lý Thanh không nói một lời. Bình thường rất ít nói chuyện Chu Hận nhưng nói, dám nói chuyện này. Cơ bản đã bị giết sạch rồi. Làm sao vậy? Ngươi nói một chút, dù sao cũng nơi này không có người ngoài, Thiên Thế Tông cũng vẫn mặc sắc triều đình. Vũ Bình hỏi. Chu Hà nói, ngươi nên biết, Thái Ninh Đế con lớn nhất, con thứ hai cùng Tam Nhi Tử, cũng chính là trước ba vị thái tử, đều chết hết chứ. Biết a. Hắn con lớn nhất, cũng chính là thứ nhất thái tử, mang phu một cái, tại Thái Ninh Đế đăng cơ thời gian, vì duy trì Thái Ninh Đế, cái thứ nhất đem đổ đao nhắm ngay hoàng thất. Hắn giết bao nhiêu người của hoàng thất, không rõ lắm, nhưng người đưa biệt hiệu đại nghĩa thái tử. Năm đó phàm là phản đối Thái Ninh Đế hoàng tử hoàng tôn, Một nửa là đích thân hắn tàn sát. Việc này nghe nói qua, Vu Bình nói: Chờ thái Ninh đế bình định trừ vương loạn sau, đại lượng ngự xử kết tội thứ nhất thái tử. Thân là nắm đại quyền người, lại được thái Ninh đế ám hứa, thứ nhất thái tử làm sao có thể có thể không phạm sai lầm. Cấu kết tội vương, chứa chấp tội vương thê thiếp các loại tội danh vừa ra, ai cũng cứu không được hắn. Cuối cùng, hắn bị thái Ninh đế bao vây. Cái kia đám nhân vật, nơi nào nhận được cái này khí, sau cùng ở trong nhà tự sát. Trước khi chết, liền hô ba tiếng ta chưa phụ người, là ngươi phụ ta, truyền khắp toàn bộ thành. Sau đó, đám người tán tưởng nay trên hiền mình chưa đối với chư vương đổi tận giết tuyệt. Vũ Bình trầm mặc. Chu Hận tiếp tục nói, thứ nhất thái tử chết sau, thứ nhị thái tử mang theo thái Ninh đế vương mệnh kỳ bảy, càn quét đại tể các nơi phản vương thế lực còn sót lại, cũng đảng thế lực cùng một ít không nghe lời một phái, giết được thiên hạ cùng giang hồ gió tanh mưa máu, tiếng oán hận khắp nơi. Bởi vì hắn qua phía sau, thường thường mấy người qua đường nhà đồng thời đưa mà, bởi vậy người đưa biệt hiệu mười đường thái tử. Thứ nhị thái tử bình định thiên hạ họa, về hướng về sau, đạt được phong thường. Nhưng bị người báo cáo dạ mà cáo bảo vảng, tích riêng tự sĩ, cũng tại một ít châu phủ đào tạo thế lực, đang bị nắm bắt lấy thời gian. Hắn hô to vang uổng, liều mạng chạy trốn, sau cùng lực chiến mà chết. Sau đó, đám người tán thưởng nay trên Hiền Minh, chưa đối với thiên hạ đổi tận giết tuyệt. Chuyện này cũng nghe qua. Cho tới Thứ Tam thái tử, so với trước hai vị cẩn thận lý trí, nhưng tại hắn đảm nhiệm trưởng vệ sứ phía sau, lại không thể không đối với đủ loại quan lại động đao, quét sạch triều đỉnh, lập xuống công lao hiển hách, nhưng cũng bởi vậy đắc tội rồi hầu như tất cả thế lực, trở thành cô thần. Phía sau bị Vu Hại Tư thông hậu cùng, tao ngộ bao vây, sinh sinh khí chết. Sau đó, người người xưng tán nay trên Hiền Minh, chưa đối với đủ loại quan lại đuổi tận tuyệt. Lý Thanh Nhàn trước nghe qua này chút nghe đồn, hiện tại lại lần nữa nghe lên, sau lưng càng bước lên mồ hôi lạnh, đánh ướt áo. Hắn bản năng sợ về phía Càn Công Trạm, nhìn về phía bên trong. Vũ Bình không rét mà run, hơi co lại bà vai cái cổ, thấp giọng nói, "Nguyên lai này gọi Hiến Tử Hoàng Đế a, tinh tế một nghĩ, nay trên quả nhiên càng Cương nắm chắc, cực kỳ thánh minh a." Lý Thanh Nhàn hờ hững nói, thân là thân tử, không thể vọng nghị quân phụ, lần sau không được viện dẫn lẽ này nữa. Chu hờ nói, "Lần sau chú ý." Vũ Bình nói, "Ta trước một trận tại dạ vệ nghe được tiếng gió, nói nay trên nghị muốn đại tướng quân Vương Hồi Kinh đảm nhiệm giáng quốc." Ba người nhìn nhau, Trầm mặc không nói. Ba người chầm rãi hướng đi ký túc xá, trên đường lại gặp được dọc theo bậc thang hướng lên trên nhảy hết lý thần thể. Vũ Bình nghi hoặc nói, "Chu đại nhân, người này đến cùng là tu mệnh vẫn là tu võ?" Chú Hận nhìn về phía Lý Thần Thể bóng lưng, nói, "Ta không hiểu tu mệnh, nhưng người này khí huyết thịnh vượng, chỉ cần tu võ, trước mắt tức liền có thể ngưng tụ nội khí, nhập phẩm." Hầu ra, hắn có phải hay không tại dùng luyện thể để che giấu mạng của mình tu. Vũ Bình hỏi. Lý Thanh Nhàn lắc đầu nói, "Nói không chừng. Trước có người nói qua, người này năm này tháng nọ tại luyện thể, gian phòng bên trong không có một bản sách, cũng không đi nghe mệnh thuật giờ học." Không cùng lao sư đồng môn giao lưu, mỗi ngày ngoại trừ luyện thể chính là ăn ngủ, căn bản không có khả năng có thời gian học tập cùng tu luyện mệnh thuật. Thực sự là cái quái nhân." Vũ Bình nhỏ giọng thầm thì. Lý Thanh Nhàn nhìn sát trời một chút, nói, "Các người đi về trước, ta đi cùng thành xuyên sư tỉ cáo biệt, ngày mai chúng ta liền xuống núi, tiến về phía trước cổ Huyền Sơn, hỏi do quần hùng lại chuyện. Cũng là ngài dám nghĩ, vật này giá trị liên thành, cổ Huyền Sơn trừ phi tao ngộ diện môn, bằng không sẽ không lấy ra." Chơi không tuyệt đường người, thử một chút, tổng vượt qua giẫm chân tại chỗ. Có thể rất nhiều người thử qua. Nếu không có thiên địa đại đạo chứng minh chuyện này không có khả năng hoàn thành. Vậy thì còn có thể có thể. Ngai tâm thật dã, chẳng thể trách ngài có thể đi đến hiện tại." Vu Bình nói. Chu Hận liếc mắt nhìn Lý Thanh Nhàn, chậm rãi đi về phía trước. Chương 859: Trong thành gặp bạn cũ. Sáng sớm Tiên Thế Sơn ngoài cửa. Một đám thí sinh nhìn Lý Thanh Nhàn mấy người bóng lưng, dồn dập cảm khái. Đáng tiếc, như không là mệnh hồ xảy ra sự cố, Lý Thanh Nhàn hiện tại e sợ đã là ngoại môn thủ tịch, đỉnh đầu lập đạo sơn quan, tiến nhập lập đạo núi, thăng bái lịch đại thánh hiền. Hắn xác thực có cơ hội, nhưng sau cùng hiếu chết vào tay ai, hoặc cũng chưa biết. Dù sao, hai người một người thắng ván kế tiếp, Trình Thế tới nói, Đoàn tiên cơ độ khả thì hơi hơi lớn một chút. Đoàn thiên cơ lớn không là độ khả thi, là trên đầu huyền tiên long thuyền. Sau đó để chấp pháp trưởng lão hận trầm mặc. Một trận này, Lý Thanh Nhàn có chút không thuận. Đầu tiên là bị đẩy đi đến chân Mặc Quân, một thân một mình, nghe nói bị triệt để các không. Nguyên bản đến thiên thế tông tranh cấp lập đạo sơn quan, kết quả tay không mà về. Bất quá, hắn tất nhiên có thu hoạch, lấy hắn thực lực, e sợ sẽ nhanh lên cấp tăng phẩm. Khó. Mục tiêu của hắn tất nhiên là nhất phẩm hoặc là siêu phẩm, điều này cũng làm cho mang ý nghĩa, hắn cần cần rất nhiều thời gian tìm tòi đại đạo, cần cần rất nhiều thời gian tích lũy cường đại mệnh thuật lẫn nhau. Cả người hồi ức một cái, ngoại trừ cực người cá biệt thời niên thiếu tự Lập xuống đại chí hướng, đại đa số đại mệnh tu sư, tại tứ phẩm đều thẻ rất lâu. Cũng vậy, Lý Thanh Nhàn cùng tôi điểm tinh tại trước, tôi chỉ vận cùng Vu Bình trò chuyện mỹ thực, chú Hận bước chậm đi về phía trước. Thôi điểm tinh mỉm cười nói, tại hạ có một chuyện không rõ, hầu ra ngài có thể nói một đời đại tài, vì sao đành phải trấn Bắc quân, sao không đến thủ sông quân đi một chuyến? Anh ngay nói thật, ta nguyên bản coi chính mình sẽ bị phái đến thủ sông quân, cái nào biết phía trên cuối cùng vẫn là phái ta đi trấn Bắc quân, ta cũng không có cách nào a. Lý Thanh Nhàn một tay. Sông lớn hai bờ rồng đều là thủ sông của nơi, chỉ cần hầu ra ngại nghĩ muốn gia nhập trấn Bắc Quân, hôm nay một chút, hết thảy văn thư thỏa thỏa đáng đáng chuẩn bị tốt, danh chính ngôn thuận. Lại danh chính ngôn thuận, cũng chỉ là đại tướng quân Vương danh chính ngôn thuận, không là triều đình danh chính ngôn thuận. Lý Thanh Nhàn nói, sông lớn hai bờ sông, chỉ có đại tướng quân Vương, không có triều đình. Lý Thanh Nhàn sắc mặt một trầm, nói, thôi tiên sinh, ta thấy ngươi cùng vì là mệnh tu, mới cùng ngươi trò chuyện. Ai biết ngươi dĩ nhiên lòng nông thú, điên đảo cả không có vua khâm phụ. Từ nay về sau, ta Lý phân rõ giới hạ, lại không có chút tình nghĩa. Lý Thanh Nhàn một cái ống tay áo, nhanh chân ly khai. Thôi điểm tinh mặt không biến sắc, cười nói, chỉ cần hầu ra đồng ý, ta thủ sông quân nhất định đổ lý đó lấy. Vĩnh viễn hữu hiệu. Vũ Bình cùng tôi chỉ vận lẫn nhau nhìn một chút, Vũ Bình trừng mắt nhìn, một thanh cấp đi thôi chỉ vận sách hai ba hóa đơn tạm cá khô, vừa chạy bên nói, ngươi và ta lại không liên hệ. Tôi chỉ vận dầm chân một cái, lớn tiếng nói, thường hạng hóa đơn tạm cá khô tiểu còn lại hai bao rồi, một túi là đưa cho ngươi, khác một túi là đại vương. Sông lớn hai bờ rồng, không ai dám cấp Miêu đại vương cá nhỏ làm. Vũ Bình từ chạy chuyển đi, đem một túi ném cho tôi chỉ vận trả hắn, vội vã đuổi tới Lý Thanh Nhàn. Nhị Lý Thanh Nhàn ba người bóng lưng, tôi chỉ vận oán giận nói, đều cái gì người à, nói trở mặt liền trở mặt, cùng Miêu Đại Vương một cái trong bụng mẹ đi ra. Là vì phụ gấp gáp điểm. Thôi Điểm Tinh thở dài nói, "Hả? Ta biết này Khải xa Hầu là một không được đại nhân vật, có thể cũng không đến nỗi để tra vội vãi như thế chứ." Thôi Điểm Tinh nhìn Lý Thanh Nhàn bọng lưng, nói, "Ngươi còn nhỏ, không hiểu Lý Thanh Nhàn tiềm lực. Tối đa 3 năm, hắn nhất định sẽ trở thành thiên hạ cửu tốc nặng nhẹ đại nhân vật. So với đại tướng quân Vương đâu." Thôi Điểm Tinh sững sờ, lặng xoay người hướng đi Tiên Thế Tông. Tôi chỉ vận gặp Thôi Điểm Tinh không nói lời nào cũng không nghĩ minh bạch xảy ra chuyện gì, túi đầu ánh chừng một chút trang hóa đơn tạm cá khô túi. Sông lớn hai bờ sông, để Miêu đại vương tên quả nhiên tốt dùng, giúp ta bảo vệ một túi cá khô, lần sau nhất định chọn thượng hạng cho nó. Tôi chỉ vẫn đi tới đi tới, quay đầu lại liếc mắt nhìn, ánh mắt rơi tại Vu Bình trong tay trang phục cá khô túi vải trên. Vu Bình từ trong túi vải rút ra một con cá làm, kéo xuống một cái, đưa về phía Lý Thanh Nhàn. Nếm thử. Lý Thanh Nhàn lắc lắc đầu, sắc mặt lưu trọng. Vu Bình thấp giọng nói, không thể rơi xuống được điểm. Ai biết hắn rốt cuộc là ai? Lý Thanh Nhàn nói, hắn là thủ sông quân, không sai. Chu hận nói, Lý Thanh Nhàn gật gật đầu, nói, thủ sông quân có chút nóng nảy, xem ra Triệu Thành Xuyên nói những là thật kia. Thủ sông quân phải quy mô lớn lên phía bắc. Chu hận trầm rãi nói, đại quân qua sông, ta có thể có thể tùy theo lên phía bắc. Lý Thanh Nhàn trong đầu hiện ra một loạt sự kiện, Thiên Khang 42, yêu tộc nhập quan, quán quân thành thất thủ, Hiển Thái tử bị bắt, quân hùng khang yêu, đại tướng quân Vương Nam Hạ, Thái Ninh đế đăng cơ, trừ vương loạn. Như có cơ hội, ta cũng đi bờ sông bên kia nhìn một nhìn. Lý Thanh Nhàn nói. Vũ Bình giọng thầm thì nói, chúng ta còn chưa tới qua bên này bờ sông đây. Đi trước cổ Huyền Sơn. Lý Thanh Nhàn nói: Ba người đi ra ngoài thành, tới gần cửa thành, phía sau đột nhiên có người kinh hỉ gọi nói: "Lý Kinh Thu." Lý Thanh Nhàn trở nên hoàng hốt, danh tự này là chính mình từ kinh thành tiến về phía trước Khải Viễn thành một đường trên dụng, tiền tiền hậu hậu dụng cũng là nửa năm. Lý Thanh Nhàn xoay người, nhìn phía một cái màu đen cầm bảo thanh niên, mỉm cười nói: hướng tự tại, đã lâu không gặp." Song phương nhìn nhau nợ nụ cười, cầm bảo thanh niên phía sau hai người cũng nhìn sang. Lý Thanh Nhàn đi tới, nói: "Năm đó từ kinh thành tiến về phía trước Khải Viễn thành, một đường lên, nhờ có hướng huynh chiếu cố." Đâu có đâu có? Ngươi cầm trong tay định Nam Vương phủ nhắn hiệu, ai dám không chăm sóc. Cha cha, nhìn ngươi này một thân cẩm bảo và khí chất, càng hơn trước sẽ không vào chung phòng chứ. Lý Thanh Nhàn gật gật đầu, nói, mấy năm qua vận khí không tệ. Ngươi thế nào? Lý Thanh Nhàn đánh giá hướng tự tại, cùng mấy năm trước so với, hướng tự tại ra rẻ tối sầm một ít, trên đầu đâm ra mấy sợi tóc bạc. Hướng tự tại than thở nói, ngươi biết năm đó ta là đem hơn nửa thân ra ép tại Bảo Nguyên Thành, đem Bảo Nguyên Thành quan hệ thượng thượng hạ, hạ chuẩn bị tốt rồi. Ai biết đám này? Bọn họ không biết làm sao trêu chọc Thiên Tiêu phái, Khuynh Thành Tiên tử Giả Lâm, đem Bảo Sinh phái Phía sau những thế lực khác tiếp nhận, bảo sinh phái ảo náo chạy, ta trước tiền bạc, đều trôi theo nước. Thuất Thanh Nhàn cùng Chu Hận liếc mắt nhìn nhau, ho nhẹ một tiếng, nói, có thể có thể chỉ là bất ngờ mà thôi, sau đó thì sao? Ta những tiền kia bên trong, còn có một phần là tỷ của ta, sau đó bị tỷ của ta cầm chải cán bột gõ hai khắc chung. Phía sau liền nhàn tản một trận, gần đây lại từ ma môn nơi nào phát hiện cơ hội làm ăn. Lý Thanh Nhàn nguyên bản không nghĩ hỏi nhiều, nhưng nghe đến ma môn, kinh ngạc nói, ma môn, cơ hội làm ăn? Phu cận. Đúng vậy. Thật không biết. Lý Thanh hồi ức dạ vệ tình báo, này mới phát hiện Dạ vệ thượng tầng cần phải có ý định giảm thiểu hướng chính mình phân phát tình báo trọng yếu. Hướng tự tại cười nói, xem ra ngươi gần đây quá độ chăm chú tu luyện. Trương Minh chủ không làm muốn thống nhất ma môn thành lập Ma Minh sao? Các nơi ma môn dồn dập trợ y. Phía Bắc Ma môn đệ tử sông quân cùng Bắc Lục Lâm đánh thành năm bè bảy mảng, nhưng muốn nghĩ nhập Ma Minh, ít nhất giao một đầu danh trạng, liền, những ma tu kia chuẩn bị liên hợp lại, chế tạo cái sự kiện lớn, lấy tranh thủ Trương Minh chủ chú ý bọn họ chuẩn bị làm nổ một chỗ từ ma, tiến tới hóa thành địa, vì là sắp thành lập Ma Minh dâng tặng lễ vật. Lý Thanh Nhàn chân mày hơi nhíu lại, thiên hạ tổng cộng tồn tại 336 sử tử ma, bộ phận đã quỷ hóa, mỗi nhiều quỷ hóa một chỗ, thế gian tiểu nguy hiểm một phần. Chương 860, tìm kiếm quần hùng lệnh. Hưởng tự tại liếc mắt nhìn Lý Thanh Nhàn miểu tỉnh, thở dài, nói, ta kỳ thực cũng không muốn cùng ma môn tà phái hợp tác, nhưng kiếm tiền sao, không mất mặt. Ta không hợp tác, cũng có người khác hợp tác. Việc này xác thực không nói, bất quá triều đình đều không quản, chúng ta này chút tu sĩ bình thường so sánh cái gì sức lực. Chúng ta muốn quản, không chừng triều đình còn mất hứng đây. Nói cũng phải. Lý Thanh đầu lông mày khai mở. Vũ Bình nói, Thủ Song Quân, Yến Châu Châu Quân, Trấn Bắc Quân hoặc Bắc Lục Lâm không có sao. Hướng Thự Tại cười lạnh một tiếng nói, Thủ Song Quân cùng Bắc Lục Lâm đều tại tích cực đối với yêu chuẩn bị chiến tranh, tự nhiên không cách nào phân thân quản những việc này. Cái kia Yến Châu đại quân cùng Trấn Bắc Quân, chính liệp thủ Song Quân hậu tâm ở đây, làm sao quản Ma Môn chuyện. Lại nói, hiện tại Trương Minh chủ lĩnh hoàng chính thịnh, đừng nói các thế lực lớn, liền những long tử long tôn kia đều được tốt đẹp lôi kéo, lúc này, ai dám trêu chọc Ma môn. Nói cũng phải. Vũ Bình nói. Hướng Thự Tại nói, ngươi tới Thiên Thế thành bán gì? Lý nói, hội có chút kinh doanh tuống tự tại con mắt sáng, nói: "Lý Minh, không nghĩ tới ngài chân nhân bất lộ tướng." Vạn Hợp Thương Hội nhưng là năm gần đây đang hót nổ cả con, bối cảnh sâu, Nam Bắc tiết ra đều rồi không được tay, tiền lực hùng hậu, cái kia cửa hàng cùng quảng cáo làm, cùng không cần tiền tựa như, đồ mới nhiều, đầu góc của bọn họ quả thực không phải người, thật không biết làm sao nghĩ ra ý đồ xấu, mấu chốt là chính kinh kinh gia, ta cũng coi như đi khắp đại giang Nam Bắc, có thể thật không có gặp phải Vạn Hợp Thương Hội quy cụ như thế hiệu bọn, không hổ có mệnh tông bối cảnh, không hổ. Được Triệu thủ phụ đệ tử, chân tâm không bình thường. Cái kia, Lý Minh nếu như có thời gian không bằng hỗ trợ dẫn tiến một phen. Lý Thanh Nhàn mỉm cười nói, ta cùng bạn Hợp Thương hội chỉ là có chút bán lẻ, quan hệ hời hợt. Năm đó Hướng huynh cũng đã giúp ta, như Hướng huynh thật muốn có việc gấp, ta có thể nói hạng nói hạng. Hướng tự trong nháy mắt minh bạch, mỉm cười nói, tốt, vậy sau này có cơ hội, tùy phiền phức Lý huynh. Dễ bàn, Lý Thanh Nhàn liếc mắt một cái sắc trời nói, ta còn có việc gấp đi làm, chúng ta lần sau trò chuyện tiếp. Nếu gần đây Phương Bắc Ma môn hung hăng ngược, mọi người đều phải cẩn thận nhiều hơn. Song phương từ biệt, Hướng Tử tại nhìn Lý lưng, trong lòng suy tư. Phía sau hắn quản sự nói, "Hương ra, này Lý Kinh Thù, năm đó cậu rất kiêu ngạo, hiện tại hình như càng tiêu ngạo hơn." Hướng tự tại lường hắn một cái, nói, "Cái kia không gọi ngạo, cái kia gọi triêu hiền đại sĩ." Năm đó hắn cầm lấy Định Nam Vương Phủ nhắn hiệu, hơn nữa cùng Bắc Lục Lầm có chút quan hệ, ta tiểu lưu ý, nhưng khi đó hắn trang điểm được giống như một công tử nhà giàu, trên người không có đặc biệt đồ vật, cũng không nghĩ nhiều. Hôm nay tình cờ đụng tới, dọa ta một hồi. Làm sao vậy? Hắn tủ hạ cái kia gọi Vu Bình, năm đó chưa nhập phẩm, tổn thương đan điền, hiện tại không chỉ có vào phẩm, hơn nữa bên hông trang bị cả bà túi, còn không hiểu sao. Cá bạc túi không coi vào đâu, ngài cũng có. Ta hiểu được. Hắn tùy tùng trang bị cá bạc túi, hắn trên người cái gì cũng không có, đó chính là có đặc biệt pháp khí chứa đồ. Rõ ràng tổn thương đan điền, nhưng có thể vào phẩm, tất nhiên là dùng tụt cùng thần dược, dĩ nhiên cho tùy tùng sử dụng, quả nhiên không bình thường a. Hướng tự tại cười nói, không chỉ có như vậy, trên người người này nhiều kiện pháp khí, mặc dù giấu rất khá, cũng vẫn là không che giấu nổi. Còn có cái kia chú đốc, ít nói tứ phẩm, thậm chí có thể có thể tam phẩm. Thượng phẩm tùng. Thiết ra nhà kẻ công tử ra ngoài, cũng không đãi ngộ này đi. Thị phu ta đều không được. Người này đối với Ma Môn tự hồ rất không thích, chúng ta sau đó cùng Ma Môn làm ăn, phải cẩn thận. Dù sao, Ma Môn danh tiếng thực tại quá tối. Cái này cũng là chuyện không có cách giải quyết, ở đây loạn thế quan cảnh, nào có cái gì làm ăn tốt, đều là xấu chuyện làm ăn cùng càng tệ hơn chuyện làm ăn. Hiện tại, bên ngoài muốn chuẩn bị Ma Môn, bên trong muốn chuẩn bị người nhà họ Tiết, ai? Hướng tự tại đoán giận nói, "Tỷ phu ta cũng vậy, hắn cũng chỉ là tiết ra dòng thứ bằng chi, làm sao không phải được trộn cùng Tiết ra đội đấu?" Những người kia nhìn Tiết Hà Sơn mất tích, lưu đoán hắn cháu Tiết Tử Lan từng nhà sinh, hiện tại Tiết Hà Sơn từ quỷ địa trở về, thực lực không giảm ngược lại tăng. Hả có thể dễ dàng. Tiết Hà Sơn đại nhân được Triệu Đình sắp Phong đến nay không có độc thủ. Tiết Tử Lan bọn họ cũng không nói gì, chỉ là nói muốn vì là Tiết Hà Sơn đại nhân chúc họ, sớm phát sinh thì mời, đây là ý gì? Đây là làm cho tất cả mọi người chậm rãi chuẩn bị, đem nên nôn đều phun ra, hơn nữa phải tăng gấp bội nôn, nếu không, tự chẳng thể trách Tiết Hà Sơn đại nhân tự mình độc thủ. Mẹ, chó má suối quẻ chuyện, đều đuổi đến cùng nhau. Ai, ai có thể nghĩ tới, tiến vào quỷ địa còn có thể sống được trở về, cũng không trách được nhỏ Tiết đại nhân. Đi một bước nhìn một bước đi. Mà muôn cuộc trao đổi này muốn có chuyện, tỷ của ta lại được kén trai căn nút. Hướng tự tại nhìn phía trước, Lý Thanh Nhàn bóng lưng đã biến mất không còn tăm hơi. Lý Thanh Nhàn ba người ra thành, sử dụng phi công cát, bay thẳng hướng Cổ Huyền Sơn. Đến rồi Cổ Huyền Sơn dưới chân núi cổ huyền thành, ba người đổi tầm thường y phục, tại trà lâu tiểu lâu uống trà tán chuyện, hỏi thăm Cổ Huyền Sơn tình huống. Năm đó Cổ Huyền Sơn, vậy thì thật là độc trấn ngũ nhạc, hiệu lệnh thiên hạ. Cũng là trăm năm nhiều cảnh, đột nhiên tựu không được, cũng không biết xảy ra chuyện gì. Thế sự biến thiên, Thương Hải Tam Điển. Kỳ thực Cổ Huyền Sơn vẫn là có hy vọng, dù sao ra gia đại nghiệp đại, đáng tiếc, không ai đem ý nghĩ dùng tại môn phái lên, chỉ muốn chính mình nhà mảnh đất nhỏ. Cổ Huyền Thành nhân cậu, so với đỉnh thịnh kỳ thiếu mất một nửa, nghĩ nghĩ tiểu đáng sợ. Cổ Huyền Sơn kỳ thực tốt vô cùng, so với những tiểu môn tiểu phái kia tốt lắm rồi. Tốt cái gì tốt, đám kia phản bội Cổ Huyền Sơn, đều nhìn chằm chằm Cổ Huyền Sơn khối này lớn tí mỡ, thỉnh thoảng cắn tới một khẩu, nếu không phải là vị kia trấn hiệp, Sơn đã sớm xong. Ai, ai có thể tới, Cổ Sơn hiện tại lớn nhất chỗ dựa, dĩ nhiên là năm đó bị chủ xuất kẻ bị rũ bỏ, vẫn là đại tướng quân Vương phụ tá đắc lực. Thư lưu tại môn bên trong, tốt đều chạy, Cổ Huyền Sơn có thể lên. Nằm mơ đi thôi." Ba người hỏi dò một ngày, ngồi tại một chỗ trong bao xương. "Ta có loại linh cảm không lành." Vũ Bình nói. Lý Thanh Nhàn cùng Chu Hận đều nhẹ nhàng gật đầu. Tiêu bằng Cổ Huyền Sơn hiện tại phá sản trình độ, có trọng bảo như thế, khẳng định dùng để đổi món đồ gì, tỉ như tìm kiếm thế lực lớn che chở, sẽ không cho quyền vong đi." Chu Hận nói, "Cao Tiên Khoát đại nhân tuy rằng bị Cổ Huyền Sơn trưởng lao chi tử vu hại, trục xuất môn phái, nhưng có thành tựu sau, vẫn chưa ghi hận Cổ Huyền Sơn, năm đó còn từng về núi tế bái tổ tiên cùng sư tôn." Cổ Huyền Sơn nghĩ để quay về môn tưởng, nhưng bị cao đại nhân tự tuyệt. Lấy cao đại nhân tính cách, không hẳn đồng ý lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn đi chiếm hữu quần hùng lệnh, hơn nữa thứ này xác thực có chút phạm vào kỷ luật. Huy. Cổ Huyền Sơn đành kia đồ vô lại, tất nhiên cảm giác được nếu không cần quần hùng lệnh cũng có thể đổi trời cao rộng giúp đỡ, tự nhiên sẽ đổi những vật khác. Lý Thanh Nhàn cau mày nói, như Cổ Huyền Sơn bảo tồn quần hùng lệnh, ta có thể nghĩ biện pháp kiếm được, nhưng nếu đã đổi đi, sẽ tự tuyệt, dù sao quan hệ này đại phái mặt mũi, còn liên quan đến bọn họ đối tượng giao dịch. Nếu Cổ Sơn thượng thượng hạ hạ danh tiếng đều không ra sao, vậy ngài thì làm dọn sáng tỏ thân phận, bất quá Vạn nhất tiết lộ ngài đang tìm kiếm quần hùng lệnh, triều đình cùng trong triều bên kia, phòng trừng cũng sẽ không có cái gì tốt sắp mặt. Lý Thanh Nhàn gật gật đầu, trầm tư chốc lát, nói: "Chuyện này cưỡng cầu không được, chúng ta đi trước cổ Huyền Sơn nhìn nhìn." Chương 861: Cổ Huyền Bá Khố. Ba người đến cổ Huyền Sơn, bất tiện sáng tỏ thân phận, dùng kim diệp tử mở đường, một đường thông. Chỉ nửa cái cách giờ, được chỗ tốt ngoại môn đại quan sự liền thiếu dung đáng yêu nên tiếp. Ba vị bằng hữu này đến cổ Huyền Sơn, có thể có tại hạ giúp đỡ được. Lý Thanh mắt nhìn ngoại môn đại sự, hạng nhân vật này So với phổ thông tiểu quỷ dễ nói chuyện, liền lấy ra tại quỷ trong trấn bẩn ăn mày giao phó cổ Huyền Sơn truyền thừa vài thô túi, Okker nói, chuyện này ngươi không làm chủ được, chỉ ít 13 vị trưởng lão, bằng không ta lập tức ly khai. Chu Hận quanh thân chân nguyên chấn động, cả tòa gian phòng bản cùng cái ghế bị vô hình lực lượng nâng lên, cách mặt đất một tấc. Cái kia ngoại môn đại quản sự ánh mắt liên tục lóe lên, lập tức chắp tay nói, nguyên lai là truyền thừa đại sự, ba vị hi tâm, mời theo ta vào sơn môn, chuyện này tại hạ nhất định không dám làm mửa. Ta cổ Huyền Sơn bây giờ là không lớn bằng năm xưa, nhưng đối mặt nhân, không dám cố tình làm vậy. Ừm. Lý Thanh Nhàn gật gật đầu. Ở ngoại môn đại quản sự dẫn dắt hạ, Lý Thanh Nhàn ba người tiến nhập sân môn, tại một chỗ rộng rãi sáng ngời tiếp khách thiên điện ngồi xuống. Ngoại môn đại quản sự vội vã ly khai, bẩm báo trưởng lão. Nghị sự điện bên trong, ba vị trưởng lão sau khi nghe xong, để ngoại môn đại quản sự đi ngoài cửa chờ đợi. Sau đó, một vị trong đó trưởng lão lấy ra một mặt gương đồng, ba người quan sát Lý Thanh Nhàn ba người tiến nhập cổ Huyền Sơn toàn bộ quá trình. Chuyện này không giả được, ai không tới sau cùng một mạch truyền đạo người cũng gặp nạn. Đây là điểm đại hung. Mặt khác hai mạch truyền đạo người đoạn tuyệt có thể nói trời tuyệt ta cổ huyền sơn, nhưng mạch này chuyển đạo người dĩ nhiên có thể đoạn mà đến tiếp sau, có lẽ từ nơi sâu xa tự có thiên ý. Ba người này, thân phận bất phàm. Cái này Lý Kinh Thu cùng Vu Bình, chưa từng nghe nói qua, cái kia không có có tên tuổi thượng phẩm, khí chất rất giống quân đội người, rất khả năng ở trong võ lâm có chút danh tiếng. Nên phòng đủ di chuyển, không phải tùy tiện cái kia tam phẩm liền có thể dùng đến. Thượng phẩm tu tùng, thân vắc pháp khí chứa đồ, như vậy người đến cổ huyền sơn, họa phúc khó liệu. Sợ là sợ trống tiền. Chúng ta trước tiên thăm dò ngụ ý, nếu như sư tử lớn mở miệng, chúng ta khẽ răng dành cho cao nhất tù lao. Nếu chỉ là thuận lợi đưa tới, chúng ta liền biếu tặng một ít đan dược liền có thể. Không, người này không phải người thường, chỉ là tùy tiện đổi, cũng không phải là thượng sách. Có tầng quan hệ này, chúng ta liền bằng cùng hắn dựng lên một đường kia, đường dây này, có lẽ tính không được cái gì, nhưng vượt qua không có. Bất luận hắn muốn cái gì, chúng ta đều cho hắn tốt nhất. Như hắn muốn quá nhiều đâu. Vậy thì chỉ có thể vừa đấm vừa xoa, tùy cơ ứng biến. Ai, thực sự là thời buổi rối loạn, thủ sông quân, Triều lĩnh, Ma môn còn có những kẻ phản bội kia, đều nhìn chằm chằm chúng ta khối này lớn tí mỡ. Bên ngoài những người kia, tổng cười nhạo chúng ta cổ Huyền Sơn bị thua, nhưng không minh bạch, đẩy lên như thế một đại gia đình là kiện cỡ nào khó chuyện. Ta phái nhiều năm chưa xuất siêu phẩm, có thể trách người ta sao? Tam đại truyền đạo người đều vẫn, môn phái khí vận xảy ra vấn đề lớn, người và ta bất quá tầm thường tự phẩm, làm sao nghịch thiên cải mệnh? Cái kia đang phản bội không biết ta phái ơn tai bồi, nhưng luôn nghĩ cắn ngược lại một khẩu, thực sự là đáng chết. Cổ Huyền quân tướng linh quá bán ngã về trời cao rộng, ta phái nhọc nhằn khổ sở chế tạo thế lực, vì người khác làm quần áo cưới, ai? Đi thôi. Lý Thanh Nhàn ba người uống trà chuyện. Không lâu lắm, Ba vị trang phục ông lão dắt tay nhau mà đến, ngoại môn đại quản sự lưu ở ngoài cửa. Lý Thanh Nhàn đứng lên, song phương Hàn Nguyên sau ngồi xuống. Ba vị trưởng lão quan sát tỉ mỉ ba người, sau đó lẫn nhau nhìn một chút. Lý Thanh Nhàn cũng không nhiều lời nói, đưa ra truyền thừa vải thô túi. Ba vị trưởng lão cầm ở trong tay tinh tế kiểm tra, nhị trưởng lão cùng tứ trưởng lão không nói một lời, ngũ trưởng lão than khẽ. Năm đó núi nhỏ Ca Tư chất không dai, nhưng trung thành tuyệt đối, trải qua tầng tầng thử thách sau, liền rời đi môn phái, biến mất không còn tăm Chờ ta lên cấp trưởng lão, mới biết hắn là truyền đạo người. Không nghĩ tới, Đa tạ ân công. Như không ngại, ta cổ Huyền Sơn này một đường chuyển đạo người, tất nhiên hoạt tuyệt. Dựa theo quy củ giang hồ, ngài có đại ân ở cổ Huyền Sơn, bất luận ngài đưa ra yêu cầu gì, chỉ cần ta cổ Huyền Sơn có thể làm được, tất nhiên toàn lực ứng phó. Ta cổ Huyền Sơn tuy rằng như mặt trời sắp lặn, nhưng cơ bản đạo nghĩa giang hồ nhưng không thể qua loa. Ba vị trưởng lão một mặt nghiêm nghị, Lý Thanh Nhàn khẽ mỉm cười nói, nhận người cầm hết lòng vì việc người khác, đòi một chút thủ lao thiên kinh địa nghĩa. Chỉ bất quá, ta vật cần, dị thường quý trọng. Vì lẽ đó, ta đồng ý lấy giá cao thu mua quỷ phái, chẳng biết có được không? Ba vị trưởng lão lặng lặng trầm tư. Sau cùng ngũ trưởng lao nói, chỉ cần ta Cổ Huyền Sơn có thể giao dịch đồ vật, ngài cứ việc nói. Lý Thanh Nhàn chậm rãi nói, "Quân hùng lệnh." Ba vị trưởng lão mặt không biến sắc, nhưng ánh mắt nhỏ bé lấp lóe. Ngũ trưởng lao liếc mắt nhìn hai vị sư huynh, sau đó cười khổ nói, "Lý huynh đệ, ngươi vật cần, quả nhiên quý trọng. Nếu như vật tầm thường, ngươi chỉ cấp cho giá khởi điểm, chúng ta cũng là nửa bán nửa tặng, dù sao môn phái truyền thừa sự quan trọng đại, như liền điểm ấy thủ lao cũng không trò, Cổ Huyền Sơn làm sao tại giang hồ đặt chân? Chỉ bất quá, cũng biết, quân hùng lệnh chính là, là năm đó toàn bộ võ lâm cùng bạn hợp nghị kết quả, ta Cổ Huyền Sơn lại giẫng nát." cũng đoạn không thể cầm đến giao dịch. Lý Thanh Nhàn cùng Chu Hận cùng Vũ Bình nhìn nhau. Vũ Bình mở miệng nói, ba vị tiền bối, công tử nhà ta đối với quần hùng lệnh mộ danh đã lâu. Nếu quý phái không thể giao dịch, có thể hay không để cho chúng ta nhìn nhìn trong truyền thuyết quần hùng lệnh? Ba vị trưởng lão đều trầm mặt, Ngũ trưởng lão nói, Lý công tử tâm tình, ta có thể lý giải, dù sao quần hùng lệnh cố sự chuyển lưu nhiều năm, khoảng làm người biết, được xưng này khiến bọn ra, thiên hạ cảnh tử. Bất quá, vật ấy bị gửi tại đại điện nơi sâu xa, không phải trưởng môn hoặc tất cả trưởng lão liên thủ, không thể lấy ra. Trưởng môn sư huynh cùng một ít trưởng lão sư huynh đệ ở bên ngoài du lịch, thật sự không lấy ra đến. Cái kia nhị trưởng lão mỉm cười nói, quân hùng lãnh việc là thật thái quá làm khó. Dựa theo quy củ, ta phái sẽ đưa lên lễ trọng, nhưng chưa có thể hoàn thành Lý tiên sinh tâm nguyện, chúng ta thật là hổ thẹn trong lòng. Không bằng như vậy, mời Lý huynh đệ tiến về phía trước ta phái bảo hộ, đảm nhiệm lấy một món bảo vật. Sư huynh, ngũ trưởng lão cùng tứ trưởng lão kinh ngạc nhìn nhị trưởng lão. Nhị trưởng lão quát tay, một mặt nghiêm nói, trưởng môn cùng đại trưởng lão cũng không tại môn phái, môn phái sự vụ tạm từ ta quản lý, ta cổ Huyền Sơn vốn là lấy công chính nghe danh. Đoạn không thể lệnh leo Ân Nhân chi tâm. Việc này đã định xuống, các ngươi không thể nói rằng ai. Hai vị trưởng lão hạ thấp xuống đầu, nhẹ giọng thở dài. Lý Thanh Nhàn biết chuyện không thể làm, mỉm cười nói, "Đã như vậy, cái kia tại Hạ liền không cương cầu nữa." Mặt khác, tại Hạ Đồng ý vĩnh viên thu mua quần hùng lệnh hoặc tương tự chính là bảo vật, như chư vị có cái gì tin tức, có thể đi bất kỳ một nhà vạn hợp hiệu buôn cửa hàng, tiểu nói muốn tìm Lý Kinh Thu. Ba vị trưởng lão nhẹ nhàng gật đầu, Ngũ trưởng lão sắc mặt trọng, cũng âm ám, ám thở phào lão nói, "Lão Ngũ, ngươi mang Lý huynh đệ đi chúng ta phái bảo hộ." mời hắn tùy chọn một món bảo vật làm báo ân. Như Lý huynh đệ có cần thiết, ngươi có thể giới thiệu cho hắn vài món trọng bảo, đoạn không thể giấu làm của riêng. Là, nhị trưởng lão cùng tứ trưởng lão Ly Khai, ngũ trưởng lão mang theo Lý Thanh Nhàn ba người đến cổ Huyền Sơn bà khố. Bà khố trước cửa cổng trưởng, đứng thẳng một căn dị đồng xanh loang lổ đồ đằng trụ, trên đồ đằng trụ điêu khắc đồ án kỳ dị hoa văn. Chương 862, ma thần tội cốt, đồ đằng trụ đỉnh, nằm một đầu toàn thân màu đen cánh phỉ hồ, hai mắt nhắm chặt, chạm tinh mỹ, sinh như thật. trụ bề ngoài cuốn quanh số màu buộc chặt chắp cánh Lý Thanh Nhàn vừa hướng đi vào trong, một bên mỉm cười nói, "Này phi hổ có tính hay không bảo khố bảo vật một trong?" Ngũ trưởng lão cười đáp lại, "Lý huynh đệ thực sự là thật tinh tưởng. Ta cổ Huyền Sơn tuy rằng bây giờ kém xa trước đây, nhưng lão tổ tông nội tình, vẫn có một ít. Đây là siêu phẩm pháp khí, trấn thủ bảo khố, đủ để lực ráp nhất phẩm. Như Lý huynh đệ thật yêu thích, ta nghĩ biện pháp cùng trưởng môn thương lượng một cái, quy ra tiền bán ra. Ngoại trừ quân huấn lệnh, cái khác đối với ta mà nói ngược lại không có trọng yếu như vậy." Lý Thanh Nhàn tự nhiên biết ngũ trưởng lão tại khách khí, loại này trấn thủ tông phái bảo vật, hiện tại cổ Huyền Sơn kiên quyết không thể bán. Đi đến đồng tra trước đại môn, ngũ trưởng lao đưa ra một miếng ngọc, nói: "Ngươi lấy xuống vật phòng sau, đem mảnh ngọc thả tại tại chỗ, liền có thể bình yên ly khai. Như nhiều lấy, hoặc làm tức giận mây xanh phi hổ, vạn vạn cẩn thận. Ngươi nếu như có đặc biệt nhu cầu đồ vật, có thể nói ra, ta có thể hỗ trợ tham nhu một chút." "Điện bên trong quý giá nhất đồ vật là cái gì?" "Ta cổ Huyền Sơn dùng vo nói là phái, trong điện chân quý nhất bảo vật, có 3. Thứ một, chính là cổ Huyền Sơn trấn phái võ học, cổ Huyền công, cái này không cần nhiều lời. Ngai như tuyển lựa, có thể đảm nhiệm truyền một người, không thể nhiều truyền. Thứ 2, Chính là ta cổ Huyền Sơn độc hữu chính là thượng phẩm bảo đan tiên mạch thần đan, đây là thiên hạ nổi danh bảo đan, một khi uống, liền có thể ra cố thêm rộng khí mạch, dược lực thậm chí có thể thẳng vào đan điền, mở rộng đan điền. Tuy rằng chủ yếu tác dụng ở hạ đan điền, nhưng cũng đối pháp tu thượng đan điền hơi có chỗ tốt. Thứ ba, chính là ta cổ Huyền Sơn mạch đặc sản, địa mạch này sắt, đây là thiên ngoại vân thạch rơi vào địa hòa bên trong, trải qua ngàn tỷ năm rèn luyện mà hình thành tân Mặc dù ta cổ Sơn thủ, cũng rất ít có thể được vật ấy chế nói, loại vật đều nghe nói qua, cổ Sơn không hổ là trụ trời cửa lớn. Võ Lâm người đứng đầu, quả nhiên hào khí. Ngũ Trưởng lão mỉm cười nói, ngài là cổ viện sơn ân nhân, này chút trả giá đều là phải. Đáng tiếc trưởng môn chưa tại, bằng không tất nhiên sẽ chọn một ít thích hợp mệnh tu môn phái bí khố đồ vật đem tặng. Có thể đi vào bảo khố, vậy là đủ rồi. Còn có cái gì phải chú ý? Ngũ Trưởng lão tê kể một ít chú ý tình hình cụ thể và tỉ mỉ cùng bảo vật. Lý Thanh Nhàn nghe xong, cầm trong tay mảnh ngọc, đánh cửa lớn. Ầm ầm ầm. Không biết mấy trăm ngàn cân cửa lớn từ từ mở ra, một tầng nhạc trắng màn ánh sáng giống như rèm cửa, ngăn cách trong ngoài. Lý Thanh Nhàn đến gần cửa lớn, xuyên qua màn ánh sáng Đệ mắt nhìn đi. Tiêu gặp bảo khố hệt như rộng lớn đại điện, rộng rãi cao lớn, từng hàng cái giá lít nha lít nhít sắp xếp, bày thả đếm không hết bảo vật. Lý Thanh Nhàn nhìn lướt qua, rất nhiều bảo vật đã cổ xưa, thậm chí nhẹ nhàng hư hao. Lý Thanh Nhàn chậm rãi đi về phía trước, đại khái kiểm tra, vật phẩm quá nhiều, căn bản không cách nào toàn bộ tham dò điều tra rõ ràng. Đúng là có vài món cùng mình có chút nhỏ bé tạm ứng, làm như ẩn chứa đặc biệt khí tức. Đại điện tận đầu, nằm ngang một cái bàn dài, dài trên bàn, bày thả 7 cái vật phẩm. Ngoại trừ ngũ trưởng lão nói ba kiện, còn lại bốn cái cũng đều là có giá trị không nhỏ trở bảo. Cái gọi nhất cũng là thượng phẩm pháp khí. Đối với bất kỳ môn phái nào tôi nói, thượng phẩm pháp khí đều càng nhiều càng tốt. Bất quá, đối với Lý Thanh Nhàn tới nói, những thứ đồ này hữu dụng, nhưng không lớn. Lý Thanh Nhàn xoay người, nhìn phía từng hàng chứa đồ giá, rơi vào trầm tư. Dù cho là cổ huyền sơn loại này đại phái, cũng tất nhiên có nhìn nhầm thời điểm, này chút trên giá, khẳng định có thứ tốt. Nhưng, nơi đây có cổ huyền sơn khí vận trấn áp, ta thôi diễn không ra, không biết còn có hay không có những biện pháp khác. Lý Thanh Nhàn suy nghĩ một chút, gọi ra Trử Vương Linh Quan cùng ôm kiếm mài phong lực sĩ ở ngoài tất cả nội thần. Mời chư vị hỗ trợ chủ nhãn. Nhìn nhìn giá hàng lên, có không có gì không kém gì trên bản trọng bảo bảo vật. Ta thích nhất sửa mái nhà dột. Cuốn điện phụ cổ lực sĩ hưng phấn hướng đi giá hàng, còn lại nội thần cũng bước nhanh tất bước, mỗi cái trong hai mắt bảo quang phân tán, thấy rõ hết thể chân hình. Bất quá một khắc đồng hồ thời gian, tất cả nội thần trở về, cũng từng cái báo ra bọn họ nhìn thấy bất phàm hàng hảo, sau đó cùng đi kiểm tra. Đám người trước hết đi tới một cái cây khô điêu khắc trước, nửa tự nửa hắc, cao một trượng võ tướng điêu tượng, chạm chỗ cổ điện đại khí, ra tự trước hướng danh ra tay cầm trong tay lệnh thiêm ống chúc đồng tử chỉ về nói, đây là ngàn tầng lôi phạt tám mục, bản thân cũng tầm thường, nhưng sinh tại chỗ đặc biệt, tao ngộ ngàn tầng chí cương tiên lôi rèn luyện, hàng năm tân sinh, vinh tiếp theo không tuyệt. Ở thượng giới chỉ là tầm thường, ở nhân gian, nhưng phi thường khó được. Chỉ cần hơi thêm luyện chế, chính là siêu phẩm trụ tài. Người cũng coi như là lôi tu, lên cấp thượng phẩm sau, còn cần một thanh thượng phẩm lôi kiếm, vậy mới hơn xa cái khác. Chỉ cái này một vật, vượt qua trên bàn tất cả vật phẩm cùng. Lý Thanh Nhàn lúc đi vào, tiêu cảm ứng vật ấy cùng mình thể nội lôi long mơ hồ hô ứng. Lý Thanh Nhàn nhớ vật ấy rớt xuống dưới một cái vật phẩm đi đến, đó là một cái nửa trong suốt bình xứ. bình xứ bên trong trang phục màu đỏ dị thể, ngâm một cái quỷ mặt hạt đạo. Bản đảo, sống hạch. Quấn điện phụ Cổ Lực Sĩ vẻ mặt nghiêm túc, còn lại nội thần nhẹ nhàng gật đầu, ánh mắt chợt khẽ hiện. Lý Thanh Nhàn trợn mắt lên, nói, loại bảo vật này, ở thượng giới cũng không kém chứ. Quấn điện phụ Cổ Lực Sĩ tự nhiên nói, nói như thế, chúng ta này chút tiểu thần bản thể cộng lại, cũng không bằng cái này hạt đạo đặng giá. Vật này dùng như thế nào? Lý Thanh Nhàn hỏi. Đương nhiên là trồng xuống. Vật ấy một khi thành cây, 3000 năm sau mới có thể kết quả. Nhưng mặc dù là cây non, cũng sẽ diễn hóa thành một phương động thiên phúc địa, thành vì nhân gian thứ nhất linh khí hội tụ chỗ. Quấn điện phụ cổ lực sĩ nói: "3000 năm, so với ta mệnh đều dài, có hay không có ngắn hạn phương pháp sử dụng?" "Có, liên thông tự giới, đem hiện thế đổi lấy vật gần." "Bất quá, thiên nhân cách xa nhau, đổi lấy đồ vật sẽ suy giảm rất nhiều, sau cùng được, phòng trừng cũng chính là siêu phẩm trình độ. Nói cách khác, hữu dụng, nhưng mấy chục năm bên trong khả năng không có gì dùng." Sắp xỉ." Lý Thanh gật gật đầu, nói: "Không là sừng ngàn năm võ đạo đại phái, quả nhiên lưu rất nhiều thứ tốt." Đáng tiếc không biết hàng. Nếu sớm sớm đem vật ấy trông xuống, ngàn năm lâu dài, đủ để để cả tòa cổ Huyền Sơn hóa thành thiên hạ thứ nhất linh địa, trong núi lệ tử, chỉ ít một thành võ đạo kỳ tài. Sau đó, đoàn người không ngừng đi nhìn không sai bảo vật, từng cái từng cái nhìn xuống, Lý Thanh Nhàn càng xem càng càng khái, ngàn năm đại phái, đã từng võ đạo số 1, quả nhiên danh bất hư truyền. Phía sau vật phẩm mặc dù không bằng bàn Đào Hạch, nhưng cũng coi như kiện kiện trảm bảo. Sau cùng, đoàn người đứng tại một mặt vách đá trước mặt. Vách đá cao hơn 3 trượng, làm như từ tòa nào đó hang đá hoàn chỉnh đào hạ, phía trên khắc một tôn không biết tên thần linh xung quanh còn khắc rất nhiều tiểu thần. Trạm chỗ giống như vậy, các phương diện đều không xuất sắc, nhưng Lý Thanh Nhàn nhưng cảm thấy vách đá này ẩn ẩn giấu đi thần dị lực lượng. Cuốn điện phụ cổ lực sĩ chê cười nói, chẳng thể trách này cái gì cổ huyền sơn từ từ suy tàn, liền này loại đồ vật cũng dám tồn lưu, thực sự là không biết lợi hại. Này ma thần tội cốt, thượng giới ngày thần đô không dám bày trong nhà. Ma thần tội cốt là cái gì? Lý Thanh Nhàn hỏi. Có chút ma thần, huyết mạch đặc biệt, tổ tiên từng ra lớn ma thần, một loại lực lượng giết không chết. Một khi bị thượng giới bắt lấy, liền khiến cho dụng thần khí hóa, sau cùng hình thành chính là ma thần cốt. Này tòa vách tường điêu không có gì, vách tường điêu bên trong cẩn một khối tàn phá ma thần tội cốt, cha cha, này cổ Huyền Sơn khí vận suy kiệt, gần một nửa bắt nguồn từ ở đây. Chương 863, ngươi lớn tôi diễn. Ma thần tội cốt có cái gì dùng? Tác dụng lớn hơn, hiến tế cho ma thần, có thể được nhiều chỗ tốt. Hoặc là, đám người cùng nhau nhìn phía Lý Thanh Nhàn. Hoặc là, nếu ngài chuẩn bị luyện ma thần lẫn nhau, muốn tinh chế từ ma, vừa vẫn đem này ma thần tội cốt luyện chế thành thiên ma khí. Đương nhiên, vật này không tốt gặp quang, chỉ có thể lén lút dùng. Ngài nghĩ à, vừa dùng thiên ma khí thu nạp chuyển đổi ma khí còn vừa có thể thu được được công đức, quả thực hoàn mỹ." Quấn điện phụ Cổ Lực sĩ nói. Lý Thanh Nhàn hơi gật đầu, rơi vào trầm tư. "Ngài làm sao vậy?" Quấn điện phụ Cổ Lực sĩ kinh ngạc hỏi. "Ta, không có gì a." Ngài tựa hồ không cao hứng. "Hả? Ngươi nói cái này a bất luận là ma thần tội cốt vẫn là thiên ma khí, hay là công đức, nếu đã biết được, chúng ta sẽ có rất nhiều phương pháp giải quyết, đã không cần qua lo lắng nhiều, ta đang suy nghĩ, ma thần tội cốt tại sao sẽ xuất hiện ở đây? Là ai thả? Là từ khi nào thì bắt đầu ảnh hưởng Cổ Sơn? Chờ chút chờ chút, đây là trước bởi vì, phía sau là hậu quả." Ta muốn làm cái gì? Làm thế nào? Làm sao tránh khỏi ta hãm sâu có thể vòng xoáy nhưng lại có thể thu được được thu lợi, đồng thời tránh khỏi làm hại nhân tộc." Nội thân nhóm nhẹ nhàng gật đầu, Minh Bạch Lý Thanh Nhàn đại khái ý đồ. "Ngài có quyết định sao?" Qua một lúc lâu, cuốn điện phụ cổ lực sĩ thử hỏi dò. Lý Thanh Nhàn gật gật đầu, nói, "Đại khái có phương hướng," lại nghi nghĩ, tế hóa một cái. Lý Thanh Nhàn suy nghĩ hồi lâu, nhìn phía vách tường điêu, trước tiên tại trên lây vây lên 3 vòng thế mệnh ngụ động, sau đó đứng tại rất nhiều nội thân phía sau, thi pháp tối diễn. Ba cái màu vàng khí vận cá chép đút cho thiên mệnh nghi không có kết quả gì. Như vậy, này ma thần tội cốt xuất hiện tại cổ Huyền Sơn, chỉ có 3 loại khả năng. Hoặc là ngẫu nhiên, hoặc là đỉnh cấp đại thế cục tự nhiên ảnh hưởng, cơ bản cũng thuộc về ngẫu nhiên, hoặc là thế gian đỉnh cấp thế lực lớn tác phẩm, dùng để áp chế cổ Huyền Sơn, mà chính mình trước mắt không cách nào hoàn toàn dòng nó. Thôi diễn không ra kết quả, Lý Thanh Nhàn đi đến vách tường điều trước, tỉ mị đại quan sát có dấu vết. Vách tường điều chỉnh thể không cách nào thôi diễn ra xác định kết quả, nhưng loại loại chi tiết nhỏ có thể thôi diễn ra rất nhiều tin tức. Lý Thanh Nhàn nhạy bén quan sát rất nhiều chi tiết nhỏ, sau đó lấy ra bản, bắt đầu thôi diễn Hoặc có lẽ là mượn dùng mệnh thuật tiến hành suy lý. Loại này vách tường điêu, một loại sản xuất ở hang đá. Loại này nham thạch chất liệu, chỉ tại Bắc Mạc hang đá, quần Ma hang đá, núi Tà hang đá chờ 17 nơi trong hang đá xuất hiện. Nhân vật như thế hình thái cùng điêu khắc kỳ xảo, tại 800 năm trước tương đối thường gặp. Căn cứ nham thạch hoàn cảnh phán đoán, vừa bắt đầu nằm ở nhiều gió khô giáo hoàn cảnh. Lý Thanh Nhàn từ các loại góc độ đến phán đoán cái này vách tường điêu, cuối cùng xác định, gia tự 800 năm trước Tây Bắc vạn Ma Truyền thuyết vạn Ma đá đã từng thiên ma thần, tại cổ đại xem như là một chô thánh địa, cùng ma thần tội cốt đối ứng. Hồi tưởng đến nguyên điểm, như vậy dấu vết của hắn cựu có thể càng tốt hơn suy đoán. Phía trên lưu lại vận chuyển dấu vết, có thể thôi diễn ra công cụ. Thông qua này chút công cụ, có thể thôi diễn ra vận chuyển quy tích, bởi vì không cùng thời đại, bất đồng khu vực, bất đồng tổ đan dệt vận chuyển phương pháp bất đồng. Nay tòa vách tường điêu lên, còn lưu lại một ít khí tức. Căn cứ này chút khí tức, có thể phán định ở đâu chút thế lực dừng lại qua. Lý Thanh Nhàn trước mặt mệnh bàn cấp tốc chuyển động, phun ra từng đạo hào quang, rõ ràng cho thấy đại tệ địa đồ, cũng căn cứ thời gian miêu tả ra này tòa vách tường điêu quy tích vận hành, ở giữa tuy rằng để trống, nhưng cũng không ảnh hưởng toàn thân suy đoán. Không lâu lắm mệnh bạn phun ra rất nhiều mơ hồ hình ảnh đánh dấu gian này tỏa vách tưởng đều có thể thôi diễn cùng suy lý ra tất cả tin tức nội thân nhóm lẫn nhau nhìn một chút ở nơi này rất nhiều chi tiết nhỏ không là chỉ dựa vào pháp thuật tiểu có thể làm được chính mình suy nghĩ vấn đề là một cái cứ điểm nhiều nhất là một đường kia vị này ngược lại tốt hơi động nào chính là một tâm lưới không hổ là mệnh thuật sư sau cùng Lý Thanh Nhàn thu hồi mệnh bàn mỉm cười nói ta mới phát hiện tại thôi diễn phương diện ta tựa hồ tiến thêm một bước xem ra được lợi từ sao mệnh thuật thiên thủy thư viện của mệnh hồ hợp tập Họ đại thế cục quả nhân có thể tăng cường đầu góc Nội thần nhốn cùng nhau gật đầu. Quân điện phụ Cổ Lực Sĩ nhỏ giọng thầm thì nói, năm đó thật không nhìn ra ngài có thể có đầu óc này. Lý Thanh Nhàn nhếch một cái lắm lời lực sĩ, nói, ta biết phải làm sao, đà tại chư vị. Lý Thanh Nhàn mời về nội thần, cầm trong tay mảnh ngọc, xuyên qua màn ánh sáng, đi ra cổ Huyền Bà Khố. Ngũ trưởng lão nhìn cầm trong tay ngọc phiến Lý Kinh Thu, mắt lộ vẻ kinh ngạc. Lý huynh đệ ngươi đây là? Lý Thanh Nhàn trầm giọng nói, ta còn có một thân khác, mệnh thuật sư. Ngũ trưởng lão đầu tiên là sững sau đó trợn mắt lên, cẩn thận nhìn chầm chầm Lý Thanh Nhàn. Ta có mấy vấn đề, hi vọng ngươi thành thật trả lời. Số 1, các nơi cổ Huyền Sơn, tại thu được quần hùng lệnh không mấy năm, có hay không từng tao ngộ mấy lần đại biến, càng thêm rẫn nát. Ngũ trưởng Lao mí mắt hơi gục, qua một lúc lâu, mới chậm rãi nói là, thứ hai, gần đây những năm này, trừ cái này một mạch truyền đạo người, cái khác mấy mạch có phải là cũng sẽ ra vấn đề lớn. Là, Ngũ trưởng lão thở dài. Thứ ba, lúc này, bầu trời truyền tới một tâm thanh. Lý huynh đệ, mời tới đại điện nói chuyện, chúng ta đổ lý đón lấy. Nhị trưởng Lao âm thanh truyền đến. Lý Thanh Nhàn cùng Ngũ trưởng lão cùng đi hướng cổ Huyền đại điện. Nơi cửa, đứng cạnh dòng giã năm vị trưởng lão Nhị trưởng Lao từng cái vì là Lý Thanh Nhàn giới thiệu, cầm đầu là cổ Huyền Sơn đại trưởng lão Trình Nam Hùng, trước hắn lại nói đại trưởng Lao không tại, đồng thời nhiều hai vị khác trưởng lão. Lý Thanh Nhàn mặt mỉm cười, làm sơ Hàn Huân đi vào đại điện, ngồi tại 5 vị trưởng Lao đối diện. Trình Nam Hùng tóc bên trái mặt hắc bên phải mặt trắng, một tay sấm xét quyền pháp đánh khắp thiên hạ, người giang hồ xưng sắm xét hắc bạch ông, chính là tiếng tăm lừng lẫy nhị phẩm cao thủ. Trình Nam Hùng mỉm cười nói, lão phu vừa về núi, liền biết được việc này, chậm quý khách, vạn mong dung. Trình tiên khí. Lý nói, mong rằng Lý huynh đệ nói rõ chuyện quan trọng. Ta cổ Huyền Sơn trên giới dựa hài lắng nghe. Lý Thanh Nhàn hơi buông xuống lông mày suy nghĩ. Lên núi trước, tổng hợp nghe được sự tình cùng dạ vệ tình báo, đối với cổ Huyền Sơn làm ra qua đại khái phán đoán. Muốn nói cổ Huyền Sơn đều là kẻ ác, không đến nỗi, chẳng qua là thực lực suy yếu sau, nhân tâm thì sẽ biến hóa. Muốn nói cổ Huyền Sơn đều là người tốt, cũng không thể có thể, khẳng định không thiếu hướng về nhà mình bội ly, đều nghĩ nhân lúc cổ Huyền Sơn đổ chức nhiều lâu điểm chỗ tốt. Nhưng có một chút có thể khẳng định, cổ Huyền Sơn thượng thượng hạ hạ, trong lòng đều kìm nén một hơi, ít nhiều gì nghị trấn chỉnh lại uy danh. Dù sao Trước mắt Cổ Huyền Sơn vẫn là trên danh nghĩa võ đạo đệ nhất đại phái. Cổ Huyền Sơn người chủ trì, trấn hưng môn phái tâm là có, nhưng năng lực kém một chút. Dù sao, người khác nhau trọng điểm bất đồng, một đám tu luyện của ma rất khó kinh doanh tốt môn phái, chân chính chu đáo thiên tài đạo ít lại càng ít. Đây chính là vì cái gì các đại môn phái thường thường sẽ để bạn một chút thiên phú không cao tam phẩm làm trưởng lão, chính là vì xử lý các loại chuyện phức tạp á. Chương 864, ba người chứng kiến, ảnh hưởng môn phái mạnh yếu nhân tố quá nhiều, có hay không có siêu phẩm tọa trấn, có hay không chọn đối với phương hướng phát triển, có hay không cùng đối với đại thế, truyền thừa bồi dưỡng, có hay không ta mình. Tăng lên trên thông đạo có hay không công bằng, môn phái kinh doanh có hay không được lợi, võ đạo nghiên cứu có hay không dẫn trước. Bất luận cái nào điểm làm không tốt thì khả năng giảm bất tăng lên trên thế đầu, bỏ qua cơ hội. Một khi bỏ qua nhiều cái cơ hội, vấn đề tăng nhiều, cuối cùng sẽ gợi ra phản ứng dây chuyền. Cổ Huyền Sơn này mấy trăm năm, lục tục hạ mấy tay nước cờ dở, đặc biệt là trước hai đại trưởng môn, lớn chơi quần níu, lơ là môn phái phát triển. Sau đến cổ Huyền Sơn hấp thụ giáo hấn, bản đại trưởng môn chọn một vị an tâm tu luyện mà phú so sánh đệ tử giỏi, đem hết thể đều hắn có thể lên cấp siêu phẩm. Cho tới sau cùng làm sao? Không biết được, nhưng côn trùng trăm chân, đến chết vẫn còn rễ rựa, Cổ Huyền Sơn lại chống đỡ cái 40, 50 năm không thành vấn đề. Lý Thanh Nhàn cân nhắc từng câu từng chữ nói, ta tại quý phái bà khố, phát hiện một cái áp chế quý phái khí vận đồ vật, vật kia phi thường vướng tay chân, vướng tay chân đến dù cho ta chỉ là điểm ra, cũng có thể có thể khí vận bị hao tổn. 6 vị trưởng lao hơi biến sắc mặt, thân là võ đạo môn phái, bọn họ không sợ đau thật thật thương chém giết, sợ nhất loại này huyền diệu lực lượng. Trình Nam hùng nói, những năm này, chúng ta cũng mời đại mệnh thuật sư hỗ trợ tra xét qua bản môn khí vận, không có vấn đề gì lớn, chỉ là nói cực tất suy chính là thiên địa lễ thường. vị nào đại mệnh tổ sư? Lý Thanh Nhàn hỏi. Thiên mệnh tông ngũ trưởng lão? Lý Thanh Nhàn trầm mặc không nói. Một bên nhị trưởng lão thấp giọng nói, nghe nói vị này ngũ trưởng lão, cùng hai vị khác trưởng lão vô hình biến mất, có nói quấn vào quỷ địa, đến nay rơi xuống không rõ, xem ra thực lực không hẳn cao bao nhiêu. Bất quá, mấy vị trưởng lão tinh tế cân nhắc, chậm rãi nhíu lại đầu lông mày, sau đó lẫn nhau nhìn một chút, trong ánh mắt lóe lên một ít vẻ hoặc. Trình Nam Hùng chậm rãi nói, ngũ trưởng lão đi rồi, ta cổ Huyền Sơn sát thực phát sinh vài món quái sự, dẫn đến danh dự gà khó, cũng tổn thất một ít lợi ích. Bất quá, Nhìn thấy được cùng hắn quan hệ không lớn, Lý Thanh nhàn gật gật đầu, nói, "Việc liên quan Thiên Mệnh Tông, ta không tiện nói nhiều. Cho tới mục đích của ta, nói thẳng, cuốn Hùng lệnh có hay không tại Quý phái?" Mặc dù các ngươi không nghĩ giao dịch, chỉ cần nói ra thật tình, ta cũng đồng ý tiếp tục nói, nghi biện pháp giúp Quý phái hóa giải lần này đại họa. Mấy vị trưởng lão lẫn nhau nhìn một chút, trầm mặc không nói. Trinh Nam Hùng thở dài, nói, "Kỳ thực cũng không có gì không thể nói, Lý huynh đệ nếu nói ra lời này, ít nhiều gì có thể nhìn ra, cuốn Hùng lệnh đã không tại ta phái. Vật ấy đã bị ta phái dùng để đổi lấy một ít bảo vật, cho tới đổi cái gì, cùng ai đổi?" Bởi vì đã lập lời thệ, không cách nào báo cho, vạn mong bao dung. Một điểm không thể tiết lộ, một điểm không thể. Trình Nam hùng cười khổ nói, Lý Thanh Nhàn gật gật đầu, nói, nếu quý phái thẳng thắn cho biết, ta cũng không có dính chặt lấy lý. Quý phái cần phải có thể thấy, đối với ta loại này không phải võ tu tới nói, quý phái ngoại trừ quần huấn lệnh, cái khác đối với ta mà nói không quan trọng gì, nhưng giải quyết quý phái mầm họa, ta nhưng không thể không thu lấy thù lao. Ta đối với các ngươi trong bảo khố một ít vật có hứng thú, hơn nữa không là trên bản gỗ quý trọng nhất cái kia vài món. Cổ Huyền Sơn các vị trưởng lão vừa nghe, trái lại âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Trình Nam hùng nói, chỉ cần Lý huynh đệ có thể giúp ta cổ Huyền Sơn hóa giải nguy cơ, bảo khố đồ vật, ngươi đảm nhiệm lấy 1 phần 10. Cái khác trưởng lão mặt lộ vẻ vẻ bất đắc dĩ, cái này thù lao thật là quá phong phú. Nhưng khác một phương diện, bọn họ không biết ảnh hưởng cổ Huyền Sơn khí vận đến cùng là cái gì, thứ đó tất nhiên rất tà môn, dù cho cổ Huyền Sơn ném xuống toàn bộ bảo khố, không tốn thời gian dài, vật kia cũng sẽ lấy bí ẩn phương thức lại về cổ Huyền Sơn. Loại này chuyện trong lịch sử nhiều lần phát sinh. Vì lẽ đó, mặc dù dọn sạch bảo khố, có thể đổi lấy cổ Huyền Sơn khí vận chắc, cũng đáng được, càng không nói đến chỉ là 1 phần 10. Lý Thanh nhàn gật, gật đầu nói, Trình trưởng lao ra tay phỏng khoáng, cái giá này thật là không thấp. Bất quá, này 1 phần 10, không là dễ cầm chứ. Trình Nam hùng mỉm cười nói, chúng ta không thể nghe tin Lý huynh đệ lời nói của một bên. Chỉ cần có thể thông qua ta phái hai vị tứ phẩm mệnh tuật sư cùng phụng thử thách, chúng ta liền tin tưởng ngươi. Đương nhiên không thành vấn đề. Lý Thanh nhàn nói. Trình Nam hùng nói, ngoài ra, ta tại thần đô có một vị tam phẩm mệnh thuật sư lão hữu, vẫn cần từ hắn ra mặt chứng kiến. Không sao. Lý Thanh nhàn nói. "Nhỏ năm, ngươi dùng môn phái phi hành khí, tiếp hai vị cùng cùng ta người bạn tốt kia đến đây." Là Vũ trưởng lão vội vã ly khai. Song Phương tạm thời đạt thành nói ngoài miệng và thuận, liền ngồi cùng một chỗ tán chuyện. Mấy vị trưởng lão tình cờ nói bóng gió, thử thách Lý Thanh Nhàn đối với một vài vấn đề các nhìn, Lý Thanh Nhàn thì lại biết gì đều nói hết không dấu giếng. Cổ Huyền Sơn các trưởng lão âm thầm kinh ngạc, không nghĩ tới người này tuổi còn trẻ, ánh mắt dĩ nhiên không thấp hơn thượng phẩm, hoặc là thành danh đã lâu người che giấu thân phận, hoặc là ẩn thế tông môn đệ tử. Sắc trời dần tối, Trình Nam hùng đứng dậy nói, ta phái ba vị bạn tốt đã đến đây, chỉ cần bọn họ nghiệm chứng ra có thể tăng cường ta phái khí vận, bảo hộ độ đảm nhiệm lấy 1 10. Được. Trình Nam Hùng tại trước, Lý Thanh Nhàn cùng còn lại trưởng lão cùng đi ra khỏi đại điện, tiến về phía trước ninh tiếp. Đi mấy bước, bầu trời rơi xuống một chiếc bay trên trời lâu thuyền. Lâu thuyền hướng xuống dưới lan tràn hạ rộng rãi cây thang, ngũ trưởng lão mang theo ba người chậm rãi đi xuống. Lý Thanh Nhàn, Chu Hận cùng Vũ Bình ba người chỉ là thoáng dịch dùng, như là người quen, vẫn là có thể nhận ra. Lý Thanh Nhàn liếc mắt nhìn ba người, ngay tại chỗ. Cái kêu ba vị nhìn phía Lý Thanh Nhàn, cũng ngừng tại trên cái thang. Các ngươi nhận thức Chính Nam Hùng hỏi Đứng sau lưng Ngũ Trưởng lão cái Phong Du bất đắc dĩ cười nói, nếu vị này tiên sinh tự xưng lý kinh Thu, vậy ta trở liền chỉ có thể gọi là hắn lý kinh Thu. Trình lão đệ, không là lão ca má ngươi, ngươi thực sự là bỏ gần cầu xa, có mắt không biết kim tương mà ca, ba người chúng ta tại vị này trước mặt, mua dịu qua mắt thợ hai. Cái Phong Du sau lưng hai cái tứ phẩm mệnh thuật sư nhẹ nhàng ở đầu. Hai vị kia tứ phẩm mệnh thuật sư, cùng Lý Thanh Nhàn đồng thời tham dự Thiên Thế Tông môn phái tịch Thử, hơn nữa cũng không tiến vào mệnh Hồ. Đây nếu là để người biết hai người bọn họ muốn khảo sát Lý Thanh Nhàn, thứ hai ngày thì sẽ trở thành mệnh thuật giới cho cười. Nếu là vị này tại Hắn nói cái gì? tự là cái gì? Hai chúng ta không có tư cách phản bác. Chúng ta xem như cái tiếp khách đi, dù sao chúng ta tính hắn nửa cái học sinh. Hai vị tứ phẩm mệnh thuật sư một mặt bất đắc dĩ, hai vị khách khí. Cổ Huyền Sơn các trưởng lão kinh ngạc nhìn Lý Thanh Nhàn, môn phái mệnh thuật sư cũng phụng, lại vẫn đi học ở người trẻ tuổi này. Trình Nam Hùng cấp tốc hồi ước mấy năm qua mệnh thuật giới chuyện, trong đầu hiện ra có trẻ tuổi mệnh thuật sư tên, lại nghĩ đến hai vị cung phụng vừa tham gia Thiên Thế Tông ngoại môn thủ tịch tỉ đấu, vị kia Lý Thanh Nhàn tại Thiên Thế khai giảng giảng bài, được sôi sùng sục. Trình Hùng bỗng nhiên tỉnh ngộ, Có liên quan Lý Thanh Nhàn tin tức trong lòng chạy xuôi, nháy mắt minh bạch hắn tại sao muốn mai danh nhận tích, đường đường khải sa hầu, trấn bắc chỉ huy dùng muốn mua quần hùng lệnh, sắp tự phạm vào kỵ huy. Trình Nam hùng lập tức cho cái khác trưởng lao chuyên âm, sau đó mỉm cười nói, nếu ba vị đều tán thành lý huynh đệ, vậy chúng ta đảm luận tốt giao dịch tức khắc có hiệu lực. Chương 865, tùy việc mà xét, đám người lại lần nữa đi tới bảo khố trước cửa, phát xuống lời thề ký kết khế đước, không được tiết ra ngoài tin tức. Cửa lớn lại lần nữa mở ra, Lý Thanh dẫn dắt mọi người đi tới dấu có ma thần tội cốt ma thần Bách tường điều trước. Ảnh hưởng quý phái khí vận, chính là ở đấy. Các trưởng lão lẫn nhau nhìn một chút, hồi ức vật này nguồn gốc. Cái Phong Du mỉm cười nói, "Lý đại sư, thanh danh của ngươi luôn luôn vô cùng tốt, cái mộ trong lòng tính nghệ. Chỉ bất quá, nếu ký hiệp nghị, chúng ta muốn nghiêm túc thực hiện, vì lẽ đó cái mộ sẽ kể một ít tùy việc mà xét, mong rằng Lý đại sư thứ lỗi. Cái đại sư khách khí, hết thể giải quyết việc chung." Lý Thanh nhận nói. Những người còn lại nhìn hai người, trong lòng âm thầm kinh ngạc, này cái Phong Du sắc thực cho đủ lý kinh thu mặt mũi, nhưng quan hệ của hai người tựa có một chút vị riệu. Cái Phong Du nói, "Nếu Lý đại sư nói vật ấy ảnh hưởng cổ Huyền Sơn phí vận, có thể hay không hoàn chỉnh biểu hiện thôi diễn quá trình?" Có thể. Lý Thanh Nam nói, ngoại phóng mệnh bản, mệnh bản phun trào ra lập thể tệ quốc địa đồ, phía trên một lần nữa hiện rõ trước tôi diễn kết quả. Lý Thanh Nam nói, các người cũng đều biết, mệnh thuật sư tồn tại rất nhiều mệnh thuật, tại tìm hiểu và kiểm tra căn nguyên mệnh thuật bên trong, có liệt cử pháp, có quan hệ pháp, có nhân quả pháp, trong đó nhân quả pháp phân trì, tên là tố bởi vì pháp, tìm hiểu nguyên nhân, tìm kiếm nguồn nguồn, thích hợp nhất thôi diễn ra ấy. Tâm mệnh tông mệnh hiểu nhất tố bợi vì, ta vừa lại nắm giữ mệnh tông mệnh thuật. Đầu tiên sử dụng nơi sản xuất tố bợi vi thuật. Sau đó lúc sử dụng quang tố bợi vi thuật Cái Phong Du cùng Mạc khác hai cái tứ phẩm mệnh thuật sư nhẹ nhàng gật đầu, cái Phong Du còn nói được, mà khác hai cái mệnh thuật sư dĩ nhiên lấy ra pháp khí giấy bút, một bên nghe một bên ghi chép. Cổ Huyền Sơn các trưởng lão nhìn bọn họ một chút, ba người này ở đâu là đang khảo nghiệm, căn bản là là tới nghe giảng bài. Cái Phong Du xúc động nói, anh hùng xuất thiếu niên, Lý đại sư đối với tố bởi vì pháp nắm giữ trình độ, đã không thấp hơn tầm mệnh tông đại sư, có lẽ dùng không được bao nhiêu năm, ngài tiểu có thể tố bội vì đại thành, thẳng chỉ nhân quả. Mỗi một vị gặp biết nhân quả người, đều có siêu phẩm ai. Cái đại sư khách khí. Bất quá Mặc dù ngài nói đầu lĩnh là nói, ta cũng không thể bởi vậy lưới mở một mặt, mời chư vị hơi trở, ta dùng Lý Đại Sư tương tự chính là thủ đoạn, hoàn nguyên toàn bộ thôi diễn quá trình, như cùng Lý Đại Sư thôi diễn kết quả gần như, mới có thể tin tưởng. Mời! Lý Thanh Nhàn nói, cái phong du lấy ra mệnh bàn, bắt đầu một lần nữa thôi diễn. Một cái tứ phẩm mệnh thuật sư giải thích nói, bất đồng mệnh thuật sư, nắm giữ mệnh thuật bất đồng, am hiểu lĩnh vực bất đồng, biết được đều không cùng, vì lẽ đó thôi diễn quá trình cũng bất đồng. Là một ví dụ Lý đại sư sở dĩ có thể truy tìm ra vật này sản xuất nơi, là bởi vì tầm mệnh tông trong pháp thuật, tồn tại tương tự chính là tin tức, mà không phải bông dưng suy đoán. Cái đại sư có lẽ sẽ dùng cái khác mệnh thuật, thôi diễn ra cái khác chi tiết nhỏ hoặc kết quả. Nói như vậy, nhiều người thôi diễn sau, chỉ cần phương hướng gần như, chi tiết nhỏ hơi không giống đúng là bình thường. Hiện tại, hai người chúng ta cũng sẽ một lần nữa thôi diễn. Cổ Huyền Sơn trưởng lão nhẹ nhàng gật đầu. Đám người lặng lặng mà nhìn ba người thôi diễn. Bởi vì có Lý chỉ đường cùng giảng giải, ba người chỉ dùng không đủ nửa cái cách giờ, liền thôi diễn hoàn thành. 3 người trước mặt đều học lý thanh nhàn ráng mẻ, hiện ra hoàn chỉnh điệu đồ. Trên bản đồ tồn tại các loại màu sắc uy tích hoặc mơ hồ tranh ảnh, hiện rõ hết thể cùng ma thần vách Tường đều có liên quan tin tức. Bất quá, 4 người trước mặt tranh ảnh có bất đồng riêng. Cái phong du giải thích nói, này chút tranh ảnh bên trong, phàm là lý đại sư một mình thôi diễn tin tức, đều bị màu xanh lục biên giới vần quanh. Phàm là chúng ta chính mình thôi diễn, đều bị màu xanh lam biên giới vần quanh. Đơn giản so sánh một cái cũng có thể thấy được, lý đại sư thôi diễn ra tin tức tối đa hoàn thiện nhất, chúng ta tuy rằng đều kém một chút, nhưng bởi vì riêng phần mình nắm giữ không giống nhau mệnh thuật, cũng đều thôi diễn ra mới tin tức. Tiếp đó, tiến hành sau cùng chỉnh hợp. Cái phong du vung tay lên, bốn cái mệnh bàn hào quang hội tụ đến đồng thời, tạo thành càng thêm đầy đủ nhìn thấy hóa tin tức, tất cả mọi người có thể nhìn minh bạch. Cổ Huyền Sơn các trưởng lão vẻ mặt phát sinh biến hóa rất nhỏ, nghị luận sôi nổi. Thật không nghĩ tới, năm đó ám tà môn, dĩ nhiên là bởi vì này mà thân vách điều mà chết. Vậy thấy, dĩ nhiên cũng đến qua tiên huyền thánh địa, xuất thủ dĩ nhiên là tiên ma môn. Hơn nữa biểu hiện lúc đó không ngừng một nhà tại tính toán thiên huyền thánh địa, ta cổ Huyền Sơn công pháp, kỳ thực cùng thiên huyền thánh địa hơi có mọn mọn. Nay chút hình tượng cùng ký tích, phản phất để cho chúng ta thông qua khác một loại góc độ, xem kỳ ma môn một ít thủ đoạn. Sau cùng ký tích, cổ Huyền Sơn các trưởng lão toàn bộ im lặng, im lặng không lên tiếng. Cổ Huyền Sơn ma thần vách tường điêu, bắt nguồn từ một cái sa suất võ đạo môn phái, môn phái kia bởi vì thiếu nợ cổ Huyền Sơn rất nhiều đang dược, lấy vật cái này đạt được vật này thời hợp, đúng lúc là cổ Sơn lần thứ nhất đòi nợ sau. Mà càng trước, này tòa Ma thần vách tường điêu vẫn gửi tại Uma môn, Uma môn chính là Thiên Ma môn phân chi. Thiên Ma môn. Cổ Huyền Sơn các trưởng lão ánh mắt lấp lóe, Thiên Ma môn sớm đã bị Thái Ninh Đế công phá, cùng Hóa Ma Sơn mở rộng, vị trở thành Thái Ninh Đế chúng cậu. Lại cứ bốn người thôi diễn tất cả tin tức, cũng không cùng Triều Đình sản sinh từng kia một quan hệ. Chuyện này tiểu quá rõ ràng, rất có thể là Triều Đình khí vận xóa đi tất cả dấu vết, để mệnh thuật không cách nào tra xét. Nhưng, mệnh thuật không tra được, không người đại biểu đoán cũng được. Các trưởng lão rốt cục minh bạch này, Lý Kinh Thu tại sao vừa bắt đầu không dám nói thì Cái Phong Du than nhẹ một tiếng, lắc lắc đầu, nói: "Thất phu vô tội, ma ngọc mắt tội a." Cổ Huyền Sơn các trưởng lão sắc mặt hơi mù ầm, chiêu đỉnh chưa bao giờ yêu thích cường đại môn phái võ lâm, đặc biệt là Cổ Huyền Sơn loại này trên danh nghĩa võ đạo người đứng đầu. Ngũ trưởng lão cười gần nói: "Chẳng thể trách mấy năm qua ta Cổ Huyền Sơn danh tiếng đột nhiên trở nên kém, liền dưới núi trong thành dựa vào ta Cổ Huyền Sơn sinh hoạt bát tính, cũng cũng không có việc gì hoán giận vài câu. Dường như chúng ta Cổ Huyền Sơn thiếu bọn họ tựa như, nhiều năm trước không phải là bộ dáng này. Mấy năm trước, nhờ có Tiên Thế Tông hỗ trợ, nếu không ta phái tình huống hỏng bét hơn." Ừ. Đơn giản là chúng ta nghiêng về thủ song quân, phái ra đệ tử đối kháng yêu tộc, vì lẽ đó bị người ám hại. Sông Lớn Nam, chứ không được kháng yêu nghĩa sĩ si a. Các trưởng lão không nhắc tới một lời triều đình, nhưng tự tự cú cú chỉ về triều đình. Chờ các trưởng lao tả toán xong, Lý Thanh Nhàn nói, "Vật ấy, tên là Ma Thần tội cốt." Cái gì? Cái phong du sắc mặt kỳ biến, quanh thân pháp khí kích đảng, cấp tốc hướng hậu phương tung bay, lui ra bà cố. Những người còn lại mặt lộ vẻ vẻ sợ, liền mấy vị trưởng đều hoảng hồn. Dĩ nhiên đem thượng phẩm mệnh thuật sư sợ đến như vậy. Một cái phẩm mệnh thuật sư nhắm mắt nói, "Chúng ta đi ra ngoài trước." hỏi một chút cái đại sư vì là sao như thế. Tất, Cổ Huyền Sơn các trưởng lao biết nghe lời phải, đám người dư quang đảo qua ma thần vách tường điêu, vội vã đi ra phía ngoài. Đi ra cửa lớn, nhìn thấy cái Phong Du ngừng tại phi hổ điêu thượng hạ, mới ám ám thở phào nhẹ nhõm. Bọn họ hướng đi cái Phong Du, phát hiện cái Phong Du mặt trầm giống như nước, nhìn chằm chằm bảo khố cửa lớn, hai mắt yếu ớt. Chương 866, tam phẩm dọa chạy. Lão cái, đến cùng xảy ra chuyện gì? Trình Nam húng hỏi. Cái Phong Du thở dài một tiếng, nói, cái gọi là ma thần quốc, nguồn gốc nơi nào, cái mô cũng không biết. Nhưng mà Số đại rất nhiều năm trước, ta liền nghe sư phụ nói qua, vật ấy chính là ma giới hung vật, một khi hiện thế, tất nhiên nhắc lên kinh thiên động địa. Lý đại sư thật là tốt tâm, nhưng cũng có chút không tự lượng sức, có thể không nói tỉ mỉ." Trình Nam hùng nói. Cái phong du lắc đầu nói, "Ta nào dám nói tỉ mỉ, chỉ có thể nói, từ hôm nay trở đi, phàm là cùng cái kia khắp đá tương quan việc, lão phu khái không tham dự. Mong rằng chư vị bao dung, dù sao lão phu chấp trưởng phong mệnh tông, nuôi một đại gia đình, không tự hủy con đường phía trước." Cổ Huyền Sơn các trưởng lão lẫn nhau nhìn một chút. Trong mắt Mơ Hồ sẹt qua sầu lo, Thiên Huyền Thánh Địa kết cục, Mơ Hồ hiện ra trước mắt. "C Lão ca, ngươi có thể hay không thuận lợi rút một tay?" Cái Phong Du lắc đầu nói, "Không dám thuận lợi. Mặt khác, ta khuyên các ngươi một câu, các ngươi như nghĩ mời đại mệnh thuật sư giúp đỡ, nhất định muốn nói rõ ràng đây là ma thần tội cốt, nếu không nói minh, chờ bọn hắn đến đó mới biết được, vạn nhất xảy ra chuyện gì, chư vị cũng đừng có trách ta cái Phong Du chưa nhắc nhở các ngươi." Cổ Huyền Sơn các trưởng lão càng nghe ra đầu càng ngải càng ngứa. "Cái kia, cái kia làm làm sao?" Ngũ trưởng lão rối tung lên. Cái Phong Du tựa như cười mà không phải cười nhìn phía Lý Thanh Hàn. Nói, Lý đại sư nếu đã đáp ứng ra tay, tự nhiên không thành vấn đề. Cho tới cái mỗ, không phải bất đắc dĩ, mong rằng cổ Huyền Sơn chư vị lao hưu bao dung. Cáo tử, cái Phong Du nói đi là đi, tùy ý Trình Nam Hùng giữ lại cũng không dừng bước. Hai cái tứ phẩm mệnh thuật sư ngơ nhìn ta một chút, ta nhìn nhìn người, một mặt hơi bại, liền tam phẩm cái Phong Du đều chạy, chính mình ở lại chỗ này, ức khả năng bị ma thần tội cốt ảnh hưởng. Cổ Huyền Sơn chư vị trưởng lão, tha thiết mong chờ nhìn Lý Thanh Nhàn. Nam Hùng cắn một cái, nói, "Lý đại sư, ta phải đem thủ lao gấp gọi, ngài tùy chọn trong bảo khố 2 phần 10 bạc quát trên bản bảy cái cho bảo." Mà khác, ta phái mặc dù không thể đưa ngài bất cần, nhưng cổ Huyền khiến chính là ta phái tín vật, chỉ cần Lý đại sư có cần thiết, ta phái trên giới định làm hết sức giúp đỡ. Nghe nói ngài tại trấn Bắc Quân nhậm chức, ta cổ Huyền Sơn đệ tử trại rộng thủ sông quân cùng trấn Bắc Quân, chỉ cần ngài đồng ý, lại thêm tặng ngài một cái cổ Huyền Sơn lớn khách khanh thân phận. Hai vị tứ phẩm mệnh thuật sư nhìn nhau, xem ra Trình Nam Hùng phát hiện Lý Thanh Nhàn thân phận. Lý Thanh Nhàn trầm mặc không nói. Nghe được Trình Nam Hùng như vậy nói, chứ vị trưởng lão cũng sẽ không trang, dồn dập bảo. Lý đại sư, ta cổ Sơn một khi giải quyết ma quốc, khí vận tăng vọt, thế lực đại tăng. Đối với ngài Hữu ích vô hại. Ngài tại phương Bắc nhập trước, này cổ Huyền Sơn lớn khách khanh tân phận, đủ để trấn nhiếp các thế lực lớn, đủ để để ngài thuận tiện. Tông nghe nói có người tại Khải Viễn Thành gây sự, chúng ta cổ Huyền Sơn có thể phái một tên thượng phẩm tường chú, lấy cường cháng ngài thanh uy. Chúng ta cổ Huyền Sơn cùng tiên thế tông quan hệ luôn luôn hòa thuận, ngài như nghĩ đạo tạo sâu mệ thuật, chúng ta có thể chen mồn vào được. Cổ Huyền Sơn các trưởng lão nhìn thấy cái phong dư rời đi, đem Lý Thanh Nhàn xem là sau cứu mạng hạt lúa nói, cái đại sư Ly Khai, ta cũng không lợi bằng giận, dù sao liên quan đến ma thần vật, bất một chút liền có thể có thể đẩy bàn địa vua, trong đó hung hiểm khó có thể tưởng tượng. Đám người chăm chú nhìn Lý Thanh Nhàn. Xử lý ma thần tội cốt đánh đổi, xác thực có chút cao. Ta ngược lại thật ra có biện pháp giải quyết, chỉ là chỉ là cái gì? Trình Nam hùng hỏi. Chẳng qua là ta chung quy là tứ phẩm, khó có thể một mình hoàn thành, còn cần mượn quý phái khí vận cùng thế cục. Đương nhiên, chắc chắn sẽ không tiêu hao quá nhiều, chỉ là tổng không thể để ta một người đi chịu được ma thần điều khắc sau lương lực lượng, ta cũng không chịu nổi. Chỉ là, ta một khi mượn dùng quý phái khí vận cùng thế cục, quý phái cùng đối phương mâu thuẫn, sợ là sẽ phải sâu sắc thêm một tầng. Lý Thinh Nhân nói, Trình Nam hùng cười gần nói, chuyện đến nước này, ta cổ Huyền Sơn còn có lựa chọn sao? Ở đây ma thần tội cốt tiến nhập sơn môn bắt đầu từ giờ khác đó, bọn họ tiểu hận không được diệt ta toàn tông, ta tông khí vận đã sớm đã cùng bọn họ chính diện đối đầu. Đúng đấy, không là ta cổ Huyền Sơn muốn hay không vấn đề, mà là song phương đã không có hòa giải chỗ trống. Ta cổ Huyền Sơn là suy sụp, là muốn túi đầu trước triều đình, nhưng ai cũng không thể trơ mắt nhìn mình bị ăn tươi nuốt sống mà thờ ơ không độc lòng. Ta cổ Sơn truyền đạo người ba mạch, chỉ một mạch giống như đoạn chưa đoạn, ứng ở trên thân thể ngươi. Xem ra là ta cổ huyền sơn liệt tổ liệt tông che chở, dẫn ngươi vào núi, phát hiện ma thần tội cốt. Các vị trưởng lão rộn rộp gật đầu, mơ hồ ý thức được Lý Thanh Nhàn này đến tuyệt đối không phải ngẫu nhiên. Lý Thanh Nhàn suy nghĩ một chút, nói, những năm này thiên hạ bất an, từ yêu tộc nhập qua lên, các đại môn phái đều có một ít kháng yêu nghĩa quân mộ binh quyền. Ta cũng không muốn nhiều, một quân 5000, ta chỉ cần hai quân cùng một vạn người kháng yêu nghĩa quân. Lại mời cổ huyền sơn phái ra một ít được lợi đệ tử, tiến về phía trước Khải Viễn thành, dựng tốt cái giá, hết thệ phí dụng từ Khải Viễn thành ra. Như yêu tộc Nam Hạ, nghĩa quân liền xuất kích thủ sông, như yêu tộc Lũ Dữ, liền ngay tại chỗ giải tán, tuyệt không để quý phái khó xử, cũng tuyệt không cho Triều đỉnh thêm phiền, làm sao? Cổ Huyền Sơn trưởng lão lẫn nhau nhìn một chút, lại nghĩ tới người này muốn quần hùng lệnh, lập tức rõ rõ rằng, rằng, người này đây là muốn xây thế lực của chính mình. Trung trưởng lão trong bóng tối nhanh chóng truyền âm. Loại này chuyện, quá thường gặp, hắn như không nghĩ, ngược lại là cảm giác được khó có thành tựu. Không sai, thiên hạ các thế lực lớn, ai còn không có một ít biên chế tráng hộ viện. Những năm này, liên quan với hắn truyền càng ngày càng nhiều, danh tiếng càng ngày càng lớn tất nhiên là có người ở sau lưng cổ thủy. Người này kỳ thực rất quý cũ, lấy kháng yêu nghĩa quân danh nghĩa, tổng so với nuôi trong quần sơn ngụy trang thành trộm cất tốt. Các đại môn phái vốn là có kháng yêu nghĩa quân mộ binh khiến giao dịch, chỉ bất quá vì để tránh cho làm tức giận triều đình, chỉ cùng tin tưởng được thế lực giao dịch. Chỉ là, hắn dù sao cũng là cương phong trí tử, có thể hay không cùng triều đình. Trình Nam hùng nói, ta trước nói qua, người này đáng tin tội. Các người lẽ nào thật sự cho rằng, phụ thân hắn va chết triều đình, hắn sẽ thờ không động lòng. Nếu đại sư huynh đều như vậy nói, vậy chúng ta không bằng biết thời bất thế, nói không chắc người này tương lai thành một phương tiêu hùng. Đối với ta Cổ Huyền Sơn có trợ giúp lớn." "Rất nhanh." Trình Nam hùng nói, "Lý đại sư, chuyện này, chúng ta đáp ứng rồi. Dù sao cũng ta phái cũng muốn chuẩn bị kháng yêu, cho tới kháng yêu nghĩa quân võ học, đã ngộ ngang ngửa nội môn đệ tử, chỉ là không được chuyển ra ngoài." Hai vị tứ phẩm mệnh tuật sư nhìn nhau, này Cổ Huyền Sơn nhưng là đại xuất huyết. Môn phái truyền thừa từ trước đến giờ là trọng yếu nhất, nói là không thể truyền ra ngoài, nhưng ít nhiều gì sẽ tiết lộ một ít. Lý Thanh Nhàn mỉm cười nói, "Cái kia cũng không cần, ta tự có võ đạo truyền thừa. Đến thời điểm đến Khải thành quý phái đệ tử, có thể tùy chọn một môn nội công hoặc ba loại võ học tập." Đương nhiên, cũng không thể chuyển ra ngoài. Cổ Huyền Sơn các trưởng lão nhẹ nhàng gật đầu, nhưng trong lòng dường như không, Cổ Huyền Sơn đệ tử sao lại thiếu hụt võ đạo truyền thừa? Vậy thì làm phiền Lý đại sư, chính nam hùng nói đưa ra một viên pháp khí lệnh bài, dựa vào vật ấy, ngài có thể đảm nhiệm lấy trong kho bảo vật. Lý Thanh Nhàn nhìn phía hai vị kia mệnh thuật sư, nói, hai vị có thể giám sát Cổ Huyền Sơn thế cục, ta tiến nhập bảo khố không lâu thì sẽ biến hóa. Được. Chương 867, Vân Tiêu Phi Hổ. Cổ bảo ở ngoài, hai vị mệnh sư lấy ra mệnh bàn, Cổ Sơn thân phận, Cổ Sơn Hai người mệnh bản bầu trời, phun trào ra nhàn nhạt sương mù màu trắng, thật như hai đám mặt bản lớn đám mây. Một người giải thích nói, mệnh cách, khí vận cùng thế cục vờ vờ. Huyền diệu khó hiểu, không cách nào nhìn thấy. Các người bây giờ thấy được, là chúng ta đi qua mệnh thuật tôi diễn sau, mệnh khí biến ảo mà ra đồ vật, chỉ là vì thuận tiện quan sát, cũng không đại biểu khí vận hoặc thế cục chính là bộ dáng này. Hai chúng ta thôi diễn ta phái thế cục lực lượng gần như, vì lẽ đó đám mây lớn nhỏ cũng tương tự, một khi môn phái khí vận thế cục phát sinh biến hóa, thì sẽ thể hiện ở mảnh này đám mây bên trên. Cổ Huyền Sơn một đám trưởng lão lặng lặng nhìn màu trắng đám mây. Hai vị này mệnh thuật sư và bọn họ sau lưng sư môn đều cùng cổ Huyền Sơn hợp tác nhiều năm, thêm vào thẻ ước ràng buộc, không cần lo lắng. Lý Thanh Nhàn lại một lần tiến nhập bảo khố, mời ra rất nhiều nội thần. Chư vị có thể động thủ, chỉ lấy tổng số 1 phần 5, có giá trị nhất lấy đi sau, lấy một ít ta có thể dùng được đặc biệt lợi tài. Rất nhiều nội thần hóa thành tân ảnh, tại trong bảo khố qua lại. Ngàn tầng lôi pháp bát mục, bàn đào sống hạch, thiên mạch thần an, địa mạch thần tiết. Bảo khố ngoài cửa, các trưởng lão đột nhiên cùng nhau đen mặt, bởi vì bọn họ nhìn thấy hai cái mệnh thuật sư trước người màu trắng đàm mây, dĩ nhiên từng điểm từng điểm thu nhỏ. Hai vị điều này có ý vị gì như trưởng lão cảm giác mặt đều khí nữa ho lẽ ra là bọn họ tại thu lấy bảo khố đồ vật bên trong dù sao đều là chút cho bảo một khi bị lấy đi ít nhiều gì ảnh hưởng ta phái khí vận nhưng vì cái gì tổn thất như vậy nhiều thực tế tổn thất khả năng càng nhiều dù sao có vài thứ vốn là không thuộc về ta phái không tại ta phái khí vận hàng ngũ bị lấy đi sau khí vận không giảm các trưởng lão ngậm miệng không nói chư vị trưởng lão lặng lặng nhìn khí vận giảmể trong lòng trầm rãi chảy máu sau cùng mặc dù là đại trưởng lão trìnhnh Nam Hùng cũng không như được trầm giọng nói Cái này khí vận đám mây rút nhỏ một phần 10, các ngươi nói cho ta, đến cùng chuyện gì xảy ra? Thuyết Minh rất trọng yếu bảo vật bị lấy đi. Các trưởng lão lẫn nhau nhìn một chút, mặt lộ vẻ không cách nào che giấu xoắn xuýt vẻ. Chư vị trưởng lão, không nên gấp, có mất nhất định có được, lại chờ một trận. Chúng trưởng lão thở dài. Bảo khố bên trong, cái khác nội thần chỉ tìm bảo vật, cầm trong tay ngọc như ý đồng tử chỉ nhìn thư tịch, tình cờ nhìn thấy hữu dụng, liền nhắm mắt tính từ, mà sau kế tục lật nhìn xuống một bản. Hắn một bản một bản lật nhìn, lấy tốc độ cực nhanh nhìn mấy ngàn sách, nhưng trong tay chỉ lấy 3 sách. Còn lại nội thần đã cầm xong. Ngọc Như y đồng tử còn tại là sách. Lý Thanh Nhàn cùng còn lại nội thần đứng tại Ma Thần vách tường điều trước. Vậy ấy như thế nào giải quyết? Lý Thanh Nhàn hỏi. Dễ bàn, ngài chỉ cần sử dụng ma lương pháp, lấy ma thần tội cốt vì là củi, đem chấm đốt, chầm rãi luyện hóa ma thần vĩ lực, đem chuyển hóa thành công đức. Chờ luyện hóa xong hết, ma thần tội cốt liền có thể cho rằng thuần túy thiên tài địa bảo, luyện chế thiên ma khí, dùng để giải quyết từ ma. Nói thật, ngài khí vận đủ, như không có ma thần tội cốt, ngài có thể phải vẫn hao tổn tại từ ma mới có thể luyện hóa ma khí. Có ma thần tội cốt, ngài tùy tiện luyện chế một loại thiên ma khí, ỷu có thể rất nhanh lấy đi từ ma. Về nhà chậm rãi luyện hóa. Vậy thì mời chư vị giúp vội vàng lấy ra Ma thần tội cốt, ta mở đại tế, mời Ngọc Thanh chân vương trợ ta tu luyện." Lý Thanh nhàn nói. Chúng nội thần cùng nhau mắt trợn trắng, cuốn điện phụ cổ lực xi nói, "Ngài không cần thiết như vậy cẩn thận. Nay Ma thần tội cốt vốn là bị thượng thần luyện hóa, ma tính tiêu tan, lại ở nhân gian không biết tổn lưu mấy và năm, lại nhiều ma tính cũng sẽ tiêu hao hết. Thiên tôn một ngày trăm công ngàn việc, một trong mắt vạn ngàn vũ trụ, không sợ trưởng chuyện cũng hắn." Thực tại không được, ngài mời Vương Linh quan đại nhân đi ra đi, bản thân hắn ghét ác như kẻ thù, lại chấp trưởng hỏa, Ma thần tội cô độc Ngược lại cũng sẽ không nói cái gì, coi như ma thần tội cốt bên trong cất giấu cái gì, cũng khó không được hắn. "Tốt, vậy trước tiên mời Vương Linh Quan thử một chút." Lý Thanh Nhàn trong lòng ám đọc chú ngữ, tung lôi ấn, kính mời Vương Linh Quan. "Oan." Trên bầu trời, mây đen cấp tốc nằm dày đặc, bất quá trong chớp mắt, trăm rặng mây đen bao trùm cổ Huyền Sơn. Ngoài cửa, cổ Huyền Sơn trưởng lao ngước đầu nhìn lên, mặt lộ vẻ vẻ ưu lo. Bọn họ liếc mắt nhìn mệnh bàn trên hai đám mây trắng, bước lên tăng lên. "Đây là gì vậy?" Trình Nam húng hỏi. "Ta phái khí vận có biến, là lành hay dữ, khó nói, cần yên lặng chờ kết quả." Anh. Một đạo đỏ tươi hỏa diễm bao gồm màu trắng lôi ngày hạ xuống từ trên trời, rơi tại cổ huyền bảo khố bên trên. Cái kia quảng trường ở giữa trên đồ đằng trụ vân tiêu phi hổ thân thể bề ngoài từng tấp từng tấp nước ra, lộ ra một đầu kìm quang sán lạn chắp cánh phi hổ. Cái kia phi hổ thân dài đầy đủ mười trượng, hẹp như một tòa núi nhỏ lơ lửng giữa không trùng, trên người siềng xích đào hào đền vang. Họng rồi, vân tiêu phi hổ lầm tưởng trong bảo khố lý kinh thu chính là địch nhân, muốn đậu thủ. Mọi người tất tình, Vân Tiêu Phi hộ chính là siêu phẩm pháp khí, trấn thủ môn phái, một khi nhận định được nhân, mặc dù trưởng lão cũng không có quyền can thiệp, chỉ có trưởng môn tự mình ra mặt mới có thể ngăn lại. Chúng trưởng lão lo lắng, vạn nhất Vân Tiêu Phi hộ giết lý thanh nhãn, cổ Huyền Sơn lấy cái gì liền mạng. Triệu Di Sơn tất nhiên áo vải đến đây. Chư vị trưởng lão vội vàng hướng về bắt đầu kích động cánh Vân Tiêu Phi hộ tiêu to. Tiên bối, bảo khố bên trong là ta phái lớn khách khanh, cũng không phải là người ăn trộm. Mời tiên bối minh giám, không nên hiểu nhầm. Chúng ta tất cả trưởng lão làm bảo đảm. Chư vị trưởng lão biết, này Vân Tiêu Phi hổ vốn là một đầu lớn thú luyện chế, mặc dù bị luyện thành pháp khí, trí lực cũng không kém ở phổ thông hai đồng. Nhưng cái kia Vân Tiêu Phi hổ hình như căn bản không nghe các trưởng lão nói chuyện, chánh thoát xiển xích, đập cánh trên bay, hóa thành một đạo lưu quang, chui thẳng vào môn phái phía sau núi, biến mất không còn tăm hơi. Các trưởng lão ngây người như phóng, cẩn thận hồi ước toàn bộ quá trình. Chúng ta, tựa hồ hiểu nhầm. Cẩn thận hồi tưởng hắn dáng vẻ, từ không nhìn về phía bảo khổ, ngược lại là nhìn phía bảo khố đối diện. Hắn tựa hồ không là xuất chiến, là rẽ Chúng trưởng lão chăm chú câm miệng. Tổng không thể nói Trấn phái pháp khí vân tiêu phi hộ, bị hủ chạy. Vi diệu không khí lúng túng theo phong lưu động, giống trong chăn buồn dầu giấm, kéo dài không tiêu tan. Bảo khố bên trong, so với tất cả bên trong thần đô cao lớn vương linh quan kim giáp hùng bảo, nhướng mày hừ mắt, quanh thân lôi hỏa vần quanh, tay phải làm trảo, cào nát vách tường điêu, lấy ra một đoàn hắc kim độ vật. Si mị vóc lượng. Vương linh quan khẽ quát một tiếng, tay phải dùng sức nắm chặt. Oen. Thần hoàng độ tung, thần lôi chấp loạn, hắc đến một tiếng tiếng kêu đỉnh, kim vật, không ngừng hóa. Còn lại nội thần đều hơi cúi đầu, tỏ vẻ tôn kính. Lý Thanh Nhàn híp mắt, nghiêm túc học tập Vương Linh Quan công hỏa không lôi. Thân là nội thần chi chủ, Vương Linh Quan tất cả chi tiết nhỏ đều hiện ra tại mắt, không ẩn mấy may. Chỉ qua mười mấy tức, Vương Linh Quan tay phải lôi hỏa tắt, buông tay ra, bên trên lơ lửng một cái lạ cấn dấu tay hắc kim viên cầu. Vân tay có thể thấy rõ ràng. Chương 868, phục Hương tư thế. Nội thần nhóm nhìn thấy tình cảnh này, tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Nếu chỉ là ma thần cốt, ngược lại cũng tôi, phía trên dĩ nhiên in dấu lên Vương lượng, vật ấy một khi luyện chế thành tiên ma khí không chỉ có sẽ không hại chủ, ngược lại sẽ uy năng tăng nhiều. Vương Linh Quan Nội thần đem mới ma thần tội cốt giao cho Lý Thanh Nhàn, thôi cúi đầu thi lễ, thân thể đột nhiên hóa thành lôi đình nổ ra, biến mất không còn tăm hơi. Lý Thanh Nhàn nhẹ nhàng nắm ma thần tội cốt, cảm thụ phía trên lực lượng, liền vận dụng bên trong thần giáo ma lư pháp, lấy vật ấy vì là củi lửa, chậm rãi luyện hóa. Uma môn. Sâu trong lòng đất, vạn ma đại điện. Bên trong ma trận, một ông già đột nhiên ngẩng đầu nhìn trời, sắc mặt biến. Oeng. Một đạo lôi hỏa quyết lực hạ xuống từ trên trời, như xé rách giấy mỏng giống như, xuyên thấu ngàn lòng đất, rơi tại ông lão đỉnh đầu. Sao sẽ như vậy? A. Ông lão nháy mắt bị nổ được biến thành cho bụi, lòng đất vạn ma đại điện đổ nát, lửa cháy rừng rực rỡ như chạy xuôi hồng thủy, tàn phá lòng đất, đốt cháy rất nhiều ma trận, thi thể, ma tải. Cổ huyên Bảo khố ở ngoài. Tăng. Tứ trưởng lão vui vẻ nói. Các trưởng lão vây quanh hai cái mệnh thuật sư, nhìn chằm chằm hai cái tương tự chính là đám mây. Đám mây trước tiên là nhanh bành trướng, bành trướng đến vừa bắt đầu lớn nhỏ ra, giảm bất tốc độ, nhưng như cũng không ngừng bành "Giải Trình Nam hùng hỏi. "Áp chế ta phái khí vận lực lượng đã tiêu tan, cần phải đang giải quyết ma thần tội cốt." Có thể phòng bao lâu? Ma thần tội cốt không là phổ thông hung vật, muốn hoàn toàn giải quyết, khả năng phải cần một khoảng thời gian, chúng ta lại chờ chút chính là. Chỉ nếu không có ma thần tội cốt, ta phái khí vận ít nhất so với trước đây phòng 3 phần 10. Tổn thất một thành, phòng 3 phần 10, không tính thiệt đòi. Nhi trưởng lão nhỏ giọng thầm thì, không thể dạng này tính. Có ma thần tội cốt tại, ta phái khí vận đem kéo dài giảm xuống, lại khó tăng cao. Nhưng không còn ma thần tội cốt, trực tiếp tăng lên 3 phần 10 khí vận không nói, sau đó còn có thể ngoài định mức đạt được rất nhiều chỗ tốt, cường tráng ta phái khí vận. Cơ bản có thể nói, lấy 1 đối 10 Thì ra là như vậy. Chúng trưởng lão yên tâm. Chờ Lý huynh đệ đi ra, ta phải lớn bảy yến hội, vì là khanh công. Thiện. Chúng trưởng lão rộn rộp gật đầu, cũng đưa tin môn phái chúng quản sự cùng đệ tử, là quý khách làm chuẩn bị. Trong bảo khố, bị vương linh quan luyện chế qua ma thần tội cốt trôi nổi tại Lý Thanh Nhàn trước mặt, bề ngoài thiêu đốt nhàn nhạt ngọn lửa màu bạc kim. Lý Thanh Nhàn hai mắt nhắm liền, trong miệng không ngừng niệm tụng ma lương pháp, vô hình pháp lực xúc động thần tiêu lôi chủng, chuyển hóa diễm. Ma cốt bên trong, từng kia từng sợi dư lượng bị ma lương pháp sinh sinh hóa, chuyển hóa thành vô hình công đức kim quang dung nhập lý thanh nhàn mệnh phủ bên trong. Ngoại trừ cầm trong tay ngọc như ý đồng tử, còn lại nội thần tụ sau lưng lý thanh nhàn, thấp giọng thảo luận. Khá lắm, không hổ là thiên tôn con riêng, vừa ra tay chính là trắng kim hòa diễm. Vương Linh Quan tuy nói trước quan thấp hơn, chỉ là thần quân, có thể sức chiến đấu vô cùng, đừng nói cao hơn một tầng thiên quân, mặc dù càng mạnh tinh quân, có thể cùng hắn qua chiêu cũng không mấy cái, lòng giằng ngạo, thượng giới đều biết. Không nghĩ tới, càng thuận lợi giúp hắn lực khí. Thần Tiêu lôi trùng thêm tử vi chiếu đến mặt mũi thật lớn. Ồ, làm sao ít cái? Vị kia là cái thích đi học, không cần hắn. Nội thần môn nhìn lướt qua đứng tại bảo khố trước bàn cầm trong tay ngọc Như Ý đồng tử, tiếp tục tán chuyện. Cổ Huyên bảo khố bên trong trên bàn giải, nguyên bản thả 7 cái bảo vật, hiện tại chỉ còn một bản cổ huyên thần công, còn lại nội thần nhìn đều không nhìn. Cầm trong tay ngọc Như Ý đồng tử vừa lật xem xong này bản sách, suy nghĩ một trận, tiện tay vung lên, thần quang rơi tại trong sách, thay đổi bên trong sai lầm, mà sau kế tục lật nhìn những sách vợ khác. Cổ Huyên bảo khố ở ngoài, tất cả trưởng lão cùng hai cái mệnh thuật sư đột nhiên trợn mắt lên, khó có thể tin tưởng nhìn cấp tốc bánh màu trắng đám mây. Thời gian mắt, đám mây tăng gọn, so với thu lấy ma thần tội cốt sau được khí vận càng nhiều. Này, lấy đi ma thần tội cốt sau, đối với ta phải ảnh hưởng như vậy lớn." Trình Nam Hùng nói. Hai cái mệnh thuật sư nghi ngờ liếc mắt nhìn nhau, lập tức nghiệm quyết thi pháp, lại lần nữa thôi diễn, rất nhanh ngừng lại. "Không đúng, mới khí vận tăng cường, cùng ma thần tội cốt quan hệ không lớn. Không sai, mới khí vận bắt nguồn từ Lý Đại sư cùng cổ Huyền Bạc Khố, nhưng cùng ma thần tội cốt không quan hệ." "Chúc mừng cổ Huyền Sơn chư vị, phục hưng có hy vọng." Hai vị mệnh thuật sư ánh mắt bên trong lộ ra một chút hâm mộ. "Sao? Xảy ra chuyện gì?" Trình Nam Hùng trên mặt hiện ra một chút kích động đỏ ửng. Còn lại trưởng lão cũng mặt lộ vẻ vui mừng. Trong mắt nhưng sinh ra lo lắng, chư vị trưởng lão không cần lo lắng, tất nhiên là Lý đại sư tại trong bảo khố làm cái gì, dẫn đến ta phái khí vận thế cục tăng vọt. Lần này tăng vọt độ chấn động mạnh, một loại tại mệnh thuật giới có thể coi vì là phục hưng tư thế. Các ngươi cẩn thận nhìn này hai đám mây, nếu như khí vận hư phồng đám mây sẽ biến được ở ngoài dày bên trong mỏng, cũng chính là thường nói bên trong nhìn không trọng dụng. Nhưng lần này khí vận tăng trưởng, trước tiên tự trung tâm bạo phát, sau đó hướng mỗi cái phương hướng lan sau cùng mới đưa đến đám mây bánh chứng, loại này từ trong ra ngoài bạo phát, là điển hình phục hưng tư thế. Hơn nữa bạo phát mấy liệt nhưng cấp tốc vững chắc, chuyện này ý nghĩa là là ta phái căn cơ mức độ lớn tăng cường. nói như vậy, hoặc là gia độc chấn trăm năm lớn thiên tài, hoặc là liên quan đến công pháp truyền thừa, giống phát hiện bảo vật các loại, chỉ là ngoại lực, tính không chúng tuyển hương tư thế. Cổ Huyền Sơn các trưởng lão lẫn nhau nhìn đối phương, mặc dù mỗi cái tu vi cao thâm, trong ngày thường chú ý trầm ổn, làm thế nào cũng không kìm nén được trên mặt sắc mặt vui mừng. Thật sự, Trình Nam hùng không nhịn được lại hỏi, "Chư vị có thể lại chờ chút, hết thệ từ lý đại nói tính. Đương nhiên, cũng có thể là hai chúng ta tài năng kém cỏi, thôi diễn sai lầm." Bất quá, hai chúng ta được bạn phái khí vận giúp đỡ, loại chuyện như vậy, thôi diễn sai khả năng rất nhỏ." Các vị trưởng lão lẫn nhau hàn huyên vài câu, tâm tình chậm rãi bình phục. Lại nhìn nhìn, chưa chắc là thật. "Đúng, khả năng tăng cường, nhưng chưa chắc là phục hương tư thế." Những năm này, chơi đùa ta đều sợ, không dám tin tưởng. "Đúng đấy." Cổ Huyền Sơn các trưởng lão càng dần dần cẩn thận, vừa hy vọng là phục hương tư thế, vừa sợ hết thảy đều cùng này hơn trăm năm ở dạng, đều thành bọt nước. Từ buổi tối đợi đến sáng sớm, Đông Vương đã sáng quắc, bảo khố cửa lớn vẫn không lúc lức. Chư vị trưởng lão đứng suy nghĩ, tại ánh mặt trời soi sáng hạ, rồ dập mở mắt ra, Lại chờ chút. Trình Nam hùng lên tiếng, "Thiên Thế Tông, mệnh hồ trước kính, chỉ còn 3 vị trưởng lão." Đột nhiên, 3 vị trưởng lão cùng nhau nhìn phía trong gương Lý Thanh Nhàn bóng mờ. Lý Thanh Nhàn đỉnh đầu nguyên bản trôi nổi thứ tư mệnh hồ cùng thứ 8 mệnh hồ, trong đó thứ tư mệnh trong hồ Tam Châu đủ lượng. Hiện tại, lại hiện ra mới một tòa mệnh hồ. Mệnh trong hồ liên tục đốt sáng hai viên trân châu, hai giọt mệnh hồ nước nhỏ vào Lý Thanh Nhàn bóng mở đỉnh đầu. Lý Thanh Nhàn gặp phải đại nạn. Nay thứ 5 mệnh hồ, một loại gặp phải đại nạn sau làm lớn dũng việc mới có thể mở ra. Hắn có thể mở ra thứ 5 mệnh hồ, lại bình thường bất quá. Dù sao tiểu tử này tổng có thể làm ra một ít kinh thế hai tụ việc, bất luận là thảo phạt hình bộ vẫn là quỷ địa đoạt chạng nguyên, đều đủ để mở ra thứ năm mệnh hộ, chỉ là không nghĩ tới nhanh như vậy. Cổ huyên Bạch Khố. Lý Thanh Nhàn từ từ mở mắt ra, trong mắt âu quang bao phủ, nhưng trong nháy mắt tiếp theo, chỗ sâu trong con ngươi kim quang một điểm, bùng lên quét tán, xua tan âu quang. Hắn tay phải hơi động, ma thần tội cốt biến mất không còn tăm hơi. Chương 869, Ma thần ban ân. Lý Thanh Nhàn quanh tán nhàn nhạt quang, sau đó thu lại. Chúc mừng thần chủ, rất nhiều nội thần cùng nhau chúc mừng. Lý Thanh nhà nói, trước mắt cũng chỉ là bước đầu luyện hóa mà thôi, muốn hoàn toàn luyện hóa còn phải cần một khoảng thời gian, luyện chế thiên ma khí càng cần thời gian. Luyện chế thiên ma khí cần thiết, này tòa trong bảo khố đã đầy đủ hết. Chỉ bất quá, ngài quyết định luyện chế cái nào một loại thiên ma khí? Các người nói một chút nhìn, ta chọn một chọn. Thảo phạt cùng phòng thủ thiên ma khí, đều không thích hợp, bởi vì bất luận thế nào đều muốn sử dụng, tất nhiên sẽ bị nhìn ra, đến thời điểm người chính đạo người gọi đánh, ma đạo người người cấp giở. Có thể hấp thu chứa đựng tử ma ma khí, hơn nữa nhận ngài thực lực giới hạn, có thể chọn thiên ma khí cũng không nhiều. Cái thứ nhất là 10 ma chậu, vật ấy có thể hấp thu ma vật, nuôi của một loại lẫn nhau thôn phệ, luyện chế thành cường đại hơn ma vật, có thể không đoạn lên cấp, sau cùng tấn thăng đến thập giới ma chậu. Bất quá, ngài mục đích không là nuôi dưỡng ma vật, dùng 10 ma chậu có chút đại tài tiểu dụng. Cái thứ hai là trong lòng bàn tay ma quốc, ngài là không có cách nào chế tạo một giới, nhưng có thể chế tạo một góc. Cùng 10 ma chậu một dạng, tương tự có thể nuôi dưỡng ma nhai con, đùn ùn không ngừng hình thành ma khí, nhưng nhân gian ma vật quá ít. Thứ ba kiện là ma ruộng, tên khoa học gọi thiên ma kim đấu, thiên ma thần, tháo dỡ giải phân liệt, chuyển hóa thành các loại ma tài. Đối với ngài hữu dụng Nhưng cũng lớn. Thứ tư kiện là trong đời ma lô, đem ma thần đánh vào trong đời luân hồi, đem hóa thành ma lô hỏa, cháy rung cực, hóa thành vô cùng mỹ lực, thậm chí có thể cho rằng thứ hai đan điền, cái này so sánh với mặt ba kiện càng thích hợp ngài, chỉ bất quá, cần đại lượng ma tu bỏ thêm vào, khả năng dẫn đến ngài bị ma môn nhìn chằm chằm. Sau cùng một cái, tên là Thiên Ma nhị sen, vật ấy cũng có thể thu nhận từ ma, cũng giúp ngài lấy ma lương pháp chuyển hóa thành công đức ký quang. Bất quá, vật ấy còn có một cái khác công năng, đó chính là thu nạp tàn dư hoặc không cách nào luyện hóa ma thần lực, tạo thành một đầu hoàn toàn mới ma thần. Cái này thiên ma khí bản thân không thích hợp ngài. Nhưng ngài có một tôn được tự quỷ địa ma thần thể xác, nếu đem đưa để xuống thiên ma nhị sen bên trong, hấp thu ma thần vĩ lực, lớn tuổi lâu này, liền có thể luyện tiểu một tôn cường đại ma thần khối lõi, nhẹ nhẹ nhàng nhàng vượt qua bên ngoài cái kia vân tiêu phi hồ. Hơn nữa, này ma thần khối lỗi không thế nào phạm vào kỵ hủy, coi như có người hỏi, ngài cũng có thể nói là dùng ma tu luân chế, chỉ là một cái pháp khí mà thôi. Thiên ma nhị sen, ta nghe nói qua vấn này, tựa hồ là thượng giới ma thần cần thiết cơ sở thiên ma khí." Lý Thanh Nhân hỏi. "Đúng, vật ấy có cơ bản công phòng có thể nhưng chủ yếu dùng đến chứa đựng cùng hấp thu ma thần vĩ lực, cũng chuyển hóa thành tự thân lực lượng, cùng ma thần thể xác chính là tuyệt phối. Lý Thanh Nhàn nhìn một chút mệnh bàn thời gian, nói: "Ma thần tội cốt luyện hóa độ khó cực cao, ta không thể nhanh như vậy tiểu kết thúc, chúng ta bây giờ chuẩn bị luyện chế Thiên Ma Nhị Sen." Ngay chỉ là tứ phẩm, Thiên Ma Nhị Sen bước cuối cùng, chí ít cần nhị phẩm đại tu sĩ ra tay, nhất phẩm cần giai. "Hừ, ta tìm Chu Huyền Sơn chu Bối, hắn sẽ hỗ trợ." Lý Thanh Nhàn cũng không để ý bên ngoài cổ Sơn ngợi, bắt đầu cùng nội thần nhóm đồng thời chọn Thiên Ma Nhị và cần, cũng tiến hành bước đầu chế. Lại qua một ngày, Thái Dương sơ thăng, đứng ở ngoài cửa cổ Huyền Sơn trưởng lão mở mắt lần nữa. Đối với bọn họ tới nói, nhắm mắt tu luyện một ngày đúng là bình thường. Xem ra, này ma thần tội cốt so với tưởng tượng khó có thể luyện hóa. Vậy thì lại chờ mấy ngày, không nội. Ngoài miệng không nội, có thể trong lòng các người đều nghĩ biết cái kia mới khí vận bắt nguồn từ nơi nào. Chúng trưởng lão cười cợt. Đám người nhắm mắt lại, tiếp tục tu luyện, không lâu lắm, một cái quản sự vội vã tới rồi, thấp giọng truyền âm. Đại trưởng lão Trình Nam Hùng mở mắt ra, mở ra quản sự truyền tới cái báo. Xem xong cái báo, Trình Nam Hùng tầng tầng lạnh rên một tiếng. Đám người vội vàng mở mắt ra, Đại sư Minh, làm sao vậy?" Trình Nam hùng nói, trước đó vài ngày, phương Bắc rất nhiều ma môn hội tụ tại Quảng Thông phủ địa giới, muốn kích phát nơi đó từ ma, lấy thu được Hóa Ma Sơn chống đỡ, tiến vào Ma Minh. "Các người đoán, lại làm sao?" Đám người lắc lắc đầu. Vừa bắt đầu, Hóa Ma Sơn cũng không để ý, thậm chí còn có người cười nhạo những ma môn kia tán tu ý nghĩa việc vùng, thậm chí có chút lạ lời chạy ra, nói cái gì không để ý bọn họ chống đỡ, cũng không cho phép bọn họ phản đối. Những ma môn kia tán tu mất mặt, dĩ nhiên chuẩn bị đem sự tình náo lớn, không lại chỉ là kích phát tự ma, còn muốn tiến hành lớn hy tế, thu được ma thần Ban Lân. Rất sớm cựu bắt đầu chung quanh bắt người. Nhị trưởng lão giận dữ nói: "Hoang đường, làm ta Phương bắt tu sĩ không người sao?" Trình Nam hùng nói: "Nghe nói chuyện này đã kinh động hóa Ma Sơn." Chuân Văn Đồng lão ma làm như không thèm để ý, nhưng hắn đệ tử thân truyền Bạch Bệnh Ma Tử sắp đến Quảng Thông phủ Hang lớn huyện, chuẩn bị tranh cướp ma thần ban ân. Bạch Bệnh Ma Tử nhưng là tam phẩm ma tu. Ngũ trưởng lão cau mày nói: "Không ngừng Bạch Bệnh Ma Tử, rất nhiều ma môn cao thủ nghe, cũng chắc chắn trước đi. Nay đến Châu, sợ là phải loạn." Ai, đổi thành hơn 100 năm trước, ta cổ Huyền Sơn một tiếng lệnh hạ, bọn họ sao dám tại Yến Châu ngang ngược? Hiện tại Chuyện này, chúng ta một cây khó vững, không bằng báo trước một cái Thiên Thế Tông, thủ sông quân cùng Bắc Lục Lâm, bọn họ tất nhiên gặp không được Yến Châu lại sinh ra một cái quỷ địa, càng thấy không được ma tử thu được ma thần ban ân. Không sai, chỉ cần bọn họ thứ một gánh lên đòn rồng, ta cổ Huyền Sơn đồng ý xuất lực. Dù sao, một khi Ma Minh tại Yến Châu đứng vững gót chân, ta cổ Huyền Sơn đứng núi chịu sào. Cùng cao sư đệ liên hệ một chút đi, hắn tại thủ sông trong quân quyền cao chức trọng, có thể ảnh hưởng thủ quân. Hy vọng Lý Thanh. Lý Tu nói được là làm được, Nịch chuyển khí vận, tại Ma Minh ra tay trước, trợ ta cổ Huyền Sơn tích lũy đầy đủ tự vệ lực lượng. Các trưởng lao nhớ tới cái kia Ma Thần tội cốt là U Ma môn tác phẩm, trong lòng tiu nặng chính trị. Lại qua một ngày, bảo khố cửa lớn mở rộng, Lý Thanh Nhàn đi ra. Đám người vội vàng bước nhanh lên đón. Lý Thanh Nhàn ngẩng đầu nhìn chỗ không không như cũng đồ đàng trụ, mặt lộ vẻ cách giác. Quý phái chẳng lẽ tao nội đại địch? Trình Nam hùng ho nhẹ một tiếng, nói, ta phái có chuyện quan trọng dùng đến Vân Tiêu Phi Hồ, cũng không phải địch. Thì ra là như vậy, Lý Thanh Nhàn sắc mặt hoàn hòa nói, Ma Thần tội một chuyện, đã bước đầu giải quyết, tiếp đó, ta liền nghĩ biện pháp triệt để luyện hóa, không để lại hậu họa. Các vị trưởng lão nhẹ nhàng gật đầu. Nhưng ánh mắt không ngừng chăm chú vào trong bảo khố mặt, đáng tiếc bị bạch quang che chắn, cái gì cũng không nhìn thấy. Trình Nam hùng mịm cười nói, "Lý huynh đệ, mệnh bàn tôi diễn kết quả là thật, đa tạ ngài giúp đỡ ta phái." "Đều là phải." Lý Thanh Nhàn lòng nghĩ chính mình thu hoạch to lớn, quay đầu lại tiểu nghĩ biện pháp mua một tòa có thể thu vào linh đài linh điện, chồng xuống bàn đảo sơ hoạch. Chúng trưởng lão lẫn nhau nhìn một chút, không nghĩ tới Lý Thanh Nhàn cũng không nói ngoại trừ ma thần tội cốt còn có cái gì dẫn đến môn phái khí vận tăng lên dữ dội. Có lẽ, hắn sợ tiết lộ, hoặc là cần gì điều kiện. Trình Nam hùng nói: "Ngài giúp phái ta giải quyết ma thần tội cốt, ta phái trên giới vô cùng cảm kích, bởi vậy chuẩn bị lớn bảy yến hội, cảm tạ lý huynh đệ." Chương 870, màu vàng cái chính. Lý Thanh Nhàn khẽ cau mày, hắn tới nơi đây, vốn là không nghĩ hương sự động chúng. Trình Nam hùng nói: "Ngài yên tâm, chỉ là chúng ta quen biết người uống xoạng, những người khác không nhìn thấy ngươi và ta." Lý Thanh Nhàn suy nghĩ một chút, nói: "Cũng được, vậy thì làm phiền chư vị." "Không làm phiền không làm phiền." Trình Nam hùng cười ha hả xoay người, cùng Lý Thanh Nhàn cùng đi hướng yến khách tính, đồng thời cho nhị trưởng lão liếc mắt ra hiệu. Nhị trưởng lão Lưu tại tại chỗ. Chờ đám người đi rồi, đệ xuống kích động tâm, bước hết sức khống chế bộ pháp, chậm rãi đi vào bà cố. Hắn một kết pháp quyết, trước mặt hiện ra một tấm màn ánh sáng, phía trên liệt kê ra Lý Thanh Nhàn lấy được tất cả vật phẩm danh sách. Thần bí hạt đảo, lôi kết mục, cỗ ký vách từng điêu. Bởi số lượng quá nhiều, nhị trưởng lao cũng không tiện nghiên cứu, thảo thảo liếc mắt nhìn, không nhìn ra cái gì, tiếp tục hướng phía trước đi. Không lâu lắm, hắn đi đến đại điện trên bàn, phía trên chỉ lưu một bản cổ huyền công. Nhị trưởng lão than nhẹ một tiếng, tâm nói quả nhiên là Lý Nhàn, người này chính là môn phái lãnh đời xuất thân, căn bản không lọt mắt ta phái công pháp, ở lại chỗ này cũng coi là cho ta phải một bộ mặt. Hắn tiếp tục tìm kiếm, tìm nửa cái cách giờ cái gì cũng không có phát hiện. Dọn lấy hắn nhanh chóng sưu tầm, cũng không phát hiện cái gì dị rạng. Quái, chẳng lẽ em muốn trực tiếp đi hỏi? Có thể hắn cũng không nói rõ, chúng ta cũng không tốt cường hành hỏi. Nhị trưởng lão một lần nữa đi về trước bàn, lặng lặng suy tư. Rất nhanh, nhị trưởng lão cầm lấy đưa tin phù bản, nghe được Trình Nam hùng ầm thanh, "Sư đệ, thế nào rồi?" Cha xét, không có đầu mối chút nào, có muốn hay không trực tiếp hỏi hỏi hắn? Ta cũng nói bóng gió, hắn cũng không trả lời, có lẽ hắn đang khảo nghiệm chúng ta, có lẽ sợ tiết lộ bí mật, đương nhiên cũng có cái khác khả năng, tóm lại rất kỳ quái, không phải là giả chứ? Nói không chừng, Người cẩn thận tìm xem, đem bên trong trọng yếu đồ vật tỉ mỉ bay lên khắp, không thể để sót chút nào. Được. Nghị trưởng lão thuận tay cầm lên cổ huyền thần công, Hưng hồ lật mở tờ thứ nhất, sau đó sững sốt, trên mặt hiện ra một vẻ nhàn nhạt nao sát Tiêu gặp tờ thứ nhất giao diện lên, thình lình thêm ra bốn cái thanh tú văn tự. Cải chính đặt hàng bổ. Cổ huyền thần công nhưng là cổ huyền sơn tinh hoa ơi, tuy rằng này bản cùng chính điển hơi không giống, nhưng tuyệt đối là võ đạo công pháp chí cao, thậm chí siêu phẩm. Thiên hạ bao nhiêu võ tu đổ số tới Một khi thả ra ngoài, thậm chí có thể gợi ra một hồi tranh cướp bí tịch Võ Lâm Hạo Kiếp. Lý Thanh Nhàn một cái mệnh thuật sư, không cần cũng cho qua, làm sao dám viết đến bốn chữ này. Đừng nói Lý Thanh Nhàn, mặc dù Triệu Di Sơn ở tại đây, cũng không dám viết bốn chữ này. Nếu chỉ là đặt hàng bổ cũng xem như, tối đa xem như là khẩu khí lớn, có thể dĩ nhiên thêm vào cải chính hai chữ, hầu như bằng năm đó nói với cổ Huyền Sơn, các ngươi công pháp này mười phần sai. Nghị trưởng lão lửa giận bèn bèn duy trì một sát na, vô số ý nghĩ sẽ qua, sau cùng nhớ tới cái kia bảng chứng khí vận đám mây. Chờ chút. Nghị trưởng lão hít sâu một hơi, nhắm mắt lại bình phục tâm thần. Sau đó chậm rãi mở mắt ra, chậm rãi lật mở trang kế tiếp. Tờ thứ nhất lên, gần một nửa chữ màu đen bị màu vàng văn tự thay thế. Nhị trường Lao đối với cổ huyền thần công đọc lẩu lẩu, chỉ liếc mắt là đã nhìn ra chữ vàng là thay đổi sau văn tự. Nay chữ vàng làm như loại nào đó pháp lực, bất kể, trước tiên cẩn thận xem lại nói. Nhị trường Lao trong lòng lại hiện ra cái kêu bảng trướng khí vận đám mây, sau bình tĩnh lại, chậm rãi xem mới tinh cổ huyền thần công. Vừa bắt đầu, hắn chỉ là một bên xem, một bên suy nghĩ, nhưng theo không ngừng xem Tâm thần của hắn hoàn toàn bị sửa chữa sau công pháp hấp dẫn, thể nội chân nguyên lấy mới tinh phương thức, tại trong kinh mạch từ từ chảy xuôi. Tâm thần hắn hợp nhất, cực hạn chăm chú, cũng không có phát hiện thể nội biến hóa, tiếp tục từng chữa từng câu xem. Chờ đọc xong toàn bộ sách, hắn mạnh mẽ mà thức tỉnh, cảm thấy toàn thân toàn nhiệt, vội vàng túi đầu ở ngoài nhìn thêm nội thị. Hắn phát hiện, chính mình chân nguyên hoàn toàn dựa theo mới của huyền thần công vận chuyển, kinh mạch càng thêm vững chắc, đang điền trướng một vòng, chân nguyên tổng sản lượng không hiểu ra sao ra tăng rồi gấp đôi. Không chỉ có không có có chút khó khỏe, trái lại cảm thấy cực kỳ khoái khoái. Hắn lại mừng ngừa lo. Vui chính là Chính mình rõ ràng công lực đại tiến, có xung kích nhất phẩm khả năng. Vô là, rõ ràng cho thấy bị công pháp mới ảnh hưởng, có thể chính mình cũng chưa hoàn toàn đọc hiểu công pháp mới, bất luận ngừng lại còn tiếp tục, đều tồn tại mầm hoa. Nhị trường lao đang suy nghĩ, đột nhiên cảm nhận được đan điền bên trong, nhận Nguyệt hai người bành trướng đến mức tận cùng, sắp định thần. Nhị trường lão sửng suốt một cái, than khẽ, chính mình đã không có lựa chọn nào khác, như bỏ qua lần này xung kích nhất phẩm, sau đó rất khả năng rơi xuống bệnh căn. Hắn lập tức bình phong hết thảy, lại lần nữa nâng lên mũi cổ huyền thần công, một bên dựa theo công pháp mới vận hành công pháp, một bên nghiêm túc xem Một cái canh giờ, hai cái canh giờ, ba cái canh giờ. Cổ Huyền Sơn, tiệc rượu bên ngoài phòng khách, rất nhiều đời hai đệ tử, đời ba cẩn thận từng ly từng tí một uống rượu, thỉnh thoảng nhìn phía đại môn đóng lại yến khách tính, tình cờ khe khẽ bàn luận. Các trưởng lão đến cùng làm sao vậy? Nói cẩn thận mở đại yến, làm sao khóa cửa lén lút uống rượu? Có người nói đến thần bí khách nhân. Cái kia có thể thật là thần bí. Nhị trưởng lão cũng không thấy. Không chỉ có nhị trưởng lão không thấy, liền Tiêu Phi hổ đều chạy. Này, sẽ không xảy ra chuyện lớn chứ? Đều đã uống nôn ba làn sóng đệ tử, các trưởng lão làm sao còn không lên tiếng? Ai biết được? Các trưởng lao không nói yến hội kết thúc, chúng ta cũng chỉ có thể bồi ở tại đây ăn uống." Tiễn khách tính bên trong, Trình Nam hùng rượi vào ba tấc không nát miệng lưỡi, dẫn dắt chúng trưởng lão không ngừng cùng Lý Thanh Nhàn tán chuyện. Vừa bắt đầu, Lý Thanh Nhàn cười ứng đối, nhưng chậm rãi phát hiện, đám này trưởng lao có điểm không đúng, cùng trong hốc núi đại gia bác gái mở dạng, trò chuyện không dứt. Nếu không phải là bọn họ trò chuyện đều là các loại đại sự, chuyện lý thú cùng cổ đại bí mật, chính mình đã sớm vứt tay háo mà đi. Về nhà tu luyện không được chứ, ai có thời gian rảnh rỗi ở tại đây lý sự. Bất quá, Trình Nam hùng thực tại quá nhiệt tình, thỉnh một ít võ lâm bí ẩn thậm chí cung đình bí sử để người không cách nào ly khai. Nghe nói Thiên Khang Đế bên ngoài có rất nhiều con riêng con gái rơi, hiện tại Tùng Sơn phái trưởng môn chính là thứ một. Thủ sông quân quỷ lắm, ngươi cho là bọn họ thủ sông lớn nhiều năm như vậy, thật sự giống trong tin đồn như vậy thảm. Có các thế lực lớn trong bóng tối chống đỡ, cộng thêm lấy yêu tộc vì là đao mại giữa tự thân, không biết lén lút bồi dưỡng được bao nhiêu thiên tài. Thì như ta phái cái kia kẻ bị giun bỏ. Bạch là hiểu nhầm dẫn đến ly khai trời cao rộng cao tướng quân, bây giờ lại cũng là nhấp phẩm. Nói như thế, thủ sông quân nhân số thì không bằng triệu đinh nhiều, nhưng bên trong phẩm chất cao số lượng, ít nhất là mặt ngoài hai lần. Hiền thái tử mặc dù trung thành vì nước, há có thể không để lại đường lui. Nghe nói hắn có dòng roi vẫn còn ở đó. Thiên Mệnh Tông cùng hoàng thất quan hệ cũng chuyện như vậy, trước nghe nói có Thiên Mệnh Tông tu sĩ thông đồng hậu cung. Nay trên không nói, chỉ có thể nói, luận cứ đoán, hắn còn trước hoàng bên trên. Lý Thanh Nhàn vốn là đối với những thứ đồ này cảm thấy hứng thú, lại thêm đường đường võ đạo đệ nhất đại phái đại trưởng lao thân phận, rất nhiều thứ càng có độ tin cậy. Nghe đến, một đêm trôi qua. Sáng sớm hào quang giải vào, Lý Thanh Nhàn nguyên bản nghĩ ly khai, có thể Trình Nam hùng đám người không thu được nhị trưởng lão tức, bảo khố lại bị từ bên trong phòng tỏa tiếp tục giữ lại Lý Thanh Nhàn. Chương 871, Chu Hận Lật Bản. Lý Thanh Nhàn cảm thấy được Cổ Huyền Sơn quá dị, đối phương ít nhiều gì có chút muốn mình theo người ý tứ hàm xúc. Vừa vận chính mình hiện tại ngoại trừ học tập chính là tăng trưởng từng trại, cũng không gấp, liền đáp ứng Trình Nam Hùng, ở nửa mấy ngày. Cổ Huyền Sơn đáng người lại hỉ, tản đi tiệc rượu, đại trưởng lão Trình Nam Hùng tự mình ngồi bầu bạn, tham quan Cổ Huyền Sơn các nơi. Đến rồi luyện võ chẳng, nhìn thấy Cổ Huyền Sơn đệ tử tu luyện, Chu nghề, Sơn các lão lẫn nhìn một chút, xác định Lý Kinh Thu là Lý Thanh Nhàn, cũng có thể thấy người nọ là Chu Hận. Chỉ bất quá, Chu Hận tại thủ sông quân xem như là có danh tiếng, có thể phóng tầm mắt thiên hạ võ lâm, bất quá trung thượng tư trước. Càng không cần phải nói, chú Hận chủ yếu ở trong quân, so với cổ Huyền Sơn loại này truyền thừa đã lâu đại phái đệ tử, trên lệch lớn hơn. Nhưng mà, đã không thể gây tổn thương cho chú Hận, cũng không thể để cổ Huyền Sơn chiến bại, liền, các trưởng lao phái ra căn cơ vững chắc tính tình trung hậu tam phẩm đệ tử Lã Kinh. Tại tam phẩm trong hàng đệ tử, Lã Kinh thực chiến trước ba. Lý Thanh Nhàn cũng biết Chu Hận là cùng thiên hạ cao thủ luận bàn, cũng không ngăn trở, cùng cái khác trưởng lão đứng tại luyện võ tràng ở ngoài, nhìn phía hai người. Chu Hận cùng Lã Kinh lẫn nhau thí lễ, sau đó liền song hướng đối phương, bắt đầu thăm dò. Mười chiêu vừa qua, Chu Hận đột nhiên tăng thêm, Lã Kinh cũng thuận theo tăng lực. Mỗi qua 10 chiêu, hai người ra tay tiểu trọng một phần. Đến thứ 40 chiêu thời điểm, Chu Hận đỉnh trên bước lên từng tia từng tia chân nguyên khí vụt, một đóa trắng tinh chân nguyên đóa hoa bay ra. Lã Kinh đỉnh trên đồng dạng bước lên một đóa chân nguyên báo hoa. Hai người khí thế phải biến đổi, chu vi ba trượng không khí không tên chấn động nổ tung, đại địa không nước, vô hình lực lượng xung kích 4 phương tám hướng. Nay không chút nào kém Lã Kinh. Giang có người tài ba chân là tán tu chân khí, nhưng như vậy chất phát, có hy vọng nhị phẩm. Ngoanh ngoanh ngoành, hai người tại chân nguyên tam hoa ra trì xuống, thân thể bề ngoài thêm ra một tầng nhàn nhạt hư khí, giống như miếng băng mỏng, bất luận là tốc độ vẫn là võ kỹ, đều hình thành biến hóa về chất. Chu Hận cầm đao kiếm trong tay, vừa ra tay, chính là trăm nghìn quang nhận chấp loạn, sẽ rách trường không. Cái kia lãnh kinh tay không hưởng đối, mỗi ra một trường, tựa như một ngọn núi lập xuống, lấy lực phá khéo. Hai người luận bàn đến 100 chiêu sau, Chu Hận thu tay lại, xong mới hành lễ kết thúc. Tiếp đó, Chu Hận lại lần nữa hy vọng tam phẩm luận bàn. Cổ Huyền Sơn tham phẩm nhóm nguyên bản không lọt mắt phổ thông tán tù, gặp Chu Hận dĩ nhiên cùng La Kinh đánh được có đến có về, dồn dập động tâm, chủ động cùng Chu Hận luận bản. Một lần luận bản nhìn không rõ ràng, theo cùng Chu Hận so tài người càng ngày càng nhiều, Cổ Huyền Sơn đám người chậm rãi thay đổi thái độ. "Cái này chú Hận, không chỉ có chân nguyên thâm hậu, hắn ra tay cùng có kỹ, nghiêm nghiêm mọi người." Hắn chí ít từng chiếm được nhất phẩm thân truyền, không phải nhất phẩm lao sư, dạy không ra này các cao thủ. Gặp mặt vượt qua nghe danh. "Này Chu Hận, chưa dụng hết toàn lực." Trình Nam hùng nói. "Thật sao?" Trúng trưởng lão chăm chú nhìn Chu Hận. Vũ Nhân luận bản Càng đánh càng hưng phấn, Cổ Huyền Sơn đệ tử phát hiện Chu Hận dĩ nhiên lưu có thừa lực, liền cùng Chu Hận thương lượng, quyết định cuối cùng mời lã kinh ra tay, hai người toàn lực đối đầu ba chiêu, bất luận thắng bại. Cổ Huyền Sơn người nói xong, Chu Hận nhìn phía Lý Thanh Nhàn. Lý Thanh Nhàn suy nghĩ một chút, gật gật đầu. Tình cảnh này bị Cổ Huyền Sơn đám người nhìn ở trong mắt, không nghĩ tới Chu Hận đối với này Lý Thanh Nhàn như vậy lời nói nghe kế tử. Chính nam hùng thân là nhất phẩm võ tu, chủ động đi đến giữa hai người, nói, ra tay toàn lực, tất nhiên có tổn thương, vì để tránh cho bất ngờ, lão phu tự mình làm trọng tài. Môn phái cũng chuẩn bị đan dược, hai vị không cần quá độ lo lắng. Ba người thương nghị tốt, Trình Nam hùng từ từ lùi về sau. Hai lần giao thủ, Chu Hận cùng Lã Kinh đầu tiên thi lễ. Hai người đỉnh đầu chân nguyên khí vụ phụ trào, Lã Kinh đỉnh đầu, bước lên dòng dã ba đóa chân nguyên đóa hoa. Tam hoa tự tụ, tam phẩm đỉnh cao. Cổ Huyền Sơn đám người khẽ mỉm cười, trước Lã Kinh cũng vẫn lưu thủ, bọn họ hướng Chu Hận nhìn tới, mặt lộ vẻ vẻ không hiểu. Chu Hận đỉnh lên, chỉ treo một đóa chân nguyên đóa hoa, hoặc là hắn cố ý không dụng hết toàn lực, hoặc là vừa lên cấp tam phẩm không lâu, chưa hoàn toàn cô động tam hoa. "Chu Hình, mời thả ra chân nguyên." Lã Kinh ý nhắc nhở. Chu Hận gật gật đầu, hít sâu một hơi, Quân thân không khí đột nhiên nổ tung, ầm ầm ầm. Toàn trường cổ Huyền Sơn người hơi biến sắc mặt, kinh khí này tiếng, chính là trong truyền thuyết lôi âm chấn động, tại cổ Huyền Sơn cũng chỉ có số ít nhị phẩm có thể đi đến. Sau đó, bọn họ nhìn thấy, Chu Hận đỉnh đầu chân nguyên hóa hoa, xì xì vang vọng, bước lên lôi đỉnh. Này, cổ Huyền Sơn đám người dồn dập than thở, thì ra là như vậy, Chu Hận thân vác lôi đỉnh chân nguyên, xác thực có thể cùng đại phái đệ tử đứng ngang hàng. Tốt. Lã Kinh hét lớn một tiếng, không lại thu lực, tụ gặp bên người hắn rẻ nháy mắt sáng như Hoàng kim, sau đó hai trưởng từ từ hướng tiền đợi ra, cuồn phong dâng trào, động đất nứt. Đùng, hai con cao tới 10 trượng to lớn kim quang bàn tay, nháy mắt đến Chu Hận trước mặt, như núi huỳnh gì, tầm tầm đẩy đi. Chu Hận cơ một đao, đón lấy vung một kiếm, bình thường không có gì lạ, chỉ là hai đạo tinh tế lôi quang. Ánh đao lướt qua, hai trưởng từ bên trong nổ tung. Kiếm quang tùy theo đánh rút về phía Lạc Kinh, Lạc Kinh không chút hoang mang, hai tay nắm vào trong hư không một cái, hợp lại. Veng, một tòa từ tam phẩm chân nguyên tạo thành huyền hắc thiết môn đột nhiên chặn kinh khí phát, kinh sau lùi một bước, thân thể hơi ngồi hôm, hướng trước đánh ra hữu quyền. Hắn duy trì đánh quyền tư thế, Toàn bộ thân thể tại kim quang trong vòng đây, hướng trước vội xông. Tại năm đấm phải của hắn đụng chạm huyền hắc cửa sắt một sát na, cửa sắt nháy mắt bao vây toàn thân, toàn bộ người hệt như màu đen ma thần, đánh tan chu hận kiếm quang, lao đến chu hận trước mặt, không ngừng chướng lớn. Trong chớp mắt này, tất cả đều có loại ảo giác, lã kinh một quyền, nổ nát đối diện bầu trời. Đây là cổ huyền sơn tam đại võ kỹ một trong khổ đợi quyền 4 đại sát chiêu một trong, độ khổ môn. Chiêu này không hắn, thế lại cương mãnh thứ nhất. kiếm giao ở trước người, đao hai cái ôm hết to lô hình thành một cái to lớn ít hình đỉnh, sáng ngời long lánh. Dao lộ chém tại lá kinh trên năm tay. Ầm ầm ầm. Lôi đỉnh cùng tự quyền đối hoành, nổ tung, hai người bay ngược mà ra, ngã xuống đất, đánh mấy lăn, chậm rãi ngồi dậy, nhìn đối phương há mồm thở dốc. Trình Nam hùng khẽ mỉm cười, nói, hòa nhau. Lá Kinh lắc đầu nói, ta tụ thành tăng hoa, hắn lại chỉ ngưng tụ hoa một cái, là ta thua. Chu Hàn nói, như chưa mượn Lôi đỉnh chi lực, ta còn lâu mới là đối thủ của lá sư huynh. Lôi đỉnh chi lực cũng là của người lực, giống như cùng cổ huyền sơn truyền thừa cũng là của ta lực. Lã Kinh nói. Luân bàn phía sau, thượng phẩm nhóm tụ tập cùng một chỗ, chia sẻ giao lưu hảo luận võ kỹ nội công cho đến buổi tối. Lý Thanh Nhàn lần thứ nhất tham dự thượng phẩm võ tu giao lưu, nghe được say xương ngon lành, cùng mệnh tu xác minh lẫn nhau, phát hiện rất nhiều nơi có chỗ giống nhau. Tỷ như song phương đều phi thường coi trọng cơ sở, chỉ bất quá võ tu cơ sở là rèn luyện thân thể, mà mệnh tu cơ sở là ký ức độc thuộc lòng mệnh thuật học vấn. Song phương cũng đều phi thường coi trọng linh hoạt, chỉ bất quá võ tu linh hoạt là thân thể cùng võ kỹ biến hóa, mệnh tu linh hoạt là hoạt học hoạt dụng và đầu góc ý nghĩ. Song phương tại ý chí cùng tinh thần phương diện, cái nhìn độ cao tương tự, đều cường điều ý cá nhân lực cùng tinh thần cường đại quan trọng. Phẩm cấp càng cao Ý chí cùng tinh thần tu luyện càng trọng yếu. Chương 872, Nhất phẩm định thần. Thứ hai ngày, Trình Nam Hùng mang theo Lý Thanh Nhàn đi đi dạo cổ Huyền Sơn tạp lâu sách, cũng nói Chu Hận Luận bản đối với cổ Huyền Sơn trợ giúp rất lớn, vì lẽ đó cho phép Chu Hận đi cổ Huyền Sơn lựa chọn trừ tam đại võ khí ở ngoài bất kỳ một bộ võ khí. Chu Hận bề ngoài không chút biến sắc, nhưng tim đập hơi tăng nhanh. Chu Hận đi võ đạo lâu sách chọn võ khí, Lý Thanh Nhàn đi tạp lâu sách lật xa, tưởng tượng. Chỉ một hồi, Lý Thanh hiện bản nguyên bản uyên nhất thời chim nằm đắm tại lầu sách bên trong, thu thập mệnh thuật tư tịch, sau đó xem phân loại. Cổ Huyền Sơn đám người gặp Lý Thanh Nhàn yêu thích, càng thêm cao hứng, dù sao cũng này chút tạm sách bọn họ lưu vô dụng, không bằng làm thuận nước đánh tình. Lại qua 3 ngày, Lý Thanh Nhàn chính đang đọc mệnh thuật bút ký, Cổ Huyền Bảo Khố Phương hướng đột nhiên chuyển đến một tiếng kỳ dị chấn động tiếng, từng trận uy áp cường đại hướng quét tán. Một cái du dương thương mang âm thanh vang lên. "Gặp ta." "Như." "Thần." Lý Thanh Nhàn thả xuống tư tịch, đi ra khỏi phòng, vị lang can nhìn phía Cổ Bảo Phương gặp Cổ Huyền Thêm ra một tòa nửa trong suốt vàng lóng ánh núi cao, trên núi cao, ngồi ngay ngắn một vị lông mi dài lão nhân, thình lình Cổ Huyền Sơn nhị trưởng lão, lông mi dài lão quái xà nhà mở đời. Lý Thanh nhàn nhẹ nhàng thở dài, tâm đạo nhân gặp gỡ thực sự là huyền diệu. Nay xà nhà mở đời chính là hiếm thấy thiếu niên thiên tài, thời niên thiếu một đường vô địch, chúng phẩm thời gian thậm chí chúng cử qua võ đạo đại tu, bị người ca tụng là Cổ Huyền Sơn cái kia trong hàng đệ tử đời thứ nhất thứ nhất. Đáng tiếc sau đến bị ma môn yêu nữ dỗ, tình, phế tu luyện, sau đó phát hiện thân phận đối phương, thả khai, tự giận mình 10 năm, tóc đen sầu trắng. Tại Ân sư chiến chết sông lớn sau, hoàn toàn tình nộ, lại tu luyện từ đầu, nhưng bỏ qua hoàng kim thời gian tu luyện, dùng hết cổ Huyền Sơn tài nguyên, miễn cưỡng lên cấp nhị phẩm. Hắn tự biết dừng lại nhị phẩm, thẳng thắn giảm thiểu tu luyện, đem nhiều thời gian hơn dùng đến lớn mạnh cổ Huyền Sơn, đảm nhiệm giáo viên trưởng lão, bồi dưỡng đời tiếp theo đệ tử. Tất cả mọi người đều cho là hắn đem sẽ suốt quãng đời còn lại nhị phẩm, không nghĩ tới, dĩ nhiên đột phá tự mình, nhất phẩm định thần. Trạng thế trách này mấy ngày không gặp hắn, nguyên lai là đột phá nhất phẩm đi, bất quá cổ Huyền Sơn người quá không rành nói, cũng không nói nói. Tôi phẩm trứng bọn họ cũng không phát giác được lương trưởng lão nhất định lên cấp, vì lẽ đó vẫn chưa lộ ra. Lý Thanh Nhàn khá là mê tít mắt nhìn mấy lần, tiếp tục trở về nhà bên trong xem. Hắn đã sử dụng bệnh thuật, chọn lựa tạp lầu sách tất cả thư tịch, cũng tuyển ra là tối trọng yếu mấy trăm bản, này chút cũng có thể mang đi. Lý Thanh Nhàn trở lại trên lễ, tiếp tục xem. Từng đạo tiếng xe gió bay tới cổ Huyền Bà Khố, rất nhiều thượng phẩm nhìn nhị trưởng lão Sa nhà Mở đời. Chỉ chốc lát sau, Sa nhà Mở đời trở lại bà Khố, mở cửa đi ra. Chúc mừng nhị trưởng lão, chúc mừng nhị sư huynh. Rất nhiều cổ Huyền Sơn đệ tử mở cửa trong bụng. Cổ Huyền Sơn đã không có siêu phẩm, nhưng chỉ cần nhất phẩm không ngừng, đủ để duy trì hiện trạng. Hiện tại môn phái nhất phẩm từ 3 vị tăng cường đến 4 vị, ở trong Võ Lâm quyền lên tiếng lại lớn một ít. Đại trưởng Lao Trình Nam Hùng cười nói, "Tốt ngươi một cái lao nhị, để ngươi tiến vào bảo khố kiểm kê, ngươi đổ âm thầm đột phá, tốt, tốt, tốt." Nói xong, Trình Nam Hùng đột nhiên viền mắt một đỏ, nghiêng đi đầu. Chúng đệ tử thân sắc cảm đạm, năm đó xà nhà mở đợi bị ma nữ mê hoặc, võ đạo có thiếu, với môn phái danh tiếng đã kích cực lớn, có người đề nghị trục xuất sư môn, nhưng Trình Nam Hùng đắng người cật lực phản đối, cuối cùng bảo đảm xà nhà mở đợi Hiện tại Sa nhà Mở Đời lên cấp nhất phẩm, đủ để vãn hồi năm đó hết thảy tổn thất. Gia thân ở bọn họ quẫn nục, cũng toàn bộ giải khai. Sa nhà Mở Đời lông mi dài khinh động, hờ hững nói, hết thảy đều đi qua, sư huynh. Là, đều đi qua. Trình Nam hùng nói, chư vị trưởng lão, theo ta tiến vào bảo khố, có chuyện quan trọng thương lượng. Các trưởng lão nhớ tới Lý Thanh nhàn chuyện, gật gật đầu, tiến nhập bảo khố. Đóng lại bảo khố, Sa nhà Mở Đời dùng hơi run tay, lấy ra mới tinh cổ huyền tần công, nói, Lý đại sư tăng cường ta phái khí vận độ vận, tìm được. Chính là này bản, trợ. Không, là để ta lên cấp nhất phẩm. Các vị sư huynh đệ trước tiên đơn giản nhìn nhìn, chờ an bài xong môn phái sự vụ, lục tục bế quan tu luyện, tất nhiên có thể nâng cao một bước. Nếu như nói đi qua cổ huyền thần công thẳng chỉ siêu phẩm, vậy này một bộ mới tinh, thẳng chỉ siêu phẩm bên trên. Đám người mặt lộ vẻ vẻ nghi hoặc, nhưng sả nhà mở đợi lên cấp nhất phẩm chính là bằng chứng, liền tiếp nhận công pháp, vây trung chỗ, đồng thời xem thảo luận. Này, làm sao quy tắc trung đều sửa lại? Chân nguyên vận hành lộ tuyến hoàn toàn bất đồng, quá kỳ quái. Chờ chút, này chữ vàng ta hình như ở nơi nào Thượng giới thần văn, nhìn thấy bên ngay Mặc dù là không biết chữ viết yêu tộc, nhìn thấy sau cũng sẽ nhận được. Đám người ngừng lại xem, ngẩng đầu kinh hãi lẫn nhau nhìn. Chẳng thể trách Lý đại sư trước sau không đề cập tới việc này, nguyên lai là sợ tiết lộ tự thân bí mật a. Xác định là Lý đại sư rồi sao? Nay không phí lời sao, ngoại trừ hắn mấy ngày này ai tiến vào? Hơn nữa căn cứ hai vị mệnh thuật sư cung phụng tôi diễn, cũng là hắn đi vào phía sau khí vận tăng mạnh, cùng công pháp này đối ứng. Không sai, chỉ có loại này thượng giới sửa lại cho chính xác công pháp, mới có thể để chúng ta phái khí vận tăng mạnh. Chẳng thể trách hắn muốn trừ yêu nghĩa quân thời điểm, không quan tâm ta phái công pháp, nguyên lai căn bản không lộ mắt vượt ấy giá trị, vượt qua cả tòa bảo khố, Lý đại sư như vậy không tiếc, e sợ cùng ta phái truyền đạo người quan hệ thân hậu, giúp đỡ ta phái một thanh. Có này công pháp mới, ta phái tối đa 10 năm thì sẽ sinh ra siêu phẩm, quay về võ đạo đệ nhất đại phái hàng ngũ. lấy trưởng môn tiên tư, e sợ 5 năm liền có thể. Phần này đất nước, quá lớn. Đúng đấy, hắn lại là mệnh thuật sư, cho chúng ta lớn như vậy tạo hóa, chúng ta nếu như không cách nào báo đáp, khi vận phản phệ e sợ rất nặng. Nếu không đem trọn cái bảo khố cho hắn. Đừng, đây là nhục nhã Lý đại sư. Chúng trưởng lão bắt đầu phát sầu. Trước tiên không quản những thứ này, Sau đó Lý đại sư có sở cầu, chúng ta cổ Huyền Sơn hết sức giúp đỡ. Đúng đấy, không lấy gì báo đáp, chỉ có thể to lớn ủng hộ. Sau đó gặp phải võ Lâm đồng đạo, chúng ta cũng nhiều khen khen Lý đại sư. Hắn nếu lén lút xây quân, tất nhiên sẽ bồi dưỡng thế lực, đến thời điểm chúng ta toàn lực giúp đỡ liền có thể. Nhị sư Vinh, ngài tu luyện công pháp mới, có gì không thoải mái? Các trưởng lao nháy mắt lên tinh thần, nhìn phía xã nhà mở đời. Khó chịu a ta cảm thấy được cũ công pháp sai lầm trọng chất, xấu hổ, xấu hổ. Chúng trưởng lão trầm tổ sư gia muốn là vẫn còn sống còn bất nhất cái thai to quát tới đến. Trình Nam hùng nói: Chư tiên không đổi, chúng ta này chút thượng phẩm, trước tiên chậm rãi truyền tu công pháp này, như không có vấn đề, giao cho trưởng môn tu luyện. Phía sau, liền có thể quy mô lớn mở rộng. Ân. Quật khởi như vậy cơ hội tốt, không thể mất đi, ẩn huyền sơn các đệ tử, cũng cùng nhau chuyển tụ đi. Chư vị trưởng lão nhẹ nhàng gật đầu. Ẩn huyền sơn 12 cửa thêm 9 cái thế lực, cùng 21 núi, bất luận là giả trang phản bội, triệt để ẩn cư, vẫn là tự lập một phái, chỉ cần không có thật phản bội, đều cần phải toàn bộ chuyển thụ. Cao sư thiên tư mạnh, không kém trưởng môn, một khi hắn thu được cái môn này công pháp mới, rất khả năng so với trưởng môn sớm một bước lên cấp siêu phẩm. Cao sư đệ vác lấy kẻ bị ruồn bỏ bê danh, chịu đục nhiều năm như vậy, một khi lên cấp siêu phẩm, liền nên hắn quay về môn tượng. Nếu ta phái lại đạn siêu phẩm, ẩn huyền sơn 21 núi, làm trọng về sơn môn. Lao trưởng môn tại trời chi linh sẽ vui mừng đi. Chương 873, trải ra giao thiệp. Cổ Huyền Bảo khố bên trong, các trưởng lão môn vãn cảm khái, trò chuyện qua lại. Sa nhà mở đời đột nhiên nói, "Chờ chút, Lý đại sư cần quần hùng người trầm mặc. Có thể cái kia lời thệ. Lúng túng. Năm đó các thế lực lớn mơ rước quần hùng lệnh, ta phải không thể không lén lút chuyển đến giao, để phòng bất chắc, ai biết, bất quá cũng không phải không thể. Như vậy đi, chúng ta trước tiên tu luyện mới cổ huyền thần công, châm thi nửa năm, nhiều thì 3 năm, liền mời trưởng môn ra tay, vì là hắn đáp cầu gián nối, chẳng qua không cần chúng ta này chút cái mặt ra này. Không sai, có thể thử một chút. Trình Nam hùng nghiêm nghị nói, mọi người cũng không nên xem thường, mặc dù có này mới cổ huyền thần tông, tại xuất siêu phẩm trước gặp phải cương địch, hết thể nước chảy về biển Đông. Lý đại sư Sở Dĩ không nhắc tới một lời này công pháp, ngoại trừ sợ triều đình É e sợ vẫn là đánh thức chúng ta, cây đại chiêu gió. Chúng ta muốn tiếp tục cẩn nhẫn, không thành siêu phẩm, tận lực không ra tay, bằng không, trái lại liên lụy Lý đại sư. Bất quá, Lý đại sư chung quy tại trấn Bắc Trung quân, chúng ta nếu như không giúp đỡ, cũng không tốt. Đúng đấy, triều Đình cùng Ma Môn muốn loạn ta cổ Huyền Sơn, thân là Khải xa hầu lý thanh nhàn ra tay giúp đỡ, thành cái gì? Thái Ninh đế người lao tặc kia làm sao nghĩ? Hắn hết sức không điểm ra bản công pháp này, cũng là cẩn thận chạy được vạn năm truyền. Như vậy đi, chúng ta cùng Lý đại sư thương lượng cái đối sách, tốt để cho chúng ta có thể công khai giúp đỡ. Được. Lý Thanh Nhàn đang tạp lầu sách bên trong xem, tiếng gõ cửa vang lên. Lý Thanh Nhàn mở cửa, thì gặp Cổ Huyền Sơn trưởng lão tụ hội ngoài cửa. Không chỉ có đại trưởng lão Trình Nam hùng tại, vừa lên cấp nhất phẩm nhị trưởng lão Sa Nha Mở Đời cũng tại. Sa nhà Mở Đời đầy mặt hân quang, gặp được Lý Thanh Nhàn vừa chắc tay, nói: "Lý huynh đại ân đức, Sa Nha nào đó suốt đời khó quên." Lý Thanh Nhàn sững sốt một cái, xem ra Sa Nha Mở Đời đem hắn lên cấp nhất phẩm chủ yếu nguyên nhân, quy về luyện hóa ma thần lý do này quá gấp phép. Lý Thanh Nhàn nói: "Lương trưởng lão có thể lên cấp nhất phẩm, ta quan hệ không lớn, đều là Lương trưởng lão ngày tích lũy công lao." Sa nhà mở đời tâm thần kích động, còn muốn lên tiếng, Trình Nam Hùng dơ tay ngăn cản sư đệ, mỉm cười nói, "Lý huynh đệ, người nói đúng, là mở đời quá kích động. Chúng ta đi vào nói." Đoàn người tiến nhập, ngồi xuống phía sau, Trình Nam Hùng đi thẳng vào vấn đề nói, "Chúng ta này đến, là thương lượng một cái đối sách. Ngài đối với ta cổ Huyền Sơn tri ẩn, có thể so với tái tạo, để cho chúng ta cổ Huyền Sơn không giúp đỡ, làm sao đều không còn gì để nói. Nhưng ta cổ Huyền Sơn gây thù hằn quá nhiều, lại bị triều đình. Không, lại bị ma môn nhìn chằm chằm, như công nhân cùng ngài lui tới, sợ là sẽ phải ảnh hưởng ngài." Ngài nói, "Việc này như thế nào giải quyết?" Lý Thanh Nhàn suy nghĩ một chút, nói, việc này, ta cũng cân nhắc qua. Có một số việc, vòng quanh một cái không sai, nhưng có một số việc, thẳng thắn trái lại nhất, dai. Cứ việc nói thẳng ta giúp quý phái cứu truyền đạo người. Bằng không, bị phát hiện ma thần tội có việc, trái lại không ổn. Tốt, vậy thì như vậy. Trình Nam Hùng Mịm cười nói, ta cổ huyền sơn truyền thường à năm, thương thịnh mấy trăm năm, gần trăm năm là sa sút một ít, nhưng nội tình vẫn còn ở đó. Mặc dù có chút môn phái đi một mình, nhưng quá bán trong lòng còn có cổ huyền sơn. Thủ sông quân trời cao rộng cao tướng quân, Nam quân phủ Đô đốc Kỳ núi Vương còn có những Nam Lữ ra chờ thế lực, vẫn là nhận ta cổ Huyền Sơn làm chủ tông, vẫn chưa cắt đứt liên hệ. Lý Thanh Nhàn đầu góc hiện ra mấy cái này thế lực lớn, sắc thực rất mạnh, cũng sắc thực đều là cổ Huyền Sơn phân chi, chính mình mạch đao quân dưới trướng tả quân tướng quân Lữ Văn Hoa, liền ra tự những Nam Lữ gia. Lý Thanh Nhàn gật gật đầu. Nghe nói nhữ Nam Lữ ra có người tại trấn Bắc quân nhiệm trước. Chính nam hỏi. Lý Thanh Nhàn nói, vừa vận tại ta dưới trướng, gọi Lữ Văn Hoa, là cái nhỏ tướng, dùng thương, nhưng yêu thích thi tử. Hả? Há, Hắn a? Đi trấn Bắc Quân nhậm trước thời điểm còn đến qua, lúc đó ta không ở trên núi, là đệ tử của ta tiếp đãi. Phụ thân hắn đã từng nghĩ muốn cho hắn cầu một môn võ kỹ, lúc đó ta không tại, đệ tử không làm chủ được, nếu tại ngài dưới trướng, tự làm phiền ngài một cái, về trấn Bắc Quân thời điểm, thuận lợi mang một quyển trở lại. Trình Nam Hùng nói, lấy ra một quyển thư tịch đưa ra. Lý Thanh Nhàn vốn là trong lòng kỳ quái, nghe Trình Nam Hùng nói xong lời này liền minh bạch, Cổ Huyền Sơn đây là biểu thị, Lữ Văn Hoa là người một nhà, tự cầm hắn muốn ký, cái kia hắn tất nhiên muốn nhận này cái ân tình. Được. Lý Thanh Nhàn thu hồi. Trình Nam Hùng nói, Trấn Bắc trong quân, ta cùng với sát Phú Lý mặc dù có mấy mặt duyên, nhưng quan hệ không sâu. Đúng là Trấn Bắc Nguyên soái Trần Nương Dương tướng quân tại lúc tuổi còn trẻ liền quen biết, sau đến tại sông lớn kề vai chiến đấu, chỉ bất quá nhiều năm chưa gặp. Ta chỗ này có một ít đặc sản địa phương, ngài nếu như tiện đường, tiểu đưa qua, không tiện đường, liền giữ lại chính mình ăn. Lão nhân ra người là cấp trên của ta, đương nhiên tiện đường. Lý Thanh Nhàn trong lòng càng thêm rõ ràng, chính nam hùng đây là đang giúp mình. Bất quá, chính mình thật không có hứng thú tại Trấn Bắc quân phát triển, dù sao trong đó đan xen chẩm hầu như đều là thái Ninh đế đề bật lên, không bằng chậm rãi để hàng ca. Cổ Huyền Sơn cùng Khải Viễn Thành giúp mình chậm rãi bồi dưỡng thế lực. Đám người hàn huyên một hồi, chính Nam Hùng nói rồi rất nhiều, mới ly khai tạp lâu sách. Đưa đi rất nhiều trưởng lão, Lý Thanh Nhàn trong lòng suy tư. Này cổ Huyền Sơn, có chút cổ quái. Ở bề ngoài nhìn rất xa sút, có thể trong núi hợp quy tắc, trật tự tự nhiên, tam phẩm đệ tử dĩ nhiên có thể cùng chú Hận đánh được có đến có về, đây cũng không phải là xa sút môn phái có thể làm được. Bất quá, Cổ Huyền Sơn những kẻ phản bội kia, ngược lại thật, tự từ siêu phẩm ngã xuống vẫn như vậy, nhưng cũng có thể là man thiên quá hải, khó nói. Lần này Cổ Huyền Sơn nhắc nhở ta Lữ Văn Hoa cùng Trần Đứng Dương, ít nhiều gì có chút chuyển giao mạng giao thiệp ý tứ, sau đó ta tại sông lớn hai bờ sông, sẽ tốt rất nhiều. Thuyền hỏng còn có 3 giờ đồng. Lý Thanh Nhàn suy nghĩ một chút, trước tiên không quản cái khác, chuyên tâm học tập mệnh vật bất ký. Tới gần buổi tối, một lần nữa chỉnh lý thu hoạch, trong lòng phân chấn, phát hiện một vài thứ cùng tại Thiên Thủy thư viện học tập nội dung tương ứng với nhau, liền lại lần nữa tiến nhập Thiên Thủy thư viện học tập. Một lần trước tiến nhập, Thủy thư viện là một vùng phế tích, mà hiện tại đã thành lập lên ba căn phòng nhỏ tự. Tiêu Thần Phong cùng Trần Tinh Bình cười lên đón. Đến Chúng ta tiếp tục luyện chế thế cục nhất định phải để nơi đây trải rộng thế cục nơi này lý Thanh nhàn nhìn chu vi quần Sơn bao la nói gọi nơi nào gọi thiên tủy núi quá lộ liễu, không bằng liền gọi đại thế núi đi tên rất hay Lý Thanh Nhàn lòng nghĩ trở ly khai thiên tụy thư viện có thời gian hỏi một chút đại thế núi ở nơi nào một lần này nội dung Dĩ nhiên cùng một lần trước giống như lúc chỉ là luyện chế cơ sở thế cục hết thể đều không thay đổi lý Thanh Nhàn tại mệnh trong hồ nếm được tu luyện kiến thức cơ bản ngon ngọn không nói hai lời tiếp tục luyện chế nay một lần tốc độ luyện chế càng nhanh hơn luyện chế song sau ba người giao lưu Lý Thanh Nhàn lại vẫn có thể phát hiện đồ mới. Chuyện này ý nghĩa là chính mình đối với thế cục lý giải, xa xa chưa đi đến biết hết toàn bộ giải trình độ. Toàn bộ giải thế cục, tự là mục tiêu của ta đi. Lý Thanh Nhàn trong lòng phương hướng càng thêm rõ ràng, càng thêm chăm chú luyện chế thế cục, nghiêm túc cùng Tiêu Thần Phong cùng Trần Tinh Bình giao lưu. Không biết qua bao lâu, luyện chế song trăm tòa thế cục, Lý Thanh Nhàn ý niệm lì khai Thiên Tủy thư viện. Chương 874, mệnh tinh lên cấp. Thiên Thế Tông đại điện. Quái, quái. Ba vị trưởng lão ngơ ngác mà nhìn mệnh hồ kính trên biểu biến. Thứ tư mệnh hồ ba viên chân châu nguyên bản bị điểm lượng, mà hiện tại Ba viên chân châu chậm rãi hòa hợp một thể, cũng hấp thu thứ tư mệnh hồ tất cả màu xanh lam, hóa thành một viên ngón tay cái lớn lam đậm chân châu, đem thứ tư mệnh hồ triệt để hóa thành trong suốt. Cái kia lam đậm chân châu từ từ rơi xuống, tiến nhập phía dưới lý thanh nhàn bóng mở bên trong. Thiên thế sơn bên trong, mệnh hồ 10 tòa, chín tòa xanh thảm, thứ tư mệnh hồ đột nhiên hóa thành vô sắc nước trong. Sau đó, một lớp băng mỏng bao trùm thứ tư mệnh hồ mà hồ. Nhan nhạt màu xanh lam tại thứ tư mệnh hồ đáy hồ chậm rãi phát sinh. Ba vị trưởng lão lẫn nhau nhìn, thật lâu không nói. Mệnh hồ toàn bộ mở, không đúng à, dựa theo tôi diễn, ít nhất phải khổ học trăm năm mới có thể hoàn thành mệnh hồ toàn bộ mở. Một người hút hết một tòa mệnh hồ lực lượng, rót vào mệnh phủ, mệnh cách thăng hoa. Hắn Lý Thanh Nhàn còn trẻ như vậy, dựa vào cái gì? Mặc dù hắn thân vác đại tạo hóa, có thời gian bạo vật giúp đỡ, cũng không thể như vậy a. Mệnh hồ chế tạo, có người nói cùng Khai Sơn tổ sư có liên quan, này Lý Thanh Nhàn có phải là đạt được tổ sư đặc biệt truyền thừa? Không quá giống, tổ sư không đến nỗi như vậy, có thể ngoài ra, căn bản nói không thông, trăm năm khổ học, tính thế nào đều khó mà tin tưởng. Ngoại trừ hắn trải qua thời gian nơi, ít nhiều gì cùng Triệu Di Sơn có liên quan. Dù sao năm đó Triệu Di Sơn đến mệnh hồ ngồi một chút, cũng là một khắc chung, 9 hồ màu sắc tẩy hết, trong suốt vô sắc, ngoại trừ thứ 10 mệnh hổ, kém một chút bị hắn ép cô. Đúng rồi, nếu như được Triệu Di Sơn truyền thừa, tiền Đồ e sợ còn tại đoàn Tiên Cơ bên trên a. Hắn có thể so với năm đó Triệu Di Sơn tuổi trẻ, toàn bộ được thứ tư mệnh hồ sau, phẩm là có chút chăm học mệnh cách, đó nhất định chính là số nhỏ nhất toàn bộ giải công. Lý Thanh Nhàn đang ghi chép tiên Tủy thư viện tâm đắc, mơ hồ cảm giác mệnh phủ có dị động, nhưng lại sợ quên, đành phải nhanh chóng ghi chép, chờ ghi chép xong bút ký, đọc tiếp vào mệnh phủ. Mệnh phủ bên trong, Lý Thanh Nhàn ngơ ngác ngẩng đầu nhìn trời. Mệnh phủ bầu trời, phá cái miệt lớn, xanh thảm thác nước hạ xuống từ trên trời, gọ rửa cả tòa mệnh phủ, gọ rửa nhỏ phá phòng, mệnh cách, mệnh khí chờ mệnh phủ bên trong hết thảy. Cả kia quỷ mệnh cách cũng gặp phải gọ rửa, giống như có biến hóa. Đại đa số xanh thảm thác nước chảy vào những trang học kia loại mệnh tình, leo núi vượt biển mệnh cục cùng mệnh thần văn khôi bên trong. trong. đó mệnh chính là to lớn thư răng, dấp, trong sách nghiên mực lớn, rộng, hoặc không giải, tôi diễn, dĩ nhiên không tính toán ra được lực. Trước mắt xem ra cùng cổ Huyền Sơn cùng Thiên Tụ thư viện quan hệ sâu nhất, coi như là Thiên Tụ thư viện đi. Lý Thanh Nhàn nhìn về phía mình thiếu niên mệnh. Ngoại trừ ẩn dấu Tử Vi chiếu đến, có bốn viên chủ mệnh tinh, theo thứ tự là Giọt Nước Thành Biển, Hải Nạp Bạch Xuyên, Mật Tổ Đến Núi, Định Thạch Sơn. Bốn viên mệnh tinh vốn là được sao sao quả tầm bổ, không ngừng trưởng thành. Mà hiện tại, bốn viên mệnh tinh khí thế càng thịnh. Giọt Nước Thành Biển bên trong, biển rộng cấp tốc mở rộng. trong, xuyên vào biển. Mật Đến Núi bên trên, núi cao khởi lục. Cái Định Thạch Sơn không lớn nhỏ, càng ngày càng tinh túy. Mệnh cục leo núi vượt biển quần quần Mệnh thần văn khuê treo cao hư không, độc chiếu và sao. Thiếu niên mệnh, chính là bốn đại mệnh căn cơ, ảnh hưởng tất cả mệnh cách. Theo bốn viên mệnh tinh không ngừng trưởng thành, ngấp trong trong đó tử vi chiếu đến đột nhiên tử quang đại thịnh, phun trào ra một đạo màu tím thiên lộ, thẳng ra mệnh phủ, dẫn tới hư không vô thận. Đây là Tử vi hay sao? Lý Thanh Nhàn mỉm cười, thì ra là như vậy. Cảnh tượng kỳ dị như vậy, nguyên bản chỉ thuộc về thiên mệnh chi tử, không nghi tới, đem chăm học mệnh tình tu luyện đến cực hạn, cũng có thể làm đến, thật là nhân định thắng thiên. Hái sao thời gian càng lâu, hái được mệnh tinh càng mạnh, trở đi. Hả? Lý Thanh Nhàn nhìn về phía mình trung niên mạnh ma thần siêu phẩm mệnh tinh, không thế chiến chủ. Đối với viên này mệnh tinh, Lý Thanh Nhàn nguyên bản không có ôm hy vọng quá lớn, bởi vì mình không là thiên mệnh chi tử, rất khó hoàn toàn phát huy loại này mệnh tinh tác dụng. Vật ấy cùng bàn đảo hạch một dạng, đều có tác dụng lớn, nhưng cần lớn tuổi lâu ngày tích lũy, không có bất kỳ đường tắt có thể đi, quan tâm quá nhiều, trái lại để người phân thần. Viên này mệnh tinh bên trong, vốn là một tòa từ ma vật tạo thành thi hải ma sơn, trên đỉnh ngọn núi đứng thẳng đỉnh đầu to lớn ma thần mũ giáp. Mà hiện tại, viên này ma thần giáp bên trên Thêm ra đóa hoa cùng cây mây đan vào phiền phức màu tím hoa văn, trạng thái như ma thần đầu lâu, như là đặc biệt tấn trường, cái kia loại khí tức, có chút giống ma thần tội cốt cảm giác. Lý Thanh Nhàn hơi thêm thôi diễn, liền tính ra mơ hồ kết quả, cái này hoa văn là loại nào đó huyết mạch chuyển thừa ân ký, rất khả năng đại biểu ma thần tội quốc chủ nhân cũ. Thì ra là như vậy. Này hung thế chiến chủ mệnh tinh, đấu tranh với thiên nhiên, tích lũy mệnh cách. Ta lại vừa luyện hóa ma thần tội quốc, dù cho không tính tự tay giết chết ma thần, cũng coi như tham chiến, vì lẽ đó hung thế chiến chủ ngầm tự nhận ta tham gia một hồi ma thần đại chiến cũng sẽ hấp thu ma thần đại chiến lực lượng, chậm rãi tăng cường ta. Lý Thanh Nhàn đang suy nghĩ, tự gặp hung thế chiến chủ mệnh tinh ngoại phóng một đạo màu đen ô quang, thẳng tới trời cao, cùng tử vi hái sao hình thành tinh lộ liền đến đồng thời, tăng cường hái sao con đường. Lý Thanh Nhàn nhìn mình mệnh phủ kỳ biến, cảm xúc chập trùng. Thiếu niên mệnh địa y chăm học làm chủ, không ngừng tích lũy, nhưng cũng không biết gì mặt trời mọc đầu. Thanh niên mệnh vừa đổi thần quang nô đồng lâm, khoảng tại, cũng cần thời gian. Trung niên mệnh hung thế chủ cũng dạng, cần không ngừng tích lũy. Năm đó chính mình đã từng do dự, có muốn hay không tuyển dụng lập tức phát uy mệnh tinh. Từ bỏ cần lâu dài mới có thể thành hình trăm học loại mệnh tinh. Trải qua kịch liệt tâm lý đấu tranh sau, mặc dù đối mặt tầng tầng nguy cơ, vẫn là quyết định dùng lâu dài ánh mắt nhìn vấn đề, đem ngắn hạn không có có bao nhiêu tác dụng trăm học loại mệnh tinh thả tại thiếu niên mệnh. Lý Thanh Nhàn bản để làm tốt giống Triệu gì Sơn như vậy, 10 năm thậm chí 20 năm tích lũy. Nhưng mà, không có ý gây rối, liên tiếp tại Quỷ Địa Thiên Tùy thư viện cùng mệnh hồ học tập tương đương với gần trăm năm thời gian, để cho mình trăm học mệnh tinh tu được kinh khủng tích lũy. Thêm vào hôm nay xanh thảm thắc nước thiên hạng, rốt cục đột phá. Lý Thanh Nhàn nhìn kéo dài không ngừng trở nên mạnh mẽ thiếu niên mệnh 4 mệnh tinh. Nhìn nhìn đến cùng trưởng thành tới trình độ nào. Đột nhiên, mệnh thổ đến núi Mệnh Tinh bên trong, mơ hồ chuyển đến kỳ lạ âm thanh. Có sáng sủa tiếng đọc sách, có một cái một cái vung của tiếng, có du dương tiếng tụng kinh, có cái quốc rơi xuống đất âm thanh, có máy dệ chuyển động âm thanh. Nhân gian trùng tiếng, càng ngày càng mật, càng ngày càng lớn, sau cùng đột nhiên tiên sơn tiếng sấm, mưa gió mãnh liệt. Như cẩn thận lắng nghe, nhưng sẽ phát hiện bất luận là lôi điện tiếng, vẫn là tiếng mưa gió, đều là nhân gian trùng tiếng hội tụ mà thành. Cả toa Mạch thổ đến núi Mệnh Tinh, đột nhiên tuôn ra vô tận thần quang, sau đó từ từ thu lại. Mệnh Tinh bên trong, Ô sơn cao vút, tiếng sấm tiếng mưa gió gào thét khắp trời, vĩnh viễn không bao giờ tiêu tan. Tích đất thành núi, mưa gió hướng đâu? Lý Thanh Nhàn tự lẩm bẩm. Siêu phẩm mệnh tinh, mưa gió hùng núi. Tại siêu phẩm mệnh tinh hình thành một sát na, Lý Thanh Nhàn đột nhiên ngây người, hai mắt của hắn bên trong quét qua vô số hình tượng. Tất cả cùng mệnh thuật, đạo pháp cùng trăm học tương quan ký ức, hình tượng, tri thức chờ toàn bộ hiện ra trên hai mắt, cưới ngỡ xem hoa một loại sẽ qua. Mặc dù là Lý Thanh Nhàn không nhớ được, nhớ không rõ, cũng như ở trước mắt, sẽ qua một lần không có ngừng lại, lại độ sẽ qua, một lần lại một lần, một lần lại một lần. Mỗi quét qua một lần, liền tương đương với trọng học một lần. Chương 875, leo núi sửa đường, đọc sách trăm khắp, kỷ nghĩa tự thấy, làm tất cả tương quan ký ức ở trước mắt quét qua ngàn lần phía sau, Lý Thanh Nhàn hai mắt nhắm chặt. Thể nội pháp lực của nồn không ngừng tràn vào đầu lâu, bởi vì trong đại não chính phát sinh kịch liệt biến hóa. Loại biến hóa này quá kịch liệt, hầu như tương đương với trong nháy mắt đem một tòa loại cỡ lớn thư viện thư tịch nhét vào trong đại não. Hùng chi, trong ký ức còn có Ngọc vương cùng Tử Vi đại đế giảng đạo tượng. Thiếu niên mệnh bên mệnh nhiên miệng, hốt lại xanh nước, sau đó mở miệng một nôn sinh tầm nước mang theo điểm điểm phù tinh, tràn vào lý thanh nhàn trong não, cùng pháp lực kết hợp. Lý thanh nhàn ngồi tại tại chỗ, rơi vào một loại hết sức quái dị trạng thái. Từ ngoại giới nhìn, hắn hai mắt nhắm liền, làm như ngủ. Nhưng tại hắn tâm linh thế giới, hắn nhưng đang điên cuồng hấp thu cũng củng cố hết thể sở học, dung nhập tự thân. Nguyên bản những chính sách kia, vững chắc cùng nắm hiểu, càng thêm rõ ràng. Nguyên bản những mơ hồ kia, sai lầm, bỏ sót, từng cái bụ đáp. Tại tinh thần tâm linh thế giới, Lý thanh nhàn phảng trải qua vạn năm, đem đã biết đạo thuật cùng mệnh thuật tất cả vấn, triệt để hiểu rõ. Phạm nhìn thấy, không một không biết, không một không giải. Đầy đủ 3 ngày sau, Lý Thanh Nhàn mở mắt ra, trong hai mắt ngọc quan dập dượn. Lý Thanh Nhàn nháy mắt một cái, bảo quang tiêu tan, hai mắt xa so với quá khứ càng thêm trong suốt, càng thêm trong suốt, giống như trong suốt hồ nước lún vào hốc mắt. Hai lỗ tai của hắn hệt như gió thổi qua thảo nguyên, hơi chập trùng chấn động, sau đó khôi phục bình thường. Giờ khác này nếu là có người gần kề hắn bên tai, thì sẽ nghe được bên trong không ngừng quanh quần kéo dài không ngừng tiếng đọc sách. Có người đọc bên hải bút ký, có người đọc thần mệnh chính tông, có người đọc thánh ngôn, có người đọc nữ. Thần thông, sắc vĩnh hoạn. Phạm Sở học sách, đem sẽ không ngừng nghỉ bên thai bên vang vọng, mỗi vang vọng một lần, liền tương đương với tự thân xem một lần. Lý Thanh Nhàn trên mặt hiện ra cực mỏng tiểu dung, không giống trẻ sơ sinh giống như hồn nhiên, không giống thường ngày thoải mái, mà là hệt như xuân ngày nắng ấm, nhàn nhạt rơi vào trên thân, để hy vọng của mọi người tự cấm, tự ký tư thích. Này tiểu dung không nhanh không chậm, phản vật chỉ là đi tại tầm thường ở nông thôn trên đường nhỏ, nhìn ánh nắng chiều cùng tà dương, tâm không ngoại vận, thiên hạ vạn sự đều không nổi sóng. Thì ra là như vậy. Thằng đến lúc này, Lý Thanh Nhàn mới minh bạch Triệu Di Sơn vì sao như vậy cường đại, cũng minh bạch vì sao đại mệnh thuật sư nhóm đều cho rằng người mệnh tinh không chút nào thấp hơn thiên mệnh tinh. Nguyên lai, like, đem người yêu tú mệnh tinh tu hành đến mức tận cùng tấn thăng đến siêu phẩm sau, càng có khả năng tu được thần thông. Giống sách đêm vĩnh hoàn loại này thần thông, tại ngắn hạn thậm chí tại 1 năm 2 năm tác dụng không lớn, nhưng kéo dài đến 10 năm, 20 năm thậm chí mấy chục năm sau, tác dụng vượt xa phần lớn siêu mệnh tinh. Trải qua lần đọc sách, cảm được chính mình đối với rất nhiều chuyện cảm giác phát sinh ra biến hóa, chỉ bất quá, toàn bộ quá trình quá nhanh. Cần một chút thời gian mới có thể từ từ phát huy tác dụng. Lý Thanh Nhàn suy nghĩ tiếp theo cần phải đi làm cái gì, nhưng mà, trong đầu đột nhiên phảng phất tuôn ra vô số màu trắng tiệm điện liên. Nay chút tiệm điện liên sâu chỗi rậm rạp chẳng cũ hình tượng cùng cũ tin tức, sau đó, lại sinh thành vô số mới hình tượng mới tin tức. Mỗi một loại mới hình tượng cùng mới tin tức đều là một loại mới khả năng. Phạm 3.600 loại khả năng. Lý Thanh Nhàn mơ hồ cảm giác được, trong đầu màu trắng tiềm điện, rất khả năng không là ảo giác, mà là chính mình tiến thêm một bước, từ nguyên bản nội thị đan điền, tuấn thăng đến nội thị đại não. Chính mình bắt giữ, là ý nghĩ, là đại não hoạt động. Lý Thanh Nhàn suy tư chốc lát, đầu óc bình phong đại lượng không mới hình tượng, lựa chọn trong đó một điểm, tiến hành suy nghĩ. Trước mắt sau, đầu óc sinh điện, kết hợp cũ có tin tức, sinh ra 3.600 loại mới hình tượng. Lý Thanh Nhàn lấy ra mệnh bản, gây mệnh thuật, tiến hành giống nhau tôi diễn. Lý Thanh Nhàn chỉ cảm thấy bên tai truyền đến một tiếng nổ vang, sau đó pháp lực phụ trào, quanh thân kinh khí chấn động. Bất quá trước mắt, 36.000 hình tượng hiện ra ở trước mắt. Lý Thanh Nhàn hai mắt quét qua, trước mắt tận nhìn. Thì ra là như vậy. Lý Thanh Nhàn suy nghĩ một chút, lấy ra đưa tin phù bản, cho lão đội trưởng Trịnh Huy đưa tin. Trịnh Huy Giúp ta chuyển cáo Hàn Ca, kế hoạch của chúng ta làm sơ thay đổi. Trước nghĩ để Hàn Ca độc lập phát triển, nhưng hiện tại xem ra cũng không như thực. Cách làm chính xác cần phải thoắngượn gần gũi lực lượng. Tiếp đó, ta sẽ phân ra ta tại Vạn Hợp Thương Hội bộ phận của quyền, mời Hàn Ca kết giao ta chỉ định có thể kết giao thế lực tại sự giúp đỡ của bọn họ. Không, là tại tài nguyên trao đổi sau, nhanh chóng phát triển. Ta trước tiên kể một ít thế lực, Cổ Huyền Sơn, Khải Viễn Thành, Thiên Thế Sơn, Giang Nam Mệnh Tông, Sơn Mệnh Tông, Bắc Lục Lâm, còn có ta thôi diễn ra cùng quan hệ bọn hắn mật thiết thế lực. An bài xong hết thảy, Lý Thanh Nhàn tiếp tục lấy ra mệnh bàn, bắt đầu thôi diễn. Mệnh thuật thủy chung là trọng yếu nhất, ta muốn đẩy diễn chính mình mệnh thuật đường hướng tu luyện. Đầy đủ qua nửa cái cách giờ, Lý Thanh Nhàn đỉnh đầu bước lên nhàn nhạt pháp lực sương ngủ, mới dừng lại. Thật không nghĩ tới sẽ là như vậy. Ta vốn là muốn tìm một cái thông hướng về siêu phẩm mệnh thuật sư đường tắt, kết quả thôi diễn đến thôi diễn đi phát hiện, căn bản không có đường tắt. Ta cho rằng học tập mệnh thuật chỉ là leo núi, tìm một cái tốt nhất đi sơn đạo leo đến đỉnh núi liền được, nhưng không là. Học tập mệnh thuật là leo núi, nhưng không là đăng một lần núi là muốn từ bốn phương tám hướng không góc chết nhiều lần nhiều lần đi lên đỉnh núi, muốn giải toàn bộ núi mỗi một khối tảng đá, mỗi một mảnh thổ nhưỡng, mỗi một chỗ thực vật, sau đó, chính mình từ chân núi bắt đầu, tác ra một cái vờn quanh toàn bộ núi bàn sơn con đường, mới toán học sẽ mệnh thuật. Thật không nghĩ tới, thôi diễn kết quả cuối cùng dĩ nhiên là như vậy, nhưng nếu thâm nhập suy nghĩ, cũng thật là có chuyện như vậy, bất kỳ đại học vấn, đều không phải là leo núi, mà là sửa đường, trong đầu góc của chính mình, một cái một cái góc, từng khối từng khối lối điệp. Mỹ thuật bắt nguồn từ sao mỹ thuật, sau đó trong tầm mắt khí nhìn vận phương diện phát huy, tại thế cục sinh ra sao Chủ số ít người, cao phẩm mệnh thuật sư hầu như đem toàn bộ tinh lực thả tại thế cục trên. Nếu như nói mệnh tinh đơn cá nhân mệnh tinh, như vậy, thế cục tương đương với một cái thế giới mệnh tinh. Vì lẽ đó, một khi nghiên cứu triệt để thế cục, vọng ký nhìn vận trình độ sẽ tăng lên trên diện rộng. Thế cục tu luyện, ở bề ngoài nhìn có rất nhiều phương hướng, nhưng thôi diễn kết quả chứng minh, tất cả đường hướng tu luyện, trăm sông đổ về một biển. Tức, bất luận trước tiên học cái gì, kẻ học sau cái gì, sau cùng, vẫn là muốn học hết. May mắn chính là, ta có triệu thủ phụ chỉ đạo, có thiên tủy thư viện cùng mệnh hồ thời gian bảo địa ảnh hưởng. Như vậy, Sau đó phải đi bước thứ nhất, chính là học tập đến hoàn chỉnh thế cục học vấn, này liền muốn liên lụy đến mệnh thuật giới phát triển. Mệnh thuật giới vẫn tại thuốc đẩy thế cục mở lớn hạ, Thiên Thế Tông chính là chủ lực. Bởi vì hiện tại thế cục học tương đương với từng khối từng khối mảnh ghép, như mệnh thuật sư tiếp tục mèo khen mèo dài đuôi, mệnh thuật giới không có khả năng tiến thêm một bước. Chương 876, Quỷ Trạng Nguyên lẫn nhau. Thế cục mệnh thuật lớn trở mở lực cản, chính là Thiên Mệnh Tông cùng Triều Đình. Bọn họ vốn là ngăn chặn mệnh hành, thậm chí cấm tiệt mệnh tịch tại Thiên Hạ lưu thông. quan trọng nhất là Tông nắm mấy loại đặc biệt thế cục, đặc biệt là Thiên Mệnh Vệ Thần chính là mấu chốt nhất mạnh ghép một trong. Lịch đại thiên mệnh về thân đại thế cục cũng không phải không có chuyển ra ngoài, nhưng cũng chỉ chuyển ra ngoài mấy người, mà đạt được chuyển thừa mấy người kia, không thể công khai, thực lực bản thân không đủ, chung quy chưa có thể làm ra đại công tích. Xem ra, ta muốn vừa tu luyện học tập mệnh thuật, một bên nghĩ biện pháp thu được thiên mệnh về thân đại thế cục. Ta tuy rằng không có có thể thôi diễn ra đường tắt, nhưng cũng tối ưu hóa nghệ lệ tu luyện đi qua. Tiếp đó, ta muốn mau chóng tu luyện ma thần lẫn nhau, mà sau sẽ luyện hóa, thúc đẩy dục tư tướng. Bất quá, mục tiêu của ta không chỉ là dục tư tướng, mà là muốn tại luyện hóa ma thần lẫn nhau sau, thu được một môn đại thần thông. Trải qua thôi diễn, nghĩ muốn thu được đại thần thông, có rất nhiều phương pháp, nhưng chân chính cũng có thể làm độ cao mà hiệu quả tốt nhất, vẫn là luyện hóa từ ma. Phương pháp này khuyết điểm cũng rất lớn. Vấn đề lớn nhất chính là, đắc tội ma môn và ma môn sau lưng cái vị kia. Nhưng vạn sự vạn vật đều có hai mặt, tuy rằng đắc tội rồi bọn họ, nhưng cũng sẽ nhờ đó thu hoạch lượng lớn công đức kim vàng, hơn nữa ta có thiên ma nhị sen, chỉ cần hình thành thần thông, tất nhiên sẽ là hiếm thấy đại thần thông, sau cùng thu lợi vượt xa trả giá. Lý Thanh Nhàn chậm diễn, chậm rãi làm ra lựa chọn. Thứ hai ngày, Lý Thanh Nhàn, Vũ Bình cùng Chu Hận ba người từ biệt cổ Huyền Sơn đám người xuống núi Ly khai. Cổ Huyền Sơn các trưởng lão nhìn ba người bóng lưng, tâm sinh cảm khái. Các ngươi luyện công pháp mới sao? Luyện, xác thực không giống nhau. Năm đó Lý Thanh Nhàn sử dụng tới thượng giới chỉ thần chú, ưu truyền luôn hắn sư thừa môn phái, cùng thượng giới có thiên ti vạn lũ quan hệ, bây giờ nhìn lại, không là truyền luôn. Đường dây này, không thể đứt đoạn mất. Chúng ta trước tiên tu luyện một trận, sau đó nhiều đi vòng một chút, nhìn nhìn có chỗ nào có thể giúp đỡ. Ta này hai ngày tìm người hỏi một cái, chiêu đỉnh phái hắn đi Quân, là nghĩ để hắn đi giải quyết thủ xung quân. Sau lưng của hắn là văn tu cùng mệnh tu, để hắn đi giải quyết thủ xung quân. Thủ sông quân một khi ra tay quá nặng, vậy liền bằng đồng thời đối đầu văn tu cùng mệnh tu, đối với sông lớn phòng tuyến tới nói, là họa không phải phu ca. Có mấy người a, vì là bản thân tư dục, không tiếc họa loạn sông lớn. Gia thành, tiến nhập cơ quan xe ngựa, Lý Thanh Nhàn bắt đầu tu luyện, Chu Hận cùng Vu Bình lái xe. Xe ngựa một đường đi về phía trước, không mấy ngày, đi tới Yến Châu Quảng Thông phủ một chỗ thôn Hoang Vắng. Hầu ra, đến rồi, nói rõ trước, ta có thể không đi vào a. Vu Bình em thanh run. Lý Thanh Nhàn đi xuống xe ngựa, trước mắt mộ hoang san sát, từng tòa từng tòa mộ phần đầu phía sau, nằm một mảnh tàn phá thôn Hoang Vắng. Vô Bình cẩn thận từng ly từng tí một nhìn phía trước, Chu Hận tay cầm đao kiếm. Quỷ thôn địa chỉ cũ, ta phải ở chỗ này tu luyện, các người giúp ta hộ pháp. Vô Bình vẻ mặt đau khổ nói, "Ca, có muốn hay không ngài chuyển sang nơi khác? Ước năm chiêu ngọt cũng không thể lấy mạng ư ca?" Chu Hận cũng bất đắc gì nói, "Thanh nhàn, ngươi suy nghĩ một chút nữa đi, ta dám cam đoan, đại mệnh thuật sư đều không dám ở nơi này tu luyện. Không có chuyện gì, ta tự có chừng mực." Chu Hận lắc lắc đầu, không nói thêm nữa. Vô Bình nói, "Cái kia ngươi cố lên." Nói xong đi đến Chu Hận bên người. Lý Thanh Nhàn ngoại phóng một ít pháp khí cùng pháp thuật, sau đó đứng tại thôn làng ngoại vi nhìn một chút. Cùng một lần trước ly khai dáng vẻ giống như lúc ngờ ngợ là chính mình trải qua quỷ thôn. Nương tụ thành mệnh đế lẫn nhau sau, ở trên đường, Lý Thanh Nhàn phân biệt ngừng tụ lôi đỉnh sống trung tinh đấu lẫn nhau, tại nương tụ quỷ khí lẫn nhau thời điểm, phát hiện giống như có thiếu hụt, thôi diễn phía sau phát hiện, tại quỷ địa vì là dai. Vì là cô động quỷ khí lẫn nhau tiến vào quỷ địa có chút mạo hiểm, cuối cùng vẫn là lựa chọn tới nơi này. Nơi đây vốn là quỷ mỗ nơi, cựu tính ra chuyện, cũng có người giúp đỡ. Huống chi mình đương thời quỷ bức về quỷ giới, trên lý thuyết, nơi này đã bị hoàn toàn giải quỷ. Trong thời gian ngắn bên trong không có khả năng hình thành quỷ địa. Lý Thanh Nhàn trên đầu lơ lửng đại trảm lý kiếm, bắt đầu cô đọng quỷ khí lẫn nhau. Mệnh đế lẫn nhau nhất khó, lôi đỉnh sống trung tinh đấu lẫn nhau bắt nguồn từ hai vị thiên tôn, cô đọng rất thuận lợi. Nhưng này quỷ khí lẫn nhau, nhưng là nhân tộc trước chưa có. Lý Thanh Nhàn xếp bằng trên mặt đất, lặng lặng suy nghĩ, mà lần sau hạ tế đàn cùng pháp khí, trước tiên lấy ra đại lượng phổ thông mệnh tinh, thông qua trên người ân ký, tiến hành hiến tế. Dụ tứ tư tướng cơ bản phân tam đại bước, ý ngưng, ngưng, ngưng. Trong linh hải, lẫn tại ở giữa. Mệnh lẫn nhau bên cạnh, lôi lẫn quanh thân lôi quanh. Tinh đấu lẫn nhau vạn sao bảo vệ quanh. Ba pha bên cạnh, chậm rãi hiện ra một bóng người mơ hồ, cái kia nhân thân thể chỉnh nửa trong suốt, làm như một vị quan trạng nguyên, này là ý Ngưng. Sau đó, quan trạng nguyên trên người trạng nguyên bảo, trạng nguyên mũ, lụa đỏ mang, kim hoa trở đại biểu quỷ trạng nguyên thân phận vật phẩm chậm rãi ngưng tụ, chỉ khuôn mặt mơ hồ không rõ, đây là Hình Ngưng. Tiếp đó, một căn xanh biếc long chúc bay đến trong linh hải, rơi tại trạng nguyên trong tay. Trong đó một đạo ngũ khí, nhanh chóng dung nhập quỷ trạng nguyên trong thân thể. Ngũ khí hoàn toàn dung nhập sau, quỷ trạng nguyên thân thể cũng chỉ một nửa trong suốt, chưa có thể hoàn toàn tụ. Trống đòi tiếng vang lên. Chớp mắt sau, Lý Thanh Nhàn biến mất. Chu Hận cùng Vu Bình sững sờ một cái, "Hả rồi?" Chu Hận bước ra một bước, xinh xinh ngừng lại. "Sao? Làm sao làm?" Vu Bình lắp ba lắp bắp nói. Chu Hận nói, "Thanh Nhàn nói qua, nếu như tại trong quá trình tu luyện xuất hiện quái sự, không nên hốt hoảng tiếp tục hộ pháp tu tốt. Đây không phải là quái sự, là không có người." Vu Bình nói. "Việc này hắn định có dự liệu, lại chờ chút." Chu Hận nói. "Được rồi." Quỷ giới trên hư không, liên tiếp hùng hùng hổ hổ đột nhiên vang lên, sau đó khôi phục lại lặng. Quỷ giới không biết tên ơi, Một chỗ tiểu viện bị khói đen bao vây. Trong sân, một thân cây là xanh lạn như kim cây ngân hạnh cao lớn vươn trái. Dung kim đầy đất, hơi tiêu chớp. Cây ngân hạnh thân cây bên trong, cần một người mặt, chính là năm đó cùng Lý Thanh Nhàn đồng thời tiến nhập Quỷ thôn dạ vệ Trần Tam Ba. Lý Thanh Nhàn bỗng dưng xuất hiện tại cây ngân hạnh trước. Trần Tam Ba sửng sốt một cái, sau đó nhắm mắt lại. Cây ngân hạnh khe rung lên, tán cây ở giữa, một viên quả đấm lớn đỏ đậm trái cây bay xuống. Trái cây hóa thành một cái sương mù màu trắng, hạ liền Lý Thanh Nhàn đầu lâu, trên tiếp trên không khói đen. Từng sợi từng sợi màu vàng xám lực lượng bị sương mù màu trắng hấp dẫn, xôi dòng mà xuống. Tiến nhập Lý Thanh Nhàn trong thân thể. Lý Thanh Nhàn thể nội quỷ chạng nguyên từ từ ngưng tụ. Không biết qua bao lâu, tại quỷ chạng nguyên lẫn nhau triệt để ngưng thực một sát na, cây ngân hạnh kim hoàng là cây toàn bộ rơi xuống, hóa thành bóng mờ, bay vào Lý Thanh Nhàn linh hải, tiến nhập quỷ chạng nguyên trọ chúng. Trong hư vụ, đột nhiên tuôn ra từng cái khói đen tạo thành lợi trảo. Quỷ chạng nguyên trong ngực màu xanh lục nhanh chút đột nhiên bay ra, đột nhiên một hỗn rút, đùng một cái một tiếng, vạn ngàn khói đen, khói đen mấy thở, từ từ bình phục. tại cây ngân vắng. Chu Hận cùng Vu Bình nhìn thấy Lý Thanh Nhàn xuất hiện tại tại chỗ, thở phào nhẹ nhõm. Nhưng cẩn thận một nhìn, hai người mặt tái mét, hai tay bản năng nắm cùng nhau, toàn thân cứng ngắc. Chương 877, không được thì chạy. Hai người trước mắt Lý Thanh Nhàn, đột nhiên bành trướng đến cao 3 trượng hạ, giống như nhỏ cự nhân, quanh thân áo bào đen rộng lớn, hiện ra được y phục bên trong nhân cách ở ngoài gầy nhỏ, quần áo cùng tay áo theo gió chấn động, bay bay là tà, hệt như trong gió màn sân khấu. Đại hồng hoa treo lơ lửng trước ngực, từng cái từng cái màu đỏ dài băng hướng bốn phương tám hướng dập dần, dường như hơn 10 cái cánh tay màu đỏ trôi nổi tại giữa không trung. Đỉnh kim hoa Hào quang đại thịnh, kim quang như đèn, soi sáng đen nhánh Tô Trang. Người khổng lồ này Lý Thanh Nhàn trên mặt, màu vàng xám sương mù vần quanh, không nhìn thấy chân dung. Gió lớn tuổi qua, vụ vụ vang vọng. Tại sau lưng của hắn, một cái từ màu đen cùng vàng xám hai màu đan vào vòng xoáy từ từ chuyển động, chỉ liếc mắt nhìn liền để người đầu váng mắt hoa. Chu Hận cùng Vu Bình toàn thân lạnh lẽo, thế này sao lại là Lý Thanh Nhàn, căn bản là là một tôn cao ba trượng bị vật. Hai người vốn là thân thể cứng ngắc, nhưng chớp mắt sau, toàn thân tê liệt. Bởi vì, Lý Thanh Nhàn phía sau, tòa kia quỷ thôn địa chỉ cũ, dĩ nhiên bay ra từng kiện vật phẩm. Một chi cao ba trượng dây hồng buộc chặt tốt màu xanh lục nhại thảo, một đôi đầu người ra người đèn lồng màu đỏ, đèn lồng hai mắt cùng miệng vị trí ngọn lửa nhấp nháy, còn có một cái từ từ nhúc nhích hướng trước to lớn kho lúa chính diện rắn vào màu đỏ chứa phúc, một cái đầu hướng hai bên dạng nước đốt cháy heo lớn, một cái lăn qua lăn lại còn cao hơn người trái dư hấu. Song song, Vũ Bình Triệt để dọa phát sợ. Chu Hận thể nội chân nguyên phu chảo, bất cứ lúc nào làm tốt ra tay chuẩn bị. Các loại quái vật bay ra sau, bay vào Trạng Nguyên Kim Hoa bên trong, biến mất không còn tăm hơi. Cái Trạng Nguyên Kim Hoa ngoài, hiện ra từng tia mở nhà sắc hoa văn. Chớp mắt sau, Cự nhân Lý Thanh Nhàn tiêu tan, chỉ còn nguyên bản Lý Thanh Nhàn xếp bằng trên mặt đất, nhắm mắt tu luyện. Vũ Bình cùng Chu Hận nhìn nhau, không quá tin vào hai mắt của mình. Hai người lẳng lặng nhìn, không lâu lắm, Lý Thanh Nhàn mở mắt ra, mặt lộ vẻ mỉm cười, đứng dậy. Vũ Bình hơi ruột cổ lại, hỏi: "Hầu, Ra, ngài thật là người sống? Làm sao vậy?" Vũ Bình nuốt nước miếng một cái, há miệng, không dám nói. Chu Hận thì lại nói: "Vừa nãy ngươi đột nhiên biến mất, sau đó ngươi biến thành một cái nhỏ cự nhân." Chờ Chu Hận nói xong, Lý Thanh Nhàn hồi ức đi qua loại loại, gật gật đầu nói: "Ta công pháp là thủ, các ngươi không nên truyền ra ngoài." Chuyện cũng không người tin a, ngài công pháp này, không là đạt thủ, là đáng sợ. Vũ Bình lắc lắc đầu, hy vọng bỏ rơi mới kinh khủng ký ức, cùng công pháp này so ra, thôi tu gì gì đó thật không coi vào đâu. Chu Hận hỏi, tác dụng rất lớn. Lý Thanh Nhàn hồi ước tu luyện trải qua, trầm rãi nói, tại bình thường tình huống bên dưới, tác dụng không lớn, nhưng tại đặc biệt địa điểm, tác dụng phi thường lớn. Có cơ hội, ta lại đi cái khác quỷ địa đi một chút. Chu Hận gật gật đầu. Vũ Bình liếc mắt, muốn chết. Lý Thanh Nhàn nói, chúng ta hơi hơi dịch dung, đi hang lớn huyện tử ma nhìn nhìn. Vũ Bình nói, rất thú vị. Năm đó chúng ta lấy dạ vệ thân phận ra ngoài lực yêu, mục tiêu chính là hang Lớn huyện. Đáng tiếc trên đường gặp gỡ quỷ thôn, chưa có thể đến. Ai biết, nhiều năm như vậy sau, hay là phải đi vào một chuyến? Chu Hà nói, ngươi là mệnh thuật sư, đã có quyết đoán, tự nhiên không thành vấn đề. Chỉ bất quá, gần đây ma môn hội tụ hang Lớn huyện, có muốn hay không tránh ra? Lý Thanh Nan nói, ta đi trước nhìn nhìn tình huống, nơi này cách thủ sông quân gần, trái lại so với những địa phương khác càng an toàn. Vũ Bình lấy ra địa đồ, nói, ma thực sự là sinh con không có lộ đi mất. Hang lớn huyện lại hướng về bắc chính là thủ sông Tiền tuyến, một khi hang lớn huyện hình thành quỷ địa, đối với thủ sông quân ảnh hưởng rất lớn. Bất quá lại nói ngược lại, lần này ma môn hội minh, chỉ là vì là phía sau thống nhất ma môn phất cờ họ giêu, vẫn là nghĩ tại thủ sông quân sau giêu đâm đầu. Lý Thanh Nhàn cùng Chu Hận đều không nói chuyện. Vũ Bình Thu hồi địa đồ, nói: "Ta đều có thể nhìn ra, các ngươi cần phải đã sớm nhìn ra. Việc này, xác thực không không thể bỏ mặt cho, có thể quản ta muốn nhúng tay vào quản, không quản được liền tìm người quản quản, không được lại đi, ai thích quản hải quản." Hận nhìn chằm chằm Lý Thanh Nhàn chập rãi nói, gần đây ma môn thế đầu quá thịnh. Lý Thanh Nhàn cười cợt, nói, vinh tới tướng đỡ, nước tới đ ngăn. Ta vòng quanh ma môn đi rồi nhiều năm như vậy, lập tức sẽ lên cấp tam phẩm, đến thời điểm bước lên tứ phẩm, tổng không thể vẫn lực quanh. Vòng quanh vòng quanh, ẩn nấp ẩn nấp, Cửu thật sự sợ rồi. Người một sợ, chuyện gì đều không dám làm. Nhân lúc ta hiện tại còn dám thử thời điểm, không ngại nhiều thử một chút. Uống giống Vu Bình nói, không được thì chạy, này không chả có người vị này tam phẩm đại cao thủ sao. Chu Hận gật, gật đầu, nói, được, ta ở trên xe luyện chế một ít thế cục. Xe ngựa đi tới hang lớn huyện Lý Thanh Nhàn ở trên xe ngựa lấy vượt quá tốc độ bình thường luyện chế ra thập đại cơ sở thế cục mỗi một tòa thế cục đều gần như hoàn Mỹ đúng như nhân gian bởi vì cơ sở thế cục tác dụng cũng phi thường lớn nhất tỉ như sông dài thế cục tác dụng duy nhất chính là ảnh hưởng khí vận thế cục chải xuôi hoặc nhanh hoặc tr hoặc thay đổi phương hướng giống Lâm Sơn thế cục tác dụng rất đơn giản chính là vững chắc một phương thế cục sợ bị ảnh hưởng như là cô lầu thế cục có thể tại đặc biệt thời điểm tạm thời tăng cường thế cục loại cơ sở này thế cục ưu điểm là không cần ôn dưỡng rất nhiều năm chỉ cần luyện chế được, chuyển vào pháp lực, tự có thể mang nguy lực phát huy đến cực hạn. Khuyết điểm là cực hạn rất có hạn. Hiện nay, Lý Thanh Nhàn trong tay nắm giữ hàng vạn con kiến trèo rồng, kim mãng trùng rồng, vạn sơn trấn đời, 88 lầu sơn hà cùng 4 quỷ địa thế cục. Thế cục giống như này phương thế giới mệnh tình, cần dài thời gian ôn dưỡng mới có thể trưởng thành đến đỉnh cao. Trong đó ngoại trừ 88 lầu sơn hà cùng 4 quỷ địa thế cục, cái khác tam đại thế cục đều bị trước thế lực ôn dưỡng nhiều năm, đã tới đỉnh cao. 88 lầu thế cục rất phổ thông, còn tại ôn dưỡng, mà bốn quỷ địa thế cục thì lại có chút đặc biệt. Bởi vì Lý Thanh Nhàn là nải tòa thế cục người sáng lập, theo tự thân lý giải không ngừng sâu sắc thêm, này tòa thế cục uy lực cũng sẽ không ngừng tăng lên, cho đến đạt đến tới đỉnh phong, không cần giống người khác cần mấy chục hơn trăm năm mới có thể tu luyện đến đỉnh cao. Giờ khác này, Lý Thanh Nhàn kiểm kê trong tay thế cục. Bất luận là hàng vạn con kiến trèo rồng vẫn là kim mãng trùng rồng, đều nắm giữ thôn phệ thế cục khí vật lực lượng, hai cái liền chiều đỉnh hoàng thất lực lượng cũng có thể thôn phệ, cái khác lại càng không tại lợi hạn. Chỉ bất quá, thôn dễ dàng, tiêu hóa khó. Thôi bất một chút, liền bị phản phệ. Năm đó đại tiên sinh liền tao ngộ Khải Viên thành văn tu lực lượng và vệ, mà Lý Thanh Nhàn tại Quỷ Thành đoạt kim mãng trộm rồng thời điểm, cũng không dám độc chiếm phí vận, mà là chia lại một ít cho những tiên tài khác. Luyện chế xong thế cục, Lý Thanh Nhàn nhìn ra ngoài cửa sổ. Xa xa sơn hà trắng lệ, ở gần đất ruộng hoang vu. Tình cờ đi ngang qua sơn thôn, Zác Nát không chịu nổi, bóng người lắc đác. Gặp gỡ người, hầu như mỗi cái đầy mặt bụi bặm, quần áo rách nát, ánh mắt vẫn đục. Người khác nhớ không được Quỷ chuyện, nhưng nhớ được. Tại mệt đến núi thăng cấp thành mưa gió hùng núi thời điểm, Rất nhiều hình tượng tin tức tại trong đầu của chính mình hiện lên hơn một thứ, không chỉ có tri thức, còn có một chút chính mình không muốn nhớ lại. Chờ ngươi tham dự song thanh vân thí, chúng ta về giang nam. Tương lai đạp phá quần ma núi, tận thủ đầu người tế xuân phòng không như ngươi khóc sức nước có hiếu tâm. Cực kỳ lâu trước đây, Phúc Trấn có một ít đảo sông người.